Chương 117, huyện uy lớn một chút binh. Chương 117, huyện uy lớn một chút binh. Phong không được coi trường dáng ngẩn linh phụ, nặc tại Lăng Hà Khư thị bên ngoài một chỗ trên ngõ tây, trên mặt có chút vẻ không kiên nhẫn. Bởi vì hai năm này, đầu tiên là trọng minh khư thị khai trường, lại là thời cuộc dung chuyển nguyên nhân. Hắn làm tà tu này giá thị trường không tốt, cả ngày chớ nói gặp phải ngốc tướng công, chính là ra ràng chút du thương đều thiếu, nhìn chằm chằm nhanh một cái buổi trưa, ngay cả cái mặc pháp y người đều không có gặp mẹ, đều là chút quỷ nẻo. Neo chốt con hành, giống như một ít thức thời người biết cho chút tiền mãi lộ nhân vật thế, nhưng là càng ngày càng ít. Nghĩ tới đây, hắn lại đang trong đầu hít một tiếng, lưới đào này cơm không phải ăn ngon như vậy. Ăn gió năm xương, mình đầy thương tích đều là chuyện thường xảy ra. Đầu năm nay tốt làm giả heo ăn thịt hổ loại này, tiểu nhân hành vi ác tật cũng càng ngày càng nhiều, chỉ cần là hơi đánh mắt, một bước đi kém, trực tiếp gây tại trong tay người ta cũng không phải không có khả năng. Chính là thắng, trong tay pháp khí phủ lục cũng ít nhiều sẽ có chút hao tổn, làm xong một bút mua bán, còn phải nhấn ra lực lớn nhỏ cùng mặt khác hai cái đồng bạn phân, không, có chia xong trước đó, cũng khó rằng là doanh là thua thiệt. Một năm tính được, tới tay linh thạch thật không có bao nhiêu. Cũng may Bình Nhung huyện địa giới không có những cái kêu ăn no rừng mỡ đạt được cửa lịch luyện đại phái môn nhân, bọn hắn làm việc chỉ cần cẩn thận chút, cần thủ luận tốt sợ ác bốn chữ này, đại bộ phận thời điểm chí ít có thể toàn thân trở ra. Hắn cùng hai cái khác đồng bọn mua bán không muốn làm tầm 10 năm, nhàn rỗi thôn thốn đang rượp, chỉ cái phàm nhân tiểu trấn tiêu khiển một trận, còn tính là tư có vị còn sống, cũng thích hợp. Chính nghĩ như vậy, Phong Không được trở thấy một đạo mật vong vào đầu che lên xuống tới thật nhanh phát khí. Phong Không được thầm hô một tiếng, chính mình rõ ràng đang cảnh giới bên trong, nhưng căn bản không tới kịp phát hiện. Hắn không tránh, tay phải tới eo lưng ở giữa trên cán đao vừa để xuống, lên một tiếng. Mấy đạo lăng liệt đao mang màu trắng chém về phía túi lưới, túi lưới như thường lệ trụ xuống, đao mang tư tán, túi lưới lại lông tóc không tổn hao gì. Dưới ngọn cây 4 cái sửa chữa ma tư, tư tốt tất cả chấp nhất đầu, tùy tiện đem phong không được che đậy cái kín, cũng đem nó quanh thân pháp lực chói lại sửa chữa ma tư. Ta đây là phạm vào chuyện gì? Bọn hắn làm sao có rảnh để ý tới ta? Là hai cái khác gia hỏa đã làm gì thai hỏa phát? Còn chưa kế hoan, bên cạnh lại đi ra hai cái tư tốt cầm trong tay thước sắc tư tốt đi đến trước mặt, cũng không câu hỏi, đưa tay chiếu vào phong không được trên đầu liền đánh phố. Chỉ vài thước sát xuống, dưới, vị này tội phạm trên đầu trống ra một cái cự đại bọng máu, trong đầu nổi lên buồn nôn, hoẹ ra một bãi vũng nước độc quân gia tha mạng, tha mạng, đánh không được, nhỏ có chút tích sú, nguyện hiến cho trừ vị quân gia làm dống nhiên tiền tượng. Phong Không Được cuộn tròn lấy thân hình dừng lại cầu xin tha thứ, thực lang nghị không ra chính mình phạm vào việc đại sự gì có thể đưa tới sửa chữa ma tư, cũng không dám há miệng hỏi, rất uy quyết tiếp tục đánh. Tư tốt nghe vậy lại tăng thêm phân lực khí, không bao lâu liền đánh cho Phong Không Được gân đoạn, toàn thân chảy máu lại đánh một khắc đồng hồ, tư tốt bọn họ đem tràn vết máu thứ sát bu xuống. Phong Không được cuộn tròn lấy thân thể không nhúc nhích rất lâu, mới cả gan đem đầu lộ ra một chút, đem xương con mắt mở ra, thấy rõ trước mắt cái này mặc quan bảo người quen, trường lớn trong mắt mắt đen bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra xấu hổ giận dữ vẻ tức giận hăng, lớn, bảo, "Tà thắng ngươi." Phong Không được lời mắng người chỉ nói đến một nửa liền bị năng lực sắc dọa đến nuốt trở vào. Hắn theo bản năng co rụt lại đầu, thứ sắc lại hung hăng nện ở trên lưng nó, tràn đầy vết thương phía sau lưng lại chạy ra đạo đạo vết máu, một chút, hai lần, ba lần. Phong không sắp sửa đã bị huyết thủy thấu pháp y nhét vào trong miệng lại là kêu rên vài tiếng. Kèm chút bị đau đến quất tới Khang đại trưởng môn, Khang Huyền Úy, quá khứ là tiểu nhân mắt chó đuôi mù. Ngài lòng từ bi ta một mạng, tha ta một mạng, ta vì ngài làm trâu làm ngựa, làm trâu làm ngựa. Phong Không được không dám tiếp tục phát tính nết, tích lũy lên khí lực, một chút xíu di chuyển thân thể, nằm ở trên đất dập đầu cầu xin tha thứ phốc. Khang đại bảo sụ mặt một thước sắt chiếu dưới mặt đi, Phong Không được lại phun ra miệng lớn giằng nát. Má trái, má phải, má trái, má phải. Mấy chục lần tước sắt xuống tới, đánh cho Phong Không Đức trên mặt không có một khối ngon. Nhưng hắn còn tại cầu xin tha thứ, hắn bò xích lại gần Khang đại bảo âm quận, ngựa đâu? Lúc này đã gần như không há mồm khí lực, cười toe toét khe hở chạy xuống một đường huyết hồng nước bọn, khang khang, khang huyệt khang. "Huyễn Úy, tha." Phanh một tiếng, một cái không có đầu người thân thể nặng nghề mà đập xuống đất. Chỗ gần có hai người thấy vậy chẳng cảnh, cũng quỳ theo bên dưới, túi đầu tại đất, không dám tiếp tục nói. Khang đại bảo mặt không thay đổi móc qua trên mặt đất túi chữ vật kia đến, chỉ đơn giản nhìn qua một chút, liền giao cho bên người tư tốt, để cho thủ hạ người cùng nhau phân các ngươi phong gia tam sát, thật là lớn tiếng tuổi, lúc này làm sao một chút nghĩa khí không nói. Cam đại bảo cầm nụm đỏ thứ sắt tại hai người trên búi tóc chọc chọc, hai người trên da đầu bị gãy ra mấy đạo đầm máu dấu, máu tươi từ trên trán một đường chạy xuống đến, nhắm đến hai người hơn phân nửa khuôn mặt đều là đầm máu đều là tin đồn, huyện ủy cho bẩm, tiểu nhân huynh đệ hai người cùng ác đồ kia chỉ là tương giao hồi hợt, tác này đều chưa hẳn họ phong, từ trước đến nay ưa thích mặt dày ghé vào huynh đệ chúng ta bên người chiếm tiện nghi mà thôi, phản đối bế huynh đệ chúng ta thanh. Danh, bị hương nhân nghe nhầm đồn bậy có cái này tiếng xấu thôi. Phong gia, lão đại túi đầu nhỏ giọng nói ra những năm này tẩy trại thời điểm các ngược lại là an ý rất. Khang đại bảo ngữ khí một giấc nguyện vì hiện ý lao ra ra sức châu ngựa. Nghe Khang đại bảo lời này, Nhị Sát cũng không còn giải thích. Hắn hai những năm này làm những chuyện ác này thời điểm đều chẳng muốn che lấp, nói dối biên một lần, tại Khang đại bảo trước mặt thể hiện cái thái độ, liền đầy đủ. Cái này họ Khang đem gà đều giết, dù sao cũng phải đem khỉ giữ đi. Không phải vậy diễn xuất diễn này hình cái gì? Mẹ, trước đây ít năm không ít thu cái này cậu Nhật yêu kính, đây coi như là gặp được cái kia đồ bỏ hà đông hà tây. Thôi thôi, tạm thời cho là lão tử giúp nhi tử xuất lực. Ân. Khang đại bảo gật, gật đầu. Hai huynh đệ này tại chính mình nghĩ ra trong danh sách đã coi như là hạ người lương thiện, không tốt quá khắc khe, khe khát. Dẫn theo Phong không được đầu đi Yên Ương Đường đem Hàn Lộ vợ chồng giam giữ, không ngờ nghĩ hắn hai ở chỗ này đúng là tất cả chơi tất cả. Loại hành vi này, chớ luận là tại cái nào tiểu thế giới, đều xem như có thể làm người nghẹn họng nhìn chán chối. Bắt người thời điểm chính là ban đêm, Yên Ương Đường sinh ý vừa vặn, doa đến một đám tìm hoa khách cũng thay đổi nhan sắc đầu đội màu xanh lá khăn vấn đầu Yên Ương Đường phó đường chủ tế, thanh tế khí đi đi lên kết giao tình, cũng bị Khang đại trưởng môn phun ra một câu nuốn hay không cùng một chỗ trung quân báo quốc gọi cho lui. Bắt giữ Hàn Lộ vợ chồng quá trình so Khang đại bảo trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Phải biết cái này hai vợ chồng cũng không phải kẻ vớ vẩn, nhiều năm trước liền từng tại mười mấy tên thiết kiếm môn đệ tử dưới vây công phá vây mà ra, còn giết bại trong đó 4 năm tên thiết kiếm môn đệ tử, làm cho đảm nhiệm khung lúc đó rất là nổi nóng. Khang đại trưởng môn đối đãi này, đôi vợ chồng phải cẩn thận rất nhiều, vẫn như cũ đánh cái gần chết, lúc này là do một đội tư tốt trong coi, để phong ra nhị sát ra tay. Cuối cùng lại từ một chỗ phàm nhân dinh thự bên trong trói lại Thiệu gia muội, dùng thủ đoạn giống nhau thu thập phục. Phong không được bị coi như gà rết, 10 người tính được còn kém 2 người. Khương đại bảo bóp lấy ngón tay nghi nghĩ cựu gia của mình, Quế Tường Hồng tần loại hình, hoặc là hiện tại bắt không trở lại, hoặc là còn không có tìm tới. Thế là tính toán muốn hay không đi Lăng Hà Khư thị trực tiếp đem đại nguyên giang loại này lao già chụp tới góc đủ số. Lão gia hỏa kia tại luyện khí kỳ cũng coi như cái nổi danh hào thủ, bắt hắn đi lên trận khẳng định không tính nghi ngờ. Nhưng chỉ dựa vào 10 cái sửa chữa ma tư tư tốt, nói không chừng còn bắt không được hắn. Bất quá muốn thật có thể đem hắn làm cho chó cùng rất dở, đạo gia có thể hay không phát binh đem Lăng Hà Khư thị toàn bộ chôn đâu. Khương đại trưởng môn thoáng qua liền lại đem ý nghĩ này bỏ đi. Lăng Hà Khư thị ngay cả huyện nha khóa thuế danh sách đều không có bên trên, Châu Đình bên kia hơn phân nửa hay là cố kỵ nhạc ra mặt nuôi. Châu Đình còn có cố kỵ, chính mình một cái đầu xanh quan nhi tìm cái gì sự tình đâu. Cuối cùng Khang đại trưởng môn nghĩ nửa ngày, tiến vào Bình Nung huyện nhà giam lật ra hồ sơ, phát hiện có hai cái thằng xui xẻo là đắc tội tạ phục bị giam tiền đến, tu vi còn có thể, đã là luyện khí 4 tầng, vừa vặn đủ đủ. Chương 117. 2. Chương 117. 2. Tại trong nhà giam cho 6 người đều lên cỡ lớn linh ra khóa, chỉ bên trên tốt chỉ thường, không cấp nước mét. Chặn chẽ trong dự đứng lên đợi các nơi khắc phục nghĩa vụ quân sự tu sĩ đều lần lượt tề thủ, Khang Đại Bảo mới đi vào trong nhà giam, tại cai tù dẫn dắt bên dưới, thấy được mấy cái bị tao đạp đến không thành nhân dạng ác phị phong gia huynh đệ, chặn giết tướng khách, tàn sát phàm nhân, theo đại vệ tu pháp nên chém hình. Hà Lộ, nhưng hả, lấy người sống mấy chục lệ dược, theo tiên phàm điện khi phế bỏ tu vi, chạy tại Hoàng Châu. Thiệu Vĩ, Triệu Mạnh, cấu kết phỉ tu tập kích quái rối thị, theo Châu luật khi quất 300, phạt khổ dịch 60 năm. Khang Đại Bảo đại mã kim đao ngồi tại giám thất hàng rào bên ngoài, tìm vị nhiều năm tứ lại. Tiết tay đem mấy quyển luật pháp tác phẩm vĩ đại đều mở ra, đưa tìm nhất nghiêm hình phạt lựa đi ra niệm, cầu viện ý bỏ qua cho nô gia Thiệu Minh thân thể mềm nún, mang theo linh ra tựa tại trên hàng rào, tận khả năng phác họa ra nên rộng nên hẹp dáng người đến. Cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì, tại linh lực mất hết tình huống dưới, cũng có thể đem khuôn mặt đẹp đẽ dưỡng hảo hơn phân nữa. Lúc này nhìn, Thiệu manh khay bạc giống như trên khuôn mặt cái kia hai cái mắt to giống như tinh hồ hồ nước, lóe ánh động lòng người, tiếng cầu xin tha thứ lại như hoàng anh xuất cốc, nghe để cho người ta không chỉ có phát lên chút thương tiếc chi tình thiệu ra nương tử đường giả vợ, ngươi lần trước tại Lăng Hà Khư thị bên ngoài hủy đi người tìm niềm vui thời điểm, Khang Ngỗ may mắn đã qua, ký ức vẫn còn mới mẻ. Khang đại bảo thấy thế vui lên tìm đến, một câu điểm phá thiệu manh chân diện mục, chính là chuyện như thế, tại vị này xinh đẹp nương tử việc xấu bên trong đều không có chỗ xếp hạng. Khang đại trưởng môn chính mình năm đó cũng không thiếu bị cái này nhìn nũng nịu ác bà nương lừa bịp linh hạch, làm sao bởi vì nàng điểm ấy tiểu thủ đoạn liền mềm đại nhân quên mình phục vụ. Cho đến tận này hay là lông tóc không hao tổn phong gia huynh trong lao hơi có chút không hợp nhau, nên phải tại mọi người hàng đầu đuổi tới biểu trung tâm tiểu nhân cùng vợ ta cũng nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa. Hàn Lộ dịu lấy thê tử cùng một trâu đứng lên, cũng mười phần thức thời đáp khang ngỗ người cũng không gạt các vị, "Mộ gia bị điểm cái muốn mạng việc cần làm, phải mời các vị quen biết đã lâu giúp một chút, đi qua huyện ra trận đi một chuyến. Chết không lỗ, nếu là còn sống, cũng có thể đổi thân ra một lần nữa sống một lần. Làm sao tuyển? liền nhìn các vị chính mình là nghĩ thế nào?" Nói vừa xong, trong nhà giam hoàn toàn tĩnh mịch, đám người lúc này đều là ở trong lòng túi đầu, dựa vào cái gì chính mình chết liền không lỗ đâu? Nhưng không có người biết có lựa chọn thứ hai đem một đội rất là thuận tay sửa chữa ma tư tư tốt trả lại cho trong huyện, phân biệt thời điểm, song phương đều có chút không bỏ, những này tư tốt đi theo Khang Đại Bảo mấy ngày nay cũng coi như phát bút tiểu tài. La Hằng Thương còn chưa tốt, không có ra mặt, tôn binh đấu căn bản không có tin tức. Chỉ thiết Tây Sơn tại trong huyện nhà, tương đương công thức hóa cùng Khang Đại Bảo từ biệt một phen, người sau dẫn 44 tên Hương Bình cùng 6 tên mang theo Linh ra tội tù tiến về vào huyện Bình Trạng. May khóa 2 năm thuế, Bình Nhung hu đã phục niên tiền từ châu trung đê giá chọn mua một đầu cỡ nhỏ phi thuyền một mực dấu ở la Hàng trong tay, bây giờ lại rơi vào khang đại trưởng môn trong tay, trở bình nung huyện 50 người đội ngũ, nửa ngày tức đến oa huyện bình trại, rất là mo lệ to tiện. Thân hình cao lớn phí ti mã đứng ở bình trại bên ngoài, nhìn xem khang đại bảo mang theo đội ngũ tới tiếp. Tại đế kinh thời điểm thật đúng là khó được nhìn thấy bực này đội ngũ. Cái này 50 cái tại khang đại bảo trong mắt đã là coi như không tệ rồi tốt, rơi xuống phí ti mã trong mắt thì là tu vi cao thấp không đều, pháp khí thiên kỳ quái sĩ khí đê mê không chịu nổi suy nhược chi mình. Phí ti mã lại xét bên dưới khang đại bảo Cái này dẫn đầu cũng cùng sửa chữa ma tứ bên kia đưa tới tin tức nói một dạng, luyện khí 6 tầng, thường thường không có gì lạ 13 trong huyện Hương Bình đến non nữa, Khang huyện úy ngược lại là cái thứ nhất Trừng tập tội tù. Phí Ti Mã bĩu bĩu dâu cá trê, nhìn xem tại trong đội ngũ rất là chật vật hàn lộ vợ chồng bọn người, trong lời nói hình như có thâm ý bất quá Trừng tập tù phạm người ở rể tầng quân, từ trước đến nay là tiền triều lệ cũ, hắn cũng không có tư cách quá mức trách tội từ mà yên tâm, đều là hiện bắt quen sẽ chém giết bỏ mạng, tu vi thấp nhất cũng là luyện khí tầng 5. Cha tấn qua đi, vị khí đi, lại thi cơm nước, dưỡng dưỡng chính là hảo đạo con. Khang Đại Bảo không kiêu ngạo không tự tin nói ra a. Có chút ý tứ. Phí Ti Mã ánh mắt hướng mang theo linh ra trong những người kia liếc một cái, trên mặt lúc đầu bất mãn lui xuống chút. Trên thân những người này hung sát chi khí không phải là giả, nếu là sử dụng đúng phương pháp, hoàn toàn chính xác muốn so huyện khác bắt được những cái kia lương thiện tu sĩ muốn tốt dùng nhiều đáo quá lợi nhưng là muốn tán người. Luyện khí tu sĩ sự tình phí Ti tì Mã mới lười nhắc qua nhiều, có thể dành thời gian tự mình gặp mặt một lần Khang Đại Bảo đều đã là tại thể hiện tiên triều quan tâm, tự hạ thấp địa vị. Trước khi đi chỉ hơi đề điểm một câu, quay đầu liền trở về chủ tướng trong trướng. Phí Ti Mã sau khi đi Khương Đại Bảo mới thở phào, liên tiếp hai lần đứng tại một cái lạ lẫm chốc cơ trước mặt trả lời kinh lịch, coi là thật đều không thế nào vui sướng. Tại binh trại tìm giao tiếp nhỏ sử, tìm xong cắm trại chỗ, Khương Đại Bảo đem sau cái tội tù cùng tiền lưu cùng hai cái bị oan huống thẳng xuôi xẹo đặt ở một chỗ, lần lượt đem linh ra giải. Hắn ngược lại không ngu những người này sâu chui chạy trốn, đây chính là châu đỉnh ti mã kiến thiết binh trại, nơi đây chủ sự trúc cơ không chỉ một chốc cơ ở đây này, bọn hắn có bản lẫnh này còn có thể bị đạo gia bắt lấy. Bất quá làm phòng ngoài ý muốn, Khương đại trưởng môn hay là đến nhắc nhở một câu, một người đi, một hỏa liên đối. Các người lẫn nhau đều nhìn kỹ chính là cốt lục thân, người bênối cũng phải phỏng đoán các ngươi tại người khác trong lòng phân lượng. Mấy người liên tục nói không dám, Khang đại bảo cũng không để ý tới bọn hắn trong lời nói thật giả, phái nhỏ xử bưng tới đồ ăn, đợi mấy người nguyên lãnh đến qua, liền xoán suất đội ngũ, thao luyện khởi trận hàng trống hào. Trọng Minh Tông Dương tổ sư xuất thân binh nghiệp, bình man chi dịch bên trong kinh lịch lớn nhỏ chiến sự không giới trong trận, binh gia truyền thừa sớm có tổng kết truyền cho hậu nhân. Trọng Minh Tông sở dĩ tại liên tục mấy đời người không ngừng suy bại đằng sau, truyền đến Khang đại bảo sư phụ thế hệ kia lúc cũng còn có thể lên đến Bình Dung nhất tông gia đỡ. Cùng Lịch Đại trưởng môn nghiên cứu binh gia chi đạo quan hệ cũng là chặt chẽ không thể tách rời. Tu sĩ tác chiến, làm theo là có chư pháp. Khang đại bảo đem môn thủ nghệ này nhặt lên đã vài ngày rồi, mặc dù còn nói không lên tinh thông binh gia chi đạo, nhưng cũng miễn cưỡng có thể coi là sở quy môn kính. Cùng những cái kia có binh gia chuyển thừa tu sĩ so ra, liền Khang đại bảo biết cái này hai lần tự nhiên không đáng giá nhất tới, nhưng nếu là muốn đối phó những cái kia không có chuyển thừa giá tu thế lực, Khang đại trưởng môn vẫn có chút lòng tin. Theo đại vệ quân chế, năm người một ngũ, hai ngày mùng ngày một tháng năm lửa, ngũ hỏa một đội. Khang đại bảo tự nhiệm đội trưởng Phó đội trưởng là cái mày chọc khổ mặt Hán tử, cũng là giáp lửa hỏa trưởng. Hán tử kia xuất thân hòa mục đạo, cùng Thiết cây Sơn cũng có chút quan hệ thân thích, chính là Thiết Lưu Vân một cái ngoài biên chế em vợ, ngoài biên chế em vợ ất Lựa Hỏa trưởng là người câm lao đầu, luyện khí 6 tầng, là La ra một tên họ khác quan sự, tại La Gia địa vị khá cao, thế là chịu La Hàng liên lụy. Bính Hỏa Hỏa trưởng thì là Thảo Vu giáo một tên thái họ chấp sự, tu vi không cao, luyện khí tầng 5 tu vi, mặt lộ đau khổ chi sắc, nghĩ đến cũng là chịu xa lánh mới bị tuyển tới Đinh Hỏa Hỏa trưởng là đồng tu sẽ đệ tử, tuổi tác rất nhẹ, rừng có luyện khí 3 tầng tu vi, trên danh nghĩa mà thôi. Trong nhóm người này chân chính làm chủ là trong đó vị kia Lục Trì lão giả, vị kia Thanh trúc bang tròn lên bang chủ Thái Sơn. Từ tần tu Phật an tâm tìm kiếm chút cơ cơ duyên, không thế nào quản sự đằng sau, như Sơn đồng tu biết tướng ăn liền trở nên có chút khó coi. Nhà hắn cùng Thanh trúc bang điệu bàn giáp giới, hơn phân nửa là dùng chút thủ đoạn mới làm cho lão tu này tới, đồng tu sẽ sai tới người bên trong, hơn phân nửa cũng đều là Thanh trúc bang đệ tử. Như thế cách làm hơn phân nửa ngóng nhìn vị này, Thanh trúc bang đương nhiệm người nói chuyện cùng bọn trung kiên có thể tất cả đều chết ở chỗ này, địa phương tốt liền đồng tu sẽ đem Thanh ăn xong lau sạch bị Khang Đại Bảo cứu ra hai cái thằng xui xẻo kêu trời trách đất một trận cũng đi không phát, cuối cùng chỉ có thể cùng bị Khang Đại Bảo chộp tới một đám bỏ mạng cùng một chỗ bị biên làm mẩu lửa. Lửa này người Khang Đại Bảo là chuẩn bị đột chợt dùng, lấy hắn hai bản sự, có thể còn sống sót xác suất cũng không lớn. Tô Thu Tô luyện hơn tháng thời gian, luyện được trong tay đội này duệ tốt miễn cưỡng có thể sử dụng quen hợp luyện pháp quyết, thông hiểu chiến trận chuẩn bị. Khang Đại Bảo nhàn lúc lặng lẽ đem đội ngũ cùng còn lại hương binh làm tương đối, tự giác có thể xưng tinh nguyện, trong lòng miễn cưỡng có một chút đấy. Trong sói chướng cũng truyền tới hiệu lệnh, đi nhanh bố đại sơn, đánh hạ ngũ tướng môn. Cảm tạ lớn lạc tám nhân. 2-0-1-8-0-5-2-5-1-8-4-5-5-7-3-0-2 vị lão ca 2 tấm vé phiếu. Cảm tạ vô danh chi sơn, gây sự gấu trúc, lớn đồng cỏ chăn nuôi 3 vị lão ca 1 tấm vé phiếu. Cảm tạ mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận, cảm ơn mọi người đi làm bỏ cá mã, không nghĩ tới lập tức có thể viết ra nhanh 5000 chữ chương 118. Đại chiến mở màn. Chương 118, đại chiến mở màn. Khang đại trưởng môn đã lâu không gặp qua lớn như vậy trận trợ. Lần này Châu Đình gửi công văn đi, tập các huyện tốt một đợt tu sĩ, theo Khang đại bảo nhìn ra thấy liền tối thiểu có 600 người. Cái này cũng chưa tính xoáy chướng lệ thuộc trực tiếp cái kia đội tinh luyện. Nghe người ta nói, đó là nam an bá tiền nhiệm trước từ đế kinh chu biên kỳ huyện cùng một chỗ mang tới cấm quân. Trong đó người người đều là luyện khí hậu kỳ tu vi, xuất thân trong sạch, ra thế thượng thừa, công pháp bất phạm, pháp khí sắp bén. Những cấm quân này trừ trên thân thực sự quá mức sạch sẽ, thiếu chút thường giết người mùi máu tanh bên ngoài, vài tìm không ra cái gì ma bệnh. Phí Ti Mã cùng một tên cổn họ Giả Ti Mã đứng tại trên điểm tướng này, rất dạng một chút ủng hộ sĩ khí nói, bọn hắn cũng là chiến dịch này Châu Đình một phương chỉ có hai tên tu sĩ cơ. Cái này cũng biểu hiện ra Châu Đình đối với Vân Zác Châu bên trong chốc cơ thế lực lực không chế, Châu Đình kỳ thực còn khiếm phép rất. Vì vậy ngũ tướng môn loại này thực lực tương đối yếu đối, tên tuổi lại không nhỏ chốc cơ môn phái, tại Châu Đình trong mắt cũng đã thành tốt nhất lập uy đối tượng đao cùng các địch, từng bước từng bước xâm chiếm, xa thân gần đánh, tá lực đả lực những năm này Châu Đình mấy cái kia đế kinh khách đến thăm đều nhanh đem những này thủ đoạn chơi ra bông hoa tới. Thật ở tảo doanh tâm tại hắn những cái kia Vân giác Châu tông môn, chỉ cần là thực lực còn không có đạt tới làm cho Châu Đình kiêng kỵ trình độ, vậy coi như không ít bị bọn hắn tìm tên tuổi cực kỳ thu thập và thắng. Nói chuyện xong, phí ti mã 5 lấy đồng thao tay kích, vung cánh tay lên một cái và thắng. Cổn giả ti mã mang theo lệ thuộc trực tiếp nhân mã kéo cúng họng quát và thắng. Thập tam huyện hương binh đội ngũ không tình nguyện, tại riêng phần mình lĩnh đội dẫn đầu xuống thưa thất bưng lấy trận không thể. Phí ti mã thấy thế gật gật đầu, rất là hài lòng. Gần 2 năm vất vả không có bổng phí, chỉ ít trước mắt những này hương binh bọn họ sĩ khí, đã là mắt trần có thể thấy tăng lên xuất phát. Theo phí ti mã ra lệnh một tiếng, 5 cái ngay tại không trung xoay Khương Đại Bảo cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này bị Trọng Minh Tông điện tịch ghi chép qua to lớn linh cầm. Theo sơ đại trưởng môn chương tổ sư viết, loại này mắt sinh lâm giáp, móng nhọn nhỏ sắc cực điều tại năm đó lắng lại man loạn thời điểm cử đi quá lớn tác dụng. Không phải là một loại có thể chở trăm người mau lẹ phi hành công thú, chiến lược cũng có chút không tầm thường, chính là luyện khí hậu kỳ tu sĩ bên trong đều ít có người địch, là một loại tương đương chân quý linh cầm. Tại năm đó Bình Dung đại chiến bên trong, loại này phi hành công thú gần như chỉ ở Bình Nung huyện một huyện liền có 3 chữ số, nhưng ở hiện tại Châu thì rất là hiếm thấy. Chỉ có một ít đại phái trong đại tộc nuôi dưỡng chút, số lượng rất ít. Khương Đại Bảo dẫn đội ngũ ngồi lên huyền chuẩn phía sau lưng, cảm giác cũng không tệ lắm. Trên lưng nó hôi vũ tuy nhỏ mặc dù mệt, lại đu lại dẻo dai, xúc cảm sờ tới sờ lui, giống như từng tấm dạy đặc lá chuối tây một dạng cũng không biết ta trọng mình tông phía sau có thể hay không cũng phải một cái huyền chuẩn đến thôi. Đi theo Bình Dung huyện hương binh đi lên là đường Cố huyện đội ngũ, bọn hắn người muốn hơi thiếu chút, chỉ có khoảng 30 người đây cũng không phải đường Cố huyện tu hành giới so Bình Dung huyện tu hành giới còn suy tàn nguyên nhân, mà là đường huyện có không ít bản địa tộc cơ thế lực, làm cho Châu Đình bốc lột đứng lên, không có giống như Bình Nhung huyện như tiện. Lại nói Vân Giác Châu thứ sử Hoắc bẩm tộc địa cũng tại Đường Cố huyện, có thể Đường Cố huyện tại Châu Đình phí ti mã chiêu mộ bên dưới cũng vẫn là chỉ 30 người, cái này liền có chút ý vị sâu xa Đường Cố huyện trong đội ngũ có cái người quen, lần trước dẫn đường khoái mọi nhà giải khoái võ. Nghĩ đến khoái ra tại Đường Cố huyện chỗ dựa sợ cũng là không thế nào đáng tin cậy, Đường Cố huyện tổng cộng liền 30 người đội ngũ, hắn một nhà này chi chủ đều không thể chống rơi. Bất quá từ hỏa đao chạy có được đan đồng nhai chỗ này, linh địa ngược lại cùng hắn rất là tương hòa. 2 năm này khoái võ tu vi khá là bổ ích, hắn đột phá tới khí 6 tầng tốc độ so khang đại trưởng môn còn nhanh hơn một chút. Trận liệt bên trong không tốt chuyện riêng tư, khoái võ dẫn chính mình hỏa nhân kia đi đến một bên khác tòa hạ, Song Khang đại bảo khẽ gật đầu xem như gặp qua, cũng tại nhà mình trong trận ngồi xuống điều tức. Cuối cùng đi lên là cân huyện đội ngũ, chỉ có 10 người, dẫn đội lao tẩu mặt đỏ dâu dài, khá là bề ngoài. Mặc dù tu vi mới đưa đem luyện khí 4 tầng, cũng đã là cân huyện trong đội ngũ tu vi cao nhất một trong mấy người chẳng trách năm đó năm cái nhất giai thượng phẩm tử diễm sói tạo thành đàn sói là có thể đem cân huyện huyên náo long trời lở đất một dạng. Cái này cân huyện tu sĩ có chút gian khổ a. Từ đó, Bình huyện, Đường Cố huyện, Côn huyện cùng chừng 20 cái do châu đỉnh thẳng quên tới tán tu hợp thành một bách niên mã. Dẫn đội Bạch đem châu Đình không có từ mấy cái này trong huyện dẫn đội chủ quan bên trong truyện, phí thi mã từ khi hắn cái kia đội tinh nhuệ bên trong chọn lấy một người. Người tới giáng dấp như cao mã đại, tự xưng họ Hứa, liền lại không nói về hắn, có luyện khí 9 tầng tu vi, một độ người sống chớ gần tướng mạo. Thấy hắn bộ dáng này, Khang đại bảo liền chỉ qua loa cùng vị này giám quân lên tiếng chào, cùng mặt khác hai huyện lĩnh đội đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, liền lại ngồi trở lại trong đội ngủ chợp mắt đứng lên. Mặc màu vàng đất cẩm bảo người ngự mở ra tránh gió pháp trận, một đạo rưỡi hình tròn trong suốt linh cháo dâng lên, loại pháp trận này có thể bảo hộ một chút đạo hạnh thấp tu si khỏi bị tật phong chi hại, đây đối với khang đại bảo bọn hắn đám hô hợp này rất là trọng yếu, cũng là rất nhiều cỡ lớn linh cầm trên lương thường trực trận pháp. Sau 2 cái giờ, theo huyền chuẩn thân thể khổng lồ vững vàng rơi xuống, hứa tính Bách đem đi đầu đứng lên, ngảy dụng trên mặt đất, phất tay chào hỏi đứng lên đội ngũ tại một tòa thấp dưới đồi tập kết, vài trăm người đội ngũ, chỉnh đốn tốt một phen công phu mới giao trận liệt. Phí Ti mã sắc mặt không thích hướng giả Ti mã nhỏ giọng nói thứ gì, lại hướng trận liệt bên trong tay một cái. Mấy cái bạch đem liền sít tới ngũ tướng môn chúc cơ giống như gọi cổ cái gì tới. Giám quân không tại, có không quản được miệng người tại trận liệt bên trong trách móc đi lên cổ dã, trước đây ít năm ta tại Tuyên Huy trong thành gặp qua hắn, cùng Nưu ra quan hệ không tồi, hắn có cái đồ đệ trước đây ít năm còn gà tiến bảo. Trách không được đâu, Nưu ra đều bị vị kia lấy ra làm uy. cũng không biết hắn đồ đệ kia có đẹp hay không, Hắc ha, lần trước ta tại Nưu ra đi này trong đội ngũ có thể thấy được không ít đẹp mắt tiểu lương. Người tên này cũng liền hiện tại dám miệng ba hoa, lùi lại mấy năm nếu dám lại nhiều nhìn hai mắt, Nưu gia người có thể đem ngươi bắt tới bên đường làm chỉ. Tất cả cấm miệng. Khang Đại Bảo gặp Hứa Tính Bách sẽ từ cấp trên trở về, hướng trong trận giống lên một tiếng, hắn cũng không muốn bị tên này bắt được cơ thu thập nghe cho kỹ, lần này do chúng ta làm tiên phong. Hứa Tính Bách sẽ từ phí ti mã chỗ sau khi trở về, trên mặt vui mừng nói. Khoảng trăm người trong đội ngũ nhất thời xôn xao, bọn hắn chi đội ngũ này thực lực chỉ xếp tại trung hạng, làm sao cũng không nghĩ tới biết chút bọn hắn làm tiên phong. Ngay cả Khang Đại Bảo cũng nghĩ không thông, vừa định muốn lên tiếng hỏi thăm, đã thấy Hứa Tính Bách đem sụ mặt lại nói lớn mật. Dám ở trong quân ồn nào, các ngươi lạt đều muốn tạo phản không được sao? Đây chính là ta gánh lấy liên quan tại tư mã trước mặt cho các ngươi cầu tới tốt nhất phân công. Hừ, không biết điều. Hứa Tính Bách đem dũng nhiên giậm chân một cái, nền vững chắc mặt đường sụp đổ ra một cái hố sâu, đem đánh trống gieo họ các tu sĩ khí thế để ép xuống. Khang Đại Bảo thấy rõ ràng, vị này mặt túi Hứa Bách đem là đánh ý kiến hay muốn bắt tính mạng của người khác đi thay cái tương lai thế đạo này, làm sao khắp nơi đều là không đem tính mạng người khác khi tính mệnh của quan. Hứa Tính Bách đem nếu chủ động xin đi giết giặc, cái kia phí ti mã đầu kia hơn phân nửa cũng vui vẻ đến như vậy. Trước khiển Ly binh thăm dò cùng dùng sức mạnh binh đột trận một dạng, đều là đường đường binh gia hành quyết, chưa nói tới lựa chọn nào càng cao minh hơn chính là chi này do ba huyện hương binh cùng một đám tán tu lâm thời lập thành đám o hợp, bị ngũ tướng môn người của tổ chức ngựa giết đến đại bại mà về, đối với toàn bộ chiến cuộc cũng không quá mức lớn ảnh hưởng. Tả Hữu là một đám pháo hôi mà thôi, không gây thương tổn được cái gì xí khí. Từ Hứa Tính Bách đem trong miệng biết được tin tức, Khương đại trưởng môn Thái Dương dần dần bắt đầu có mồ hôi trượt xuống mẹ, làm tiên phong. Vậy cái này cũng quá hung hiểm, trong người hỗn chiến, lấy đạo ra điểm ấy con bản sự, chỉ nháy mắt mấy cái công phu nói không chừng liền muốn thân tử tiêu. Hứa Tĩnh Bạch đem không có rảnh để ý tới bọn thủ hạ tâm lý hoạt động, hắn khó khăn từ mấy cái đối thủ cạnh tranh trong tay chiếm được tiên phong việc cần làm, chính là chủ trừ mãn chí thời điểm đâu, đâu để ý bọn này, bùn chân hắn một đám không biết phúc sở tài, có võ hơn thế ra xuất thân tiểu ra mang theo, bình định cái này nông thôn địa phương nho nhỏ tông môn, bất quá cũng chính là dễ như trở bàn tay chi thế, bối rối cái thứ gì? Đám ô hợp tiếng ồn nào càng lúc càng lớn, làm cho Hứa tính Bạch sẽ càng thêm không thích, hắn nhưng vẫn không trấn an sĩ tốt, chỉ chính mình ở trong lòng mắng vài câu. Trong tán tu có cái mối hẻm rượu hắn từ hôm nay Trích móc đến lớn tiếng chút bị Hứa tính Bách đem bắt tới ngoan quất vài roi, lúc này bị đánh đến ra chóp thịt bong. Hứa tính Bách đem đến cùng hay là biết chút ít năng nhẹ, roi xuống dưới cũng thu lực, không phải vậy chỉ cái này vài roi xuống dưới, cái này mũi hẻm rượu tán tu tại chỗ sợ sẽ được sổ sách ở đây. Mượn giết gia dọa khí giữ uy, Hứa Tĩnh Bách đem thừa cơ lại nói về trên chiến trận mức thưởng. Châu Đình lần này mở ra mức thưởng sát thực tương đối phong phú, Khang đại trưởng môn là thấy rõ, có thể trong đội ngũ luôn có chút muốn không muốn mạng nhân vật bị đánh hai mắt tỏa ánh sáng, đối người bên cạnh cũng bị bọn hắn ảnh hưởng đến nóng lên đầu góc bắt đầu đi theo đỏ mắt thở khí thô ân duy tịnh thi là từ xưa đến nay dùng tốt nhất mang binh một trong các thủ đoạn, Hứa Tính Bách đem không tinh khiết là báo cỏ, một phen thao tác xuống tới cuối cùng khơi dậy chút đội ngũ sĩ. Khí. Sau đó liền nhân lúc còn nóng chỉ huy lên nhân mã biến đến trước trận, thoát ra đại đội, đi đầu đi ra. Do tán tu đội ngũ phía trước, Bình Nung huyện đội ngũ ở giữa, Đường Cố huyện, Cân huyện 2 huyện nhân mã làm hậu quân. Hứa Tính Bách đem từ cấy một thất nhất giai thượng phẩm hoàng tấn kỳ đi tại cuối cùng. Khang đại bảo theo, đem mộng hỏa đặt ở trước nhất, giáp đất bính đinh theo thứ tự dựa vào sau chính mình đi tại đội ngũ phía sau nhất, dạng này đã thuận tiện chỉ huy chào hỏi, cũng thuận tiện ý tưởng quá cứng, tốt không xong chạy mau. Ngũ tướng Môn bây giờ tuy chỉ có một người trúc cơ tại thế, nó khai phái lao tổ lại là cái cách kim đan vẹn vẹn một bước cao thâm chân tu. Cường Thịnh lúc Ngũ tướng Môn vẹn vẹn chúc cơ chân tu liền không xuống 20 vị, luyện khí môn nhân hơn ngàn. Nó khai phái lao tổ lúc đó tự gọi là đạo pháp siêu thoát ngũ tướng, lợi dụng đây là cơ, tại cái này Nam Man chi địa thu môn đồ khắp nơi, cho đến ngày nay truyền thừa đã hơn năm. Muốn thật bàn về đến, toàn bộ huyện tu tiên thế lực hoặc xa hoặc gần, đều có thể cùng nhắc lên chút quan hệ. Châu Đình tại Vân Giác Châu thế lực còn xa chưa tới truyền hịch mà định ra tình trạng, lần này không chỉ phí Ti Mã là Triệu Tập Huy Minh, ngũ tướng môn một phương hoặc dùng linh thạch thu mua, hoặc dùng tình cũ lôi kéo, như cũng xoán suất số lượng không ít tu sĩ tới đây trợ quyền. Hứa Tính Bách đem áp lấy một đám lưu binh tràn đầy tự tin rời đi chủ trận, đầu tiên ngũ tướng môn đồng dạng có một đội nhân mã thoát ra đội ngũ, thẳng cấp tiến lên đón. Song phương lấy đường đường chi thế triển khai nhân mã, tuyển một chỗ giải chiến, không khí đến tung. Lúc này đang có một cái nhỏ nhắn xinh xắn hùng linh săn chim cắt từ tầng mây sẽ qua, nó chính cảm thụ được sát qua cánh dòng nước ấm, nhìn về phía phía dưới ánh mắt của mọi người có chút tื่น nóng, dường như đang đợi thị uy mở màn. Cảm tạ mèo lục lạc mà lao ca 500 điểm khen thưởng, cảm tạ không biết đường về phong lão ca 100 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ một buổi là khách, không mở được điểm, nước đến không được ba vị lao ca người phiếu. Cảm tạ mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 119. Trận chiến mở màn ngũ tướng môn. Chương 119, trận chiến mở màn ngũ tướng môn. Không trung vang lên một trận sáng tỏ qua đi. Khương Đại Bảo liền thấy do Ngũ Tướng môn một phương phái ra nhân mã đối diện đồng dạng phái ra một bách niên mã, nhìn nó bộ dáng cũng là do tán tu cùng mấy cái lẫn nhau không lệ thuộc thế lực Lâm Thời lập thành. Bất quá đối diện đội nhân mã kia sĩ khí lại muốn rõ ràng cao hơn không ít, từng cái lớn tiếng đánh trống reo hò kêu gạo, một bộ hận không thể lập tức tăng trận liệt xung lên cùng Châu Đình Tiên Phong từng đôi chém giết bộ dáng Ly binh đối với Ly binh, chuyện tốt. Khương Đại trưởng môn gặp đối phương có chút sốt sếch trận lối khí diễm, trong lòng lại yên tâm không ít. Lúc này Hứa Tính bách đem đã chỉ huy trận liệt phía trước nhất tán tu đội ngũ, đi đầu đụng vào Fenjida. Ha ha, ngươi cầu phù Trố sắt tải, đau chết mãnh công. Giao chiến bắt đầu, chính là hỏa cầu kim nhận bay loạn, phi kiếm pháp thuần dồn sức đụng, các thức pháp thuật không ngừng từ song phương trận trung chốt xuống tới, huyết nục tản chi rơi xuống đầy đất. Tiếng nổ mạnh, tiếng la giết, tiếng chửi rủa đụng vào nhau, nơi mắt nhìn đến, đều là liệu mạng chém giết, tàn nhẫn phi thường. Chiến không bao lâu, Thứa Tính Bách đem chỉ dựa vào tiền đội tán tu bỏ mạng chém giết, liền làm cho ngũ tướng môn một phương đội ngũ liền mắt chẩn có thể thấy rơi vào hạ chiêu mộ những này bỏ mạng cùng Khang đại thủ đoạn vậy giống nhau, là bỏ ra chút tiền vốn, ngay cả pháp khí phụ lục đều có được mua, thực lực có thể có tăng lên không nhỏ. Lúc này mới làm cho bọn hắn có dạng này bỏ mạng chi trượng. Bây giờ Ngũ Tướng môn nói cho cùng chỉ là cái tiểu phái, xa không còn năm đó hưng tịnh lúc bộ dáng, làm sao có thể cùng mới đem Định Nam Nhu ra dạng này đại thổ hào đều ăn sạch sẽ trâu đỉnh so tài lực. Là lấy bọn hắn một phương chiêu mộ tới tán tu, dẫn tới trong tay trừ một chút kia hứa hẹn qua linh hạt, liền không quá mức khác độ tốt. Mắt thấy tiền đội dần dần bất ổn, Ngũ Tướng môn phái ra áp trận đệ tử tới hòa khí, trong tay linh quyết biến đổi, một đạo nhất thời từ sau trận hướng trước trận sẽ qua, mấy cái ở trong trận, chỉ xuất công không xuất lực, đang trở lấy lui trận quay lại đám tán tu liền dễ dàng ném đi đầu. Không ngờ lần này lại lên phản tác dụng, thẳng dọa đến ngũ tướng môn chiêu mộ đến giao chiến tán tu người người cảm thấy bất an, rất nhiều người thậm chí dứt khoát bước xuống giao chiến đối thủ, trực tiếp về sau trận bỏ chạy. Liền các ngươi ngũ tướng môn móc ra mấy cái kia linh thạch, vừa muốn đem nhân mạng để mua, thật coi lão ra như vậy tiện a. Đối phương trận chung những cái kia nửa vì linh thạch nửa hỗ trợ tán tu vừa loạn, mừng đến hứa tính Bách đem phát ra cười dài một tiếng, dứt khoát trực tiếp nhấc lên hoàng tấn Câu dây cương, từ sau trận phút đại trưởng môn mắt thấy mình tán đầu đỉnh, mang theo chủ nhân ngũ tướng trước trong trận, kiện nhiên xuống liền đem một cái cầm trong tay kim dao pháp khí bụng lớn tán tu đang kinh ngạc bên trong tại chỗ đập chết. Thừa dịp lúc này bối rối cơ phụ, Thừa Tính Bạch đem hai cái thô dày bản tay lăng không hướng xuống vỗ, giữa sân nhất thời xuất hiện hai cái một người rộng to lớn hỏa thú lớn, đám tán tu khoát trên người kém pháp y căn bản là chống tự không được bực này lực diễm, lúc này liền bị thiêu chết bóng màn lớn. Trận trung nhất thời kêu khóc gọi bậy không ngừng, loạn cả một đoàn. Thừa Tính Bạch đem tay này uy lực khá lớn pháp đầu chỉ ngũ tướng trận, vừa vận tu sĩ lại tại bốn chỗ tán loạn. Cái này quanh quần bên hai Thê lương thảm tuyệt tiếng gào thét cùng khắp nơi có thể thấy được tàn phá thi thể còn có nồng túi than cốc hương vị, cực đại chấn nhiếp rồi ngũ tướng môn trận trung những này lấy tiền bán mạng tàn tu. Còn sót lại những cái kia còn có chút chống cự lòng dạ tán tu thấy thế dứt khoát thu pháp khí liền chạy, ngay cả bản trận đều không về, trực tiếp hướng nơi xa sơn lâm bỏ chạy dù sao đạo ra chỉ là tán tu, đi nơi nào không có khả năng xấu qua. Hôm nay qua đi nơi ngũ tướng môn đều chưa hẳn còn tại, sợ ngươi làm gì. Hơn trăm người đội ngũ trong khoảnh khắc liền tản hơn nữa, ngũ tướng đệ mặt coi, lại cũng chỉ tại trong miệng nôn câu, nhát, không đau không chửi người nói. Lập tức mang lấy phi kiếm quay đầu liền chạy đạo ra thế, nhưng là trúc cơ đại tông đích hệ tử đệ, sao có thể cùng các ngươi những này bổn chân hắn một dạng mệnh tiện chết ở chỗ này. Chạy đi đâu? Hứa tính Bách đem một tiếng quát lớn, tay phải hướng phía trước tìm đòi, một đạo lăng lệ hỏa diễm chi khí từ trong tay đánh ra, đuổi theo Ngũ tướng môn áp trật đệ tử phía sau lưng ngưng làm rồng có sửng, lớn chừng cái đấu trên đầu rồng một đôi mắt rồng tụ lại, đuôi rồng mãnh liệt bảy co lại ra tốc, đuổi đến Ngũ tướng môn đệ tử sau lưng khẽ cắn. Trên dưới bốn cái tước giải lửa ráng dễ dàng đâm xuyên ngũ tướng môn đệ tử chế thức pháp bảo, đâm vào ngũ tướng môn đệ tử tạng phủ bên trong, trong giây lát liền đè trong bụng tạng khí đều nướng thành than đen. Hứa Tính Bách vừa đối phương phi kiếm màu lưu ly li nhặt lên cầm trong tay, trên mặt vui mừng đậm đến như muốn tràn ra ngoài đã thấy hắn cười quẻ dị một tiếng, ngay sau đó gọi kiếm, nhận cờ lung tung quơ múa, đại thắng, truy kích, giết. Bất ngờ lần này làm tiên phong dễ như vậy, đối phương bây giờ trận tán loạn, đại bại, cũng cần trận gì hình chông theo chật liền có thể thắng. khí sơ kỳ một người khối linh thạch, chung kỳ 50 khối linh thạch. Hậu kỳ 120 khối linh thạch, bắt sống gấp đội. Cái này mức thường mở không coi là nhỏ khí, thậm chí ngay cả đoạt được Thu được Châu đình lần này cũng chưa không chút nào muốn. Cái này hứa Bạch đem mặc dù không giống người tốt, nhưng còn giống như thật cho người phía dưới lấy được tốt việc phải làm. Đám tán tu triệt để mặc kệ cái gì hiệu lệnh không hiệu lệnh, cùng thiếu đội theo địch nhân phía sau lưng. Lúc này Liên Cân huyện cùng Đường Cố huyện tu sĩ cũng kiểm chế không được, từ sau trận phóng qua Bình Nung huyện bên trong trận trực tiếp đến trước trận. Vũ huyện sĩ nhất là khởi, hắn tu hành so huyện cũng còn phải kém hơn thật lớn một đoạn, thời gian khổ cực trải qua quá lâu, đều nhanh nghèo đến điên rồi không cho phép biến trận, không nên gấp gáp, từ từ hướng phía trước đáp. Khang Đại Bảo xuất lĩnh bình dung huyện đội ngũ không nhanh không chậm đi theo tán đến không còn hình dáng truy kích đội ngũ chậm rãi di động, dù sao lão tử tại đi lên phía trước, đi chậm rãi làm theo là truy kích. Tham công Liểu lĩnh đầu người khẳng định là có cắt, nhưng người nào cắt hay thật là có chút khó nói đây chính là hàng trăm hàng ngàn tu sĩ tham dự đại trượng, đối phương thương điểm ấy tiền vốn nhiều nhất chỉ tính bị kéo cái vết máu, xa chưa nói tới thương cần đọ cốt. Chính mình không có không nhiều hơn cẩn thận tiền vốn, mà lại đối diện đội này tán tu thực lực không khỏi cùng quá yếu đi, Khang Đại Bảo trong tiềm thức cảm thấy có chút không đúng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, lui mười. Không không không được dạng, coi như trận này trăm người quy mô tiên phong chiến chân đích đại thắng, chẳng lẽ lại hắn họ hứa còn có thể mang theo cái này khoảng trăm người đem đối phương đại trận cũng xông phá sao? Ý nghĩ của hắn không có khả năng tính sai, nhưng lòng người vật này, còn không phải hắn dựa vào trước mắt này một ít hy vọng liền có thể đơn giản áp đảo. Chỉ thấy cái này đến cái khác dẫn theo đầu người tán tu từ tiền phương vòng trở lại, thấy giữa đội ngũ người người mắt buốt lực quang, cái này ai nhịn được nha. Do người la dẫn đầu ớt xuất hiện chức nhất động, cái họ khác quản sự không áp đảo được, dứt khoát bị mấy cái la da tử để cùng nhau mang ra trận chung. Bọn hắn như thế khẽ động, đội ngũ liền dần dần bắt đầu bất ổn đứng lên mộ hỏa, chém bọn hắn. Đương đầu mấy người trao đổi nhắm mắt sắc, biểu lộ khác nhau, không có động tác mộ hỏa, chém bọn hắn. Khang đại trưởng môn thanh âm băng lãnh lại từ hậu trận chuyển đến. Mấy cái bỏ mạng sắc mặt kém hơn, Hàn Lộ vợ chồng cùng Thiệu Gia huynh muội thậm chí tại trong mắt tràn ngập phẫn hận, ngay cả Tiền Lưu cái này góp đủ số người trong mắt đầu đều chạy ra dị sắc bao nhiêu năm không có chịu qua qua ác như vậy nghiêm khắc đánh, bây giờ chính sự trong chiến, muốn hay không làm cái này họ Khang, chạy ra mây châu nhìn xem. Khang đại bảo tiếng thứ hai mệnh lệnh qua đi, mạng bọn họ hay là tầm tư không đồng nhất. Không có động tác đúng lúc này đợi, trong đội ngũ hù dọa một trận bối rối âm thanh, chỉ gặp Khang đại bảo song đồng nh kim, hai đạo kim quang bắn thẳng đến vừa bị La ra tử đệ lôi cuốn mà đi tên kia họ khác quẩn sự. Lao đầu này lộ vẻ không biết được lợi hại, chưa nghe qua Khang đại trưởng môn thánh danh, vẹn vẹn ném ra ngoài một mặt hạ phẩm thiết một thuần ngăn cản đi lên, chỉ soạt một chút, mà ngay cả thuần dẫn người đều nát trên mặt đất. Bình Nung huyện trong đội ngũ xuất hiện cái thứ nhất bỏ mình tu sĩ, lại là thua ở dẫn đội Khang đại viện trong tay của mình đầu mẫu hỏa, ngại lại lần nữa, chém bọn hắn. Hào hào xuất lực, nếu không Chỉ cần Mạ̃i công không chết ở trận bên trên, các ngươi lại nhìn xem sau khi trở về Mạ̃i công làm sao bảo chế các ngươi. Phía sau chúng ta còn đứng thẳng trúc cơ đâu, các ngươi đều có thể thử một chút có thể hay không dẫn theo nãi công đầu chạy đi. Dễ dàng mắt giết một người qua đi, Khang đại trưởng môn tiếng thứ 3 trong mệnh lệnh ngữ khí càng thêm băng lãnh. Cái kia bao hàm lạnh ý thanh âm vừa mới truyền vào trong tai, liền làm cho bọn này bỏ mạng dường như liền nghĩ tới Bình Dung huyện lởmởm âm nhà giam. Loại địa phương kia, nhưng phàm là người tốt liền sẽ không lại muốn đi hồi hai sau lưng thật có chúc cơ, quan chưa hẳn có thể chạy. Cái này họ Khang cũng không phải dễ dàng hạ người chính mình phía sau lưng còn tại trong mắt của hắn đâu, nếu là lại đến một đạo đồng thuận. Có thể tại phỉ tu ở giữa kiếm ra chút cho người bên trong, đồ đần hoàn toàn chính xác không nhiều, đầu góc không có nóng thời điểm, rất dễ dàng liền có thể nghĩ rõ ràng lợi hại khớp nối a. Không ngờ lại là mậu hỏa bên trong cái kia hai tên góc đủ số thẳng xui xẹo trước hết nhất không rõ ràng, bọn hắn mới đi theo La ra đám người thoát ra chợt trùng, liền hét thảm một tiếng. Lại là sau người nó thiệu manh rốt cục xuất thủ, liền gặp nó trắng nõn như hành đầu ngón tay một viên sắc bén tiền cổ rời khỏi tay, vạch ra một đạo đạm dục rợn huyết tuyến, liền dễ dàng đem hai người cân xứng địa phân làm bốn đoạn loạn trận người giết. Phong gia nhị sát cũng bị Khang đại bảo lời nói dọa đến trên lưng phân ra mồ hôi lạnh, ngay sau đó kìm nén không được, đều cầm một dãy gai nhọn như tiền, đem chạy trước tiên một tên La gia đệ tử trẻ tuổi một mực bao lấy, hai cái phương hướng đồng thời kéo một phát, liền bị xé thành hai nửa. Hàn Lộ nhưng Hà vợ chồng đầy mặt sắc khí, nắm lấy pháp khí quanh người, hướng phía bị mang đến cũng có chút dao động còn lại vài hỏa nhân đe dọa một trận, liền đem trận trung lửa nóng bầu không khí thoáng đè xuống một chút đinh hỏa, không muốn chết về đơn bị. Đường cho nãi công nói hồi hai. Theo Khang đại bảo thanh âm đằng đằng sát khí từ sau trận chuyển đến, còn lại La ra tử đệ hoặc giận hoặc sợ, lại tất cả đều không dám tiếp tục động tác kết trận, chậm rãi tiến trước, tiến thôi mất theo người chết. Bỏ mạng bọn họ đi theo Khang đại trưởng môn xé cổ họng hô lên, làm cho Đinh Hỏa La gia tử đệ thay mộng hỏa tán tu vị trí, Khang đại trưởng môn áp lấy toàn bộ đội ngũ bước qua đầy đất địch bạn đều có thi thể, hướng phía Ngũ tướng môn đại trận một chút xíu rời đi qua. Trân chính ngắt chiến, còn không có khai mạc đâu. Cảm tạm mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 120. Tỏ rõ sức mạnh. Chương 120 tỏ rõ sức mạnh không muốn lại xuất hiện cái bích binh, cái kia đạo đồng thuật cũng có chút ý tứ, tối thiểu là hồng trên bậc phẩm. Phí Ti Mã tại xoáy trướng xem ra Bình Nung huyện trong đội ngũ động tác có chút ngoài ý muốn, cái kia bề ngoại xấu xí béo huyện ý cũng làm cho hắn dù sao cũng hơi thay đổi cách nhìn. Trái lại đối với hứa tính bách đem biểu hiện, hắn lại có chút bất mãn, đối huyện hứa ra dù sao cũng là có chút nội tình kinh kỳ vọng tộc, Nam An bá lần này tự mình phát hàm đòi người, loại này liệu lĩnh hạng người bọn hắn làm sao cũng không cảm thấy ngại đưa đạt được tay. Cổ giả Ti Mã ở bên nhàn nhạt nói tiếp, tư mã lời nói kém, chính là cùng trời nhà thông ra những cái kia danh môn vọng tộc thì như thế nào? Trong nhà đích mạch tử đệ như cũ đưa vào Nguyên Anh đại giáo bên trong đi cột giả Ti Mã nói đến chỗ này, lời nói dừng lại, chỉ vào hứa tính bách đem bóng lưng du du nói ra, chỉ có giống như bọn hắn những này con thứ con mới bỏ được đến đưa tới bên này làm nhàn kỳ thôi. Phí Ti Mã nghe vậy lặng lẽ một hồi, ngay sau đó tham thẳm thở dài, Quốc sự gian nan a. Hắn lập tức lắc đầu, bỏ đi chút lộn xộn suy nghĩ, ở trong lòng thầm nghĩ, đánh tốt trước mắt cuộc chiến này đi, chớ luận cái kia hứa ra con như thế nào, Chỉ ít tiên phong trước thắng một trận, đối với sĩ khí tăng lên không nhỏ, cũng là chuyện tốt. Để lên đi. Phí Ti Mã vung lên đồng thao tay kích, Cái này đường đường chi chiến có một chỗ tốt, chính là không cần quá để ý đối diện quỷ quyền mạnh khỏe, trực tiếp mãng là được. Mấy cái trăm người trận tại đồng theo tay kích vung về bên dưới bắt đầu chuyển động, bốc hơi linh khí bay hơi đi ra, đem còn tại trong tầng mây trường hồng lĩnh săn chím cắt đều hôn đến có chút say đầu này hứa tính bách đem truy kích cũng không có tiếp tục quá lâu, hắn mang người đột quá xa quá nhanh, sau lưng đi theo đội ngũ sớm đã tách rời, ngay cả cái ra dáng đội hình cũng không có. Hứa tính bách đem mang theo tán trận vừa lên đến. Vũ tướng Môn một phương đã sớm chuẩn bị hai chi bách nhân đội liền nên tiếp kịp lấy, hai bên đẩy trời phụ lục pháp khí bay tới một đợt, đi theo Hứa Tính Bách đem sông vào trước nhất đầu những tán tu kia, trong nháy mắt liền bị thu hoạch được tầm 10 người. Tại chỗ bên trong vang lên tiếng tiêu thảm thiết cũng đủ lớn thời điểm, liền có thể để một đám phát nhiệt đầu góc cấp tốc lạnh đi. Hứa Tính Bách đem thầm nghĩ không tốt, hắn đến cùng là võ hơn nhà tử đệ, biết mình đây là mạo tiến. Vừa mới còn muốn thu nạp nhân mã rựa vào sau chỉnh đốn một phen, sau đó lại đột đi lên, chỉ gặp đối diện trong trận lại lao ra mười mấy luyện khí hậu kỳ ngũ tướng môn tử đệ. Truân Phiên Hơ Tính Bách đem một phương còn chưa thành hình đội ngũ đánh lén tới đi đầu mấy tên đệ tử Bộc Khiên Linh, Cửu Điuyết, vung tay mấy viên Thiên Lôi Tử cùng trong trận liên tiếp nổ tung, tạo thành trong trận một chỗ tử thương đượi đượn điếc hai tiếng sấm cùng bảo trạch thi thể dọa đến Hứa Tính Bách đem dẫn đầu đội. Ngũ lúc này tan tác như chim ung, dựa vào linh thạch ủng hộ lên sĩ khí rất dễ dàng liền bị Thiên Lôi Tử triệt để đánh tan. Hứa Tính Bách đem mặt mũi tràn đầy không cam lòng, lại ngay cả dùng hai ba chiêu khá lớn đạo pháp sử xuất, đến trước nhất một tên Ngũ tướng môn đệ tử, lúc này mới mặt, bị sợ mất mình một chỗ lôi lấy lui trở về. Cố lớn đều khóc lấy bại binh từ Bình Dung huyện chậm rãi tiến lên quân trận bại chạy trở về, đem lúc đầu chỉ có phẫn nộ không có hốt hoảng hứa tính bách đều mang đến có chút sợ mất mật. Rút đi trên đường đi ngang qua Bình Dung huyện quân trận, hắn cũng không dám lại lưu lại tổ chức, trực tiếp thẳng hướng Châu đình đại trận tối lui. Khang đại trưởng môn thấy thế hận đến nghiến răng, nhưng hắn lại biết lúc này định không có khả năng loạn, trận này hình nếu là tản ra, lại bị đối phương chi này rựa tốt đánh lén đi lên. Vậy đối phương coi như thật muốn một đao một cái, không tốn sức chút nào đem chính mình chi đội ngũ này đều thu hoạch được đến lúc đó Khang đại bảo có thể chưa hẳn có thể tốt bao nhiêu vật khí, có thể nguyên lãnh còn sống trở về chính là còn sống trở về, cái này mất trận chi tội có thể lớn có thể nhỏ, nhưng tăng thêm loạn quân sông trận còn bị thương sĩ khí, cũng khó nói có thể hay không bị tất nhiên không vui phí ti mã hái được đầu. Một cái luyện khí trung kỳ huyện nhỏ uy mà thôi, tại cấp độ kia đại nhân vật trong mắt đúng vậy giá trị mấy cái linh thạch. Thế là Khang đại trưởng môn không thể không tiên trì tôi động binh Nhung huyện quân trận tiếp ứng đi lên, ngăn trở do Ngũ tướng môn đệ tử phía trước nhất tầm 10 người tạo thành binh phong. Trận khí biến đổi, đất lửa, ngẫu sĩ mình làm tầng phụ lục ngự, ngột đi qua. Rắc, bính, tam hỏa tu sĩ ở vào hậu trận, thả ra pháp khí. Các đại trưởng môn trong mắt Kim Quang cũng ngắm lấy một vị tiên y bất phàm hảo thủ liên phát hai lần. Trước hết nhất nên địch La Gia tử đệ sử dụng phụ lục cùng pháp khí phẩm giai không cao, mấy người linh lực vòng bảo hộ bị đối phương pháp khí một kích đánh tan, tại chỗ bỏ mình. Nhưng ngũ tướng môn một phương tu sĩ lại không kịp thừa thắng xông lên, bọn hắn lộ ra cũng không nghĩ tới Châu Đình một phương đã bại lui tiên phong trong trận thế mà còn có thể có thành tiểu hình chống cự. Dựa vào không nghĩ tới cái này ba chữ, là không được có thể đền bù đã phạm sai lầm đồng liệu ngũ tướng môn đệ tử rất nhanh liền vì lầm của bọn hắn bỏ ra đại rối. Đối mặt với Bình Nung Huyền trong quân trận Phô Thiên cái địa pháp khí đã đồng loạt đập tới, bọn hắn cũng chỉ có thể vội vàng thay đổi thủ đoạn phòng ngự bảo vệ tự thân. Những này do Ngũ Tướng môn tinh tuyển ra đệ tử tu vi pháp khí hoàn toàn chính xác đều hơn xa Khang Đại Bảo mang tới đám ô hợp này. Bình Nung Huyền một kích này có hiệu quả không lớn, đối diện tầm 10 người bên trong chỉ có 2 3 cái tay chân chậm ăn phải cái lô vốn, bị pháp khí đập trúng, tại chỗ từ giữa không chung rơi xuống, bị Bình Nung Huyền tiện đọi tu sĩ nhặt về trong trận, một thu hoạch. Bất quá cái này Bình Nung trong đội ngũ cũng không hết là tên so sánh. Song Phương vừa mới giao chiến, Bình Nhung huyện trong trận phóng tới hai đạo kim quang cảng là trực tiếp xuyên thấu một tên ngũ tướng môn đệ tử đắc ý thượng phẩm phòng ngự pháp khí, thiếu điều làm cho nó vị trưởng bối này trong mắt trúc cơ có hy vọng tu sĩ lúc này thân tử đạo tiêu. Lần này xuống tới, truy kích mà đến ngũ tướng môn tu sĩ ăn không nhỏ thuộc thiệt, nguyên bản khí thế bung hang thế công cũng theo đó trì trệ. Mà hàng trước nhất người la ra đã tử thương hầu như không còn, còn chưa có chết thì bị tu nạm tiến vào xếp sau. Bây giờ mộng hỏa liền bị chống đỡ tại Bình Nhung huyện quân trận hàng trước nhất, những này bị Khang đại trưởng môn áp tới đều là quen sẽ chém giết bỏ mạng, lúc này thấy Ngũ tướng môn tu sĩ biến động, lại nào sẽ thả qua cơ hội tốt như vậy. Mặc kệ có thể hay không được nổi, cũng đều mắt đỏ thở hổn hển tất cả tìm đối thủ dây đuổi, bọn hắn nghĩ đến rõ ràng, chỉ cần chống đến sau lưng đội ngũ tiến lên, bị cuốn lấy đối thủ liền chỉ có chờ chết một đường a. Đãn Hà cùng Hàn Lộ hợp chiến một tên luyện khí 8 tầng tu sĩ bất quá nửa túi khối thời gian, liền bị đối phương một cái thạch thuật đập trúng. Trên này tư sắc thường thường nữ tu thời khắc hấp hối chỉ là thâm tình nhìn nhà mình trượng phu một chút, ngay cả câu di ngôn cũng không kịp lưu lại, liền tắt thở. Hàn Lộ trong mắt chứa nước mắt, mấy chục năm vợ chồng, sao không tương tâm. Gặp trong tay nó tôn kia tiểu tháp màu đen ngọn tháp lóe ra huy quang, đối diện tên tu sĩ kia phi xoa liền bị chế trụ bất động. Tu sĩ kia nhưng cũng không hoảng hốt, lại sử xuất một mặt cờ màu, mạnh mẽ vung dậy, hình như có lôi âm điếc tai, một đạo lôi đỉnh màu bạc bổ tới. Hàn Lộ gặp mặt sắc kinh hãi, ngược lại là quả quyết, tha tiểu tháp màu liền trốn, đạo lôi đỉnh kia bổ tới không trúng, nổ mặt đất tung ra mạng lớn đất cứng. Còn không đợi Hàn Lộ thở phào, mấy đạo kim thương phụ lục từ mặt bên đánh tới, đem nó đâm cái thông thấu, Hàn Lộ đau đến mất khí lực, há hốc mồm, cổ lớn mang theo bọt khí máu tươi từ trong miệng tràn ra ngoài, lại hô không lên tiếng đến. Lúc này Ngũ Tướng Môn Khế đảo trên mặt đất ba kiểm lao tu lại vẩy ra một thanh phụ lục, Hàn Lộ căn bản né tránh không được, bị các hệ thuật pháp lệnh thành thì nát. Lão tu kia thì cười thầm một tiếng, nói ra màu đen, cũng nhắm mắt lại đi. Phong ra nhị sát bên trong ca ca chúng đối phương tu sĩ một cái hỏa xạ lúc này mất đi, bị đệ, đệ nó chạy xuống nước mắt liều chết từ địch thủ trở về trốn về trong trận. Do đến thiệu thị huynh mội cũng chỉ dám lùi về trước trận toàn lực tự vệ, ngay cả thiệu manh viên kêu bề ngoài mười phần tiền cổ cũng phân thành một đứa. Thiệu vi chỉ kéo mội mội mình một thanh, để thiệu manh hiểm hiểm nẻ qua một vị ngũ tướng môn đệ tử sắc bén đo mang, trong lúc thoáng qua liền bị một cái bay tới kim thương đâm xuyên cánh tay, không dám tiếp tục được trước. Khang đại bảo gặp những này bỏ mạng tất cả đều bại lui cũng không tức giận, hắn biết những này bỏ mạng đã rất cho mặt ngui đánh đến loại trình độ này, đơn giản có thể được xưng là hết lòng quan tâm giúp đỡ đối phương đều là ngũ tướng môn cái này chúc cơ tông môn đệ tử, Coi như lúc này sông trận bên trong không có giống như các Dương Phong, thiết tây nước loại này ở trong đồng bậc 10 phần phát triển, nhưng cũng tuyệt không giống những cái kia khư trong thành phố đầu mặc cho bọn hắn bóp lột tán. Tu như vậy dễ ức hiếp, ngay cả Hàn Lộ vợ chồng loại này bỏ mạng đều tại trong khoảnh khắc liền tang tại tử thủ. Ngay cả chính hắn cũng bị một thanh phi xoa pháp khí xẹt qua, chạy qua diễm khí đem hắn má trái bỏng đến ra chóp thịt bong, nhìn qua có chút đáng sợ có thể nếu do bộ mạng dẫn đầu trước trận đột trước thế công dừng lại, như vậy trong trận do các nhà kiếm đủ đám o hợp liền muốn trực diện địch phong. Các nhà bên trong trừ do Thảo Vũ giáo đệ tử tạo thành giáp lửa, tu vi cùng chém giết kinh nghiệm tất cả đều không kém. Còn lại các nhà đệ tử lâm trận thủ đoạn liền muốn khiếm khuyết rất nhiều, càng chớ nói bọn hắn những này tiểu gia tiểu hộ môn nhân ngay cả tu vi cũng vững vàng bị đối diện ngũ tướng môn đệ tử đè ép một đầu. Chương 120.2 2. Chương 120, Vừa mới giao chiến, bình nung huyện trong quân trận tử thương dần dần bắt đầu tăng nhiều đứng lên, Khang đại trưởng môn một chút kia đáng thương hy vọng không áp đảo được. Trong trận dần dần lên bạo động loạn trận người chết. Bị Khang Đại Bảo điểm làm trưởng kỳ đồng tu hội niên nhẹ tu sĩ cũng bị dọa cho mặt trắng bệ, nhưng hắn cuối cùng không có triệt để sợ hãi, giờ phút này chính quần vung nhiệt cỡ, liên thanh hiệu lệnh. Giáp trong lửa một tên thảo vu giáo xuất thân đệ tử mắt thấy bên cạnh một tên đồng môn phòng hộ không kịp, bị ngoài trận một tên địch nhân dùng băng chủy thuật lừa qua phòng ngự pháp khí, đâm xuyên qua đầu. Nhất thời liền bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, đi theo đội ngũ hướng phía trước chân cũng không khỏi đến một trận. Khang Đại Bảo thấy thế mặt xuống, ra một thanh đến hung hăng ở tại trên lưng co lại, đao đến người trước miệng lớn hơ thở. Da thịt tràn ra phía dưới mồ hôi lạnh cũng nhất thời xung ra. Nhưng lần này đau đến đầu góc ngược lại là xem rõ ràng, bận điệu mấy bước đi mau đi theo đội ngũ, bổ tốc lỗ hồng. Cũng may do thảo vu giáo tạo thành giáp lựa xem như thực lực tổng hợp mạnh nhất, đi đầu đem ngũ tướng môn đệ tử ngăn trở. Ngũ tướng môn một phương một cái làm lấy mồ gấm pháp khí nữ tu sở đến bình dung huyện hương binh trước trận, chỉ mấy lần liền phát bay đánh tới mấy món hạ phẩm pháp khí, năm cái dài nhỏ đẹp mắt ngón tay hướng trước ra, về hòa đạo tên chấp sự tâm thất. Người sau trên mặt tức thì lộ ra vẻ hoảng sợ, luồn cung tay chân đem một mặt tâm chấn pháp khí đổi được trước người đã thấy nữ tu kia ngón tay đầu ngón tay phút chốc phát ra bạch mang, tâm chấn pháp khí vừa phát ra khó nghe như chảo cạo bảng đèn chói tai âm thanh, một giây sau tựa như giấy sắc một dạng bị xuyên ra năm cái lỗ nhỏ. Chăm lo như hành ngón tay bỗng nhiên thấu đi ra, liền muốn chạm đến Hỏa Mục đạo đệ tử Pháp Ý và Tao Siu, phốc phốc phốc phốc. Từ sau trong trận một đạo hắc quang sẽ qua, nữ tu xót, cũng là mười phần quyết, máu, rơi xuống đất cái ngón tay nó liền nhìn cũng không nhìn, quay đầu liền đi. Không để ý đến thái họ chấp sự nói lời cảm tạ, Khang đại bảo cũng không đổi địch, cất kỹ giao gam pháp khí, chỉ đem trong tay nhận cờ biến đổi đội ngũ tiến lên bộ pháp lập tức ngừng, nguyên bản so xếp trận hình cũng theo đó nghiêng một chút, quân trận lại lần nữa có một chút nghiêm túc chỉnh tề bộ dáng. Bất quá chỉ điểm ấy động tĩnh có thể dọa không được Ngũ tướng môn đệ tử tinh huệ, có thể dựa vào năng lực cá nhân phá trận người cũng không chỉ Châu đỉnh phái tới Hứa Tính Bách đem một người mà thôi đối diện lại đồ xuất 8 9 người tu sĩ, hoặc Hứa Tính Bách đem trước động tác, dựa vào cường hành cá nhân thực lực, cũng là trực tiếp vào trong trận. Trong đó ba Bốn người tại chỗ bị vô số pháp khí phụ lục anh thành mạnh vụt, nhưng những người còn lại lại thuận lợi đột tiến vào Bình Nhung huyện trong quân trận ở giữa, đem miễn cưỡng có thể sừng kiến quân trận lập tức nhiễu loạn chớ loạn chớ loạn. Khang đại bảo cả kinh liên thanh la lên, cũng là tác dụng không lớn. Những này bị các nhà điểm tới chịu chết người đáng thương chúng quân báo quốc trình độ tương đối có hạ, bây giờ cảnh ngộ bên dưới, chất liệt còn chưa tại Trô Vỡnát, đã coi như là Khang đại trưởng môn trong vòng 1 tháng quân trận huấn luyện có hiệu quả rõ ràng. Lúc này Ngũ tướng vẫn còn tồn mấy đệ tử tại huyện trận bắt đầu chơi trận 4 5 huyện hình. Dựa vào xuất sắc cá nhân thực lực giúp đỡ lẫn nhau, làm cho số lượng viễn siêu bọn hắn trong trận tu sĩ, nhất thời cũng khó đem bọn hắn đều giải quyết. Chỉ bằng cái này phân loạn lỏng lẻo trận hình, có thể ngăn không được Ngũ tướng môn một phương tầm mười vị hậu kỳ tu sĩ vây công. Bọn hắn nhân số tuy cũng đã từ tứ phía bao vây Bình Nhung huyện quân trận, đem pháp lực pháp khí đều không chút nào tiếc rẻ phong phú sử dụng. Như vậy tấn công mạnh phía dưới, đã đem quân trận bên ngoài lộ thật mỏng một tầng. Một sự ngoài, liền lại không thể sưng phát triển nhân vật có thể đơn độc đối với Ngũ tướng môn đệ tử tạo thành uy hiếp. Càng thẩm liệt chém giết làm cho Bình Nung huyện cái này bị nặng sinh sinh ghép lại lên đội ngũ gần như lâm vào tuyệt cảnh, số đổ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hết lần này tới lần khác Ngũ tướng môn một phương cũng tương tự thiếu thời gian. Ngũ tướng môn dẫn đội đệ tử lại làm lấy một kích lạc thạch thuật đem hai cái kể cùng một chỗ đồng tu sẽ đệ tử ném ra tương thủy, khó phân lẫn nhau, trong lòng còn chưa dâng lên bao nhiêu thâm hỷ, sau một khắc liền gặp Châu Đình một phương viện quân đã kết trận chạy đến. Hắn mắt nhìn còn tại Bình Nung huyện trong quân trận môn, trên mặt nhị sắp chuyện không ngừng, cuối cùng lại cũng chỉ có thể từ trong hàm gạt ra một chữ đến, rút lui. Nguyên bản còn lớn hơn chiếm thượng phong ngũ tướng môn đệ tử tất cả đều lộ ra vẻ không cam lòng, nếu như thời gian đầy đủ, đội này suy nhược nhân mã là tất nhiên sẽ bị bọn hắn thu sạch sẽ, sẽ. Nhưng tất cả mọi người lộ ra cũng biết lợi hại, chỉ dựa vào bọn hắn chút người này, có thể tuyệt đối ứng đối không được châu đỉnh phái tới đại đội nhân mã. Thế là lặng lẽ một hồi qua đi, cũng tận đều thu hồi pháp khí, độc lưu tên kia dẫn đội đệ tử vô dụng tại cuối cùng. Chỉ thấy lúc này tên kia dẫn đội đệ tử sắc mặt cũng không để mắt, hắn hung tợn ném ra ba viên thiên lôi tử. Hai viên đánh tới hướng chính vây đánh thất thủ ngũ tướng môn đệ tử đám người, một viên đánh tới hướng thì là để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng Khang đại trưởng môn phương hướng, Trận cũng không quay đầu lại chạy về phía ngũ tướng môn đại trận. Bị Thiên Lôi tử đập trúng người nhất thời gặp vận rủi lớn, tại lúc này bị lệnh trước đó, bọn hắn khả năng đều chưa hẳn gặp qua Thiên Lôi tử là bộ dáng gì đủ có thể sánh được tu sĩ trúc cơ một kích uy lực cũng không tốt thụ, càng chớ nói lúc này Bình Nung huyện trong quân phòng ngự trong pháp khí, cũng khó tìm tới một kiện qua đi, mạng lớn pháp huyện trong trận bay ra ngoài. Ngay cả một tên ngũ tướng môn đệ tử cũng bởi vì bị đối thủ quấn lấy thật chặt, chưa tránh đi thiên lôi tử dự bà, bị đánh nát xuống nửa người, mắt thấy cũng việc khó đi xuống. Lúc này Bình Dung huyện trong quân trận còn có thể lấy dũng khí vây công ngũ tướng môn đệ tử người đều xem như tuyệt đối chúng tiên. Bọn hắn vừa chết này thương mạng lớn, sợ đến Bình Dung huyện quân trận lập tức nộ tung. Lúc này trong trận còn duy nhất còn sống ngũ tướng môn đệ tử mặc dù bị trọng thương, nhưng gặp nguyên bản bị phong giờ này lớn mở rộng, lực, dịp khe hở liền ra ngoài. Hắn bị trọng thương, tốc độ tự nhiên không nhanh rất nhanh bị một thanh dao găm đượt kịp, từ xương cùng chỗ bị dễ dàng chém thành hai đoạn. Dao găm chủ nhân tự nhiên là chịu một cái thiên lôi tử Khang đại chủ môn, giờ phút này hắn cũng không dễ chịu. Phong tới thiên lôi tử trực tiếp đánh nát Khang đại bảo thú thổ thanh nguyên tuấn cùng ngân giản pháp khí, từ rất nhiều trong túi chứa vật tinh tuyển đi ra mới không ở trên người chúng phạm pháp ý cũng bị thiên lôi tử mang theo diễm hỏa đốt thành tro bụi, cả người càng là chịu thiên lôi tử bạo tạc dư ba, trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Lần này không chỉ là gia thiệt bị, bị phòng lớn, càng không biết gây mất bao cốt, ngay cả trong bụng tạm khí đều bị thương, trong miệng hương vị thật lâu không tiêu tan. Nếu không phải Khang đại trưởng môn rựa vào bỏ mạng phi độn kiệt lực trên qua, chánh lẽ đạo thiên lôi này con bạo tạc trung tâm, tăng thêm chúng quanh có cái thảo vu giáo đệ tử thế mà có thể đồng thời tế ra 4, 5 tấm nhất giai cực phẩm kim cương phù, hỗ trợ át ở thiên lôi tử bạo tạc dư ba, cái kia Khang đại bảo bên hung bạo mệnh hỗn nguyên hồ lô, lần này là nhất định phải động. Vị tia thảo vũ giáo đệ tử thì không có may mắn như vậy, liên đối cùng Khang đại bảo nằm cạnh gần mặt khác 3 4 tu sĩ, đều bị tạc thành thịt nát chớ chạy. Cả đội. Chớ chạy a. Chạy liên không có thượng. Nhan cả đội Khang đại trưởng môn không lo được trải nghiệm sống sót sau thai nạn ý mừng, ngăn chặn toàn thân đau nhức kịch liệt, vẫn như cũng vận khởi linh lực, cao giọng hô hào. Lúc này vừa rồi cùng hắn trưởng kỳ đồng tu sẽ đệ tử đã không thấy tam hơi, khó nói sống hay chết. Nghe Khang đại bảo gọi hàng, còn không có bị triệt để sợ mất mật tu sĩ rốt cục có chút trấn định lại, bọn hắn nhìn xem đã rút đi ngũ tướng môn đệ tử cùng càng lúc càng gần châu đỉnh đại trận. Chỉ cần thấy rõ hai nơi này địa phương, lúc này còn tại trong trận tu sĩ đầu góc phạm là còn một chút có thể sử dụng, liền biết lúc này chạy nhất định là không có lợi. Liên Phong nhà nhị sát cùng Thiệu Gia huynh đều đụng trở về Khang đại trưởng môn bên người. Cầu lấy thương thân thể, một bộ trung thành tuyệt đối hộ chủ bộ dáng đầu góc đần tu sĩ cuối cùng là số ít, chỉ mất một lúc, súng lại tại Khang đại bảo bên người tu sĩ đã có 11 12 người. Như thế xem xét, người còn sống bên trong, chạy người sợ là cũng không có mấy cái. Lúc này trong trận người người mang thương, miễn cưỡng còn có thể lập cái phòng ngự viên trận. Viện quân chạy đến bất quá chỉ tốn nhỏ không lâu sau, Khang đại trưởng môn cũng đã đầy người mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy rốt cuộc sống lại. Vừa rồi ngũ tướng môn cái kia mười mấy đệ tử tinh huệ, chính mình ngày bình thường đối đầu một cái đều là thắng bại khó nói, càng chớ nói đối mặt một đám có thể nhặt về một cái mạng quả nhiên là may mắn bên trong may mắn. Tới lúc đối địch không chỉ có không dám có chút chủ quan, còn muốn thời khắc chú ý duy trì bản phương trận hình, rất là hao phí tâm thần. Dẫn chủ trận chào đón phí ti mã, gặp do một đám toàn thân chảy máu tu sĩ tạo thành viên trận, trên mặt lộ ra có chút hài lòng biểu lộ. Chỉ gặp hắn tự hạ thấp địa vị đi đến Khang đại bảo trước mặt nhẹ dọng trấn an một câu, làm tốt, trước nhập trung quân, nghỉ khí là tốt, còn có đến chém giết đâu. Cảm tạ đường đỏ kế lao ca hai tấm 100 phiếu. Cảm tạ nói mớ hảo, thư hữu 20180709232127744, mềm mức đấm, thư hữu 20220504073416563, không mở được điểm, không có việc gì ta có thể bay, thư hữu 20240425012423905, giản về người thủ mộ các vị lao càng nguyệt phiếu. Cảm tạ mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người. Ca đêm nếu như không bận rộn, liền mò cá lại càng một chương chương 121, dễ như trở bàn tay. Chương 121, dễ như trở bàn tay bị nhét vào tuyển phong đội hứa tính bách đem mặt mũi tràn đầy ghen ghét nhìn về phía Khang Đại Bảo, phí tí mã cho dưới đó đến định ngữ liệu lĩnh bốn chữ, ngược lại là 10 phần chuẩn xác. Vừa rồi Hứa Tính Bách đem chiến lược chuyển tiến thời điểm, bị dọa đến có chút mất tự vong. Không chỉ có là đi theo hắn vọt mạnh dồn sức đánh chừng 70, 80 người đội ngũ thương vong thảm trọng, đem tàn khuyết không đầy đủ cũng đều tính cả, cuối cùng bị Hứa Tính Bách đem mang về cũng không đủ 20 người, mà lại sông trận thất bại đằng sau, hắn tại trên đường trở về ngay cả phối hợp tác chiến Khang Đại Bảo trận liệt khí cũng không có, thẳng trở về chủ trận đây cũng là phạm vào đại hủy kỵ, bị hai cái tư mã mang theo quân pháp quan chặn đứng. Chỉ một hồi lâu chửi mắng, nếu không phải trong lòng bọn họ còn cố kỵ đợi hy vọng ra mặt mũi, sợ là liền muốn làm trận đem hứa tính bách đem trận chém. Dù là có hứa ra mặt mũi bảo vệ tính mệnh, hứa tính bách đem cũng không thể tốt hơn. Chẳng những tiên phong chi công không có, còn bị cổn giả Ti Mã Điểm dành chọn làm tiên phong, đặt ở trước đại trận sắp xếp cần làm phá địch chi nhận, lấy công chỗ tội. Hứa tính bách đem lúc này nhìn xem Khang đại bảo, tức giận đến hàm răng nữa, không có nghĩ rằng, Khang đại bảo loại này nhát gan tiểu nhân, ngược lại chịu Tư Mã Hữu nếu không phải hắn không nghe hiệu lệnh của ta, có gọi, tiên phong làm sao lại tăng tác? Chính mình làm sao lại thụ trách cứ? Đùng Dẫn đội Tuyển Phong cổn giả Ti Mã hất lên phán quán bút, quất vào Hứa Tính Bách Đem trì lừng, đem con mắt cho ta nhìn về phía nên nhìn địa phương, muốn thiết địch. Hứa Tính Bách Đem đau đến một nhai răng, đối mặt với Trúc Cơ chân tu, lại là không dám mắng lên tiếng, đành phải tạm thời đè xuống bất mãn trong lòng, bay đầu nhìn về phía đối diện. Ngũ tướng môn lúc này bày ở ngay phía trước dẫn đầu, là một cái nắm lấy trận phiên tiểu trận, phía sau còn có hình quang lấp lóe 5 cái tiểu trận, nhìn khí tức xác nhận riêng phần mình đối ứng ngũ hành kết trận. Vừa rồi bị Hứa Tính Bách Đem dẫn người giết bại đội nhân ma kia, quả nhiên đều là bị quân địch chọn loại bỏ tới Có ý tứ. Phí Ti Mã liệt lên khoe miệng, Trong tay đồng thao tay kích vung lên, cổ giả Ti Mã liền dẫn tinh tuyển đi ra tuyển phong bách nhân đội liền sông ra ngoài. Song phương còn chưa giao chiến, đi bộ bên trong tuyển phong đội ngũ chợt cảm thấy dưới chân không còn, túi đầu xem xét, nguyên bản dày đặc mặt đất lại biến thành một cái tự đại vòng xoáy cắt chạy, nhất thời hoảng loạn lên man tinh xảo bố trí. Lão Vu chiến trận sự tình cổ giả Ti Mã trên mặt vui lên, hắn là từ một kẻ thanh bẩn tiểu tốt một đường chém giết đi lên trở thành Nam An bá hữu hái cơ sở quái võ. Tại kinh kỳ một vùng thường thấy rất nhiều sự kiện lớn, liên nguyên anh chân quân đều từng có may kiến, còn phải qua vài câu khen ngợi, đương nhiên sẽ không bị nơi hẹo lánh này môn phái nhỏ thủ đoạn làm khó chỉ gặp trong tay nó phán quan bút chuyển hướng dưới thần, hướng phía ngũ tướng môn dấu diếm vô số các chạy phù lục mặt đất nhẹ nhàng vừa rơi xuống. Huyền diệu màu bạc chữ tiểu truyện hóa thành lưu quang rơi vào trong vòng xoáy, như một bút mực đậm thấm đầy mỏng giấy tuyên ba. Do đạo đạo cắt chạy phù lục cấu kết thành cấm chế tại cái này âm thanh nhẹ vang lên qua đi, tựa như vỏ trứng một dạng rạn nứt ra. Màu bạc chữ tiểu truyện lôi kéo lâm vào trong các truyện phong bọn họ tùy tiện tướng lại không bỏ qua cơ này, chỉ nghe đệ tử ra lệnh một tiếng, trong trận tất cả mọi người trận phiên sự. Tất cả trận phiên đồng thời kích phát ra một đạo mắt trần có thể thấy âm văn, tập cùng một chỗ quét ngang đám xuất, nó thanh thế to lớn, làm cho cổn giả Ti Mã đều hơi nhíu mày. Vừa mới đào thoát các chạy tuyển phong bọn họ bị thanh văn sông đổ, không có mấy cái còn có thể đứng yên, ngay cả phía sau chủ trận đều có người bị sóng âm này ảnh hưởng. Mấy cái gần phía trước luyện khí sơ kỳ tu sĩ bị chấn động đến tất khiếu chảy máu, còn chưa tiếp địch liền đã mất đi chiến lực, chỉ có thể đưa về hậu trận điều dưỡng á chỉ nghe cổn giả Ti Mã khẽ gi một tiếng, đôi này mặt ngũ tướng môn chuẩn bị ở sau tới nhanh như vậy, khiến cho hắn đều có chút hứa điểm trở tay không kịp, cũng khiến cho hắn trong lòng lòng khinh thường phai nhạt rất nhiều nếu không kịp xuất thủ phá nó thủ đoạn, vậy liền lấy công đối công. Cột giả ti mã đến cùng là chiến trận khiếu giấc cực kỳ bén nhạy quái võ. Trong tay phán quan bút đỗng nhiên ném ra ngoài, trên không chung mấy bút phát họa ra một thanh dài mấy trượng màu mực pháp kiếm, mang theo lăng liệt chi khí, hướng phía Ngũ tướng môn thủ trận lăng không chém xuống. Lính đội đệ tử hướng phía màu mực pháp kiếm ánh mắt ngưng tụ, trên mặt không thấy bối rối chi sắc, chỉ là đều đâu vào đấy lớn tiếng la lên khẩu lệnh. Trong đội ngũ tất cả mọi người nghe tiếng qua đi, ngay ngắn chật tự vị trí biến đổi, tất cả thành một cái pháp trận thiết điểm, trận phiên như dừng, đồng loạt giơ lên. Một đạo màu sắc rực rỡ vòng bảo đột nhiên dâng lên nên tiếp giả ti mã phát họa ra mực pháp kiếm, cả hai chạm vào nhau. Phát ra vang tận mây xanh tiếng va chạm, chấn động đến song phương hậu trận bên trong tu sĩ tất cả mọi người lộ tai đau nhức. To lớn pháp kiếm cùng vòng bảo hộ giữ lẫn nhau một hồi lâu, mặc quang thải hà lẫn nhau chiếu giỏi, thanh thế giàn người. Cổn giả Ti Mã sắc mặt không tốt, ngũ tướng môn trong trận trong hàng đệ tử càng là dần dần có trên mặt người trồi lên tái nhợt chi sắc, bọn hắn nuốt đan dược tần suất cũng nhanh hơn, lộ ra cũng là rất khó chịu đột nhiên. Ngũ tướng môn trong trận răng rắc tiếng vang lên, một cái mặt trắng không dấu ngũ tướng môn đệ tử trong tay trận phiên hai mảnh, ngay sau đó trong trận răng thanh thứ tự liên tiếp vang lên, cái này đến cái khác ngũ tướng môn đệ tử trong miệng tràn ra máu. Tuy Lĩnh đội đệ tử chợt cảm thấy không ổn, chỉ thấy lúc này thải Hà nhan sắc đã cấp tốc gầm đạn đi, nguyên bản đồng hộ dạy đặt pháp lực vòng bảo hộ đã bị màu mực pháp kiếm mài đến chỉ còn nhàn nhạt một tầng mao trắng. Ngũ tướng môn lĩnh đội đệ tử phun ra một ngụm tinh huyết, mặt lộ sợ hãi chi sắc, màu mực pháp kiếm rốt cục khó khăn chảm phá vòng bảo hộ, vỡ nát thành đẩy trời thải hạ, tán ở không trung. Nhưng hắn lời nói mới truyền vào sau lưng đệ tử trong hai, không trung màu mực pháp kiếm Mấy tử hồ cát bên trong bỏ ra tới tuyển phong bọn họ từ không muốn từ bỏ cái cơ hội tốt này, tất cả kết tán đội, chọn tốt mục tiêu xem giết. Cổn giả Ti Mã sắc mặt trắng bệch, sâu thở dài, vừa rồi một bút kia mặc kiếm khiến cho hắn cũng tiêu hao rất nhiều, vài không có khả năng chiến. Vừa mới vào trận liền tế ra lớn nhất sát chiêu, vốn là có chút thiếu sót sự tỉnh. Làm sao ngũ tướng môn một phương trận liệt chỉnh thể, thao luyện thành thạo. Bên mình vừa rồi rơi vào trong trận tuyển phong đều là tinh huệ, chính mình nếu là không hạ nặng tay, đội nhân mã này nếu là tự thương hơn nhiều, chính là cũng là thảm, còn mỏng tiên triều tại Vân Giác cơ, khó nói là thua thiệt là kiếm lời chính là châu đình tạp vụ trong tay tinh nhuệ nhất tuyển phong, nhưng cũng kết không được thành thể hệ đại trận, am hiểu nhất hay là lấy cường hoành năng lực cá nhân lẫn nhau kết tiểu trận, dùng cái này phá địch. Mà Ngũ tướng môn một phương hiển nhiên tập luyện có làm, truyền thừa không kém, vẹn vẹn lấy trận chiến trường mặt mà nói, cũng có vẻ đối diện mới là Vương sư một dạng một cái nho nhỏ chốc cơ tông môn liền cũng ngông cường như thế. Quốc chiều năm đầu thời điểm, tự thiện tập luyện quân trận không hướng huyện trụ báo cáo chuẩn bị người, là muốn chạy tam tộc. Vĩ Ty Mã tại chủ trận bên trong nhìn lấy trước mắt tràn cảnh mặt mũi tràn đầy u ám chi sắc. Lôi sa ngũ tướng môn soái kỳ dưới ngũ tướng môn trưởng môn, một tên tịch quan lão tu cũng đồng dạng sắc mặt khó coi. Chương 121. 2. Chương 121. 2, đối diện xuất thủ vị kia trúc cơ thật sự là quá mạnh. Bình tĩnh mà xem xét, chính là ba cái chính mình chung vào một chỗ, đối mặt nhà mình vào đầu do đệ tử tinh nhuệ kết thành ngũ tướng quy nhất trận, cũng khó nói có thể phá đối phương lại chỉ dùng một kích. Bên cạnh hai vị đến trợ quyền trúc cơ tán tu cũng sắc mặt tái nhợt, chính là lấy 3 địch 1, bọn hắn cũng không có thắng dễ dàng cổn mã năm chắc. Húng chi, đôi này mặt chủ soái còn ở trong trận chưa đi ra đâu. Nếu như thế Vậy cũng chỉ có thể nhìn Ngũ tướng môn một phương truyền thừa ngàn năm trận pháp khiêng nổi hay không đối diện chúc cơ, có thể lật về một thành toán đệ lên đi. Thông môn tồn vong, ở đây chiến dịch. Xích Quan lão tu trầm minh một trận đằng sau, hô to một tiếng, dứt khoát hạ lệnh xoáy kỳ di truyền về phía trước, đi theo năm quả tiểu trận cùng nhau đè lên. Ngũ tướng môn sụp đổ trước trận rất nhanh liền bị bám đuôi truy sát châu đỉnh truyền phong giết đến tan tác số dưới, bị hậu phương nên đón năm cái tiểu trận tiểu ý trận a. Tiểu giả ti mã cũng không bị choáng váng đâu hắn chỉnh liền cho đến cao phong quy về bản trận cả đội. Hắn nhìn ra được mới vừa rồi bị chính mình mặc kiếm đánh tan trước trận đều là tinh huệ, bị tuyển phong bọn họ thu hoạch được rất nhiều đã là kiếm lời không ít, đến sớm làm thu hồi lại, miễn cho lại cùng hứa tính bách đem vừa rồi mở rộng, bị người phản đột trở về ngũ hành lần lượt. Năm cái bên trong tiểu trận chủ trận ngũ tướng môn đệ tử đều cầm một tất cả thuộc ngũ hành cao giai linh vật, cùng thêu lên đọc lên một trận khó đọc khẩu quyết, năm tòa tiểu trận liền có linh khí sâu trôi đứng lên. Trong trận tu sĩ liền cảm giác từ đầu bị linh dịch một lần, toàn thân thư thái, si khí cũng để chần đứng lên không ít ở vào trong trận người linh lực ít tăng thành. Còn giả Ti Mã nhíu mày lại, đối phương so trong dự đoán mạnh hơn không ít xem ra chính mình một người hẳn là bắt không được tới. Chính nghĩ như vậy, Châu Đình một phương trong trận có một bóng người đánh tới, hướng phía ngũ tướng môn chức nhất một tên chủ trận đệ tử đánh tới. Thật căng đảm. Giao đấu ba tên trúc cơ tất cả đều giận dữ, đồng loạt chạy đến ngăn cản. Từ sau trận chạy tới phí ti mã nhìn cũng không nhìn, bước chân không ngừng, vẫn hướng phía chủ trận đệ tử mà đi, chỉ con qua tay đánh ra một trường lớn đà đẩy núi Một đạo to lớn ngưng thực trưởng ấn tức thì hình thành. Khí thế dữ rằng không gì sánh được, mang theo cương phong như lưỡi kiếm một dạng cắt nát mấy cái nằm cạnh Tương cận Ngũ tướng môn đệ tử đối phương ba tên trúc cơ tức thì biến sắc, như đối mặt chính là một đấu cự thú vỗ tay vung đến, dọa đến riêng phần mình đánh ra giữa nhà pháp khí bảo vệ cát rồi. Ba kiện thượng thừa nhị giai pháp khí phút chốc phá toái, hai tên trợ quyền trúc cơ lúc này rốt cuộc biết khoản này linh thạch có bao nhiêu phòng tay, căn bản không để ý tới đau lòng, quay đầu liền trốn. Bị thương sâu nhất Ngũ tướng môn trưởng môn ra một ngụm màu đen, nhà nhà một tiếng, lại một nguyên bản mục tiêu phí ti mã quay đầu qua, đưa tay ở không trung nhiên một Ngũ tướng môn trưởng môn đỏ quan bay ra, lăn xuống tại trong trận mò cá khang đại trưởng môn bên cạnh chân, càng thêm đầm dữ dỡ. Kinh ngạc qua đi, thì bị khang đại bảo bốc lên một đám ánh mắt âm mộ nhặt tiến vào túi chữ vật, nếu là ngay cả chút cơ trên thân rơi xuống đồ vật đều không biết được nhặt, đó là cái gì đại đồ đần. Ngũ tướng môn một tên chủ trận đệ tử thương vong, trên người hắn món kia cao giai linh vật cũng mất tác dụng, nguyên bản do 5 cái tiểu trận lẫn nhau cấu kết trận thế xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Vừa mất trưởng môn cùng một tên chủ trận trong bối, từng cái lệ câu tướng môn đệ tử có lẽ có mạng chi tâm, đến giúp đỡ khách quân tán tu thì không có ai binh chi tượng, tất cả nội tâm tư Cái này khiến bốn đang tính nghiêm trình năm tọa bên trong tiểu trận cũng khác nhau trình độ xuất hiện báo động. Ngay lúc này, lão Vu chiến trận cổn giả Ti Mã năm lấy cơ hội, lại là một kiếm rơi xuống, lúc này đổ Không có phá vỡ đối phương đảm nhiệm một tiểu trận tràn ra vòng bảo hộ, lại đem tinh thần đối phương ép đến tung lũng. Giả tư Mã là cái cùng, chân Ti Mã ngược lại là chưa hẳn. Chỉ gặp phí Ti Mã trong mắt linh quang chợt lóe lên, hắn chỉ là pháp mục quét qua, liền tìm ra ngũ tướng môn trận pháp tiết điểm đến cùng là không được chân pháp nghị trận mà tôi, tự cho là có chút bản lĩnh này, làm ra cái này hoa mắt chiến trận liền có thể chống lại tiên binh. Cho cười. Vừa đổi người, bắt trước bữa Phí ti mã chỉ hư lạnh một tiếng qua đi, trong tay đồng tao tay kích lại hóa thành to bằng cánh cửa bỗng nhiên bay ra, chém ra tìm được chỗ kia trận pháp tiết điểm, khắc vào lại một cái chủ trận đệ tử trong đầu. Tay kích chém với chủ trận đệ tử thân thể, dư ba vẫn chưa tan hết, tại cái này dày đặc bên trong tiểu trận chém ra một đầu tràn đầy máu tươi thơ hồng, bên trong tiểu trận trợ quyền tu sĩ rốt cục chống lại không nổi, khóc giống không ngừng bên thai ô ô chạy nhà, trúc cơ cũng bị mất, đánh như thế nào để thắng. Chạy mau chạy mau, lại bị châu đình trộm tới muốn chết muốn chết bị kích thích cũng không chỉ vừa chịu một cái tiểu trận kia, trưởng môn các trưởng lão từng cái giống như trò đùa một dạng chết tại đối diện vị Ki Phi Phong lẫm lẫm châu đỉnh quan trường học trong tay, bên mình lại chỉ có thể khốn hữu thủ thế, ngay cả cái có thể quyết định trưởng đối tìm khắp không đến, ngoan ngoãn bị động bị đánh ở vào như vậy xu hướng suy tàn, chính là sinh ở đây lớn ở đây những này ngũ tướng môn các đệ tử, đều triệt để kìm nén không được cầu sinh chi tâm. Nguyên bản Ly tán chỉ là trợ quyền tu sĩ, thấy bọn họ xuất trận chạy trốn châu đỉnh một phương cũng không ngăn trở, ngũ tướng môn các đệ tử liền cũng bắt đứng lên, chủ trận trưởng lão, chấp sự gặp giống không nổi, dứt khoát chính mình cũng bỏ quân trận chạy trốn ra ngoài. Ngũ tướng môn tử đó lại không thủ thắng cơ hội, lúc đầu nghiêm trình đội ngũ phút chốc vỡ ra, giải tán lập tức. Phí Ti Mã trong mắt đổ không cái gì tâm hỷ chi sắc, vốn là nên thắng tất thắng chi chiến mà thôi, cái này ngũ tướng môn quân trận ngoài ý muốn có chút ý tứ, nhưng ý tứ không lớn. So với công diệt một cái yếu đối ngũ tướng môn, Phí Ti Mã lần này lựa chọn tự mình mang binh, thăm dò đi ra lưỡng nghi tông không dám ra tay, ngồi xem qua huyện ngũ tướng môn hủy diệt chuyện này, tại Vân Dật Châu đình mà nói ý nghĩa thực tế còn muốn càng lớn hơn hơn rất nhiều. Lúc đầu bình diệt ngũ tướng bực này, môn phái nhỏ mà thôi, la không cần hắn cái này chính ấn tư mã khởi hành. Cổ giả Ti Mã xa vào trong quân gần trăm năm, tự nhiên sẽ đem loại này việc nhỏ làm được xinh đẹp. Có thể hết lần này tới lần khác lần này là Nam An Bá Không lưu đỉnh tự mình điểm tướng, phí Ti Mã liền muốn phẩm nhất phẩm ở trong đó thâm ý là nên báo cáo bá gia, sau này động tác có thể càng lớn chút ít. Phí Ti Mã trong lòng biết cái này nhỏ nhỏ vân rác châu một thành một chỗ được mất đều cùng sau lưng đại nhân vật đánh cờ có quan hệ giết đổi bọn hắn. Theo phí Ti Mã dương một tay lên kích, hô to một tiếng, cho ngũ tướng môn phán hạ tự hình. Tản mát chạy trốn ngũ tướng môn đệ tử triệt để đánh mất dũng khí chống cự, như chó nhà có tang một dạng. Hào phóng đem phía sau lưng rộng mở cho bổ nhào đi lên châu đỉnh đừng khiển bọn họ. Trên mặt đất bị nhuộm thành màu nâu đen đất vàng càng ngày càng nhiều, thấm vào mảnh này có chút cần tối thổ địa, vui mừng còn tại không trung trườn săn chim cắt con mắt. Cảm tạ thư hữu 20240408225926041 lão ca 100 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ nước đến không được lao ca 4 tấm người phiếu. Cảm tạ tiểu bạn tà, nhìn lá dụng biết mùa thu đến 2012, thư hữu 110227133916250, không mở được điểm, thư hữu 20190721010737987, khách, một bước người yêu thầm, tinh diệu phương. Aszlờ tở bỏ các vị lao ca 2 tấn 10 phiếu. Cảm tạ thư lưu 20221223204832927, thư lưu 20170217042509990, thank you, không biết đường về gió, Hà Thành nhắn đi, tiểm hảo, Lam Tinh Kim Tiên mấy vị lao ca người phiếu. Cảm tạ mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 122. Đại chiến dư 3. Chương 122, đại chiến dư 3 Khang trưởng môn, Khang trưởng môn tham mạng. Khang đại bảo nghe trước mặt kinh hô, vẫn mặt không thay đổi đem dao găm xuyên thấu qua pháp ý vào trước mắt vị này quen biết cũ Vị đại mã trấn an qua đi vẫn chưa thương cảm, chính là phá trận đằng sau cũng không để Khang đại bảo cùng tàn phá bình dung huyện đội ngũ nghỉ ngơi quá lâu, vẫn muốn đi theo còn lại đội ngũ kiểm tra tàn quân. Khang đại bảo giờ phút này thương còn chưa tốt, không chỉ ra thịt xương cốt đau nhức kinh liệt, mỗi lần vận khởi linh lực, còn có gân mạch đốt bị thương cảm giác. Có thể tự viên kia thiên lôi con thế công bên dưới sống sót, sao có thể không bỏ ra chút đại giới đâu? Một viên thiên lôi con đủ bù đắp được một kiện cực phẩm phi kiếm, vẫn còn không có thể đem Khang đại trưởng cái mạng này lấy đi, cái này Khang đại trưởng quả nhiên là cao quý không tả nổi chưa từng qua ở loại địa phương này cũng có thể gặp được khách hàng cũ. Khương Đại Bảo trong lòng có chút cảm khái, hắn nhận ra cái này trước mắt mặt lộ hai sắc nho nhã tú sĩ, đó là cái khó được người tốt trong ấn tượng lên tại đường cố huyện tu hành. Khương Đại trưởng môn tại mấy năm trước còn làm du thương thời điểm, có một lần trong tay thực sự con bạch, kém một cái toái linh con không có tiền lệ tiền hắn, hắn cũng chỉ là tính tình tốt ấm giọng nói câu lần sau lại tính. Nhà hắn nương tử cũng là người tốt, linh mẹ cháu chịu tốt, tiếp rau ngâm thuần miệng, cũng vui vẻ lưu ngoại nhân ăn chút đồ ăn cơm. Không nói nhiều, yêu cười, người dáng dấp nhã nhặn, rất là tuấn thiếu. Bộ ngực đầy con mặc dù che đến kín. Nhưng lại thường thường đem quần áo chống chỉnh lên, luôn luôn ôm lấy Khang đại trưởng môn con mắt đi nhìn nhiều vài lần. Từng nghe đến Nho Nhã tu sĩ nói, nàng sinh con hại hạ bệnh, luôn nói không nhiều hoa chút linh thạch cũng khó trị tốt. Là lấy hai vợ chồng con đường tu hành cũng rất túng quẫn, cái này Nho Nhã tu sĩ buôn tẩu khắp nơi, mới có thể vất vả kiếm lời chút linh thạch về nhà, tốt nỗ lực cho thê tử chữa bệnh. Cái này làm cho lúc đó nghe nói Khang đại trưởng môn đều khá là lo lắng, ở đây sau mấy bút mua bán đều thiếu thu một chút số lẻ. Khang đại bảo là mấy chục năm du thường, bạch nhãn chịu không ít, giống như loại này mang theo một chút ôn nhu sự tình, ngược lại là thực sự ít có làm cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Dù là như vậy, Khang đại bảo động tác cũng không dám chậm nữa, hắn luôn cảm giác hứa tính bách đem con mắt ngay tại phía sau nhìn mình chằm chằm, sợ là muốn tìm lỗi của mình chỗ, tốt bắt hắn xuất khí. Cảm thụ được phía sau có mồ hôi lạnh phân ra, thế là Khang đại bảo bản nghiêm mặt cầm trong tay đâm vào chẹt dao găm nhẹ nhàng vặn một cái, đột nhiên hướng về sau vừa gậy. Tên này nho nhã tu sĩ trước ngực trong nháy mắt liền phun ra một đcon máu, chỉ gặp mặt lộ vẻ đau xót, trong miệng tuôn ra máu tươi nổi lên, chỉ ngô lấy không biết nói cái gì. Khang đại bảo lúc này không dám đi nghe, trong tay dao găm lưu loát vạch một cái mở. Trước mặt vị này quen biết cũ liền lại bị hắn cắc cổ, chỉ trong chớp mắt tức tắt thở hự. Hứa tính Bách đem dẫn theo một chuỗi đầu người từ Khang đại bảo bên người đi qua, hung hăng hướng phía hắn trừng mắt liếc, mặt lộ không ngờ. Mai công lần này đều là bị tên này làm hại, chính là nhặt được nhiều người như vậy lần đầu đi, cũng không biết còn có thể hay không công tội bù nhau đâu. Nếu không phải Phí Ti Mã liên tục nghiêm thân huấn lệnh, không cho phép bọn thủ hạ một mình ẩu đấu chấm chết, khó nói Hứa tính Bách sẽ hay không hiện tại liền cầm trong tay đầu người bông xuống, tìm Khang đại trưởng làm qua một trận. Lúc này Khang đại bảo cũng không nhìn hắn, vẫn nhặt lên túi trữ vật, run lên cấp trên tàn huyết, đi hướng nơi khác, im lặng không nói. Bị cường nhân ghen ghét chuyện này, Khang Đại trưởng môn cái này hai đời cộng lại cũng là lần đầu tiên, dù sao cũng hơi không quen. Vừa cất ký túi chữ vật, lúc này xa xa đỉnh núi phát ra tiếng vang, Khang Đại bảo đống nhiên nhìn lại. Lúc này khoảng cách phí ti mã một người phá trận đã qua gần nửa tháng, tại gần 400 tên châu đỉnh tu sĩ công kích mánh liệt bên dưới, ngũ thướng môn một phương còn xuất lại đệ tử thủ vững, chuyển thừa mấy trăm năm tòa kia nhị giai thượng phẩm thượng nguyên kim đấu trận rốt cục muốn chống đỡ không n Hình như thiên nhân hạ phàng một dạng phí ti mã cùng hắn bên người cổn giả ti mã trước hợp lực tế ra một viên chân quý phá chân châu, ngay sau đó sử xuất toàn lực, đem đại trận vòng bảo hộ một kích một kiếm giao thoa vẽ thành bốn cánh hoa, sau đó hoàn toàn tan vỡ. Chỉ trong trước mắt, xa xa đỉnh núi phía trên liền phun ra mảng lớn kim hoa, đẹp như lá thu, từ đỉnh núi phiêu nhiên rơi xuống. Dù là đại trận bị phá đằng sau, ngũ tướng môn các đệ tử cũng không tất cả đều từ bỏ chống lại. Nên nói không nói, trong tông môn này sinh trưởng đệ tử chính là trung tâm bọn hắn có đầu rút cổ tại ngũ tướng trong môn từng cái mấu chốt kiến trúc trong trận pháp, chỉ dựa vào mượn điệu lợi chi tiện cùng bất khuất chi tâm, tiếp tục cùng như thủy triều vọt tới đám địch nhân gian nan chống lại lấy. Trường môn chết, trận pháp bị phá, đồng môn tứ tán, cũng không khiến cho bọn hắn túi đầu, người bên ngoài sợ là rất khó lý giải những này đã chôn sâu trong tuyệt cảnh ngũ tướng môn đệ tử vì cái gì còn muốn kiên trì số dưới. Có lẽ là trong lòng còn độc tông môn đạo thống tồn tiếp theo, cũng có lẽ trong lấy bị cứu mong, lại có là có lưu đối với tông môn thuần túy Bất quá những này đều không trọng yếu. Dù là phí, còn hai vị tư mã tất cả đều tiêu hao không nhỏ, chưa lại ra tay. Nhưng còn xót lại ngũ tướng môn đệ tử đối mặt với đỏ ngầu con ngươi châu đình nhưng khuyển bọn họ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bổ nhào phía dưới, ý chí mặc dù khả ra, nhưng cũng chỉ kiên trì nửa ngày thời gian. Từ ngũ tướng môn thành cố chống cự đệ tử đều bị châu đình đại quân ép thành bột mịn qua đi, toà này chuyển thừa ngàn năm tông môn trụ sở liền triệt để đổi một vị chủ nhân. Chia nhau món lợi thịt loại này chuyển tốt không tới phiên Tổ già Ti Mã đem lúc trước công trận các huyện tu sĩ tất cả đều lui xuống, từ dẫn trực thuộc ở Nam An bá cái kia đội tinh nhuệ đi vào vơ vét. Chư cung hứa tính bách đem một dạng, bị lựa chọn và điều động nhập hương binh đội ngũ mấy người bên ngoài. Bọn hắn trong đội ngũ những người khác dù là đến lúc này, cũng vẫn là y giáp năn nóc, dường như ngay cả tràn ngập chiến trường mùi huyết tinh đều bị bọn hắn tiên ý ngăn cách tại bên ngoài, không nhiễm mảy may. Cái này khiến bọn hắn cùng trong sân sân chém giết cảnh có chút không hợp nhau đồng thời, cũng làm cho ở đây tử thương thảm trọng hương binh bọn họ tới thua trị em ngũ tướng môn không có. Khương đại trưởng môn không có đem quá nhiều ánh mắt nhìn về phía cái kia đội xuất trận tinh nhuệ. Hắn nhìn xem Ngũ Tướng môn sừng sững ngà năm cao lớn cổng chào bị một cái bụng lớn tu sĩ dùng cự chuyên lệnh thành cản bã mạnh vụt, giờ phút này tâm tình không hiểu phức tạp đây chính là ghi chép tại tiên triều kim sách đứng đắn tông môn, Châu đình đại quân vừa đến, chỉ không đến nửa tháng công phu, cứ như vậy nói không, có liền không có. Mấy trăm đệ tử, trúc cơ trưởng môn, nhị giai phát trận, lại một cái viễn siêu nặng minh tông thế lực, như vậy tận thành cho bụi, làm cho Khang đại trưởng môn không khỏi sinh ra chút thọ tử bi cảm đem bại chạy trốn ở bên ngoài tán đạm các tu sĩ lại một đợt, khang đại lấy đau nhức thân thể, bỏ ra hơn nửa ngày thời gian sắp tán đi ra đội ngũ thu na. Cũng không vừa qua qua vài ngày nữa thôi, lúc này một chút nhân số, mới đầu từ Bình Nung huyện mang ra 50 người, chỉ còn lại 12-13 cái còn sống. Châu Đình lần này đại tháng qua đi, chính là tự công thời điểm, theo lý thuyết không có người trở về không phải là lựa chọn vào lúc này trốn chạy. Lần này la ra đội ngũ không người vẫn còn tồn tại, đồng tu sẽ thì chỉ có tu sĩ trẻ tuổi kia còn lưu lại tính mệnh, chỉ là bị người gãy một cánh tay. Hắn mục đích lần này đạt thành rất khá, đại hắn trở về, bây giờ đồng tu trong hội làm chủ mấy cái trưởng lao sợ là còn muốn thường hắn. Thảo Vũ giáo lần này toàn quân tận không có, liên quan đội thái họ chấp sự đều không thể sống sót, sau khi trở về, Tôn binh đấu bên kia giải thích như thế nào, Khang đại trưởng môn sợ còn muốn phí chút miệng lưỡi. Hoa mục đạo lĩnh đội, vị kia thiết Tây Sơn ngoài biên chế em vợ ngoài biên chế em vợ, mặc dù cũng thụ thương không nhẹ, nhưng lại tốt xấu còn đầy đủ kiện toàn còn sống. Hàn Lộ vợ chồng chiến một, Triệu thị huynh muội bị thương căn cơ, con đường hủy hết, phong gia nhị sát bên trong lão đại trọng thương chưa lành, phong gia lão nhị bị bay tới băng thứ đâm nát con mắt, bị thương đầu góc, cả người đều bị đồng từng dạng, hiện tại đã nói không rõ bảo, sẽ chỉ toét miệng ba chảy nước miếng cười ngây ngô chỉ có bạn sự kém nhất tiền lưu không biết nặc ở nơi nào, tránh thoát một kiếp, còn có thể hoàn hảo đứng tại Khang đại trước mặt trưởng môn, những người còn lại hơn phân nửa đều là chết tại bên ngoài. Khang đại trưởng môn trong lòng mặc niệm một tiếng đây là nắm hai vị kêu Ti Mã chiến lược xuất chúng phúc, lấy đại thắng chi thế, truy kích địch nhân tổn thương mới thiếu chút. Nếu không, khó nói còn có thể sống mấy cái trở về. Khang đại bảo nhìn trước mắt thưa thất đội ngũ, giờ phút này chỉ vạn hạnh từ chính mình không có mang một cái nặng minh tông đệ từ tới. Vị Ti Mã câu kia trấn an giống như còn tại bên tai tiếng vọng, nghỉ khí là tốt, còn có thật tốt chém giết đâu. Chương 123. Nghi hôn Trước 123, nghĩ hôn đảo mắt lại là 5 ngày đi qua, không thể không nói, so với tạ phục cái thằng kia, châu đình phí ti mã vẫn còn có chút nhân tính. Kiểm tra tàn quân sự tính tất sau, bị chiêu mộ tới các huyện hương binh chỉ cần còn có thể thở, châu đình y quan đan sư đều sẽ tới nhìn lên một cái. Có thể cứu đều cho thi thuốc, không thể cứu cũng sẽ nói cho người tốt hơn nghe lời, trấn an vài câu. Khang đại trưởng môn làm tiên triều nhập phẩm quan viên, lại nhận qua phí ti mã tàn thưởng, tự nhiên là y quan môn ưu tiên trị thương đối tượng. Hán cái này cơ bắp ra xương bên trên thương thế cũng còn tốt, y quan cho linh cao cũng đáng được, theo toa dưỡng một chút, 1 2 tháng liền có thể tốt. Có thể thương thế kia kinh mạch muốn dưỡng tốt cũng có chút khó khăn, 200 linh thạch một viên nhất giai thành tâm dưỡng mạch đàn cùng 3 ngân thủy mỗi tháng ẩm phục qua đi, cũng còn muốn 1 2 năm mới có thể tốt ăn không nổi thành tâm dưỡng mạch đàn cũng không phải không thể trị, chỉ cần dốc lòng nhiều nuôi cái 10 năm 8 năm, cũng có thể khá lắm thất thất bắt bắt ăn không nổi càng không kỳ quái. Năm đó Khang đại trưởng môn tại trong thành phố đầu mở ra 50 linh thạch giá cả, đều có thể dụ được thành nhóm người đến hưởng ứng chiêu mộ ra trận chém giết 200 linh thạch một viên thanh tâm dưỡng mạch đan, muốn cái gì dạng ra cảnh luyện khí tiểu tu mới có thể ăn đến lên. Có chút đan phương tử bị tạo nên bắt đầu từ thời khắc đó, dường như liền cùng một ít người khác biệt, quả nhiên là thuốc so mệnh quý. Xuất từ châu đình y quan trong tay đầu tự nhiên không thiếu nhất giai thanh tâm dưỡng mạch đan, ngay cả một chút thường dùng nhị dai linh đan đều có, chỉ là vậy liền không phải cho Khang đại trưởng môn chuẩn bị, phải dùng tại cản quý giá trên thân người mới được. Cũng là xem ở phí ti mã cùng Khang đại bảo nói chuyện qua phân thượng vị này xuất thân đế kinh châm anh thế ra y quan mới phá lệ, đại phát hiện tâm lưu lại một hạt thanh tâm giữa mạch đan, để cho Khang đại trưởng môn nếm thử hương vị. Y quan lại đơn giản nhắc nhở vài câu, liền rời đi Khang đại bảo, đi xem mặt Khắc Bình Nhung huyện hư binh. Trừ tiền lưu bên ngoài, trong doanh địa này người thương thế không có một cái nào tốt trị. Bất quá so với phân đến huyện Khắc Bình trụ sở y quan đồng lưu mà nói, cái này y quan làm việc nặng nề trình độ cũng không gia tăng quá nhiều, bởi vì nơi đây cũng không có mấy cái người sống. Tự chữa quan sau khi đi, Khang đại bảo tiện tay bố trí một cái cảnh giới trận liền nắm chặt thời gian, an vào thanh tâm giữa mạch đan, hóa thủy luyện hóa Theo đan dược dược lực một chút xíu tụ hợp vào thể nội, hắn cảm nhận được từng tia mát mẹ chính thấm nhuận tiến chính mình quanh thân kinh mạch, nguyên bản thoáng vận khởi liền có đột bị thương cảm giác kinh mạch chợt cảm thấy sảng khoái, làm cho hắn kém chút kêu thành tiếng. Tiên nào đố nấy, thanh tâm dưỡng mạch đan không hổ là xuất từ châu đỉnh nhất giai cực phẩm linh đan, so với Khang đại trưởng môn lúc trước phục dụng cái gì định mạch đan, khử lửa tán chi lưu đan dược cao hơn không biết bao nhiêu. Cái này y quan thật là có chút bản lãnh, chiếu vào như thế phục dụng nửa năm, thương thế này nhất định có thể tốt hơn hơn phân nữa. Bất quá bản lãnh này là có chút nhưng không nhiều, tổn linh thạch mới có thể trị thương có gì tài ba. Không tốn linh thạch liền không thể đem đạo ra chữa cho ta. Khang đại trưởng môn lúc này lòng tham không đáy đoán thẩm một phen, mới rút lui chật bàn, liền gặp khoái võ chọc cái đầu đến xem hắn. Lần này chinh phạt ngũ tướng môn chiến dịch, khoái võ đầu tiên là đi theo Hứa Tính Bách đem đại sát tứ phương, cắt rất nhiều tán tu đầu không nói, còn đầu góc nóng lên đi theo vọt vào ngũ tướng môn trước trong trận đầu đi. Có thể trở thành còn sống trở về kẻ may mắn đều tính toán hắn tốt số, Đường Cố Huyện dẫn đội vị kia huyện thừa liền tại trong trận, ngay cả thi thể đều là khoái võ mang theo mấy người cẩn thận tìm 2 ngày sau, mới miễn cưỡng hợp lại tốt bất quá quân pháp quan đối với khoái võ bọn hắn loại này mất trận mà trở lại bại tốt cũng là rất nổi nóng. Kể từ đó khoái võ bọn người tất cả đều không có thu hoạch không nói, còn bị phán quyết hôn hình đây là nhớ tới pháp không trách chúng mới nhẹ phán quyết, nếu là phí ti mã thật hung ác quyết tâm đem hứa tính bách đem chém, khoái võ khẳng định cũng muốn bồi tiếp ăn một đao. Cái kia chặt đầu đao không có chúng vào, có thể cái này dao cạo lại không tránh được. Quân pháp đội sử dụng thanh kia trên dao cạo thế nhưng là có pháp cấm, khoái trên đầu dám dài quá tóc không cạo, vậy liền sẽ như một dạng đau đớn khó nhịp. Không có mấy cái hán sẽ vì điểm ấy phiền não kia chịu đựng phần ngày khổ sở. Cú mê pháp này cũng sẽ theo thời gian trôi qua dần dần suy yếu, chỉ là khoái võ cái này về sau trong 20 năm đầu, sợ là cũng không dùng tới châm gãi tóc thứ này. Bất quá nhìn hắn bộ dạng kia, cũng không làm sao quan tâm bộ dáng, mang theo cái bùi khăn vấn đầu đem đầu đắp lên cực kỳ chặt chẽ, còn có tâm tình kéo lấy thọt chân đến xem Khang Đại Bảo Thế minh rất nhiều thôi. Khóa ra là bùi dịch sư phụ Lý sư thúc nhà ngoại, nghiêm mặt trên ý nghĩa tới nói, nhà hắn cũng chỉ cùng bùi dịch có thể được xưng tụng thế giao. Khoái võ giờ phút này hướng phía Khang Đại Bảo nói chuyện, trong miệng đầu lại nhớ tới Thế huynh hai chữ đây là bởi vì tự trọng mình tông hứa cho hắn nhà đan đồng đằng sau. Hắn thuận cắn bỏ sửa lại miệng, bao nhiêu có như vậy một chút mà leo lên ý tứ lao đệ tới, nhanh ngồi. Khoái tiền bối qua thân ta nhưng bây giờ không rút ra được, chưa đi phùng viếng, còn xin lão đệ thứ lỗi. Khang đại bảo bận bịu một chỉ bên cạnh Thanh Ngọc Bồ Đoàn, hắn đổ trương nghĩ tới khoái vỡ ra bên trong mấy người chết, còn có tâm tư đến chính mình nơi này. Lúc này Khang đại trưởng môn xuất trình không thể nhặt được mấy cái túi chữ vật, lại nhặt được một thân thương trở về, xem như thua thiệt lớn. Thanh Ngọc này Bồ Đoàn xem như trong túi chữ vật khó lúc đầu đến có thể nhìn mấy thứ đồ một trong, nhất giai chú phẩm có tụ linh thanh tâm hiệu quả dụng, lấy ra đãi khách không mất mặt mũi thế huynh có lòng, thúc phụ linh cứu đã khởi hành trở về tộc điện. Khoái Võ Hành Hành Lễ mới ngồi lên bộ đoàn, thở dài một tiếng. Lúc này hắn trong lời nói làm sao có trách tội ý tứ, Khang đại bảo 10 khối linh thạch là đến, người không đến cho phải đây, có thể tiết kiệm một chén linh trà là một chén. Khoái ra nhưng không có người tại trong huyện Lạc Quan, lại là tiểu môn tiểu hộ, phía sau chỗ rửa không có che chở không nói, trong nhà tổng cộng mới 5 tên tu sĩ, lần này liền bị chiêu mộ tới 2 tên. Bực này cách làm, có thể nói là bóc lột đến tận xương thủy. Khoái Võ số phận cũng không tốt, không chỉ có bởi vì mất trận chi tội bị quân pháp quan tiền phi pháp thu hoạch, còn rơi vào cái vừa chết một tàn quốc cảnh. Khoái ra cuộc sống về sau liền càng khổ sở hơn, Trọng Minh Khư thị gian cửa hàng kia sợ là đều tạm thời vô lực phái người để ý tới, chỉ có thể chuyển tay nhậm cho người khác, nhìn xem có thể hay không kiếm một chút linh thạch trở về quay vòng. Hai người cảnh ngộ giống nhau, liền lẫn nhau đổ một ít khổ sở nước, đủ hàn huyên hơn phân nửa túi khói câu phù. Khoái Võ mới đi vào chính để thực không dám giấu giếm thế mình, tiểu đệ lúc trước mời lục tốn lục đạo Bùi huynh qua hắn cùng nhà ta tiểu sự. Bùi huynh bên kia từ không gì không thể Nhưng cũng nói muốn trước hỏi một chút thế huynh ý tứ, không biết khoái võ sắc mặt đỏ lên, da mặt lộ vẻ dày đến có hạn nói được nửa câu liền không nói ra miệng. Câu thân chuyện này, bình thường đều là nhà trai tới làm, chính là nhà trai làm, cũng không có giống như khoái võ như vậy do nhà mình mở miệng. Cho dù là lại nhỏ người ta, cũng nên nhờ giúp đỡ người làm mới tới cửa mới tốt. Người tu tiên lẽ ra không thế nào giữ lễ thiết pháp, nhưng khoái võ làm nhất ra chi chủ, làm việc như vậy, cũng có chút quá mức, lộ ra khoái ra nữ nhi quá không đăng giá. Hắn như thế cái cách làm. Có sự đến cũng không chỉ là hắn một người, ngay cả Khang đại trưởng môn nhất thời đều có chút không biết làm sao, chỉ tới kịp chi ngô một câu, trong đầu lại tại cực nhanh nghĩ đến lợi hại quan hệ a, khoái gia tiểu muội cùng Bùi sư đệ hôn sự á Khang đại bảo chẩm minh một trận, ý thức được cái này khoái gia tiểu muội là có chút mất tập trung. Vị kia khoái gia tiểu muội Khang đại bảo cũng có chút ấn tượng, dung mạo là tốt, tuổi tác cũng nhẹ, một bộ tiểu gia bích ngọc, nụ hoa chấm nở bộ dáng. Có thể Khang đại trưởng môn trước đó cũng không làm sao đồng ý chàng hôn sự này, nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, Bùi Dịch hiện tại thế nhưng là nhập giai danh sư, tướng mạo lại tốt, tuổi tác còn nhẹ. Tu vi cũng không tệ, điều kiện này cũng coi như có thể đem ra được. Thông ra trèo cành cây cao chuyện này, cũng không chỉ hắn khoái võ khoái ra chủ muốn làm, Khang đại trưởng môn cũng nghĩ dự vào bùi dịch lừa gạt cái mọi người nữ trở về cho Trọng Minh Tông làm chỗ dựa đâu. Nhìn xem khoái ra cái này tiêu điều bộ dáng, cùng mọi người hai chữ khẳng định là kéo không lên quan hệ thế nào, chuẩn bị điểm đồ cưới sợ là cũng khó khăn. Lùi 10. Không không không được nói, chính là cưới không được mọi người nữ, cái kiết đệ buổi dịch cưới Lục gia Lục Vân Nương đều so cưới khoái gia tiểu muội Người trước tuy nói không dễ nhìn, tuổi tác cũng lớn, nghe người ta nói tính tình cũng lạnh. Nhưng người ta có thể đánh à, năm đó Lục ra bảy người bên trong, Trịệu Tượng Thanh nhất kiếm còn dám trả đũa lại cũng liền nản một cái. Càng Chớ nói Lục Vân Nương sẽ còn dưỡng linh ngồng, nếu có thể đem nàng cuống đến gã Tiên đến, vậy liền cùng đem Lục ra tàn phá linh mạch đảo không sai bị lắm, nhìn xem Lục Tốn còn dám hay không tại bản trưởng môn phía sau chơi một ít tâm tư. Về phần Lục Vân Nương chuyện khó coi này cũng không có chuyện gì, thổi ngọn đến ai cũng không so với ai khác mạnh bao nhiêu. Lại nói, năm tiếp, ngoại thất, Thanh lâu Câu Lan. Tiêu Hiện Phương tức nhiều mặt, dịch không đến mức quá mức bị quất. đại trưởng môn là thật từ nội tâm là bùi dịch cùng tông môn suy tính, nghĩ như vậy Khoái gia tiểu muội mặc dù có một cái dung mạo xuất chúng ưu điểm, nhưng cũng xác thực khó xứng lương phối. Khoái vo cũng là đường ra làm chủ người, đầu góc không ngu ngốc, sợ là sớm đã nghĩ thông suốt ở trong đó lợi hại quan hệ, đây là sợ Khang đại bảo để bùi dịch cự tuyệt, cố ý cả thọt lấy chân tới mặt giày bán thẳng đâu. Không thể không nói, hắn chiêu số này có chút tác dụng, Khang đại trưởng môn là cái thể diện người, lo ngại mặt mũi không có ngay tại chỗ cự tuyệt việc này, chỉ nói muốn trở về đằng sau mới hào hảo cùng Bùi sư đệ thương lượng một chút. Khoái Võ không được đến kết quả vừa lòng, nhưng cũng may cũng không bị Khang đại bảo trực tiếp cự tuyệt, lại nói hai câu lời xã giao sau. Lúc này mới kịp giếng rời đi Khang đại bảo nhà gỗ nhỏ. Nghĩ đến trở về Trọng Minh khư thị đằng sau, khoái võ hơn phân nửa cũng sẽ còn lại tới quấn quýt chặt lấy một phen. Giống như hắn loại này tiểu ra chủ trì nhà thật khó, sinh tồn không dễ, có một số việc liền không lo được thể diện dưỡng mạch đan sợ hay là ăn không nổi, mấy năm tiếp theo còn thành thật hơn dưỡng thương, như vậy ta có phải hay không cũng nên lấy vợ đâu. Khang đại trưởng môn lâm vào trầm tư, tại vẫn như cũ tràn ngập tốc sát chi khí trong quân doanh hắn suy tính tới cái này có chút tối dấu sự tình hay là cưới một cái đi đại trưởng môn nghĩ thông suốt, ta liền không thể cũng hưởng thụ một chút ra. Nói đến cũng là đường đường một phái trưởng môn, tuổi gần trượng chạm, vẫn còn cùng cái manh chạy một dạng ngay cả cái thê thất đều không có, thành cái bộ dáng gì? Mấy cái đồ đệ là có thể làm con trai nhìn không sai, bất quá đã có đồ đệ lại có nhi tử không phải càng tốt sao? Cưới, nhất định phải cưới. Nhắm mắt lại, do ngũ tướng môn đệ tử ném ra viên kia thiên lôi con dường như lại đang bên thai nổ vang, nguyên bản đã tốt hơn một chút kinh lạc cũng hơi đau, càng khiến cho hơn Khang đại trưởng môn quyết định muốn cưới cái bộ dáng gì đây này? Chán, ta muốn tìm cái mắt, Lục Vân Nương khẳng định không được. Cảm tạ giản vệ, đường đỏ kế hai vị lão ca 4 tấm phiếu. Cảm tạ thư hữu 2017 100 2 1 1 2 3 2 ca 3 tấm phiếu. Cảm tạ cô ảnh mục gió, trắng, không có việc gì ta có thể bay. Vương Thành Thiết, thư hữu 2022 08 lớn đồng, cỏ chăn nuôi, có một cái đại thần. Thư hữu 2022 11 11 thư hữu 2019 07 các vị lao ca 2 tấm phiếu. Cảm tạ vô danh chi sơn, thư hữu 2023 07 05 thư hữu 2022 10 21 6 498 Thư hữu 20230916090310375, thư hữu 2019728233927000 các vị lao ca một tấm nguyệt phiếu. Cảm tạm mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 124. Người muốn nương tử không cần. Chương 124, người muốn nương tử không cần. Khang đại trưởng môn một mình tại trong nhà gỗ nhỏ tô tô vẽ vẽ gần đường này, quyết định vẫn là phải cưới hạ nhà tiểu mội. Cái này một tôi là bởi vì hai nhà bây giờ tình nghĩa không sai, thông ra có thể. Hai tôi là bởi vì đem hạ ra tiểu mội cưới trở về Hạ Đức Thông liền không thể đánh tượng thành chủ ý, Khang đại trưởng môn vẫn chờ tiểu Tam tử chúc cơ sau lựa gạt người chúc cơ trở về đâu. Cái này thứ ba thôi, là bởi vì hạ ra tiểu muội đào lý tôi tác, nghiên tư diễm chất, châu tròn lộc sáng, nở nàng xinh đẹp. Bây giờ duy nhất lo lắng, chính là nghe nói hạ nhà Di nương có chút cưng chiểu gái này thế muội, không biết có nguyện ý hay không hứa cho Khang đại trưởng môn cái này tuổi gần 40 chi dần dần suy chữ nhược trung niên. Gia nhà gỗ lúc đã là chạm vào tối, Khang đại bảo đi qua Triệu quay lại thời liền phí Mã Hầu Cận đã ở cửa ra vào chờ đợi. Đội vàng nên đón, Đối Vương chưa nói về hắn, chỉ nói Ti Mã Tương Triệu. Trong lòng biết lãnh đạm không được vị đại nhân vật này, Khang đại bảo sau khi nghe bận bịu vứt xuống đội ngũ, giao cho tiền lưu thai quản dùm. Sau đó từ sửa sang lại ăn mặc, thay đổi quan phục, ngựa không dừng vó đi tiến vào trong xoá trướng. Nguyên bản ngũ tướng môn nghị sự đại điện lúc này đã bị phí Ti Mã chiếm dụng, làm xoá phủ. Giờ phút này hắn đang ngồi ở ngũ tướng môn trưởng môn trên cao tọa đánh lấy tính toán, trong tay gậy không ngừng, nhị giai linh tài trong, trong điện trừ đại người, đều là phí Mã thân tín, phần mình khoanh đứng dưới thềm nhìn mình chằm chằm mũi chân, đều không dám nói chuyện. Khang đại trưởng môn học theo, khoanh tay đứng tại đội ngũ cuối cùng, cung túi đầu liếc về phía mình đã rách ra mặt dày dày quan phi, châu đỉnh tượng làm tư thật đúng là nát ấu, liền này đôi giày quần cũng còn muốn đạo ra 10 khối linh thạch, thật sự là dám mở răng nha, lúc này mới xuyên qua mấy ngày a. Khang đại bảo chính tâm đau lấy, lại nghe lấy chỗ cao chuyển đến một tiếng, ra ngoài thời điểm tìm bên dưới cột thạch lục, liền nói ta thưởng ngươi xong mới dạy. đại bảo nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy phí ti mã đã đợi ra tính toán, chính gọi như không cười nhìn xem chính mình tạ ti mã thương cảm. Khang đại bảo tập trung ý chí Không người đắp không rất tốt ta ơn, đều như thế mà hàng, mà không được mấy canh giờ. Phí Ti Mã chẳng hề để ý vung tay lên, lần này Bình Dung huyện làm tốt, không có bị hứa ra mãng phu kia cùng nhau mang sập, xông vào trận địa không mất, ngươi có công lao. Hứa tính Bạch đem liều lĩnh một chuyện, sự tình liên quan Phí Ti Mã bản cơ bản, Phí Ti Mã nói đến chính mình có thể nói không được. Khang Đại Bảo không dám ứng thanh, chỉ là tự khiêm nói chút hư thoại, liền cẩn thận không dám nói nữa, như cũ túi đầu trầm mặc bạn quan hỏi ngươi một tiếng, muốn lương tử không cẩn. A. Khang Đại Bảo nghe tiếng con mắt chừng đến lớn chừng cái đấu. Một mặt kinh ngạc chi sắc bạn quan hỏi người một tiếng, muốn lương tử không cần. A. Khang đại bảo trên mặt kinh ngạc chi sắc không giảm mấy may, kinh hô này âm thanh càng là lớn hơn rất nhiều chọn một cái đi, cưới. Phí Ti Mã không tiếp tục nói một lần ý tứ, sắc mặt như thường, ném tới một cái màu chì ngọc giản rơi vào Khang đại trưởng môn dưới chân Ti Mã rung bẩm, bên dưới lại tính tốt ngự sắc thêm nữa tư chất lại kém, chỉ là tứ linh tân mà thôi, sợ đùng lại một cái ngọc giản nện ở bên chân. Khang đại bảo không dám nói nữa, linh tứ xuyên vào ngọc giản, xem. Tình cảnh này, dù sao cũng hơi quen thuộc hắc, ngươi thật đúng là chọn đỡ rơ qua nửa khắp đồng hồ, phí Ti mã dừng lại tính toán, không kiên nhẫn lên tiếng, biểu hiện trên mặt lại nhìn không ra hỉ nộ tuy nói đều là chút kinh kỳ vọng tộc rời đi nơi đây mọi người thứ nữ, nhưng cũng đều là có linh can, phối ngươi một cái nho nhỏ nặng mình tông trưởng môn, còn ngại ròng rói thấp không thành. Bên giới lại không dám, chỉ là tự giác xuất thân ti tiện, phẩm hạnh công đoan, không xứng với những này quý nữ mà thôi. Khang đại bảo cẩn thận chắc chẽ, nửa thật nửa giả trả lời bây giờ cái này Vân Giác Châu thập tam huyện thân sách, ta đều là lật xem qua. Thân ngươi nhà trong sạch, thờ nhỏ mất chỗ dựa, còn nhỏ tu đạo, thiếu nhận hộ. Chứ cái hiếp phụ nhân Có thủ tất báo việc nhỏ, không có việc xấu. Nhiều năm như vậy, ngay cả kỹ viện đều không có làm sao tiến bảo. Phần hạnh không đoan bốn chữ, ngươi cũng nghi hướng trên đầu mình an. Thậm chí ngay cả ngươi cái kia bốn cái sư đệ, cũng không có bất chiến khí, đều miễn cưỡng có thể gọi là có thể chịu được tạo nên. Nhà ngươi môn phong tại Vân Giác Châu loại này vùng xa chi địa, đã tính ra chúng. Ta biết ngươi là đấy lòng thực tế là cái lòng dạ cao, nhiệm tình ngươi có chút hơi cồng, cố ý cho ngươi tạo hóa, muốn cất ngươi. Ngươi có thể lần đừng muốn tự cho là thông minh, muốn cầm những những lời này dỗ Mắt thấy phí ti mã biểu lộ chuyển sang lạnh lẽo, hai mắt hung hiểm. Khang Đại Bảo nghe trước mặt cái này trúc cơ chân tu đe dọa nói như vậy, trong đầu lập tức hiện ra phí Ti Mã một trường vô nát ngũ tướng môn trường môn trắng cảnh, cái tia đỉnh huyết hồng đỏ quan còn tại trong túi đựng đồ của hắn đầu để đó đâu. Thế là dọa đến lúc này quý xuống, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, lấy thủ gõ, đại lệ bái nói, "Ti Mã thiết mạc hiểu lầm, bên dưới lại không dám. Thật chỉ là sợ bị khuất những này quý nữ." "Đã ngươi không dám, vậy ta liền làm chủ thay ngươi tuyển. Trở về chuẩn bị tốt chim nhạn, tháng sau đến ta phí ra một chuyến." Phí Ti Mã đáp nghị, đó chính là không cho giải thích chỉ gặp hắn nói dứt lời vung tay lên, hai bên đứng hầu người bên trong liền mỗi người chia ra một người, đem Khang Đại Bảo kéo, đưa ra cửa đi phải làm sao mới ổn đây. Ra chính đường Khang Đại Bảo thay đổi vẻ u sầu, so lấy đau liệu mạng thời điểm còn muốn hoảng chút, trở lại nhà gỗ nhỏ cũng là tâm sự nặng nề, thật lâu chưa từng chìm vào giấc ngủ. Hắn là muốn trèo cành cây cao không giả, có thể tối đa cũng chính là ngẫm lại lân cận trúc cơ thế ra. Phí ra là cửa gì mi, không phải hắn Khang Đại Bảo một cái lao quan côn trèo lấy bên trên. Có thể phí Ti Mã liền điểm tự mình làm con rể, dù là chỉ gả cái con thứ bên trong con thứ nữ tới, Khang Đại trưởng môn cũng phải khi tổ tông cùng mãi. Lần này tốt, còn muốn để cho người khác cho ngươi sinh trên giới 100 đứa bé đâu, nghĩ hay lắm." Kinh kỳ hào nhà tới quý nữ, người ta vào cửa sau ở ngay trước mặt ngươi nuôi mấy cái chai lơ ngươi cũng đến đứng ở bên cạnh ngồi cười. "Cái này liền đều thôi, trai lơ liền trai lơ, có thể Khang đại trưởng môn bây giờ làm cái huyện nhỏ úy đều được suốt ngày dẫn theo lá gan, coi chừng bị lưỡng Nghi tông thích khách hại bệnh." Mặt sau này một làm tới Vân Giác Châu Phạm Vi bên trong phí ra đầu một cái bản địa con rẻ, vậy cái này tin tức không được trực tiếp đưa đến Lượng Nghi tông trưởng môn trên bản đồ đi. Thật trêu đến bậc này lại nhân vật để ý, coi như thật thành mục tiêu công kích. Khang đại trưởng môn đúng là lại có 10 đầu mệnh sợ đều không đủ chết. Thẳng sâu đến Khang đại trưởng môn mặt buồn rười rượi, chậm chạp không cách nào chìm vào giấc ngủ. Phí Ty Mã không nghĩ tới Khang đại bảo trong bụng sẽ có nhiều như vậy con con quấn, tâm tình của hắn tựa như không sai, kể tại cùng Khang đại bảo thương lượng hôm sau ăn mừng lớn vô. Hạ đạt đạo mệnh lệnh này đồng thời, cũng đem hứa cho Khang đại bảo phí gia nữ tin tức này truyền khắp toàn bộ doanh địa. Từ các huyện tụ tập tới mấy trăm hào các thân sĩ, huyện huyện Cái này cũng mang ý nghĩa lại dùng không được bao lâu. Toàn bộ Vân Zác Châu đều sẽ biết, thậm chí bởi vì sự tình liên quan kinh kỳ mọi người cả nữ, Liên Vân Zác Châu lẫn cận vài châu cũng sẽ có người nghe thấy. Tin tức vừa ra, trong doanh lập tức nổ, nghị luận nổi lên bốn phía, thanh âm nhưng so sánh cổn giả Ti Mã mang theo hô khẩu hiệu thời điểm lớn hơn. Trong đó cực kỳ hâm mộ người, phỉ nổ người đều có chi, càng nhiều người thì là vừa hào rước vừa hận, sau lưng đầu mắng một tiếng, trong mồm chó muốn rơi tốt thịt dê đều xem như lời dễ nghe. Lớn bộ sự tỉnh, ngay cả hứa tính Bạch đem bưng rượu tới Âm Dương vài câu. Trong lòng hắn cũng không thoải mái đâu, đối hứa ra mặc dù bất phàm, Nhưng so với đang chờ muốn lại nói chút nói móc nói, liền gặp Cổn giả Ti Mã cũng bưng rượu đến đây. Liên Cổn giả Tư Mã đều bưng rượu đến kính, Thẳng tán Khang đại bảo không hổ là phí gia tốt đông sàng ứng bá ra cho gọi, ta cổn nhà cũng muốn từ kinh kỳ địa phương rời đi một chi tộc nhân tại Vân Zác Châu đặt chân, đến lúc đó chúng ta hai nhà chính là hương đặng, thân càng tiệm thân. Lần này thân mật cử động đem cái bình nung huyện trong đội một đám thương binh thấy vừa tức vừa sợ, Hứa Tính Bách đem cũng trung thực đến không nói, xám xịt trở về trong đám Mã đập đại bảo một hồi lâu bay, lúc này mới quay người trở lại chính. Một này dọa đến Khang đại bảo yến cũng không dám ngủ đành phải như mang lưng gai tại đau buồn đẩy doanh ngũ tướng trong sơn môn ngồi một đêm. Sợ nhắm mắt thời điểm bị cái nào không cam lòng đồng bào trong cơn tức giận hái đầu đầu. Lần đầu ngày kế tiếp tự công, Khang đại bảo làm phí ra dự bị con rẻ, chính là không có công tích, cũng nên chuyện đương nhiên xếp tại 13 tên dẫn đội quan huyện đứng đầu. Phí Ty Mã lần này không biết mò bao nhiêu linh thạch, xuất thủ xa xì rất. Thưởng Khang đại bảo linh thạch 1000, một, một mặt nhất giai cực phẩm trắng bị giăng cờ, một bình dưỡng mạch đan, phẩm khí. Cũng bởi vì lần này Bình tự xếp tại huyện đứng đầu, trừ nên đến thượng trợ cấp bên ngoài. Bình dung hương binh một người còn ngoài định mức nhận 100 linh thạch, hai bình tu hành đang hướng dược, một kiện trung phẩm pháp khí, nhận người hâm mộ. Bất quá những vật này chung vào một chỗ, cũng không sánh được phí ra gã nữ chuyện này bị người cực kỳ hâm mộ cái này họ Khang chỉ đợi chờ chết. Dưới đại không ít người trêu tức nhìn xem Khang đại bảo cặp kia mới tinh dày quan, thật không thể lưỡng mi tông thích khách nhất thời liền đến đem cái này tiền triều đáng tin ư khuyến đánh chết tại giao thượng trên này, mọi người mới hả giận, phí ra nữ thì thế nào? Linh thạch tố. Phí Ty mã nhìn về phía trước mắt chất, chào phúng một tiếng bộc ta phí gia nữ không có gã bồn chân hán đạo lý. Phí Ty Mã trước người một cái ngang tàng đại hán cung kính lời nói nam an bá sau đó không lâu liền muốn lấy vợ, nhạc gia nữ. Phí ti Mã liếc qua tộc chất, gặp hắn hay là hỗn độn bộ dáng, trong lòng thầm than cầu khí. Tiếp lấy giải thích nói, vị này là cái có đại xuất thân. Lao tổ nói qua, hắn như cái đan, lúc có 7 phần khả năng xông một cái thưa phẩm, thưa phẩm kim đan có mấy người kết không thành Nguyên anh. Chính là cao hơn cơ hội, cũng không phải hoàn toàn không có. Nhân vật bực này, lại là thiên hoàng quý tộc, nguyên anh đại nữ đều chưa hẳn có thể phối, càng đừng đề cập một cái nho nhỏ hàn thành hạt Cái địa phương này tuy nhỏ, lại là nam vương điện hạ tự mình rơi con. Ngươi hiểu chưa? Tiên triều ba vị tôn thất lao tổ, 33 sử nguyên anh thế lực đều ở nơi này mà mắt. Lần này nếu là chúng ta đứng không vững, tiên triều liền thật muốn bị bọn hắn đều triêm đóng. Một cái tiểu tông xuất thân con thứ nữ như đã, những năm này đại tông đích nữ vì trong tộc đại sự đều đã chết bao nhiêu, các ngươi dựa vào cái gì không bỏ được? Tốc tốc, chúng ta nước một chi tuy là tiểu tông, thế nhưng còn có Diệp lao tổ tại thế. Tuy là con thứ nữ, có thể thương có thể chết, nhưng cái này bùn chân hán, chính là không có khả năng gả. Ngang tàng đại hán vẫn như cũ cứng ngắc lấy đầu. Không tầm thường, cầm Diệp lão tổ ta Phí Ty Mã nghe vậy lập tức đổi phó nhan sắc, chê cười một tiếng chất nhi không dám. Phí gia tộc người không kiêu ngạo không tự ti, nhẹ giọng đáp tốt, các người nước đường không gà, ta hấp sơn đường gà. Chuyển cáo ngươi cái kêu lại từ cha, các người chi này cũng đều trở về thôi, miễn cho giẫm tại Vân Giác Châu địa phương này ô uế chân, lại đi dịp lao tổ chú ấy cáo lao con trạng. Phí ti Mã phẩy tay áo bỏ đi chất nhi linh mệnh, nhưng bằng tốc tốc phân phó. Lần nữa cảm ơn mọi người duy trì, mọi người cảm thấy chúng ta có cần hay không xây cái quy nhóm A chương 125. Tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt. Chương 125, tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt. Khang đại trưởng môn hạ đại cao. Trong lòng biết Châu Đình đây là đem mình làm làm sương ngựa cao cao treo lên, đợi thật lâu lấy Vân Zác Châu những cái kia thiên lý mã tới cửa. Lần này trăm mối cảm xúc nổn ngang phía dưới, dù là túi trữ vật bị vừa có được một đống đồ tốt đồ đấy, cũng không có để hắn có bao nhiêu vui vẻ. Chỉ cần ngẫm lại đây là Châu Đình cho hắn Khang Đại Bảo mua mệnh tiền, thậm chí còn là mua hắn toàn bộ nặng mình tông mệnh giá tiền, hoàn toàn chính xác cũng không có cái gì tốt đáng giá vui vẻ. Hắn Khang Đại trưởng môn danh tự nói không chừng đều đã thịnh đến lượng nghi tông loại này đại nhân vật trên bàn đi lên, này một ít linh thạch nhiều không? Chỗ nào nhiều? Từ Bình Nung huyện sau còn lại các huyện chủ quan lần lượt lên đài theo thứ tự tự công, 13 trong huyện đường Cố huyện xếp hạng thứ 2 đến ngược, dẫn đội chủ bạc một tại vương sự, do còn lại trong đám người tu vi cao nhất khoái võ cái này chân thọ thập khiếm trên mặt đất đại thay mặt lĩnh, gây nên dưới đài người một mảnh thuần tức cấm thanh. Căn huyện thì xếp hạng cuối cùng, chỉ sống một cái dẫn đội liền ý, còn hai cánh tay đều không. Phí Ti Mã gặp tình hình này cảm thấy có chướng ngại thượng thức, dứt khoát cũng không cần hắn lên đài, tùy tiện sắp xếp người cho cái túi chứa vật liền trực tiếp đuổi hắn trở về, càng đánh mọi người dưới đài sinh ra chút vật thương kỳ loại cảm giác. Gặp dưới đài dị động, Vĩ Ty mã nhìn về phía Hứa Tính Bách đem ánh mắt thì càng thêm không thích. Lần này phân cho hắn 3 huyện hương binh cùng một đám tán tu, tán tu gần như đều không có tại trong trận thì cũng thôi đi, thế mà đem 3 huyện hương binh cũng làm tàn thế. Việc này sau đó không lâu tất nhiên sẽ bị Trương Dương ra ngoài, sợ là muốn Hàng Châu đỉnh tại cơ sở tiểu tu bên trong phong bình hự, đối huyện lúa ra. Tự công đằng sau thì là muốn an bài phái binh tiêu diệt toàn bộ ngũ tướng môn dư nghiệt sự tình. Cái này ngũ tướng rất nhiều phụ thuộc bên trong, chỉ cần tiên binh đến trước đó đều không có kịp thời dù sao, đều muốn tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Có cái kia kịp thời dù sao cũng còn muốn phái binh tới cửa gõ một phen, làm cho nó dâng lên bó lớn tư lương nữ tử mới tốt thoát tội. Mà những cái kia hoặc bởi vì lợi ích, hoặc bởi vì tình nghĩa mà đến ngũ tướng môn trợ quyền thế lực, chỉ cần bị đã điều tra xong, một dạng cũng đừng hỏng chạy thoát. Phí ti Mã xem thường điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ, ngay cả ngũ tướng môn cái này chúc cơ tông môn bị hắn lật ra sạch sẽ, vơ vét đi ra đồ vật nhưng cũng không có một kiện có thể vào mắt của hắn. Mà những cái kia phụ thuộc ngũ tướng môn luyện khí thế lực thì càng không đáng để hắn đi một lần, tự công xong, hắn liền đáp lấy chuẩn trở về tuyên thành. Chuyện chỗ này, Phí Ty Mã là chủ sự tình người tự nhiên muốn đi hướng Nam An Bá làm phiên hồi báo. Hán Tuấn Châu phí ra lần này vì Nam An Bá lão nhân ra ông ta sự tình, ngay cả tôn nữ đều bỏ được phối cấp bên này bị chi địa bùn chân hán, làm ra lớn như vậy hy sinh, có thể không nóng nảy trở về khoe thành tích thôi. Có một số việc dù là người làm, nhưng nếu như quan trên không biết, đó chính là làm công công. Phí Ti Mã vừa đi, liền do cổ̉̉n giả Ti Mã chủ sự, lão nhân ra ông ta đem ngũ tướng môn từng cái phụ thuộc sửa lại phần tờ đơn đi ra, xuất ra phán quan bút đến Tô Tô vẽ vẽ một phen liền an bài rõ ràng. Ngũ tướng môn phụ thuộc bên trong kịp thời dù sao một nhóm kia, đều giao cho hắn phân công Châu Đình Lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ bọn họ đi ai ra gõ. An bài như vậy lý do mười phần xung tốc, nếu là đi chuyển hịch mà định ra Tuyên Dương Thiên Uy, tự nhiên là muốn do dung mạo chỉnh tề tinh nhuệ bọn họ đi, cũng tốt hảo hảo hiện lộ rõ ràng một phen tiên chiều khí độ. Nếu để cho những này ngay cả tiên ý đều không xứng với đủ một kiện hương binh bọn họ đi qua, vậy thì không phải là tuyên uy, mà là làm nhục người ta. Nếu tinh nhuệ bọn họ đều không ngại cực khổ đi Tuyên Dương Thiên uy, còn lại những cái kia không phục hóa ngu cố hạ người, tự nhiên là muốn các huyện Hưng binh tới cửa làm lôi đỉnh thủ đoạn. Nói như thế nào đây? Ai cũng biết đây là Cổn Giả Ti Mã an tâm để Tinh Nhuệ bọn họ đi hái quả đảo, để Hương binh bọn họ đi gặm xương cốt lấy cớ. Nhưng người ta Cổn Giả Ti Mã nguyện ý cho các người một cái lấy cớ đã là cho mặt, phải có người còn dám nói thầm cái gì, liền thật sự là không biết điều. Cái này gặm xương cốt làm theo có co coi trọng, đồng dạng là xương cốt, có là thịt nhiều xương cốt nhỏ, có là chỉ có xương cốt không có dầu, cái này chọn lựa thứ tự trước sau tự nhiên rất là mấu chốt. Cổn Giả Ti Mã đương nhiên sẽ không cho làm phí gia Đông Sảng Khang đại trưởng môn tiểu Hải Xuyên, bỏ ra chút tâm tư, tuyển một hộ trong mắt của hắn người tốt nhất nhà cho hắn. Nghệ Tình Cân huyện, Đường Cố huyện đội ngũ khuyết không đầy đủ đã vô lực một mình công diệt bất luận cái gì một chỗ thế lực, Cổn Giả Ti Mã còn cố ý đem hai huyện nhân viên cùng một chỗ cũng cho hắn quản lý, làm tốt đằng sau cái này phá nhà diệt muôn mùa bán cung cấp trợ lực. Khang Đại Bảo nghe Cổn Giả Ti Mã phân phó, nhìn xem do khoái võ dẫn đầu, thương binh đẩy doanh đường cố huyện đội ngũ, cùng càng thêm tàn phá cân huyện đội a, cân huyện liền không thể gọi đội ngũ, duy nhất còn sống không cánh tay huyện ủy miễn cưỡng có thể tính hơn phân nửa người, có chút tổn thất. Bất quá người ta Giả Ti Mã cũng là có ý tốt, có lẽ bởi vì Khang Đại Bảo cái này phí ra sắp là con rể thân phận, còn có một chút đối với Văn Bối yêu mến chi tâm và huyện Tam Hoa Trang. Khương đại trưởng môn nhớ tới cổ giả Ty Mã ném cho Bình Dung huyện sứ cốt, không biết nên vui hay buồn. Khương đại trưởng môn bởi vì thời gian trước có hàng cột 4 chỗ hành tàu du thương kinh lịch, khách quan những cái kia vân giác châu phần lớn cùng thế hệ tu sĩ, kiến thức coi như không tệ, từng nghe nói Tam Hoa Trang thanh danh đó là cái rất thế lực mới, tại Ba huyện Cắm dế còn chưa đủ 50 năm. Tam Hoa Trang trước kia gọi Cảnh Gia Trang, mà sở dĩ đổi tên gọi Tam Hoa Trang, là bởi vì trang chủ Cảnh Hỉ có ba cái nữ nhi đều xinh đẹp mắt, phân biệt gả cho ngũ tướng môn ba vị trưởng lão. Chớ nhìn danh tự này tới có chút tùy tiện, trang chủ Cảnh Hỉ thế nhưng là hạng thật giá thật hậu kỳ tu sĩ. Số mấy năm chiến tích cũng có chút rõ người, rất nhiều phỉ tu thế lực đều từng đánh qua hắn ra chủ ý, lại không người không được xính. Thêm thêm phía sau hắn có Ngũ Tướng môn Tam Trọng trưởng lão nhà phụ tên tuổi, tại oa hội luyện khí tu sĩ bên trong, cũng coi như cái rất có mặt mũi nhân vật. Bởi vậy quan hệ, Tam Hoa trang tại Ngũ Tướng môn một đám đáng tin phụ thuộc bên trong hoàn toàn chính xác có thể xem như cái da mỏng nhân bánh lớn tồn tại, cổ giả Ti Mã đối với Khang đại trưởng môn hoàn toàn chính xác xem như rất chiếu cố. Hắn thấy, Khang đại trưởng môn hiện tại chỉ bằng cái tia đạo đồng thuật, thật cũng không sợ bình thường hậu kỳ tu sĩ. Về phần cảnh Ngũ Tướng môn trưởng lão nhạc phụ tên tuổi này, thì càng là chê cười. Hiện tại đeo tại trên đầu của hắn liền cùng treo khối lập tức chém lệnh bài tại trên cổ cũng không quá mức khác nhau, hơn phân nửa chính phát sầu nghĩ đến sao có thể mau mau hái xuống đâu. Chỉ là theo Khang đại bá biết, lúc trước Tam Hoa Trang bên trong tu sĩ không ít, tăng thêm cảnh thị trắng trận mời chào tán tu chừng 40, 50 người, cũng không biết nhà hắn tại lần này ngũ tướng môn chiến dịch phái ra bao nhiêu người, trong nhà còn có bao nhiêu người lưu thủ. Nếu vẫn vừa ra cửa cái kia đội không nói sĩ khí chí ít nhân viên đội ngũ chỉnh tề, Khương đại trưởng môn mang người đem Tam Hoa Trang nhất cử công diễn, vẫn rất có chút lòng tin. Nhưng lúc này thôi, đại hắn mang theo thủ hạ tất cả tu sĩ trở về phòng nhỏ một chút, cũng bất quá 18 người mà thôi, ở trong đó trừ tiền lưu bên ngoài, bao Quắc Khang đại trưởng môn chính mình cũng tận là thương tốt, cổ cụ tay cụt chân đều không phải số ít. Dù là liền muốn cưới cô dâu, Khang đại bảo đầu góc cũng vẫn là không có phát nhiệt, biết rựa vào điểm ấy tiền vốn, muốn, muốn đánh hạ phòng giữ hoàn chỉnh Tam Hoa Trang sợ cũng là lời nói vô căn cứ. Có thể công diệt Tam Hoa Trang có thể không chỉ là cổn giả Ti Mã chiếu cố, hay là quân lệnh. Hắn Khang đại trưởng môn nếu là dám không tuân theo quân lệnh, cái phí Ti Mã hướng Nam án bá tranh công trong lời nói đầu sợ sẽ muốn bao nhiêu thêm một đầu đại diệt thân đi ra. Vất quá Khang đại trưởng môn độ chưa quá gấp, hắn nhưng là du thương xuất thân, chỉ là bỏ ra nửa ngày công phu liền muốn ra cái biện pháp đến. Trước thu cân huyện huyện ủy 200 linh thạch, công bố đây là thương cảm thương thế hắn quá nặng, thả hắn trở lại quê hương. Cái này huyện ủy nghe xong chính là khóc giống cảm kích không thôi, thế nhân luôn nói cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng chiến trận này liều mạng cũng không phải bình thường loại người. Chỉ nhìn hắn hiện tại khóc ròng ròng phía dưới, đem và táo đều làm ướt, lại không tay lau nước mắt, liền biết lợi hại. Sau đó vị đồng liêu này chính là thiên ân vạn tạo một trận, giao linh thạch cho Khang đại trưởng môn liền tật tốc trở về cân huyện đi. Lại thu lấy khối võ cầm đầu đường Cố huyện tu sĩ mỗi người 20 linh thạch, cũng thả bọn họ trở lại quê hương. Lúc gần đi Khang đại bảo đem khối võ đơn độc lưu lại, trở lại hắn 40 khối linh thạch tốt làm trình y. Khối gia tiểu muội cùng Bùi Dịch việc hôn sự này Khang đại bảo hơn phân nửa vẫn là phải không, lúc này nhiều cự hàng chút, miễn cho đến lúc đó quá đau đớn hai nhà người tình nghĩa. Khối võ gặp linh thạch tử cũng là tại chỗ liền bán, bây giờ Khang đại trưởng môn tại hắn tiểu gia này chủ nhãn bên trong, là chân thật có chút xa nhân vật bộ dáng. Cần biết 20 khối linh thạch đối với trà trộn tầng dưới luyện khí tiểu tu bọn họ mà nói đã không coi là nhỏ số lượng. Ngay bình thường đầu không tốn cái hơn nửa năm cũng khó gây đến không nói, chính là lên nguy hiểm như vậy trong chiến trận, đều muốn hái đến hai cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ đầu người mới có thể đổi được. Khang đại bảo xuất thủ như vậy xa xỉ, không phải do khoái võ không cảm kích. Gặp mặt các nghị luyện tu sĩ đều có thể đi, còn lưu tại Khang đại trưởng môn trong phòng bình dung hương binh bọn họ trong mắt tràn đầy chờ mong, chỉ mong cũng sớm đi thả bọn họ hồi hương đi. Cho dù là phong gia nhị sát, Thiệu thị huynh muội loại này chém giết đã quen phi tu, cũng đều muốn mau sớm rời đi chỗ này tràn đầy oan hồn thi chiến trường. Có thể Khang đại trưởng môn lại chưa như bọn hắn mong muốn, ném bọn hắn Một mình liền hướng Hồng huyện trụ sở đi. Cảm tạ 20210728015119135 lão ca 4 tấm 10 phiếu. Cảm tạ một buổi là khách, mê đến khách, cô phong mục ảnh, giản v, thư hữu 20240425012423905, khó gặp a mấy vị láo ca 2 tấm 10 phiếu. Cảm tạ thư hữu 2230323223819211 năm, thư hữu 20220323175551116, lão khả minh, truyện cũ theo gió, ngày gấp đã mấy vị lão ca người phiếu. Cảm tạ mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 126. Khải Hoãn. Chương 126, Khải Hoãn ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tam Hoa Trang nhất giai cực phẩm trận pháp Hạch Tâm bên trong trận bản vỡ tan, cho trận pháp cung cấp năng lượng linh mạch cấp 1 cùng theo đó đứt gãy ra, tràn ra một cỗ không nhỏ linh lực trấn yến. Trấn yến rất nhanh tản đi, đem Tam Hoa Trang bên trong thủ vệ các tu sĩ tất cả đều cởi trần tại Châu Đình binh phong phía dưới Châu Đình nữ huyện, như vậy thành tiên hướng lức hiệp đồng đạo, lượng nghi tông đại binh sắp tới, các ngươi sớm chủ qua đi, tới, chủ đánh cho Gián đội Hồng Huyện huyện làm cho rất là khó chịu nhìn về phía một bên bình chân như vậy Bình Dung huyện nhân mã, sắc mặt trầm xuống đằng đằng sát khí Hồng Huyện Hương binh quân trận trùng trùng điệp điệp địa sát vào Tam Hoa trang bên trong, bọn hắn gần trăm người ngự tại điển trang này bên ngoài cọ sát gần nửa tháng, tử thương 2, 30 nhân tài mở trận pháp, đây minh hỏa khí liền muốn tùy ý vậy vào bên trong đâu. Mắt thấy Tam Hoa trang tu sĩ chạy tứ tán chạy tứ tán, ra sức chống cự thì tiếp tục ngoan cố chống cự, sau đó bị sống tới đại đội tu sĩ trong nháy mắt cho Khang đại trưởng này mang nụ cười đến Hồng huyện huyện làm cho mặt, xoa ngón tay đầu hì hì nói ra hát hát. Tôn, thừa 1000 linh hạch. Mạc Huyện Lệnh nghe bên thai tiếng cười kia, nhìn về phía Khang Đại Bảo ánh mắt có chút phẫn nộ. Nghĩ hắn Đường Đường Hồng Huyện Hụy Tôn, chúc cơ con trai trưởng, chính là đặt ở Vân Dật Châu, cái này xuất thân cũng không tính kém, lại có bị trước mắt cái này phá nhà xuất thân nho nhỏ huyện ủy nắm một ngày đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn chi đội ngũ này vốn là trong nhà nắm rất nhiều nhân tình mới tích lũy thành tinh nhuệ nhân mã. Gần trăm người trong đội ngũ ngay cả cái góc đủ số luyện khí sơ kỳ đều không, cũng không khai không có nền tảng tán tu, nếu là mở ra xe ngựa chất nứt chân giáo làm qua một trận, sợ cũng không thể so với bất luận cái gì một đội ngũ tướng môn đệ tử tạo thành tiểu trận kém hơn bao nhiêu. So với một đám do tu vi cao thấp không đều suy nhược chi binh lập thành các huyện hương binh mà nói, do Mạc gia cái này thúc cơ thế lực trăm chú trải vớt hùng huyện đội ngũ có thể xứng tinh huệ. Mạc huyện lệnh lần này bỏ ra cái này rất nhiều tư lương tinh lực tạo thành chi nhân mã này, vốn là mang theo trong tập hy vọng, chạy là châu đỉnh kiến công, rực rỡ hào quang tới. Hết lần này tới lần khác tiên phong một chuyện bị Liều Lĩnh họ hứa bách đem tranh đi, lại khiến cho Khang đại bảo cái này tinh thần sa sút trưởng môn tại phí ti mã trước mặt lộ mặt. Sau đó trong chiến đấu, bởi vì hai vị tư mã xuất sắc chiến lực cá nhân quấy đến ngũ tướng môn phương mấy lần liền mất hình, dễ như chờ tay bị bại quá nhanh. Hồng huyện đội ngũ bởi vì khách quan trình tề, bị phí ti mã cùng Châu Đình cái kia đội tinh nhuệ cùng một trô nắm ở trong tay lưu làm dự bị, không có tranh đến còn sót lại tìm kiếm diệt tàn quân nhu đồ cơ hội biểu hiện. Cái này liền làm cho Hồng huyện đội ngũ đánh giá thành tích thời điểm chỉ xếp tại quận huyện, đường cố huyện trước đó, phân công tiêu diệt toàn bộ ngũ tướng môn phụ thuộc thời điểm tự nhiên cũng vất không đến địa phương tốt gì. Nếu là Mạc huyện lệnh thật sự dạng này hai tay trống không trở về, cái kia Hồng huyện Mạc nhà bên trên không khỏi quá mức khó coi. Nhà hắn cùng Khang đại trưởng môn ý nghĩ cũng không đồng dạng. Lâm Vân Giác Châu bên trong số lượng không nhiều dám trực tiếp thân cận Châu Đình trúc cơ thế lực, mặc ra ngay tại từ từng cái phương diện hướng Châu Đình tích cực dựa sát vào, sợ trèo lên không được Nam An bá trước cự hàm này. Hoắc Bẩm không có mấy ngày xuống đầu, nhà hắn lại không có khác chỗ cơ, cái này thứ sự vị trí sẽ phải chống đi, nhưng nếu là không có biểu hiện, mặc ra lấy cái gì đi tranh? Lúc này Khang đại trưởng môn tìm được Mạc Huy Lệnh, nói rõ muốn cùng hắn cùng một chỗ chia lại công diện Tam Hoa Trang công lao, cái này liền rất có điểm ngủ gật gập gỡ gối đầu ý thạch ra giá không quý, thậm chí nói bên trên rất là tiện nghi. Loại quỷ mã tiêu như thế giặc cỏ trong trại đều có thể đoạt lại đến gần ngàn linh thạch linh tài, càng chớ nói tam hoa trang loại này ngũ tướng môn thân cận phụ thuộc. Hùng Chi nhận lấy khoản này linh thạch đằng sau, đợi Hồng Huyện Hưng binh mở trận tử, Khang Đại Bảo không chỉ không lấy một xu để báo đáp lại, hắn sẽ còn tại đằng sau nộp lên châu đỉnh trong chiến báo gắng sức miêu tả trợ quyền Hồng Huyện đội ngũ binh dũng, viết một viết dẫn đội mạc huyện ý như thế nào tân bốc lên tên đạn, như thế nào xung phong đi đầu, hy vọng có thể cho hai vị bốn ti lưu lại tốt hơn tượng. Cái này liền triệt để nói đến chủ động, trưởng chân. So với có khả năng bị phí tí mã nhớ ký chỗ tốt này, tang hoa trang bên trong điểm này thu hoạch, đối với chú cơ con trai trưởng Mạc Huyện lệnh cũng có chút không quan trọng gì. Kể từ đó, Mạc Huyện lệnh đã muốn cho Khang đại trưởng môn làm lao động, còn muốn cho Khang đại trưởng môn đưa linh hạch, còn thiếu Khang đại trưởng môn một cái không tính quá nhỏ nhân tình đừng tưởng rằng phong chiến báo này liền ngươi một nhà muốn, không có gọi đủ muốn người tập hợp một chỗ làm cái cỡ nhỏ cạnh tranh, liền đã xem như Khang đại trưởng môn chiếu cố ngươi dù là đạo này, nhưng vẫn như khó chịu, một không điểm tốt đưa cho Khang đại bảo, giọng nói chuyện ra xa buồn Nghe liền không giống người tốt Khang huyện úy tốt soa, đợi người kết hôn thời điểm, đừng quên cho chúng ta Hồng huyện Mạc nhà cũng bên dưới gián tiếp, Mạc muội nhất định phải tự mình đến nhà chúc mừng. Khang đại bảo thì là cười rạng rỡ đem Linh Thạch cất kỹ, hắn tự nhiên nghe ra được cái này Mạc huyện lệnh trong giọng nói ghen ghét chi ý, hắn cùng đối phương mỉm rạng, cũng ước gì lẫn nhau có thể đổi một cái. Khang đại trưởng môn là thật không có cầu hôn phí ra quý nữ ý tứ, có thể cưới một cái giống như hạ gia tiểu muội nhỏ như vậy nhà Bích Ngọc, ổn định đất nhiều sinh mấy cái nhi tử, liền đã vô cùng tốt. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại ngay cả chút chuyện này đều không làm được chính mình chủ. Bình Nhung Hưng binh bọn họ theo Khang đại trưởng môn ở đây nhìn tiểu bán nguyệt đùa giỡn, mắt thấy Hồng huyện tu sĩ cùng Tam Hoa trang song phương lại là một trận kịch liệt chiến giết, cả thấy quán khí liền tất cả đều tản. Khang đại trưởng môn tu linh thạch, liền thả ra linh chú, mang theo đám người hướng Bình Nhung huyện quay lại. Trở về phi thuyền nhẹ không ít, Khang đại bảo ngồi ở một góc, gọi Phong gia nhị xác, Thiệu thị huynh ngồi nói chuyện Bình Nhung huyện ủy dưới có 3 cái lệnh sử vị trí, ba người các ngươi cản tu nếu là muốn làm, ta có thể làm chủ, Thiệu gia tử, ta cũng có khác phụ cấp. Nếu là không muốn, ta chỗ này có 500 linh thạch, mấy vị cùng nhau phần. Tính khang mộ thiếu các ngươi một cái nhân tình, trở về làm chút sạch sẽ mua bán, về sau cũng không ngờ bị người nhớ thương. Bất quá muốn trước nói xong, giả sử lúc này chư vị bên trong còn cố ý nghi ngờ phất oất, nhưng cũng xử lý. Hạ Linh Chu, chúng ta đi thẳng về thẳng làm chấm rức, xin tử chớ luận. Chỉ là chớ có ở sau lưng đánh ta nặng minh đệ tử chủ ý, làm chút việc ngầm thủ đoạn, vậy liền có coi. Không dám. Phong gia lão đại đưa tay lấy linh hạch, mở miệng cam đoan, huynh đệ chúng ta về sau tuyệt không dám cùng hiện ý khó xử. Phong gia lão đại lúc này trải qua ít quan thi thuốc, điều dưỡng hơn phân nửa tháng sau. Do chúng hỏa xà chú đưa tới thương thế đã tốt hơn hơn nữa. Phong ra lão nhị vận khí thì phải kém một chút, cái kia băng thứ bị thương đầu góc của hắn, y quan xá không đáp dụng hào dược, bây giờ hay là niết miệng chối nước bọt đẩn độn bộ dáng. Về phần về sau như thế nào, có thể hay không mau chóng khôi phục, liền muốn nhìn Phong ra lão đại kẻ làm ca ca này có hay không tận tâm chăm sóc. Phong ra lão đại lúc này cũng là gọi hối hận cuối quyết, trong lòng nào dám có lòng trả thủ. Hắn nếu sớm biết trước đây ít năm còn tại bốn chỗ hành thương khang đại bảo là như vậy Nên nhân, chắc chắn lẫn mất xa xa, làm sao khổ lựa bịp hắn mấy cái kia linh Thành hoa, làm cho huynh mình kết quả như vậy. Vì bây giờ là cao quý phí ra con rể, chúng ta những này kẻ ti tiện, nào dám trêu chọc tiểu vĩ một thành kéo lấy chính mình còn muốn nói nhiều cái gì muội muội, cũng tiếp nhận linh thạch mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói. Huynh muội bọn họ năm đó cũng không chỉ là ở trên đường thu khang đại bảo mấy cái tiền mãi lộ đơn giản như vậy, Khang đại trưởng môn nếu không có một chút lịch duyệt, thế nhưng là kém chút liền gặp bọn hắn tiên nhân tiêu, muốn ăn cái tấm mặt đao. Kể từ đó, Khang đại trưởng môn không có để bọn hắn đi sông trận mà chết, đều là rộng lượng vô cùng bù sống. Người ta thế nhưng là lại lập tức phải đi làm phí ra con, con rẻ chính mình huynh muội loại này có giấc một dạng nhân vật, nào còn dám lòng sinh oán hận, chỉ ước gì từ nay về sau cả đời không qua lại với nhau mới tốt. Khang Đại Bảo thấy mọi người đều cầm linh thạch, không ai nguyện ý tiếp lệnh sử cái này, không có phẩm không có giai bất nhập lưu quan, cũng nằm trong dự đoán của hắn. Tất cả mọi người không phải người ngu, sẽ không coi là cái này oa huyện ngũ tướng trước cửa chân bị diệt, cái này Vân Giác Châu liền thật thành đại vệ tiên triều thiên hạ, muốn thu phục nhân tâm, đặng thanh lượng nghi tông ảnh hưởng, thời gian này còn mà. Khang Đại Bảo lúc này suy nghĩ loạn thành ấy, không có tâm tình nói cái gì. Giống như đơn giản như vậy miệng khuyên bảo vài câu, không được quân tử, có thể không phòng được tiểu nhân, tương lai bọn hắn chưa hẳn sẽ không đối với Trọng Minh Tông làm chút bất lợi sự tình. Nếu nói hơi ổn thỏa chút biện pháp, cũng nên là đem những này bỏ mạng đều thu nạp, vòng cùng một chỗ, kêu lên tượng thanh mấy cái sư đệ đem bọn hắn giết sạch sành sanh mới tốt. Nhưng nếu là thật làm như vậy, sự tình liền làm được quá khó nhìn, vi phạm với Khang đại bảo trước đó ưng thuận hứa hẹn, cũng ô uế Khang đại trưởng môn tại Bình Nhung huyện thành danh. tương lai phạt sự tình định sẽ không thiếu, xem ra Khang đại trưởng môn đến tiếp sau cũng khó lẩn mất ra trận một chuyện. Nếu là ở Bình Dung huyện đem thanh danh xấu quá lợi hại, lần tiếp theo còn muốn bắt chước làm theo chiêu mỗ chút tán tu đến, đến dùng, coi như quá khó khăn đến lúc đó không chỉ là đám tán tu không tin hắn, các phe phái thế lực cũng sẽ không tin hắn, cái này ô uế thanh danh như muốn rửa sạch sẽ, liền muốn bỏ ra mấy chục lần tinh lực mới được. Không thấy Khang đại trưởng môn bây giờ tại phí ti mã trong nhầm đầu, hay là cái kia có thủ tất báo, ư hiệp phụ nhân lợi Bình A nghi tới nghĩ lui, hay là thả bọn này hung nhân một con đường sống tốt. Khang đại trưởng môn chỉ cảm thấy mỏi mệt vô cùng, bận lại đem tiền còn lại lưu bọn người gọi tới, qua loa trấn an vài câu. Sau đó một người cũng cho 15 linh thạch, tính làm phụ cấp đợi đám người thay Phiên mang lấy linh chu riêng phần mình tâm tình phức tạp trở lại trong huyện, vừa mới rơi xuống huê nhà, Khang đại trưởng môn liền đem đội ngũ vội vàng phát tán đám người như được đại xá, tản mát mà đi. Trong huyện bây giờ chỉ có Thiết Tây Sơn một người chủ sự, Tôn binh đấu còn tại đường cố chưa về, cũng là chuyện tốt, ngược lại là đã giảm bớt đi Khang đại bảo chuẩn bị xong một phen đánh võ mồm. La hàng tại trong nhà, chưa hề đi ra. Lần này La ra đội ngũ tất cả đều không có tại trong trận chuyện này sớm liền chuyển về Bình Đông huyện, lần này xuống tới, La chính là trọn vẹn không có một nửa tu sĩ. Cái này làm cho La Hàng đối với Khang Đại Bảo vừa tức vừa sợ, nghĩ nửa ngày cũng không dám từ sau nhà đi ra gặp hắn, vẫn trong phòng rơi lệ thương tâm. Kể từ đó, Khang Đại Bảo cũng vui vẻ đến chỉ cùng thiết Tây Sơn cái này chủ bạc qua loa giao tiếp một phen, liền quay lại trọng mình tông đi. Bình Nung huyện linh chu tự nhiên rơi vào Khang Đại trưởng môn trong túi chữ vật, cái này đủ có thể chở 50, 60 người nhanh chóng tiến lên pháp khí phi hành thế, nhưng là đồ tốt, tuy chỉ là nhất giai pháp khí, lại so một dạng nhị giai linh khí còn muốn mắc hơn một chút. Nếu không phải lần trước Châu Đình Thương cảm các huyện công quý không đủ, mới từ ngũ ra trong kho đầu chọn lấy chút vật liệu làm công đều kém chút đánh dấu giá thấp, chỉ bằng bình nung huyện 2 năm nay vơ vét chút linh thạch này có thể tuyệt đối mua không được. Bất quá linh chu quá mức hao phí linh thạch cùng linh lực, Khang đại bảo hay là từ sau nha lấy chính mình lựa già đi đường. Nhanh 2 tháng đi qua, con lửa già này nhìn qua dường như càng thêm lông quang thủy sáng lên, nghe tiểu lại nói, đó là La Hằng cố ý dặn dò, muốn hắn hảo hảo chăm nuôi. Khang đại bảo muốn tên này hẳn là không có ý tốt, đoán chừng suốt ngày ngóng trong chính mình bỏ mình tin tức mau mau truyền về, dễ giết con lựa ăn thịt đến cho hạ giận lại là không thể như ngươi ý nha, đạo ra còn sống trở về. Khang đại trưởng môn hừ một tiếng. Nghĩ đến chính mình lần này vất vả ba, lựa ra lại hưởng lâu như vậy phó, thế là cảm thấy khó chịu, giòi đánh cho cực nhanh, thúc dục lừa ra một đường chạy mau, mắt thấy là phải đến Trọng Minh tông công chào. Chỉ nghe lúc này, có cây liễm tức, chim bay tự tích, phương viên bạch trượng giống như đều bị một mảnh tốc sát chi ý đổ đầy. Khang đại bảo bên thai truyền đến một trận tiếng gió bé nọn, đánh hắn lông tơ nổi lên, toàn thân lỗ chân lông đều phân ra mồ hôi lạnh, bên hồng hỗn nguyên hồ lô đã linh quang lập loé, liền thả ra khói lưỡng nghi tông thích khách, tới nhanh như vậy à? Cảm tạm mọi người đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 127. Viễn thủ trên 127, viện thủ. Thời gian muốn về đến phí Ti Mã Hoa huyện đánh giá thành tích ngày thứ hai. Một tráng kiện tu sĩ trung niên giẫm lên phi chu đi tiếp lưỡng nghi tông vạn tượng cản nguyên ngoài trận sau, lộ ra lệnh bài, đi vào lưỡng nghi tông Hà Bạc Sơn tổng môn. Lưỡng nghi tông tại Hà Bạc Sơn lập phái mấy ngàn năm, trải qua lịch đại môn nhân là đem lấy kế 3 ngày là ngọn tiên sơn này rời núi lấp biển đằng sau, bây giờ lưỡng nghi tông đã là có được mấy cái tam giai cực phẩm linh mạch, cửu phong 23 mạch, đời đời có chính phẩm kim nhân vật xuất thế cục diện. Tại toàn bộ sơn nam đạo, trừ tinh lâu đạo này khôi thủ bên ngoài, Lư Nghi tông đã xem như số 1 đại tông môn, thanh danh hiển hách, uy áp mấy châu. Dựa vào Lư Nghi tông quý củ bất thành văn, tông môn trưởng môn mỗi trăm năm ở dưới, không thể liên nhiệm. Theo tự do tất cả đỉnh núi chính phẩm kim đan thay phiên. Năm nay phải nên do Chỉ nặng ngọn núi Lật Vân bên trên tu tiếp nhận Cửu Vân sinh bên trên tu đảm nhiệm chức trưởng môn. Lật trưởng môn giống như trên đảm nhiệm xuất từ giá hồ phong thủ trưởng môn khác biệt, quen đến không thích tại trưởng ớn ngọn núi quá sự, mặc dù đảm nhiệm môn, lại rất là phiền công việc vạn. Là lấy như như công việc quan trọng, thứ nhất giống như cũng chỉ tại Chỉ nặng ngọn núi động phủ tu hành. Toàn núi đá này cao ngất, mây mù lửa lửa giống như tiên cảnh. Ý gì theo lưỡi nghi tông môn quỷ, trưởng môn ở lại đỉnh cao, là bày ra tôn sủng, kim đan phía dưới không được lao vun vút. Người leo núi lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được do phiến đá lắt thành một đầu xanh tươi đường đá, đường đá hai bên khắp nơi đều là cỏ ngọc kỳ hoa, đều là giống bị tiên khí chỗ mục, lộ ra đặc biệt tươi mát người yêu. Dọc theo thềm đá đi đến đỉnh núi, nhưng nhìn đến hai bên là một loạt đứng ngạo nghệ cao địa, cấp trên ghi chép chỉ nặng ngọn núi lịch đại trên kim tu bọn họ cuộc đời cũ, công vĩ nghiệp, khích lệ hậu bối nhân dốc lòng tu hành, làm vinh dự cửa nhà. Tu sĩ trung niên chính là nhận lật văn phụ chiếu. Lúc này mới từ bên ngoài trở lại tông môn, đến trèo lên chỉ nặng ngọn núi Bái Kiến Trưởng môn Bái Kiến sư bá. Nhạc Lan leo tới đỉnh núi, nhìn thấy chính ngồi xếp bằng đám mây tu hành Lạc Vân, trên mặt vẻ sùng kính. Lượng Nghi tông bây giờ có chốc cơ mấy trăm, chính phẩm trên kim đan tu lại không đủ hai tay số lượng, mỗi một vị đều là tông môn kình thiên chi trụ đây cũng là khiến cho chỉ nặng ngọn núi xuất thần, đương nhiệm Lượng Nghi tông chiến đường ngũ đại trưởng lão một trong lấy nguyệt đao Nhạc Lan, đối mặt Lạc mang tốt, như thế hành giáp, có có 3 phần đi như một nưu. Già cảnh Lật Vân mở hai mắt ra, mượt mà như ngọc trên khuôn mặt lộ ra một phần ý cười, nhìn xem Nhạc Lan trên mặt khen ngợi tạ sự bà khách lễ. Đắc được trưởng môn khen ngợi, Nhạc Lan chợt cảm thấy gió xuân hiu hiu, cả người đều rất giống nhẹ hai lượng lại có làm việc nhỏ cực khổ ngươi đi làm. Lật Vân không cười, nó tay bấm linh quyết đồng thời Nhạc Lan liền cảm giác có mật văn lọt vào tai, cẩn thận lắng nghe người phí ra mời mua lòng người, nên quyết. Nhạc Lan trên mặt làm ra sắc mặt giận dữ, nhỏ giọng trách cứ nói ra toánh châu ra, xứng với thực hạ vọng tộc, không quan tâm chúng ta những lại vùng biên cương tiểu tông màn có thể thông cảm được. Lật mây, vẫn là một bộ đạm phong chỉ nghe hắn nhẹ nhàng nói ra, phí nam tạm thời còn không động được, ngươi để cho người ta đi thử xem hắn chọn con rể có bao nhiêu cái lượng, nếu là cái quá mềm hồ, bị nhẹ nhàng một đao chém chết, phơi châu đỉnh châu ấy cũng nói không được chúng ta lưỡng nghi tổng cái gì. Nhưng cần phải nhớ kỹ, chỉ cho phép ra một đao. Là, đệ tử biết. Nhạc Lan chắp tay lĩnh mệnh để cho ngươi cái kia từ đệ đi, hắn không phải đang làm châu đỉnh quan a. Liên đệ hắn động thủ, nếu là đã thủ, liền đem tin tức này tuyên dương ra ngoài. Châu đỉnh quan nhi bị châu đỉnh quan xuất thủ chết, nghĩ đến cũng rất thú vị. Đến lúc đó nhà ngươi nếu là có nguyện ý đến trong tông, tông môn có thể tự lấy che chở bọn hắn. Nếu là không đến, vậy liền tiếp tục thành tiên hướng hiệu mệnh tốt, người có chí riêng, không bắt buộc. Lật Vân nói xong liền lại đóng lại hai mắt, Nhạc Lan thức thời lui ra đỉnh núi, trong lòng còn tại phòng đoán trưởng môn y tứ. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới trong nhà tiểu muội dường như mới cùng Nam An Bá có chút điểm. Nghĩ đến đây Nhạc Lan ở trong lòng thầm thảm thở dài, đây là ý không ở trong lời, vẫn là phải sớm đi cáo chi trưởng bối trong nhà, thật sớm tính toán mới là. 4. Trọng Minh cư thị ngày hôm đó tới cái sợi dâu lộ sổ, hai mắt có thần, người mặc giới ý, ý. Chân đạp đen dạy trung niên đạo nhân. Phía sau hắn vác lấy một thanh do vải bố giáp bao lấy tới trường kiếm pháp khí, nhìn qua thường thường không có gì lạ, cùng Trọng Minh Khư thị bên trong thường thấy nhất đám tán tu cách ăn mặc không khác nhau chút nào, đạo nhân dường như cũng không cái gì quá mức nóng nảy sự tình, trước tiên ở lục ra cửa hàng uống qua một bát linh mật thủy, ăn hai thanh mật ong đường táo tiêu tan miệng nghiện, lại đi hạ cửa chính mặt chọn lấy mấy món không sai linh tài, lúc này mới ung dung đi đến một mắt trường. Quỷ hẹp cửa tiệm trước bối vậy mà tới. Không biết tiền bối đại gia Quan Lâm, bối văn bối Chính chưa từng vén lên, chỗ lễ, mong rằng tiền bối hải hàng thứ tội. Gặp đạo nhân Một mắt trưởng quý đầu tiên là giận mình, ngay sau đó nó còn sót lại một con mắt bị ý mừng chận đập, eo cũng đi theo còng xuống xuống dưới. Cả người trong nháy mắt không có ngày xưa đối mặt tới cửa áo cương phụ mỗi bộ kia ngạo mạn giảm bất lễ tiết bộ giảm đi, lại làm này tấm toan nho diễn xuất. Đạo nhân mặt lộ không thích, từ trong túi nắm một cái đường táo cho Diệp chính Văn, à, hứa cửu không thấy, lê gặp mặt. Vừa vẫn có việc đi ngang qua, nghe nói ngươi rời cửa hàng, liền thuận đường tới nhìn ngươi một chút. Đạo nhân tự nhiên ngồi lên chủ vị, liền gặp một mắt trưởng quý cao hứng một thanh nuốt quả táo, ngậm lấy miệng đầy hạt táo cũng không dành nôn, ngược lại ân cần cho đạo nhân thêm vào linh không đợi. Ta cùng ta cái kia Hà huynh mở dạng, đều không thích uống trà. Châu gặp Mộ Đơn, Lãng phí. Đạo nhân phất tay ngăn lại một mắt Trường Quỷ, nói tiếp Vãn Bối hay là muốn tận chút tâm ý. Lúc này Diệp Chính Văn nguyên bản hung lệ diện mục tượng cư, nhưng toát ra mấy phần chân chất trung hậu bộ dáng, đạo nhân cũng không còn cần hắn. Chỉ chốc lát sau, nhỏ hẹp trong phòng liền tràn ngập lên mát lạnh hương trà, chỉ vừa nghe liền chỉ không phải phàm phẩm, thấm vào ruột gan. Lướt qua hai cái, đạo nhân buông xuống chén trà, mở miệng hỏi thăm, ngươi biết ta tới là vì chuyện gì đi? Vãn Bối hiểu được, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ là tiền bối đích thân đến. Diệp Chính Văn cùng Đưa ra một viên ngọc giản đến giao cho đạo nhân trong tay có lòng. Đạo nhân đưa tay tiếp nhận ngọc giản, sau khi xem lắc đầu cười khẽ, hẳn thành thật ra, lưỡng lự, chưa chắc có kết quả gì tốt. "Chính Văn, người tin tức này sự tình liên quan trúc cơ, sợ là lãng phí không ít đi. Không tìm hắn muốn chút a hắn không hướng ta chỗ này, móc linh thạch đều là tốt." Diệp Chính Văn lắc đầu than nhẹ, cũng không phải cái gì khó lường tin tức, bọn hắn người nhạc ra chính mình cũng tại ra bên ngoài chuyển đấu. "A đạo nhân nghe vậy trên mặt hiện lên một chút vẻ ngoài ý muốn, vậy ta liền đi trước, Kim Phiên qua đi, ngươi nợ ơn hắn dù sao cũng nên trả hết đi." Hắn là cái nhất không muốn mặt, ta nói trả hết vô dụng phải chính hắn nhận mới được. Diệp Chính Văn cười khổ một tiếng, cung tiến đạo nhân ra cửa, có chút hâm mộ họ Khang tốt số, quay đầu lại đem đạo nhân chưa uống xong trà ngồi trước thu lại 50 linh thạch ngâm núi tuyết trắng đâu, nhìn cái gì thời điểm gặp gỡ cái oan đại đầu tốt giá gốc bán đi. Diệp Chính Văn làm lấy làm lấy cũng thấy buồn cười, buông tiếng thở dài như tầm như mã tầm mã, chẳng trách năm đó hắn cùng Khang đại bảo có thể trở thành bạn thân đâu đạo nhân sau khi từ biệt Diệp Chính Văn, hướng Trọng Minh tông đi, vừa mới vào núi kính, liền gặp có tu sĩ chúc cơ đấu. Một phe là cái thân mang màu đỏ tấm pháp y tu sĩ trẻ tuổi, làm một thanh thất tinh đao, hắn là hạng thật giá thật chúc cơ chân tu vắng vừa ra tay, liền ép tới ép tới đối diện tám cái kết trận luyện khí viên mãn tu sĩ liên tục bại lui. Song Vương tại tầm thường luyện khí tiểu tu trong mắt đã là phúc vũ phiên vân cao siêu thủ đoạn, vẫn còn nhập không đắc đạo người mắt. Hắn nặc từ một nơi bí mật gần đó không có động tác, không có qua quá lâu cầm phù, liền gặp tu sĩ trẻ tuổi chiến không bao lâu, chém dụng địch thủ vài kiện pháp khí, ngay sau đó không hề cố kỵ đối diện tu sĩ kêu khóc cầu xin tha thứ, dễ dàng liền thu hoạch được tính mạng bọn họ. Tu sĩ trẻ tuổi kia thắng địch thủ cũng không có quá nhiều vẻ mừng rỡ, chỉ tiện tay được hai cái túi trữ vật, liền che giấu hành tung, dấu ở trọng cổng chào bên ngoài, bọn người đến Lại qua mấy ngày này, trung niên đạo nhân cùng tu sĩ trẻ tuổi đều nhìn thấy một cái cỡi kim mau lừa ra bản đại hán từ hướng phía cổng chào đi tới, chỉ gặp tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên rút đao mà ra, nhanh như kinh lôi đang lúc khang đại bảo cầm như hễ thời khắc, đao quang bị một đạo kiếm khí chô cản, tiếng gió bén nhọn nhất thời dừng lại, bên hông lúc đầu sao động hồ lô cũng chìm xuống đi. Khang đại trưởng môn nghe được sau lưng cái kia vô cùng quen thuộc thanh âm, kinh ngạc sau khi cũng là không chút do dự thúc dục lửa ra, hướng phía cổng chào nơi xa chạy. Trọng thể ngăn không được cơ, hay là chớ có liên lụy bên trong nhân đệ tử. Tu sĩ trẻ tuổi nhìn xem Trung niên đạo nhân hiện thân, mắt thấy đao quang bị kiếm khí chỗ cản, hắn cũng nói không rõ là nên thất lạc hay là nên may mắn, một lập tại chỗ, cảnh giác nhìn xem đối diện cái kia khí tức cường đại đối thủ, "Không, có động tác tiểu hoàn nhi, nếu ngươi không đi liền chạy không thoát." Trung niên đạo nhân nói tiếp, "Ta đây chính là đang giúp ngươi nhà." Tu sĩ trẻ tuổi nghe xong lại không ngôn ngữ, hành lễ báo đao trở ra. Trung niên đạo nhân đưa mắt nhìn tu sĩ trẻ tuổi hướng Khang đại bảo tương phản phương hướng rút đi, cho đến xác định Khang đại bảo triệt để an toàn, lúc này mới thu hồi thần thức, lúc này tiểu tử thúi này tổng không nên còn không để ý tới ta đi. Cảm tạ 23N người chết sống lại lão ca 500 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ biểu diễn lưu động phàm tiểu tứ, tên nguyên trạch, tối hoàng lỗi ca 3 vị lão ca 2 tấm vé phiếu. Cảm tạ điên điên ngây ngốc ever, bệnh bác sĩ, Lily, thư lưu 20230407114511086 mấy vị lao ca 1 tấm vé phiếu. Chương 128. Trường bối Phạt Kha. Chương 128, trường bối Phạt Kha vất vả, lui ra đi. Lật Vân tiếp nhận nhạc Lan Trình lên một đống giải trí lại bài, trên mặt không vui không buồn xá đệ năng, sự, còn xin trưởng môn sư hàng chỉ trách phạt. Nhạc Lan lấy đầu đập đất, lúc này bái đạo một chút việc nhỏ, có được hay không lại có quan hệ thế nào, dù sao cũng là ta nói đến chỉ cho phép ra một đao, chẳng trách các ngươi. Bất ngờ cái tia tiểu trưởng môn trừ sửa chữa ma tư phái mấy cái đương đầu bên ngoài thế mà còn có người bảo đảm, cũng là hiếm lạ. Lật Vân trên mặt trồi lên cười yếu ớt, Trần An nói ra đi xuống đi, ta nghe Cửu Tông lão nói chiến đường gần đây đang thương lượng mở Hàn Nha Sơn bản án, cần dùng tâm làm. Lật Vân vất tay tiễn khách, Nhạc Lan không dám ngẩng đầu, vị gối trở ra a, tộc tiểu tử, nuôi không có nha. Lật Vân lại lần nữa ngồi trở lại mây, khoát tay Giải chỉ lệnh bài lập tức tán làm mùi bặm, toàn bộ trì nặng đỉnh núi giống như lại khôi phục bình tĩnh. Nhạc Lan một đường quỷ gói lui về chân núi, mới xác định Lật Vân cũng không cái gì lôi đỉnh thủ đoạn, lúc này mới dám thở dài một hơi, mặt như màu tím phảng phất như mới từ quỷ môn quan bên cạnh đi một lượt nhặt được một cái mạng trở về đại vệ tiên triều, thật tốt, trở về làm gì đâu. Khang đại trưởng môn thằng tại bên ngoài lại nhiều 3 năm ngày, mới bị không yên lòng đi ra tìm người Tưởng Thanh tìm được. Bính nơi đã sớm truyền đến tức, đại bảo cưới ra về tông lại chậm chạp không thấy bóng dáng, trong tông đầu cũng là đã sớm vỡ tổ, dịch đều dẫn người đi ra tìm lần này có thể tìm tới ẩn thân công phu còn tính không sai Khang đại bảo, còn nhờ vào đoàn an lạc đem hôi tinh chuẩn cũng thuần dưỡng đến có chút hòa hợp, lúc này mới kiến công. Không phải vậy tưởng Thanh bụi dịch phạt còn rất muốn tìm mấy ngày này mới có thể trở về tông. Khang đại bảo vùng tha chút cơ ám sát đoạn kia kinh lịch không nói, vấn đề này nhắc tới cũng chỉ có thể vô ích tăng các sư đệ phiền não, bây giờ trọng mình tông, đối đầu trúc cơ hay là quá mức vô lực. Cổ giả Ti Mã cái kia đạo mặc kiếm linh uy Khang đại trưởng mắt, cũng không phải trọng khí tiểu tu có thể so đo. Khương đại bảo chỉ nói là đến Hàn Nha Sơn bên trong tìm Thanh quyết, mới dỗ đến bán tiến bán nghi tưởng thanh bụi dịch lôi kéo hắn trở về tông môn đoàn An Lạc phái hội tinh chuẩn về trước đi báo tin, đợi Khương đại trưởng môn trở lại vô cùng quen thuộc cổng chào phía dưới, chư môn mọi người sớm đã hậu nặc minh đệ tử, cũng nên trưởng môn về tông. Viên tấn đi ra người hàng, đi đầu bái đạo nặc minh đệ tử, cũng nên trưởng môn về tông. Các vị môn nhân đi theo lại bái được rồi được rồi, trước khi đi đều rà mọn qua một lần, còn làm chuyện này để làm gì? Khương đại bảo khoát ra các đệ tử vào tiểu viện, quay đầu nhìn về cận thế phó nói, "Thế luôn, nhanh lên bên trên rò." Cầm loại 78 cái thủy tinh dò nguyên lãnh vào trong bụng ăn lường dạ, Khang đại trưởng môn mới ngồi tại trên bàn cơm cùng sư đệ, môn nhân bọn họ nói tới lần này ngũ tướng môn chi dịch trải qua. Dù là trên phố lúc này sớm đã có tin tức truyền tới, viên tấn bọn người sớm thông qua Diệp Chính Văn dò xét được Khang đại bảo xuất lĩnh bình nhưng hương bình trên chiến trận tàn phá hơn phân nửa, sau khi chiến đấu đánh giá thành tích danh liệt tin tức. Nhưng khi trải qua Khang đại trưởng môn sinh động như thật giảng một trận qua đi, môn nhân bọn họ hay là tất cả đều tổn tức không thôi không nở chiến trận thảm liệt như vậy. Trưởng môn sư minh quả nhiên là người hiền thiên hiếu. Tổ sư phù hộ, tổ sư phù hộ. Chu Nghị Đô trước hết nhất lối ra cảm khái nói, hắn là cái Thái Bình tu sĩ đời này là nhất không yêu cùng người chấm giết, cả đời hơn phân nửa bản sự đều đặt ở trồng trò sư một đạo cấp trên, thật muốn hắn lên trận chấm giết, sợ là một cái luyện khí một hai tầng tà tu cũng khó nói có thể chắc thắng. Nghe Khang Đại Bảo tự thuật, không khỏi nghe được tê cả ra đầu, trong lòng đối với vị trưởng môn này sư Vinh lại xảy ra lên một phần kính sợ, sư Vinh mới làm quan không có mấy ngày, hiện tại lại muốn lấy vợ. Thăng quan phát tài cưới lão bà, thật đúng là đều là lẽ sắp bên. xong Khang Đại Bảo thuật, đột nhiên cả kinh nói: Hắn tuổi tác nhẹ nhất, cũng không đem những cái kia sân chém giết cảnh để vào bắt đầu. Nghe Khang Đại Bảo lời nói, Tưởng Thanh trong đầu còn quyết định chủ ý, nếu có lần sau, nhất định phải cùng sư Vinh cùng xuất trận, tốt bảo vệ sư huynh Chu toàn cưới vợ cưới vợ, vậy ta liền muốn có thúc tổ nãi nãi. Khang Vinh truyền càng là đi theo ở nào, đùi sắc lập hắn không nổi, náo loạn một trận qua đi, dẫn tới đang ngồi nhóm nhỏ cũng đều có chút hưng phấn đi đi đi, không cần lầm tan khóa, đều đi tụng kinh đi, chậm chút ta muốn tới giúp ống. Khang đại trưởng môn nhất thời đỏ mặt. Tư hồn hiền đem bọn tiểu bối đều đổi ra cửa đi trưởng môn sư huynh lại giải sổ, bây giờ Vân Giác Châu nội quan phủ cường thế, chúng ta nếu có thể cùng mọi người thông ra, làm dễ Ma cốt, chưa hẳn không phải chuyệt tốt. Giữa sân thanh tịnh, bùi dịch sau khi cười xong, cũng hợp thời lên tiếng trấn an đương nhiên là chuyệt tốt, Ma cốt liền Ma cốt. Kinh kỳ cử thất tới tố nữ, không thể nói trước sẽ còn của hồi môn mấy cái chúc cơ ma ma tới đây chứ. Viên tấn nhất là không tim không vội, còn có tâm tư phổng lên trưởng đảm tiểu ai. Khang đại bảo lấy tay vớt dấu ở trong tay kỳ hoàng, nó không giống đồ con rùa một loáng, lưng bên trên chút tạp nhạp Húng chi nó chịu vốt ve cũng không ăn phận, loạn động một mạch, hoàn toàn không có thể làm cho tự chủ đưa đến tính tâm tác dụng trưởng môn sư minh, cũng không cần muốn vậy quá nhiều, chúng ta chọn minh tông, cuối cùng là không có đối kháng trúc cơ ý chí tiền bốn. Bùi dịch nhẹ nhàng nói ra sư đệ nói có lý. Bùi dịch nghĩ ngược lại cùng khang đại trưởng môn không sai biệt nhiều. Cái này muốn mạng bình nung huyện ý không muốn làm thỏa đáng. Càng nguy hiểm hơn phí gia tông nữ không muốn cưới cũng phải cưới, những chuyện này cho tới bây giờ đều không quyết định bởi với mình cái này luyện khí tiểu tu ý tứ, chỉ có thể mặc cho cao cao tại thượng các đại nhân vật tiện tay bài bỏ nếu như thế, cách phí Ti Mã nói cầu hôn thời gian cũng không có mấy ngày, còn có rất nhiều sự tình muốn làm đâu. Đầu tiên chính là cái này nạp thải định không có khả năng theo kiện, sư lệ chậm chút liền để an lạc phái hôi tình chuẩn cho hân nhân chất nữ chuẩn tin, nhìn nàng có thể hay không tìm được một đôi chất lượng rất nhiều nhất giai linh long trở về. Nếu là không được, sư lệ liền chính mình đi chuyến tuyên uy thành nhìn xem. Nói đến chính sự, Viên Tấn Cung Thu vui cười biểu lộ, nghiêm trang nói ra Khương Đại Bảo nghe xong trầm mặt một hồi, thật lâu chưa nói, ngay cả còn lại dò đều vô tâm tình lại ăn rất nhiều. Sau đó không lâu liền cùng các sư đệ từ trên bàn rượu tán đi, từ trở về văn phòng bên trong, đem chính mình đối với phá vọng mắt vàng kiến giải chăm chú sửa sang lại đến. Cái này về sau nhất định càng thêm nguy hiểm, làm nhanh 20 năm trường môn, cũng nên cho hậu nhân chữa chút giá trị chút giá tiền đồ vật mới tốt. Chu Hân Nhiên làm việc rất là đắc lực, hai ngày sau, viên tấn tìm tới một đôi rất là hoạt bát nhất giai chim nhạc. Mới nan để lại tới, hiện tại Minh Tông bên trong liền lấy Khương Đại Bảo người trưởng môn này nhất tôn đại nhất, tìm không được cái đủ thân phận trưởng bối tiến đến phí gia cầu hôn. Lẽ ra mình gia nhị gia nên người tốt tuyển, hắn là Khang đại bảo sư Mỗ đích thân thúc phụ, đối phần cũng cao, tu vi gia thế cũng không tính là kém. Nhưng tại Trọng Minh cư thị khai chương mới bắt đầu hai nhà liền bọn hôn, cái này cầu không được. Doãn Sơn công vốn cũng là hàng đơn vị đủ phân lượng nhân vật, nếu là có thể mời được hắn đi cầu hôn, Vân Dác Châu rất nhiều có mặt mũi thế lực nghe sợ cũng cao hơn coi trọng Minh Tùng một chút. Có thể Khang đại bảo mặt mũi của mình không đủ, nghe nói tần Tô phất chúc cơ sắp đến, Sơn công đang bận bịu là vị đệ tử ý này tìm khắp nơi chúc Là lấy không tìm thật kỳ đến, chính là tìm được, hơn phân nửa cũng không mời nổi người ta. Kể từ đó, Khang đại bảo trầm tư thật lâu, nhắm mắt thời điểm cổng chào bên ngoài cái kia đạo kích diệt đao quang kiếm khí chiếu vào trước mắt, cái kia âm thanh đi chứ càng là quanh quẩn bên thai thật lâu không tiêu tan. Lại đợi một hồi lâu, Khang đại bảo mới mở ra hai mắt, dường như hạ thật lớn quyết tâm, cuối cùng hướng phía các sư đệ bọn họ trầm giọng nói ra, "Thôi, ta đi gặp đen dạy sư thúc đi." Cảm tạm mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người. Tuần này Lao Bạch ca ngày tương đối bận rộn, phát đến có thể sẽ trễ một chút, mời mọi người thứ lôi chương 129. Hắc Lý đạo nhân. Chương 129, Hắc Lý đạo nhân. Hoa Mục đạo tại Bình Nung huyện lập phái không đủ trăm năm, bắt nguồn từ cho Hắc Lý đạo nhân vỡ lòng vị tán tu kia sư phụ cho tự thân tu sửa một tòa giá quán đạo nhân này cố gắng cả đời, bất quá chỉ tu luyện đến luyện khí trung kỳ. Nó nhận lấy gần 10 tên đệ tử bên trong, cũng nhiều là chút không có thành tựu, đồng dạng phần lớn tại luyện khí sơ, trung kỳ quanh quẩn một chỗ, chỉ có Hắc Lý đạo nhân một người thành tài, xem như xấu trúc bên trong ra dễ tốt măng. Tại Hắc Lý đạo nhân tại gần 20 năm trước đấu pháp đánh bại Khang đại bảo sư phụ trước đó, cho dù là tại cái này tích bẩn tích Bình Nung huyện bên trong, cũng không có bao nhiêu người đối với hòa Mục đạo cái này không có chút nào nền móng nho nhỏ thế lực có hứng thú quá lớn. Mà tại Hắc Lý đạo nhân đảm nhiệm trưởng môn gần 30 năm sau, bây giờ Hỏa Mục đạo cũng đã bình dung huyện đệ nhị đại thế lực, đệ tử gần trăm, hương thịnh phi thường. Người đều nói Trọng Minh tông đời trước trưởng môn là tang tại Hắc Lý đạo nhân chi thủ, trên thực tế người trước cũng đích thật là tại thua với người sau không lâu sau, liền hồn về Hỏa Tuyển. Nhưng Hắc Lý đạo nhân từng chịu qua Khang Đại bảo sư phụ truyền đạo tri ân, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, kết làm vẫn cái cổ chi giao sự tình, lại chưa có người biết về phần tương giao tâm đầu ý hợp hai người tại sao phải giao thủ, ngay cả Khang Đại Bảo cũng nói không rõ ràng. Sư phụ cùng hắn cho tới bây giờ đều là không có gì dấu nhau, ở tại thân thể thượng giai thời điểm, Khang Đại Bảo đã từng liên tục hỏi qua việc này, nhưng sư phụ lại vẫn là nói năng thận trọng. Không phải là không nói cho Khang Đại Bảo, sư phụ ngay cả ai cũng không nói cho, thẳng đến qua đời trước đó cũng không để cập qua. Không được chân tướng Khang Đại Bảo thế là cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm ước đoán, cảm thấy việc này khả năng việc quan hệ đạo thống chi tranh, có thể hai cái nho nhỏ luyện khí thế lực Sen lẫn trong bình nung huyện cái này cao cạn con bên trong, lại có cái gì lợi ích tốt mà có thể làm cho hai cái bạn thân trở mặt thành tù đâu. Khang đại bảo có thể khẳng định, chính mình sư phụ có thể chịu được gọi tự khai phái tổ sư sau này chủ vị anh chủ, Hắc Lý sư thúc cũng tuyệt không phải thấy lợi tối mắt hạ người, kể từ đó, ở trong đó nhất định lộ ra kỳ quặc. Chỉ nhìn Hắc Lý đạo nhân những năm này là như thế nào đối đãi Khang đại bảo ba huynh đệ này liền có thể nhìn ra, nếu không có hắn cùng Minh gia vị lao ra kia ở ngoài sáng bên trong ngầm trong lòng, trong đầu cùng trong túi chứa vật đều chất đầy nặng minh điển tạng Khang đại bảo là tuyệt không có cơ hội tại mảnh này có thể cưỡng rừng thiêng nước độc trên thổ địa đem hai cái sư đệ lôi kéo lớn lên. Không nói những cái khác, quỷ mã tiêu sự tình qua đi, Trần Giã vì cái gì đột nhiên liền ngừng trọng mình tông hoa hồng nữa nha. Trên phố người đều nói, cái kia già người điên gần đây vì trúc cơ vơ vét tài nguyên, đều nhanh đi rồi, Khang đại trưởng môn ở tại trước mặt nhưng không có lớn như vậy mặt mũi, có thể làm cho hắn buông xuống cục thịt béo này. Từ Hắc Lý đạo nhân lên làm hòa một đạo trưởng môn đằng sau, trọng minh tông trước hạ trưởng môn đệ tử, cầu kiến H. Lý đạo nhân liền tự đến không cần thông báo. Tại xảy ra chuyện trước đó, Hai nhà là sự thật trên ý nghĩa thông ra chuyện tốt, so với chúc nhà, Minh ra còn muốn thân cận rất nhiều. Gặp Khang đại bảo tự mình đến đây, Hoa Mộc đạo trận pháp trước giá trị dịch tuổi trẻ đệ tử không dám thất lễ, vội vàng đem người trước đưa vào trong trận, mở miệng nói ra, trưởng môn sư bà nói, nếu là Khang sư Minh tới, nhất định phải lập tức mang đến gặp hắn. Khang đại bảo tạ quá muốn đưa hắn giá trị dịch đệ tử, từ quen cửa quen nẻo tìm được Hắc Lý đạo nhân chỗ tu hành, một chỗ sát bên linh truyền nước ao, mùi tên chúc dừng rậm nhà tranh. Chỗ này linh truyền đại bảo cũng còn có ấn tượng, ước 20 năm trước, là sư phụ mang theo hắn, cùng Hắc Lý đạo nhân hợp lực động thủ dẫn tới. Hai cái trưởng đối lúc đó không nỡ tiền xin mời địa sử đến dẫn, chiếu vào trọng mình tông truyền lại điện tịch lung tung dạy vào 2-3 tháng, bỏ ra thật lớn vất vả, lúc này mới đại công cáo thành. Tư nhân đã qua đời, mà người sống như vậy đợi Khang đại bảo bỏ đi nhìn vật nhớ người đưa tới một chút có ý định, đi đến nhà tranh phụ cận thời điểm, Hắc Lý đạo nhân đang lựa kiếm. Khang đại bảo sư phụ từng nói qua, Hắc Lý đạo nhân kiếm đạo thiên phú cường đại, là nó bình sinh nghĩ thấy, tại toàn bộ Vân Giác Châu bên trong, cũng có thể tính làm nhất lưu. Có thể Khang đại bảo cho tới bây giờ đều chỉ cho là đây là lão trưởng môn đối với nó nhà mình nghĩa đệ lời ca tụng. Lão đầu tử cuối cùng cả đời cũng chỉ là cái luyện khí tiểu tu thôi, vô luận từ góc độ nào nhìn, cũng còn xa xa không có tư cách có thể bên dưới dạng này là bình. Bất quá hắc lý đạo nhân thiên phú tu hành bất phàm lại là thật. Chỉ bằng thứ nhất xuất thủ, liền tùy tiện ngăn lại làm cho Khang đại bảo lông tơ nổ lên cái kia đạo đạo khí liền không khó đáng ra, vị này xuất thân nghèo khổ tiểu phái trưởng môn, sợ là đã lặng yên không một tiếng động trúc cơ thành công. Thập yêu bình dung huyện tam đại thái kê thế lực, hắc lý đạo nhân nếu là ở ý cái này ba dưa hai táo, chỉ cần đem chúc cơ thành công tin tức thả ra, sợ là một đêm trôi qua đằng sau. Cái này bình dung huyền thực lực cách cục liền sẽ một lần nữa hoàn thành tuyệt bài. Khang đại bảo ở bên nhìn chăm chú lên vị trưởng ngôi này, chỉ đột nhiên cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đứng lặng yên, cũng không mở miệng. Chỉ gặp Hắc Lý đạo nhân đang đánh xích bạc, trường kiếm trong tay vẽ ra trên không trung kiếm khí bé nhỏ, kiếm khí ngưng kết thành kiếm mang, khi thì tràn ra một đầu dài nhỏ bay quang, trên không trung sẽ qua, chém về phía không trung, lạng yên không một tiếng động. Khi thì lại đãng xuất một đạo nhanh như sao dày đặc lưu quang, nương theo lấy âm hữu tiếng kiếm reo, làm lại một mảnh trên ngọn cây nghỉ ngơi kinh chim khách. Khang đại bảo mặc dù không thông kiếm đạo, Nhưng bằng cùng tưởng thanh sớm chiều ở trung dưỡng thành nhãn lực cũng có thể nhìn ra, Hắc Lý đạo nhân kiếm pháp tạo nghệ tất nhiên cao hơn ra tưởng thanh rất nhiều, chẳng trách mỗi lần tưởng thanh nhắc lên vị sư thúc này, thời điểm trong giọng nói đều tràn đầy hâm mộ chi sắc. Cho dù là tại trúc cơ bên trong, Hắc Lý đạo nhân chiến lực cũng là không kém loại này hô, đáng tiếc, nếu là hôm nay nhược hoàn như thường ngày, tới tìm ta là thành ca mà, bộ kiếm pháp kia hắn là có thể đến một phần tinh điệp. Một bộ kiếm pháp liền thôi, Lý -Li đạo nhân pháp kiếm dùng bố gói ký lượng, tiếp lấy một bên mặc vào giới y, một bên quay đầu cùng Khang đại bảo vừa cười vừa nói bái kiến Hắc Khang Đại Bảo gặp lại người sư phụ này khi còn sống bản thân, trong lòng cảm xúc cực kỳ phức tạp. Dù là sư phụ thời khắc hấp hối đối với mình nói qua không được đối với nó lòng sinh oán hận, còn liên tục nhắc nhở chính mình muốn lấy cha sự tình chi có thể. Có thể có thể nào không hẳn đâu. Sư phụ qua đời thời điểm chính là tuổi xuân đang độ số tuổi, Trọng Minh Tông mắt thấy liền muốn như vậy hương phụ, lại. Thế là nhiều năm như vậy, nếu không phải bất đắc dĩ, Khang Đại Bảo cũng chỉ để viên tấn, tưởng thanh cùng vị sư thúc này liên hệ, chính là làm khó dễ trong lòng đạo Khang kia. Nếu không có trước đây không lâu tại Trọng Minh tông gặp ở ngoài hiểm thời điểm, lại nhận được người sau xuất thủ vừa rồi bảo toàn tính mệnh, Khang đại bảo khả năng hay là sẽ không ở hôm nay đến nhà nhiều năm không thấy, Bảo Ca Nhi ngươi có thể tới tìm ta, ta thật cao hứng. Hắc Lý đạo nhân giáng người gầy gò, là cái sợi dâu lộn xộn, con mắt rất sáng nam tử trung niên chất nhi trước tạ quá sư thuốc ơn cứ mạng. Khang đại bảo đoan chính sắc mặt, đại lễ lại bái. Hắc Lý đạo nhân trên mặt từ ái chi sắc, thản nhiên nhận thi lễ nhất định phải lão tử ở trước mặt xuất thủ cứu ngươi cái này tiểu trướng, mới sẽ không giả ngu đúng không. Hát lý đạo nhân trong lòng oán thầm câu. Lúc đầu còn có một chút bất mãn lúc này đã không còn sót lại chút gì, nhìn xem lão Hưu trước khi Lâm trùng phó thác đệ tử, trong mắt tràn đầy vui mừng. Khang đại bảo tiếp lấy thở sâu, đem gần nhất phát sinh sự tình cùng ý đồ đến cùng nhau giảng, liền cũng không biết nên nói cái gì. Hắc Lý đạo nhân nuốt dâu gật đầu, chuyện này ta đã nghe người nói qua, tuấn Châu phí gia, ngay cả hoàng hậu còn chưa hết đi ra một vị, danh xứng với thực thiên hạ vọng tộc, lại là cự tuyệt không được. Lại là như thế, cho nên tiểu chất không thể không mặt dày đến xin ngợi sư thúc. Khang đại bảo đem hai cái chim nhạn nói ra, trên mặt cũng treo lên sầu khổ tái ông mất ngựa, chớ có tâm lo. Chỉ ít cái này giáp từ bên trong, cái này vân rắc châu đình hay là ổn định, khuôn người nhà nói có lợi. Hắc Lý đạo nhân cười nhạt trấn an một tiếng. Khang Đại Bảo rõ ràng vị sư thúc này không phải tốt nói ngoa người, thế là tâm an tâm một chút. chút. Việc này tạm, Hắc Lý đạo nhân chủ động kéo Khang Đại Bảo hỏi tu hành đến, Khang Đại Bảo liền đem tu hành khó xử cùng Hắc Lý đạo nhân giảng, người sau không giữ lại chút nào, tỉ mượt thân truyền một dạng giảng ba ngày. Khang Đại Bảo chỉ cảm thấy chuyến này thu hoạch tương đối khá, cái gọi là thầy tốt bạn hiền đã là như thế, nghe chút cơ tự mình giảng đạo, cái này làm cho Khang Đại trưởng môn thậm chí có lòng tin có thể tại trong vòng 1 năm đột phá luyện khí tầng 7. Lần này qua đi, trong lòng của hắn khúc mắc lại nối lòng một chút. Hát lý đạo nhân kể song đạo, phút cuối cùng lại cho mười mấy bình dùng được đăng lượng, trong đó không ít tại trong phường thị cũng khó khăn nhìn thấy, khang đại bảo từ chối không được, đành phải không người nhận, lúc này mới thắng lợi trở về. Cảm tạ quẹt lao ca 4 tấm phiếu. Cảm tạ ô hoàng lỗi ca, thư hữu 20180525184557300, thư hữu 201907211073787, lạc đà khải điểm mấy vị lao ca 2 tấm phiếu. Cảm tạ mắt mù tâm Thư hiệu 2018012215759091, Thư hiệu 20230916090310375, Thư hiệu 20220504073416563, Thư hiệu 20230120151449685 mấy vị lao ca một tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ mọi người đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 130, trưởng môn đại hôn. Chương 130, trưởng môn đại hôn. Nửa tháng sau, Hắc Lý Đạo Nhân đến trọng Bình Tông, nói là Phí Gia đem hôn kỳ định, ngay tại tháng sau trung tuần. Phí Gia Hấp Sơn Đường chọn lấy một vị tôn nữ. Hà Lý đạo nhân làm chủ mối, băng nhân gặp bộ dáng, trở về chưa nói về hắn, chỉ nói không kém. Cái này liền đủ, đi lên mấy cái 16 đời, vị này tôn nữ trong nhà thế, nhưng là đi ra một nhiệm kỳ biệt đạo điều quản. Chớ nói nhan sắc không kém, chính là nhan sắc kém chút, đó cũng là hàng thật giá thật kim đang đằng sau, vầng kia đạt được ngươi khang đại bảo bực này xuất thân bùn chân hắn đi ra chọn cái này bất mãn cái kia bất mãn. Sau đó phải làm nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trình, thịnh kỳ. Nên đi đi ngang qua sân khấu một dạng không thể thiếu. Trưởng môn muốn cưới phí ra tông nữ, đại sự này làm cả Trọng Minh Tông trên giới liên quan Trọng Minh thành phàm nhân cả đám đều công việc lu bù lên. Trọng Minh Tông vừa mới tu sửa tốt môn phường lại bị lên một tầng nhan sắc. Mấy cái hàng tiểu bối rời chống Trọng Minh thành nội mấy nhà tiệm tất lửa, từng cái thở hổn hộc mang lấy gió nhỏ, bước lên lùa đỏ đem làm lớn ra không ít Trọng Minh Tông trụ sở trang hoàng đến tràn đầy vui mừng. Lâu không để ý tới sự tình khang đại hậu cũng run rẩy chủ quải hồn, dẫn nhất chúng khang người nhà đi ra làm lên giám sát đầu tiên là phát động toàn thành bách thành triệt để rửa sạch nhiều lần chưa đủ nghiền tiếp lấy còn bỏ ra đại bút công quỹ mua được rộng lượng hoa cỏ trang trí, đem cái cổ lẫm cũ thành làm cho sinh cơ dật dạo. Trọng Minh Khư thị bên trong các nhà người cũng thật cao hứng, nếu là Trọng Minh Tông thật có thể từ đó phát đạt, bọn hắn những này hàng xóm không thể nói trước còn có thể dính chút ánh sáng. Khác không nói, Trọng Minh Khư thị thăng cấp làm Trọng Minh Phường thị sợ là không quá mức vấn đề, đến lúc đó sinh ý tự sẽ càng tốt hơn một chút hơn. Nhưng nếu là Khang đại trưởng môn thật bất hạnh thành những đại nhân vật kia cái đinh trong mắt, Trọng Minh Tông có lẽ sẽ đi theo hủy diệt, Trọng Minh thành sợ là cũng khó chạy thoát, nhưng bọn hắn những này nhậm ở cửa hàng tương hộ, tổng không có đạo lý cùng theo một lúc xui xẻo là lấy Trọng Minh Khư thị bên trong cũng đi theo rằng đèn kết hoa, tốt xấu Khang đại bảo cũng là Khư thị thị với tôi, mấy cái đèn lồng đỏ lại không đáng giá bao nhiêu tiền, cớ sao mà không làm đâu. Dựa vào lần này thì khí, ngay cả hiếu kỳ tán tu đều có thể nhiều dẫn tới mấy cái. Trọng Minh thành bên này còn tại khu chieng gõ chống chủ bị lấy, đầu kia phí ra đổ cưới cũng tới. Là mấy cái lao tu mặt đen lên đưa tới, linh thạch 3000, hồng dưới thêm phẩm mang chú thích công pháp hai bộ, còn có hai bộ luyện khí tầng 7 giáp kiếm khôi. Năm Khang đại bảo phúc, ở vào Tuyên Uy thành lỗ công phường gian cửa hàng kia rốt cục lại mở dương, cái này chuyện mới mẹ tiếng nghị luận cũng không thể so với phí gia gã nữ kém bao nhiêu. Dù là trước đó tuyên uy thành tại Định Nam lưu gia hiệp tộc chạy tang thời điểm loạn thành cái dạng kia, lỗ công phường khôi lỗi cửa hàng như cũ lù lù bất động, chỉ là vẫn không có suy ý có thể làm mà thôi nguyên anh thế lực 4 chữ lớn này, hoàn toàn chính xác có thể trấn nhiếp đại bộ phận có đầu óc, tà tu phỉ tu không làm chuyện hồ đồ. Bất quá đồ cưới này vừa đến, cũng làm cho Khang đại bảo phạm và khó. Nếu muốn theo những vật này phối sính lễ, đem Trọng Minh tông trên giới liên quan Trọng Minh thành gần 100, không không phạm nhân trói lại bán cũng không đủ đem trong quan tài lấy được những vật kia lấy ra. Khang đại trưởng có thể không đỡ? Vậy cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ tốt, hắn còn muốn lấy giự vào những này bồi dưỡng đệ tử làm vinh dự cửa nhà đâu thôi, dù sao đạo ra chính là như thế cái nghèo kiết hủ lậu xuất thân, cũng là các người người phí ra bữa cưới. Khang đại bảo nghĩ đến dù sao trong tay không có tiền, cùng chuẩn bị một phần keo kiệt sính lễ, dứt khoát còn không bằng đem trọng mình tông đời đời chuyển thừa tu trường học trọng minh đan bản dùng làm sính lễ tinh cầu. Dù sao không bỏ ra nổi nếu có đồ vật tốt, cái này nhiều ít còn có thể để người phí ra đọc cái tươi mới không phải. Thế là quay đầu lại cùng bốn cái huynh cùng một chỗ thương lượng một chút, tất cả mọi người không cảm thấy là ý kiến hay, nhưng cũng đều chỉ là chụp đầu ngụy không ra lựa chọn tốt hơn đến. Bùi Dịch cảm thấy nhất không ổn, chỉ muốn người phí ra nếu là bị sính lễ này chọc giận đắc tội, Trọng Minh Tông sau này có thể có đến tụ đâu. Vừa lúc lúc này Hắc Lý đạo nhân tới, mời đến cùng nhau tham tưởng, lại nghe hắn nhẹ giọng lời nói, cho tới bây giờ sính lễ này đều là trưởng bối trong nhà quan tâm sự tình, không cần các ngươi hỏi đến. Lập tức móc ra một phần sớm đã nghĩ ra tốt tranh lừa đến, giao cho Bùi Dịch nghiệm, lưu loát mấy chục kiện quý báo đồ vật chậm chậm lọt vào tay, nghe Tông, mấy vị này sư kinh điệu cái cẩm cái này cái này như thế nào cho phải. Hàng đại bảo là có chút kiến thức biết chính là bình thường trúc cơ trấn tu cho thân nhi tử cưới cô dâu cũng không bỏ ra nổi cái này bao nhiêu tài vật bất ngờ cái này đen dạy sư thúc thế mà có tiền như vậy chẳng lẽ lại hắn là đem hòa mục đạo đóng gói bán Liên làm là thay ta cái kia Hà huynh tận phân tâm ý chính là hắc lý đạo nhân thắn khẽ, làm ra cái không được xếa vào thủ thế năm cái văn bối nghe ngữ khí của hắn cũng chỉ có thể đồng nói tạ ơn đi cái này cái cọc tâm sự đảo mắt tức đến hôn lễ cùng ngày phía ra mấy cái người tiếp tân sớm mấy ngày liền đến Trọng Minhtông 23 lần liền đem mấy cái hàng tiểui bận rộn một hồi lâu bố trí đều kéo đến ra xuống Phí ra tại Trọng Minh thành bên trong cũng pháy người, Khang Đại Hậu bỏ ra đại công phu chọn mua mãn thành hoa cỏ, bị người phí ra nói thành lạ tục, chỉ dùng nửa ngày liền toàn bộ lột xuống. Người phí ra tử dựa theo hoàng vệ lễ điển trang nhã đại khí bố trí một phen, lại ngại Khang Đại Bảo mới xây chủ điện không đủ xa hoa, tự móc tiền túi mời một vị trúc cơ, làm rời núi thuật từ tuyên uy thành bên trong rời một tòa đến. Lần này thao tác đem Trọng Minh tông trên dưới một đống nhà quê đều thấy sử sốt. Trong mấy ngày nay muốn lên trước hỗ trợ cũng chỉ bị đối phương khách khí từ chối nhã nhặn, người phí ra ngay cả cận thế luân từ trước đến nay yêu quý cực kỳ hai kiện đồ dùng nhà bếp pháp khí đều ghét bỏ không cần, tự mang một bộ lai sứ. Còn có Trọng Minh tông thờ tới một chút quả đồ ăn thị sơ, cũng muốn dùng linh thạch thanh toán ân, lần này diễn xuất, nói như thế nào đây tính toán, dù sao lúc đầu cũng không có đem bọn này người nhà mẹ đẻ khi người trong nhà. Khang đại bảo giờ phút này ngồi tại xa lạ trong chủ điện, trong kết khổ tâm. Mấy cái đồ nhi đều đứng ở một bên, đều là đổi bộ đồ mới, trên mặt có nhiều vui vẻ. Chớ luận người phí gia đối bọn hắn thái độ có bao nhiêu xa cách. Đối với sắp đến sư nương, bọn hắn vẫn là lòng tràn đầy mong đợi. Bùi Dịch cùng Viên Tấn cùng phí ra phái một tên lão tu cùng một chỗ ở trước sơn môn đón khách. Phổ Châu Thạch Sơn Tông, Phong Châu Các Nhà, Kinh Nam Châu Viên Già, Vân Giác Châu Đỉnh, Tuy Uy Thành Huyện Tiên Minh, Thiết Giác Sơn Sảo Công Bảo, Thân Huyện Tử Phong Cốc. Những này trải qua nhiều năm chúc cơ tông môn, sớm đại uy áp một phương trường tổ sư qua đời sau, liền dần dần cùng trọng minh tông cắt đứt liên lạc. Cảnh, chính là đến hôm nay một khách tụ tập, đông như chạy hội phong quang. Có thể hôm nay trừ hòa một đạo các loại giải giác mấy nhà người bên ngoài, tới tất cả đều là phí ra khách nhân. Hạ Đức Tông đến trước còn tràn đầy phấn khởi coi là có thể ngồi cái rựa vào bản chính gần chút vị trí, kết quả đơn giản hơi đánh giá, liền đi theo Lân Cận Ba nhà cùng khoái ra những thế lực nhỏ này sớm tìm được ghế chốt ngồi đối mặt với trong đứa tiệc một đám trúc cơ đều dù đầu, ngay cả cái dư thừa âm tiết cũng không dám phát ra sư huynh, nên đi ra cửa đón. Thời điểm đến, Thưởng Thanh ở bên nhắc nhở a, a, hiểu rồi, cái này liền đi. Khang Đại Bảo như con rối giật dây một dạng đứng dậy, xuyên qua một đường tần khách hoặc trêu tức hoặc vui cười biểu lộ chị cảm thấy trong lòng đè ép một tảng đá lớn, ở trên mặt lộ ra mọi mệt đến. Bên cạnh hắn có cái một mặt vẻ dẫn phí ra phái tới lao Hầu, ở bên nhắm mắt theo đuôi theo sát, cô ra tại ngày lại hỉ, làm sao mặt mà ủ mày cho, ngoại nhân gặp, còn muốn đạo ngã phí ra cho cô ra bị bị khuất. là vãn bối thất lễ. Khang đại bảo buồn bực thanh âm đáp, từ trong tay áo móc ra một hạt phí ra chuẩn bị hiến nhan đang đến, nuốt sau một lát, trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười đến. La Hầu ở bên hừ một tiếng, lúc này mới coi như thôi cô dâu tới. Hôm nay liền có thể nhìn thấy phí gia tông nữ phong thái tấu nhạc, tấu nhạc Vị gia dưỡng nhạc sĩ ban tới khí lực, theo thiên cơ tống tử hỉ nhạc tấu lên, một cái trời đỏ bừng màn gấm to lớn huyền chuẩn từ đằng xa cấp tốc bay gần. Mấy cái thị tỳ đứng ở ngoài trướng, tất cả đều một cái giọ hoa mới một đường rơi vãi. Cái kia hoa vừa rời đi trong rộ lúc vẫn chỉ là rải rác vài đóa, vừa vào không trùng, liền phân ngàn vạn bay xuống xuống tới, mưa hoa đầy trời đêm, cái nho nhỏ tiểu hoàn núi trang đến lộng lẫy, đem giữa sân tân khách ánh mắt đều tất cả đều hấp dẫn tới. Trên đầu cũng đeo lụa đỏ quần trên không trung một trận, bỏ xuống đến một đỏ thâm gấm đem lại đường tới đường trải tốt, lúc này mới vững vàng ngừng rơi sư huynh, nên đi lên. Tưởng Thanh mới ở phía sau nhẹ nhàng thập Khang Đại Bảo một thành, bên người vệ kia đến muôn hồng ngàn tia lao hầu liền đã lôi kéo hắn hướng phía trước đi. Hai đời cộng lại sống nhanh 70 năm, không có ngày nào như bây giờ như vậy tâm tình nặng nề. Chậm rãi đi tới, hai tên thiếu tỷ bung xuống thang cuốn, Khang Đại Bảo treo hàm tiếu lên huyễn chuẩn chúc mừng chúc mừng. Tức như chúc mừng cô gia, chúc cô gia cùng tiểu thư Vạn Năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Từ nợ bên cạnh bay tới một cái lông vàng tiểu thú, chỉ là phàm thú, lại biết luôn. Cái này mừng âm thanh trưởng chút, từ trong tay ra hai cái đốt ngón tay lớn quả úy ăn. Mừng đến nó lưu giữ lại giảng một trận dễ nghe lặp đi lặp lại, thẳng đến bên người Tiếu Tỷ liền thanh thúc dục, Khang Đại Bảo lúc này mới đi theo dẫn đường tiểu tức cùng một chỗ. Cất bước đi đến màn gấm trước đợi Khang Đại Bảo từ bên người đứng hầu Tiếu Tỷ bưng trong ngọc bản cầm lấy tán kim như ý, đem rèm cửa vẫy một cái. Cẩm chướng nội không có một ai, vui băng ghế chỗ ngồi chỉ có một bộ tay háo ngay cả váy hoa châm lệ ý đi, bày ra chỉnh tề không ai. Khang Đại Bảo giật mình, trên mặt Hàm Tiếu còn chưa tán, đã nghe gặp sau lưng tân khách bên trong truyền đến một trận xôn chúc mừng âm thanh còn tại Khang Đại trưởng chúc mừng, chúc mừng chúc mừng, cô gia. Cảm tạm mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 131. Đổi một cái gà. Chương 131, đổi một cái gà trong chương thế mà không có cái mới phụ. Haha, ha, châu bên trong đồng đạo cũng đều nói cái gì phí ra lần này là bỏ ra tiền vô lớn, tuyển cái xương ngựa muốn gà nữ, nguyên lai là tùy tiện tìm đồ đần đùa tới chơi. Trọng Minh Tông chư nguyên đạo năm đó cũng có thể xưng nhân kiệt, uy phục số huyện, làm sao hậu nhân lại sẽ không chịu nổi đến loại trình độ này. Viên đạo Hữu, nào đó cũng đã sớm nói, những này kinh kỳ vọng tộc, làm sao có thể cùng chúng ta những này vùng biên cương tiểu tộc thông gia. Chúng chim một cái lùi bại môn phái tiểu trưởng môn. 27 mẹ người đâu? Phí ti mã sắc mặt khó coi, phất tay một chỉ bên người cùng hắn khuôn mặt giống nhau một người nam tử, "Quát lớn Đại huynh, vụ hôn nhân này không có khả năng thành nha. Chúng ta Hấp Sơn Đường ra truyền mấy ngàn năm, trong nhà ghi chép danh sách nữ nhi gia, chính là chết già trong nhà, cũng không thể gà cho bùn chân hắn a. 27 mẹ là phí ra nữ nhi, chính là thanh bẩn, nhà lành loại người này nhà cũng gà không được, Hấp Sơn Đường không có khả năng từ chúng ta cái này bối nhân lên xuống dòng dõi nha." Đại huynh, nam tử kia mặt lộ vẻ khó xử, lập tức quỳ rạp xuống đất. Vĩ Ty Mã văn nghe lời này, ngửa đầu nhắm mắt không nói, môn đệ môn đệ, lại là rỗng rỏi. Hắn chỉ cảm thấy lúc này tân khách tiếng hồn nào, Trọng Minh tông đệ tử tiếng hồn nào, người phí ra tiếng cái vã, giao hội lọt vào thai, thật lâu không được lắng lại lao tử thành đồ đẫn, Trọng Minh tông thành trò cười. Quan hệ thông ra không có làm phản kết thù người, các người làm hư chuyện của ta, phí hết tâm huyết của ta. Phí ti Mã nghĩ đến chỗ này, sự tình nếu là chuyển vào Nam An bá như chung, thế là trong lòng tức giận không chừng, dứt khoát đem ánh mắt hướng Khang đại bảo trên thân lại, mắt lộ ra quan sát việc này qua đi, người này còn lưu không lưu. Vĩ Ty Mã chính tâm loạn như cỏ. Lúc này một cái vóc người gầy gò đạo nhân đụng phải họng súng tiến lên đón, sắc mặt như ngực, trầm giọng hỏi: "Phí ti Mã, cô dâu đâu?" Phí ti Mã nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào, phản hướng phía cẩm chương cái khác mấy tên thị tỉ cách không một chiều, vài tiếng duyên dáng gọi to qua đi, mấy người nhất thời tại Khang đại bảo trước mặt tán làm huyết nhục đều là phế vật, ngay cả cá nhân đều nhìn không nổi. Khang đại bảo lúc này trên mặt còn mang theo cười, thấy sững sờ, cũng không nóng nảy xoay người mặt hướng một đám tân khách. Chỉ bận bịu đem còn đục không chi huyện, chúc mừng chúc mừng nhỏ nhập trong tay áo Phí Tị Mã, "Cô dâu đâu?" Mấy cái kia thị tỉ cái chết Hắc Lý đạo nhân liền nhìn cũng không nhìn, vẫn trầm giọng đang hỏi. Mà một bên Nặng Minh đệ tử lúc này đã triệt để loạn tung tung khéo. Chú Nghi Tu trên mặt lộ ra háo sắc, vò đầu tao thai, không biết làm sao, tưởng thanh viên tấn muốn cùng lên một loạt chức tìm xung quanh người phí ra đòi một lời giải thích, bị bụi dịch, Hạ Đức Tông gắt gao ngăn lại, mấy cái hàng tiểu bối hoặc giống như bụi giải một dạng siết chặt nắm đấm khất chế lên tiếng, phẫn nộ bất bình, hoặc giống như Khang Vinh tuyền mặt muối tràn đầy bi sắc lao nước mắt. Trưởng môn vợ thế mà không có cái mới phụ, Trọng Minh Tông hôm nay náo ra cái chuyện cười này, cũng không chỉ là muốn rơi cái này 200 năm thanh danh sự tình. Sợ không phải thật muốn tại Vân Giác Châu chuyển cái mấy chục năm đều không ngừng nghỉ ngươi là ở đâu ra heo chó, liên quan gì đến ngươi. Phí Ti Mã nghe được thẹn quá hóa giận, đối mặt Hắc Lý đạo nhân văn hỏi, đành phải hét to một tiếng, đánh ra một trường. Chiêu này cũng không lưu thủ, lại là Phí Ti Mã tại Ngũ Tướng môn chiến dịch bên trong rực rỡ hào quang lớn đà đẩy núi thanh thế khả phố nhưng lại uy năng tụ tập, thấy giữa sân có chút nhãn lực tân khách lúc này tất cả đều nghiêm nghị. Chỉ gặp Hắc Lý đạo nhân không sợ chút nào, hắn hướng về phía trước bước ra nửa bước, hiện ra một ngọn gió tường che ở trước người, đem Phí Ti Mã nén xuất thủ một chưởng toàn bộ ngăn cản. Cho nên ngay cả điểm dư ba đều không có tiết gia tê, đạo nhân này thật cường hành thủ đoạn. Ngồi bên trong có chúc cơ chân tu mất phong độ, hít sâu một hơi, đúng là trực tiếp cả kinh trực tiếp đứng lên. Từ Nam An Bá và ở Vân Giác Châu đã có chút tuổi tác, bản địa chúc cơ chân tu đã sớm biết phí ti mã là Nam An Bá từ Toánh Châu phí ra lấy được đắc lực cánh tay đắc lực, rất nhiều năm trước chính là chúc cơ viên mãn tu vi, tục chuyển kim đan đều có thể. Bực này từ kinh kỳ địa phương tới thâm niên tu sĩ chiến lực vốn sẽ phải so Vân Giác Châu cùng giai cao hơn rất nhiều, đang ngồi chúc cơ chân tu bên trong, chớ nói có thể một mình vô thanh vô tức hóa giải phí ti mã cái này, nén giận một kích, chính là hai Ba người liên thủ, cũng khó nói có thể hợp lực ngăn lại điểm này, chỉ từ ngũ tướng môn vị kia mặt đại trưởng môn trên thân liền có thể chứng minh, hắn chính là bị phí ti mã một kích qua đi vẫn lạc tại chỗ. Nó đội ở trên đầu cái kia đỉnh đỏ quan cho đến tận này cũng còn đặt ở Khang đại trưởng môn trong túi chữ vật, không thể tuột tay đâu. Tên này đều chưa biết hắc lý đạo nhân, hiển nhiên là cái nhân vật hung ác, để lúc đầu chẳng qua là cảm thấy nó số phận tốt ngẫu nhiên trúc cơ đồng đạo, tất cả đều bắt đầu nhìn thẳng vào hắn chỉ trúc cơ sơ kỳ liền có như thế thủ đoạn, tối thiểu là kim diệp đạo cơ, tốt tạo hóa ti mã trong mắt sắc mặt giận dữ hơi chế bất ngờ vùng xa chi địa thế mà cũng có thể mọc ra như thế mầm tiền dù là làm cho kiến thức rộng rãi như hắn nhưng cũng ở trong mắt lộ ra chút vẻ ngoài ý muốn sư thúc thúcúc cơ chuyện xảy ra khi nào vậy chúng ta taỏ mục đạo cũng là trúc cơ đại phái tổ sư thật sự là trên trời có linh. tổ sư trước khi chết mới luyện khí 6 tầng lấy cái gì hiện linh đen dậ ra hỏa này giấu rất sâu a coi chừng nói chuyện muốn gọi đen giày tiền bối haha ha, 60 không đến trúc cơ trần dạ những lao ra hỏa kia muốn ghen ghét chết đi hai ha, đạo bất công 60 không đếnúc cơ a Ta khi nào mới có thể? Bốn bề tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, Hắc Lý đạo nhân chỉ cảm thấy bên thai ong ong nổ vàng không ngừng, trên mặt trồi lên bởi vì phẫn nộ mà lên tương hồng sắc, râu tóc đứng lên, giận không kèm được ngươi phí ra khinh người quá đáng. Hắc Lý đạo nhân mắt lộ ra hung quang, trong nào lại nghĩ tới trọng mình tông lão trưởng môn qua đời trước phó thác, hiện đại con đường rộng lớn, ngu huynh đi đường nửa đường, sau lưng lo lắng người chỉ còn lại hai ba liều đồ, mong rằng hiện đại có thể trông nom một hai. Khinh như thế nào? Phí Ty Mã cũng lên tính tỉnh. Kim Diệp đạo cơ thì như thế nào? Không thành giả đan, kim đan, ta lại có gì đáng sợ đâu. Nghĩ xong Liền phất tay háo hiện ra một thanh đồng tao tay kích đến. Đã thấy hắc lý đạo nhân không chút nào nhắc gan, một bộ muốn cùng phí ti mã liều mạng tranh đấu bộ dáng. Cũng làm cho phí ti mã nhất thời kinh ngạc, phản tại lúc này ngừng tay, thầm nghĩ nghe nói đây bất quá là người một cái cố nhân chi độ thôi, làm sao đến mức làm đến loại trình độ này chẳng lẽ đạo nhân này dã như con. Nhưng cũng không giống à, đạo nhân này chỉ là lôi thôi, nhìn nó manh mối coi như thanh tú, không giống cái này khang đại bảo cha. Phí ti mã ngay tại trong lòng thầm nghĩ, mắt thấy cái này đại hỉ chủ điện trong khoảnh khắc liền muốn hóa thành tỷ vo giáo trường. Trong đường chúng tân khách đang muốn ôm tay xem kịch, lại nghe được đứng tại nhất bên ngoài phí ra người tiếp tân cao giọng gọi hàng, thanh âm vang dội, giọng nói phát run, kỵ đô úy, dư kỵ tướng quân, nam án bá, Cầm Thiết Phong, Định, Phổ, Vân Tứ Châu chư quân sự dân sinh, cứu công đến, hỏng. Phí Tỳ Mã thẩm nghĩ không tốt, chỉ là đuổi theo quan đề cập qua đời miệng, bất ngờ vị này thật đúng là tới. Hiện tại gà này phi cầu nhảy, như thế nào tiếp đại quý khách? Mà lại, hôm nay việc này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, thế nhưng là hỏng vị này ra một phen viết. Lưu Đình đích thân đến, hát Lý đạo nhân liền cũng lui vào trong đám người. Đối xử lạnh nhạt nhìn phí Ti Mã kết cục như thế nào cũng nên bá ra. Một cái đạo nhân gầy gò từ phương xa mang lấy thải vân mà đến, trên mặt mang cười, tại đường nội sơn hô biển động âm thanh bên trong, nhẹ nhàng nhẹ nhàng rớt xuống phí Ti Mã, "Chúc mừng nha." Khuông Lưu Đỉnh cầm trong tay hạ lễ buông xuống, nụ cười trên mặt không giảm, thẳng chắp tay nói vui. Giờ phút này phí Ti Mã phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì, bận biểu thu tay lại kích, sợ hai lấy liên tục nói không dám, đem nó nên đến chủ khách vị trí thực không dám cùng nhau dấu giếm bá ra phí Ti Mã lấy khí, đang chờ muốn nói, lại bị Khuông Lưu Đình đưa tay trước gọi Tân Lang tới, bản bản muốn gặp một lần hắn. Ở trước mặt chúc mừng một tiếng, không khí chi trệ, Trọng Minh Tông trên mặt mọi người sắc mặt giận dữ càng sâu, người phí ra lo sợ bất an, riêng phần mình thở dài thở ngắn. Các tân khách thì đều nhìn chằm chằm cái kia đứng tại cầm chướng trước thân ảnh lớn mập, tất cả đều tràn đầy phẫn hởi, không tỏ dịch chuyển khỏi Khang đại bảo, bá ra cho gọi, còn không mau tới bài kiến. Phí Ti Mã bất đắc dĩ, hiện nay đã là đâm lao phải theo lao chi cục, đành phải đan điển trừng khí, hướng phía cẩm chướng bỗng nhiên vừa hô. Tiểu đang công hiệu không kịp lui, Khang đại bảo bị thân thể lắc một cái, nhưng cũng không thể không treo khuôn mặt tươi cười quay người phốc. Ha, ha, ha hắn còn tại cười. Không biết Liêm thị như thế nào cười được. Trương Nguyên đạo sợ là muốn tử trong quan tài leo ra cốt chết cái này bất tài hậu nhân. Khang Đại Bảo lúc này giống như giẫm lên đao sơn một dạng, hắn xác nhận không làm sai bất cứ chuyện gì, lại cũng chỉ đến bung tóng đầu đi vào trong điện. Chung quanh tiếng cười chào phúng giống như vào Khang Đại Bảo tâm thất thanh âm, cùng lòng xấu hổ hóa thành trôi kia tế kiếm quấy tại một đoạn, đem hắn đơn bạc thất vách tường dốc thịt đến máu me đầm đìa, lão tử không làm được trọng minh tông trung hương chi tổ mình, nên ta như vậy khang ra. Khang Bảo cuối cùng là không có thể chịu ở, trong mắt dường như chứa nước mắt, lại treo khuôn mặt tươi cười. Đối mặt chủ khách vị bên trên Khuông Lưu Đình hành đại lễ tham viếng không cần đa lễ, bản bá hôm nay chỉ là cái đến năng cưới bình thường khách nhân, sao dễ chịu tân lang quan lớn như vậy lễ. Khang Huyện Úy ngũ tướng môn chiến dịch xung phong đi đầu tên, ngay cả bản bá cũng có nghe thấy. Bản bá yêu với đất nước có công chí sĩ, chính gặp Huyện Úy ngày lại hỉ, tạm lấy vật này, trò chuyện tỏ tâm ý. Khuông Lưu Đình ém giọng lời nói truyền vào trong hai, lại đưa qua một cái ngoản ngọc hộp ra. Hai tay tiếp nhận, Khang đại bảo cũng không là xem, thu nhập trong túi, yên lặng chờ phó. Lúc này phí Ti Mã trên thấm xuất mồ hôi nước, hung ác mắt liếc bên người lại từ đệ. Người sau bây giờ đã dọa đến hai cố run run đáng đợi. Một cái con thứ nữ có cái gì không bỏ được. Lúc này Cao Hưng đi, còn không biết hôm nay người Phí ra muốn bỏ mấy cái mạng ra ngoài. Tốt, nên đi đón người mới đến phụ. Đưa xong hộ gấm, lúc này Khung Lưu Đình một tay đem Khang đại bảo nâng lên, mọi người tại đây tất cả đều sững sờ ba ra. Phí ti Mã lời nói lần nữa bị Khung Lưu Đình đưa tay đánh gãy, Hắc Lý đạo nhân tiến lên muốn nói, Khung Lưu Đình trong mắt lộ ra một tia thưởng thức, lại cũng chỉ gật gật đầu chưa từng nói chuyện. Chỉ gặp nó thân thiết vỗ vỗ Khang đại bảo bà bả bay, ôn nhu đạo, nghe bản bá, đến là. Khang đại bảo tự nhiên mệnh chậm rãi quay người đi tới, chính điện cùng cẩm trướng con đường này, hắn hôm nay đã đi ba lần. Bốn bể tiếng nghị luận rốt cục ngừng, vẫn còn có thật nhiều con mắt như cũng dừng ở Khang Đại Bảo trên thân, dường như cho hắn phía sau lưng đặt lên một ngọn núi lớn. Vừa thả lại trên ngọc bàn kim như ý lúc này còn mang theo dư âm, Khang Đại Bảo lại đi tới cầm trướng trước, thở sâu, ngay sau đó xe nhẹ đường quen đẩy ra rèm cửa lại có thể có người. Khang Đại Bảo không khỏi giật mình, liền gặp trước mắt nguyên bản giống tuyết vui trên lễ, lúc này đang ngồi lấy một cái thước tha thước than đứa tử. Nàng thân mang hoa trầm lệ ý ý, chưa thi phấn trăm điểm, tựa như sau cơn mưa mới hả, hoa sen mới nở. Nó mỹ lệ dáng người đường con là lướt, ngược lại là lệ y dường như không thế nào vừa người, trước ngực một mảnh bị một đôi thỏ ngọc chống căng phồng, rất có mỹ cảm. Tựa cờ mũ phượng đeo tại nàng vầng trán mày ngài trên khuôn mặt, lộ ra nàng càng thêm sáng rực kỳ hoa, sáng lạn như đạo lý. Khang đại bảo lúc này không lòng dạ nào thưởng thức, con mắt thần chết lặng nhìn thoáng qua, liền đưa tay nắm nuốt nó chỗ cổ tay tay áo một dắt. Chỉ thấy đối phương trắng nõn trên mặt lộ ra đẹp mắt đỏ ửng, giống như cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng dọa đến vô ý thức đưa tay co rụt lại, lại đem tay rút đi về. Khang đại bạo sững sốt một chút, tức không còn động tác, cũng không nói lời nào, chỉ sững sờ đứng đấy chị ngơ ngác mà nhìn xem, cầm chứng bên trong nhất thời y mắng, chỉ có cái kia chim tức thừa dịp khang đại bảo mẩn người, từ nó trong tay áo thoăn đi ra, vẫn khờ giải nói, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng cô gia tiểu thư đây cũng là phu quân của ta nương tự a. Cảm tạ khấu khâu lão ca 100 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ thư lưu 20190221135010472 lão ca tặng 4 tấm vé phiếu. Cảm tạ một buổi là khách, giản v, thư lưu 20210207005501559, thư lưu 202210151713383309, một bước người yêu tâm Tiểu Vũ lâu mấy vị lao ca hai tấm lượt phiếu. Cảm tạ thư hữu 20221223204835927, lớn lạc tám nhân, thank you, Lý Tường tới, gây sự gấu trúc mấy vị lao ca người phiếu. Cảm tạ mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 132. Lấy gùi bảo ngọc. Chương 132, lấy gùi bảo ngọc. Hai canh giờ trước, Tiên Uy thành phí ra. Mấy cái tiểu nha hoàn lúc này ngay tại một chỗ giáo trường tập luyện kiên quyết, mắt thấy vui cười đùa ở giữa, không chung kiếm ná trái ná phải, khó xứng có cái gì trường pháp có thể nói. Có thể thấy được các nàng lúc này nói là tập luyện, kỳ thật càng giống như vui đùa. Dù là như vậy, bất quá chỉ tập luyện không đến nửa khắc đồng hồ, bọn này vênh vênh nghiến nghiến bọn họ liền mệt mỏi đổ mồ hôi lâm ly, dứt khoát liền trực tiếp bỏ phi kiếm, phàn tràn đầy phấn khởi nói đến hôm nay phí ra hôn sự đến. Nữ nhi ra tập hợp một chỗ trò chuyện lên những sự tình này đến, tất nhiên là không ít lời nói 27 mẹ mệnh thật khổ nha, nghe nói tại Lao phu nhân cho ấy khóc mấy ngày, gia chủ cũng không đổi giọng, cứ muốn nàng gả cho cái kia tiểu môn. Cái gì tiểu trưởng môn? Đó là cái môn phái nhỏ trưởng môn, tuổi tác đều nhanh 40, vẫn còn ngay cả chút cơ cửa đều sở không tới. Ha, gia chủ tại sao như vậy, chính là phía dưới chi mạch bên trong tôn nữ, người ta như thế cũng là không cả. Chẳng trách 27 mẹ trong viện mấy vị tia tỷ muội cũng suốt ngày đi theo than thở. Ai bảo các nàng mệnh cũng không tốt, làm con thứ bên trong con thứ tiểu thư nhà họ Hàn đâu. Nếu là như như chúng ta, hầu hạ đích mạch tiểu thư, vậy tương lai theo tiểu thư cùng nhau hầu hạ, không phải vương tôn cũng là tướng tướng tử đệ, nếu là nếu là nếu là, nếu là cái gì? Người cái tiểu lãng đệ tử chẳng lẽ còn muốn sinh hạ dòng dõi, làm chủ mẹ sao? Hừ, Ngọc tỷ tỷ liền sẽ cười ta, ta muốn đi tiểu thư ấy cả ngươi. Tuổi tác hơi nhỏ Nha Hoàn dẫn một đám ve ve nhí nhí bọn họ cái nhau ngự kiếm trở về một chỗ thanh nhã tiểu viện, trên đường chơi đùa không ngừng, thanh xuân tùy ý không ngừng tiểu thư. Nhỏ. Bọn Nha Hoàn thanh niên đột nhiên chỉ trệ, trong viện cho tới bây giờ chỉ độc thuộc về tiểu thư trên ghế mây, lúc này đang ngồi lấy một cái mênh mông như vực sâu đạo nhân gầy gò. Mà trong ngày thường nhất là hung lệ quản giáo ma ma tôn ma ma, lúc này cũng chính Demi thuận nhãn đứng hầu ở bên, thật cùng cái bình thường lão bộ phụ một dạng không dám mở miệng nói. Thanh hạm viện làm sao tiến vào ngoại nam? Đây chính là muốn hỏng tiểu thư danh dự, trong nhà cung phụng, bọn hộ viện đều đang làm gì đấy? Bọn nha hoàn bên trong có cơ cảnh, đang chờ muốn thả ra pháp phù gọi người đã thấy thiên tiên giống như tiểu thư đứng dậy, đối với đạo nhân doanh doanh cú đầu, Sơ Hà gặp qua bá ra. Tốt dung mạo, không hổ là phí ra đích nữ Khuynh Lưu Đình dùng con mắt không trộn lẫn bất luận cái gì tạm sắc đem phế Sơ Hà trên giới dò xét một chút, mắt lộ ra thưởng thức, nhẹ giọng khen đi theo ta đi. Không Lưu Đình Ngữ khí bình thản, lại là chạy ra một tia không được xía vào chi ý Sơ Hà xin hỏi, thế nhưng là 27 mẹ sự tình phí Sơ Hà nghe được khẽ à, lông mày nhẹ chau lại, lộ ra một tia con nâng tâm giống như khuôn hỏi các ngươi quả nhiên đều biết, chỉ đem nam một người là đồ đần chơi. Khung Lưu Đình cười nhạo một tiếng, đứng người lên hướng phía Phí Sơ Hà đi tới. Một mực trầm mặc không lời Tôn ma, ma lúc này cả gan bảo hộ ở phía Sơ Hà trước người, dùng giọng nói ra, bá ra cho bẩm. Tôn Mama ma lời còn chưa dứt, tiếp theo một cái chớp mắt lao phụ này chỉ cảm thấy bị một cố cực lực tập thân, biết không tránh được cũng không dám tránh, bay ra ngoài đâm vào thường viện linh cấm phía trên. Lần này bị trận trận linh văn trấn thương không biết bao nhiêu gân cốt, kêu lên một tiếng đau đớn, thẳng nghẹn ra máu Tôn ma, ma. Phí Sơ Hà gấp đến độ kêu một tiếng, muốn đi đỡ, nhìn Khung Lưu Đình biểu lộ, dưới chân trệ, không dám động tác. Bọn nha hoàn thì không biết được lợi hại, từng cái bận điệu nhỏ tới. Đem tôn ma ma đỡ lên thân cái này, đẩy tòa nhà phí ra nam nhân đều không dám lên tiếng, đến phiên ngươi một cái không hiểu quy củ bà tử đến cản bản bá. Khương Lưu Đình ngự khí không thèm ai, phía Tống thị bài kiến bá bà ra. Bọn nha hoàn kêu loạn tiếng khóc nhỉ non bên trong, một cái quần áo lộng lẫy lão phụ nhân lặng yên không một tiếng động bước vào trong viện. Lão phụ nhân lại mở miệng, mặt lộ ai sắc, cầu xin bá ra giơ cao đánh khẽ. Khương Lưu Đình trực tiếp từ lão phụ bên người đi qua, không có dừng lại ý tứ. Lão phu nhân khi hiểu sự, thân ngươi phụ ngự tứ mệnh, vốn nên đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, phí dạy bảo ra con cháu trùng với vương sự vì ra những này bất thành khí đồ hỗn trướng làm ra việc này, vốn không nên muốn bản bá tự mình xuất thủ, là ngươi thất trách." Lão phụ nhân lại than một tiếng, rồi ra kêu trưởng cả lại, vọng bá ra xem ở diệp trên mặt mũi. Khung lưu đình vẫn không ngừng, chỉ túi đầu nhìn thoáng qua, nằm ngang ở trước người nó cây kia kêu, kêu trưởng dường như bị một cô vô hình kình lực xoắn nát, tán thành một miệng, dương làm mùi bặm. Lão phụ nhân kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt tóe ra tay thật sâu vẻ kinh dị, sắc mặt trắng bệnh, hai chân run lên, không còn cản lão phụ nhân nghe cho kỹ, vạn hôm nay tới phí ra lại không giết người, liền đã bị thượng trụ cốt núi chính là thượng trụ quốc ở trước mặt, khuôn mẫu cũng là như thế nói. Khuynh Lưu Đình đáp lấy lại, lại không ngôn ngữ đạo nhân này tay nâng gió đến, một trận thanh phong bao lấy một mặt bi sắc phí sơ Hà liền đi. Bọn nha hoàn lại kìm nén không được, kinh hoàng đến phát ra một trận sảng trời hô tiếng la khóc. Khuynh Lưu Đình vừa đi, một đám phí ra hấp sơn đường xuôi Nam Thai to mặt lớn tất cả đều xâm nhập trong viện Lao phu nhân, phải làm sao mới ở đây. Hà Nhi năm đó thế nhưng là từng chiếm được Diệp Lao tổ Triệu Kiến, tương lai bất khả hạ lượng Hà Nhi tuy là không làm được cái gì hoàng phi vương hậu, vậy cũng muốn gả nhập đô quản biên giới trong nhà, làm sao sao có thể? Ai Chúng ta hấp sơn đường phía trên có thể có Diệp lao tổ, bọn hắn khung nhà đơn giản chính là làm hoàng đế thôi, có gì đặc biệt hơn người? Không, có khả năng khi dễ người như vậy. Phanh phanh phanh. Lão phụ nhân mặt như ve mùa đông, bàn tay bỗng nhiên ngay cả đập trong viện bàn đá, đem trong viện các nam nhân đánh trống gieo họ tiếng ồn ào đều đè xuống hắn khung lưu đình mới đi không lâu, không phải liền là người trúc cơm mà thôi thôi. Các người đi đem hắn đuổi trở về nhà. Đuổi theo nha. Đi nha. Lão phụ nhân ngắm nhìn một phía, những này ngày bình thường tự xưng là bản sự xuất chúng hầu bối, lại tất cả đều không dám nhìn thẳng giống như cái chim cút một dạng đem đầu rụt xuống dưới mỗi ngày liền biết nhắc tới cửa gì thứ cạnh cửa, cạnh cửa rồng rỏi. Lần này tốt đi, vì 27 mẹ một cái con thứ bên trong thứ nữ, phản bồi đi vào sơ hạ. Đó là ta hấp sơn đường đích mạch nữ nhi, đều là phế vật. Dấu 27 mẹ thời điểm không phải nói vạn vô nhất thật thôi, lá gan không đều rất lớn thôi. Làm sao hiện tại cũng không có can đảm. Lúc này không cần phí ra cạnh cửa. Lúc này liền không sợ bị người nói tự cam thấp hèn. Đều là chút bất thành khí mọn. ra, cái này phí ra có các ngươi, còn muốn cửa gì mi? Phí diệp mặt mũi đều bị các ngươi ném xong đều là phế vật. Phế vật." Lão phụ nhân giận mắng một tiếng, giận không kèm được, quay người trở về phòng đợi Lao phụ nhân sau khi đi, lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì, đuối đuôi nhau mà ra. Bên trong một cái phí ra người chủ sự vẫn tức giận đến sắc mặt bỏ bừng, Lâm Môn trước một cước nghiêng mắt nhìn đến ngồi phịch ở nhà hoàng trong lực tôn ma ma, lập tức mắt lộ ra hung quang, đi tới đem nha hoàng ra bên ngoài kéo một cái, trêu đến bọn nha hoàng một tràng tốt lên, ngũ lao ra. Ngũ lão này ra chân mang cương khí, trên mặt sắc khí, cất bước hướng tôn ma ma hung hăng mạnh, "Phế vật." tạm mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người. Quan hệ đồ có cái gì tốt vào tay phần mềm có thể làm được rõ ràng chút á chương 133. Sau khi đám cưới. Chương 133, sau khi đám cưới Sơ Hà, gặp Khang đại bảo lôi kéo cô dâu từ bên người đi qua, phí ti mãi nhỏ khó thể nghe la lên. Phí Sơ Hà nghe tiếng giun lên, do đến Khang đại bảo kém chút vô ý thức nắm tay vẫy ra, đã thấy khung lưu đỉnh cái này đạo nhân gầy gò đứng trước tại chủ hôn vị bên trên, cười mỉm mà nhìn mình hôm nay xuất diễn này nếu là còn dám ra một chút chỗ Sơ xuất đến, không thể nói trước đạo gia trọng mình tông liền phải bị cả nhà. Miễn cưỡng vui mừng sắp phí ra người tiếp tân dẫn đôi người mới này ba bái tiên điệu, lại bái phỉ ti mã cùng hắc lý đạo nhân, đại bái Nam An bá khung lưu đỉnh, lại bái tân khách. Khách đến thăm cũng cùng tê lên chúc mừng, khung lưu đỉnh xem kịch thấy hài lòng, gật gật đầu, dặn dò tốt hơn sinh trung đụng nói nhảm. Trước khi đi rất có thâm ý nhìn phí nam một chút, gặp người sau vẫn chống đỡ khuôn mặt tươi cười, mới hơi có vẻ thỏa mãn cười dựng lên tài vân, bay ra ngoài. Lúc này phí ra người tiếp tân mới dám thay đổi như chết mẹ ruột một dạng biểu lộ, tiến đến phỉ nam bên cạnh, "Gia chủ, phải làm sao mới ở đây? Xin mời tân khách ngồi vào vị trí." Phỉ nam một tiếng, trong lòng nổi nóng, Còn có thể làm sao? Một đám ngu xuẩn, lựa gạt được ta, làm sao không đem Nam An Bá cũng che giấu đâu. Thật sao? Không nỡ gã thứ nữ, làm cho đích mạch nữa nhi gà ra ngoài. Kinh kỳ một đời vọng tộc hào nhà như biết tin tức này, phí ra coi như thật thành chê cười. Chẳng qua hiện nay đã là ván đã đóng thuyền chi cục, Nam An Bá lần này đối với phí ra bất quá chỉ là tiểu trường đại giới, giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, nếu là phí ra lại không biết cấp nhắc, coi như thật muốn chết người. Lúc này nước đổ khó hốt thời khắc, phí nam cũng phải hướng hắc lý đạo nhân chắp tay một cái, bên trong tâm tình càng thêm phức tạp lần này, hữu nhân không có làm độ thành hàng thật giá thật thân ra. Phí Nam cảm thấy buồn cười, gặp Hắc Lý đạo nhân cũng đi theo sắc mặt chuyển tốt, vị này Châu đỉnh Tư Mã cuối cùng khôi phục một chút lúc trước phong độ, vừa nóng lạc lôi kéo người sau giật tay tòa hạ, một đạo yến ẩm cũng là, nhà ta sơ hạ đều bị nhà hắn kiếm lời đi, hắn còn có cái gì tức giận. Lại đánh giá Hắc Lý đạo nhân một trận, Phí Nam tâm tình nhẹ nhõm không ít, chỉ cảm thấy chính mình đích thân chất nữ cửa hôn sự này, cũng không phải như vậy không có khả năng tiếp nhận. Chúc cơ tứ phẩm, tím, kim, băng, xanh, tím quý sinh địa. Bình thường tiểu tu cầu còn không được lá xanh đạo cơ, mặc dù tại trúc cơ chân tu bên trong số lượng muốn chiếm được chính thành, nhưng cũng bất quá là trúc cơ bên trong tiện phẩm, khó có tiền đồ có thể nói. Loại này trúc cơ chân tu bên trong phần lớn người, cuối cùng cả đời cũng bất quá chỉ ở trúc cơ nhất cảnh bên trong pha trộn. Chớ nói chuyện gì trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ, tại những cái kia cao tu trong mắt bất quá cũng chỉ là chỉ là đến thọ bốn giáp tử trong mộ sứ khô, chỉ đợi chờ chết thôi. Bang Diệp đạo cơ có thể xem như trúc cơ bên trong người nổi bật, chính phẩm trong kim đan ít có người chúc cơ thời điểm thấp hơn Diệp. Chính là chúc cơ đằng sau con đường không thuận, muốn tìm đường tắt lấy thành giả đan. Sát suất cũng sẽ so lá xanh trúc cơ người cao hơn rất nhiều đợi đến thành tựu giả đan đằng sau, theo từ đó sau nói đồ đoạn tuyệt, nhưng lại có thể diễn phò mở giáp. Tại trúc cơ trước mặt mạo xương mạo xương tiến bố, tại kim đan trong mắt như đồ chó. Về phần kim diệp, lá tím, không phải đại tạo hóa giả không thể được, chính là cao môn đại hộ bên trong cũng khó khăn nhìn thấy. Hắc lý đạo nhân có thể thành kim diệp đạo cơ, trong mắt thế nhân liền đã là kim đan có hy vọng. Khang đại bảo nếu thật là hắn dã như con, cái kia sơ hà đi theo làm kim đan con râu, vậy liền không tính quá mức quý cô nàng. Nghĩ đến đây, phí nam lại giao phó bên cạnh người về trong viện đem sơ Hà bà tử nha hoàn tính toán, tìm người trở về đem sơ Hà Na tòa tiểu viện chuyển tới. Hắc Lý đạo nhân đối với phí Nam hay là có khí, mượn cớ liền thoát thân đi ra, chỉ uy đồng thị tỷ muội mang theo Trương Lạc, Chu Hân nhân đem phí sơ Hà tiếp tiến vào đem tiểu viện bay lên không đổi thành vui phòng. Khung lưu đỉnh phong đi, thực cớ không khí trong sân liền trở nên yên tĩnh, các tân khách tâm tư liền lặng lẽ cũng sẽ ra biến hóa đại hôn ngày đó đã có Nam An Bá đích thân đến, phí ra lại gả nữ. Còn có cái Lý nhân, mặc dù vừa cơ, lộ ra cũng sự không kém, chân thật địa năng làm chỗ dựa. Nếu nói vừa rồi Khang đại bảo vẫn chỉ là trong mắt mọi người Châu Đình tiện tay thu nạp xương ngựa, tuy thời có thể vứt bỏ như rãy rách lời nói, vậy cái này thời điểm Khang đại trưởng môn thì chính là Châu Đình cánh tay đắc lực tâm lư. Châu, nhạc hai nhà hạ trưởng các nhà tất cả đều rõ ràng, tại Lượng Nghi tông không rõ xác thực phát lệnh muốn cùng Châu Đình khó sự trước đó, bọn hắn những này bản địa mọi người có lẽ sẽ vụ trộm đả kích cùng Châu Đình cấu kết ứng khuyên manh mướt, nhưng lại tuyệt đối không dám cùng Châu Đình trực diện trở mặt. Vị Nam an bá sự cấp trên sớm có người nói qua, tuy vẫn chúcờ, nhưng chính là bình thường kim Đan sơ kỳ cũng tuyệt khó ứng đối. Nhân vật bực này cũng không phải trong tông thất treo hiện hách danh tức cao lúa gạo để có thể so. Nghĩ đến thoáng đi quá giới hạn chút nói, cung lưu đỉnh con đường xa lớn, nếu là hết thể trôi chảy, chính là ngay cả vị trí kia cũng không biết không có khả năng giống như muốn một kia. Còn nữa, mắt thấy xương ngựa đều là bực này lãnh ngộ. Nhà mình thực lực chính là dù gì, so với cái này nho nhọ nhỏ trọng mình tông, làm sao lại không có khả năng tính tất tiên lý mã đâu? Tương lai nếu là, giữa sân mặt người mạo khác nhau, lại đều dài quá linh lung tâm tư. Thế là chỉ không bao lâu, không khí trong sân liền lần nữa nóng bỏng. Ngô Yên bản chính khang đại bảo còn chưa từng kịp phản ứng liền bị vọt tới mời rượu các tân khách ba phủ. Khang đại trưởng môn đời này cũng chưa từng nghe qua nhiều như vậy lời linh ngoạn, ở trước mặt cũng đều là ngày bình thường hiếm thấy nhân vật, ngay cả chút cơ chân tu đều là xếp hàng đến chúc, hắn một cái nho nhỏ lợi khí, ai đến mời rượu có thể dám không uống đâu. Bùi Dịch, Viên tấn, Chu Nghi tu sớm liền ngã bên dưới không đứng lại, cuối cùng thực sự không uống được nữa, ngay cả Khang Vinh Tuần đều bị kéo tới trận rượu, đem cái bé bự giọt đến toàn thân đỏ bừng. nhân thấy thế vừa tức vừa để phí ra người tiếp tân hắt đã đến, không ngờ cái thằng kia không lúc ních, lại quay đầu liếc một cái phí nam, gặp người sau cũng không phải lững. Xem xét ngay cả nhà mình hòa mục đạo đệ tử cũng đều bưng rượu đến tính, vị tức đến bật cười hắc lý đạo nhân trực tiếp vung tay áo đem bọn hắn mắng trở về. Cuối cùng rơi vào đường cùng, cũng đành phải gia nhập cản rượu trong đội ngũ. Giả say chưa thành công khang đại bảo không biết bị người rót bao nhiêu, ngơ ngơ ngác ngác bị giả say thành công tượng thanh phụ ở trên lưng, đưa đến trong viện sư huynh, hôm nay cái này sổ sách, sư đệ sớm muộn muốn cùng phí ra tính toán rõ ràng. Thằng tập thanh niên tuấn tú thì thào nói nhỏ, hắn là từ nơi sư huynh lớn lên, hôm nay phần khuất nhục này ghi ở trong lòng, như lại báo. Tưởng vào trong viện Lập phí sơ hà còn lấy áo cưới ngồi ngay ngắn ở trong viện trên băng ghế đá, chấp giọng hắn câu tẩu tẩu. Người sau có chút thẹn thùng lên tiếng, một bộ hồn bay phế lạc, tay chân luống cuống bộ dáng, không thấy động tác. Tưởng Thanh liền cũng không để ý tới nữa nàng, đẩy cửa đem khang đại bảo để đặt trên giường, canh giữ ở ngoài phòng, cũng không nhìn trong viện nữ tu, vẫn khoanh chân ngồi tính toán đứng lên. Sáng sớm hôm sau sư huynh động phòng, ngay đại hỷ, tiểu tam tử ngươi giữ ở ngoài cửa làm gì, ngươi có thể sớm qua ép giường nghiên kỷ. Viên Tấn ở trong viện đoán trách vị kia tẩu tẩu không giống cái tẩu tẩu, ta sợ sư huynh có cái vận nhất, không yên lòng. Tưởng Thanh buồn bực thanh em đáp nói gì vậy, bất quá, cũng là đối với Viên Tấn ngoài miệng trách cứ một tiếng, lại hơi gật gật đầu, chợt hỏi, "Tẩu tẩu người đâu?" Lớn đồng Tẩu Tẩu hôm qua buổi chiều mời đến phòng trống ở đi, Nghị sư Vinh vừa tỉnh. Thưởng Thanh ngồi dưới đất nghiêng đầu nhìn hắn. Viên Tấn ngượng ngùng cười nói, "Chưa từng nghĩ phí ra đưa tới rượu lợi hại như vậy, rất nhiều năm không có như vậy say quá." Bùi sư Vinh còn đang ngủ đầu. Chu sư đệ say đến không xong, sợ là muốn phục đan dược mới được, ta vừa kêu hơn sư Vinh lấy, tỉnh, cũng tốt đi cho Chu sư đệ tìm thuốc uống. Nói đến chỗ này, Viên Tấn toàn còn nói lên Khang Vinh tuyển cái kia gọi thế nào đều gọi bất tỉnh bẽ bự. Trọc Minh Thông một ra một trẻ này tại tiệc cưới qua đi đều là này tâm bất cảnh, chọc cho hai người đều đem trong lòng không nhanh đi chút, nhìn nhau phía dưới, lại là vui lên. Hai người chính đàm tiểu lấy, lúc này Khang đại bảo mặc thường phục đẩy cửa đi ra, gặp hai cái sư đệ chỉ gật đầu một cái sư vị tỉnh, muốn ăn chút gì không không thành, ta để thế luôn nốt đi rọ. Viên Tấn bận bịu ân cần nói không đợi Khang đại bảo nay chưa thấy đối với rọ mất hứng thú, hỏi ngược lại, người nàng đâu? Trước kia Trương Lạc ở gian kia Liêu phòng bên trong. Tưởng một chỉ Liên muốn đứng dậy dẫn đường, lại bị Khang Đại Bảo ngăn lại Hai người các người đều nghỉ ngơi đi thôi Ta tự có ứng đối Là Hai người đều biết Khang Đại Bảo là cái có chủ ý người Trực tiếp đi ra sân nhỏ Khang Đại Bảo cả hạ y vào áo, chậm rãi đi tới cửa trước Nhẹ gó cửa phi, trong phòng chuyển ra một cái nhẹ nhàng thanh âm Khang trưởng môn mời đến Đẩy cửa ra phi, phí sơ hà đã đổi lại một bộ bình thường giả dạng So sánh với hôm qua càng thêm thanh lệ động lòng người Tố bạch trên đầu ngón tay ngừng lại hôm qua Cái kia khả quan xẻ nhỏ nó không chi huyện, vẫn chân khả mừng đường nữ Khang Đại Bảo vào nhà sau xa xa đứng ở một góc, cung kính nói ra: "Khang đại trưởng môn hiện nay cũng không có gì muốn âu yếm lá gan, ai biết những này đại gia xuất thân cô nương trong tay đầu không có thủ hộ chính tiết bảo vệ thủ đoạn. Nếu là một cái sơ sẩy, không thể nói trước liền muốn tại trên giường bị làm đến thân tử đạo tiêu." Nhược Chân để hắn có chọn, trong lòng hay là tình nguyện gả chính là vị kia phí ra sơ tông nữ nhi tới mới tốt, coi như bộ dáng kém chút, xuất thân thấp hơn chút, nhưng Khang đại trưởng môn cũng có thể bao nhiêu có lá gan nếm thử hương vị thanh trưởng môn quá tốn. Phí Sơ Hà lắc nhẹ vàn trán, tự nhiên hảo phóng, nhìn quanh xinh huy, hoàn toàn không có dấu hiệu diễn xuất. Chỉ là một đêm trôi qua, cái này ung dung trang nhã mọi người nữ tử cũng đã triệt để chấn định lại, hoàn toàn không có ngày hôm trước kinh hoàng chi tượng. Lúc này nàng mặc dù tạm trú biệt viện, thật đúng là giống như người chủ nhân nhà mội dạng, cười khoát khoát tay xin mời khang đại bảo ngồi xuống sơ hà tới đột nhiên, quái rời khang trường môn, sau này mong rằng hai bên cùng ủng hộ chung sống. Nữ nhi ra thanh ấm mát lạnh như suối, môi anh đảo bối xỉ phun ra nuốt và ở giữa giường như tràn ra một cố dễ người hương khí, câu người mơ màng ai cũng bá vương ngạnh Khương đại trưởng môn chưa từng nghĩ tới từ trước cẩn thận chặt chẽ chính mình, cũng sẽ có bực này càng ngày càng bạo thời điểm Nam An bá hôn quan nên tính là gõ quá lãng phí nhà đi. Nàng cho là sẽ trung thực mặc người hái đi thôi. Khương đại bảo lúc này cảm thấy có chút không đúng, chân chí của hắn tựa như đã bắt đầu mơ hồ, nhưng trong lòng dục niệm lại càng nồng hậu dày đặc đứng lên, làm cho tâm hắn sinh báo động, thẩm nghĩ không tốt, có thể con mắt dường như dính tại Phí Sơ Hà trên thân, nửa điểm đều không nỡ dịch chuyển khỏi Đinh Linh Linh. Chỉ gặp Phí Sơ Hà chẳng biết lúc nào tế ra một đạo trung bạc pháp khí, nhẹ nhàng lay động vang. Khương Đại trưởng môn đang nghe được tiếng trung vang lên trong ngáy mắt, ánh mắt liền phục thanh mình, trong lòng dục hỏa chậm chậm rút đi, nhìn về phía Phí Sơ Hà trong ánh mắt cũng nhiều một tia cảnh giác hô, hào thủ đoạn. Chỉ cảm thấy bị đối phương đùa bỡn đang vỗ tay bên trong Khương Đại bảo trong lòng nghiêm nghị. Trước mắt vị này cũng không phải nhu tình như nước thiếu nữ đẹp, mình cùng nàng so sánh, ai là bà vương, còn khó nói rõ ràng đâu đây là phải có chi nghĩa. Trong lòng biết đạo đây là đối phương cho ra hai phủ đầu, khang Đại trưởng môn cũng không thấy phản đối, chỉ thuận Phí Hà lời nói cung kính đáp còn có một chuyện muốn nhờ giúp đỡ Khương trưởng môn, Sơ Hà tương lai sẽ đem trong nhà tiểu viện chuyển đến Đến lúc đó còn xin Khang trưởng môn tìm cái rơi chỗ Phí Sơ Hà ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Trước mắt cái này thô hán, tốt xấu biết chút ít tiền tối, không tinh khiết là số tài, kể từ đó liền tiết kiệm nàng rất nhiều chuyện bưng. Từ đó liền có thể chuyển ra nơi đây, Xong phương riêng phần mình sống qua, đối ngoại là một hộ vợ chồng, vào trong hai nhà người sống, đợi đến Nam An Ba kết đan sau tại Vân Giác Châu ngồi vững vàng, chính mình việc này chưa hẳn không có chuyển vận cơ tệ tông pháp trận phạm vi nhỏ hẹp, nhất thời sợ tìm không được phù hợp chỗ. Khang Ngộ muốn đệ tử tìm kiếm ở làm tiếp trả lời chắc chắn. Sơ Na, tiểu viện tự có phát trận, có chỗ lỗ hồng liền có thể Vậy liền đơn giản khang đại bảo rước dì cùng vị này cách xa một chút, loại này quý nữ thật muốn đem sân nhỏ chuyển tới, mang tới tu sĩ sợ muốn so trọng minh tông còn nhiều được nhiều. Vậy nếu là đều tràn vào trọng minh tông sơn môn này đến, đến lúc đó trọng mình tông xem như nhà ai? Tìm nơi cách xa nhau, chỗ không xa đóng cửa lại đến các quá các đích thời gian, không thể tốt hơn vậy liền không qué giày quý nữ, chập chút ta gọi người đưa chút sạch sẽ đồ ăn nước uống đến. Vợ chồng hai người khách khí từ biệt, ngược lại thật sự là là tương kính như tân. Ra tiểu viện, Thường cùng Viên Tấn hai người không lòng, ở trước cửa lấy khang đại bảo đi ra sư huynh, vô sự đi. Tưởng thanh nhân cần nói vô sự, tìm cái địa phương để lạc nhì báo cho nàng, không bao lâu liền dọn ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, quyền đương tông bên trong có thêm một cái tổ tông cúng bái chính là. Hai người nghe an tâm không ít, Khang Đại bảo xem như miễn cưỡng đi cái cọc tâm sự, đoạt lấy viên tấn trong tay giò gặm đứng lên. Viên tấn lại đi đoạt tưởng thanh, tưởng thanh nhìn thấy hắn đẩy tay nước bọn, vội hướng về không chung bỏ chạy. Mới qua 10 ngày qua công phu, lần trước tên kia bị phí ra mời đến chuyển đại điện trúc cơ địa sư lại tới Khương Đại Bảo mang theo các đệ tử nhìn xem lơ lửng ở trên trời một tòa sân nhỏ theo một tên trúc cơ địa sư pháp quyết trầm vang rơi xuống, nâng lên bụi đất cũng bị pháp trận thu nạp sạch sẽ, cũng không bồ phía. Mặc dù các đệ tử đã là lần thứ hai gặp cái này giở núi thuật, nhưng vẫn là hơi có vẻ chấn kinh. Khương Đại Bảo đem cho Phí Sơ Hà tiểu viện tìm địa phương nhiệm vụ giao cho Vi tấn, người sau cho Phí Sơ Hà tìm địa phương là cách tiểu hoàn núi cách đó không xa một tòa vô danh núi thấp. Phí Sơ Hà trước hết mời địa sư nhìn, vị này nhị giai địa sư mặc dù mời tư không ít, nhưng tạo nghệ lại so Khương Đại trưởng môn trước đó tìm tới làm trọng minh tông phát họa vị kia địa sư cao hơn rất nhiều chỉ tốn thời gian 10 ngày, liền chữa trị ra một đầu nhất giai cực phẩm linh mạch, đầy đủ phí sơ hà mang theo một đám huynh anh nghĩa liên tu luyện sử dụng, lúc này mới tuyển vào hôm nay đem tiểu viện toàn bộ chuyển đến. Rốt cục đem vị đại thần này mời đi, Khang đại bảo trong lòng nhẹ không khuýt. Nhờ vào Hắc Lý đạo nhân vô tư giải bảo, bây giờ Khang đại trưởng môn khoảng cách đột phá luyện khí tầng 7 cũng chỉ thiếu kém vài nước cơm phù. Lại bởi vì gần nhất liên lụy không ít nát hỏng bết sự tình, trầm không có khả năng ổn định lại tâm thần tu luyện, cực kỳ nổi nóng. Hiện tại chỗ kia tiểu viện lại chỉ còn hắn một người, tự nhiên vui vẻ. Cảm tạ giản về lão ca 10. Không điểm tệ khen thưởng vốn nên là tăng thêm, nhưng lão Bạch đi làm thật có chút mệt mỏi, mà không quá động, chỉ có thể chút thiếu. Cảm tạ thường dân ở ngoài cửa, y rốnạn 2018, thư hữu 2019022111350104723 vị lão ca 100 điểm tệ khuyết thưởng. Cảm tạ Pet Cloud ca 12 tấm 10 phiếu. Cảm tạ Dạn Vê lão ca 3 tấm 10 phiếu. Cảm tạ một bước người yêu tâm, lên tay băng tiễn, thư hữu 20210301106614704864, thư hữu 202112140740030283, cầm đại bảo mấy vị lão ca 2 tấm 10 phiếu. Cảm tạ bệnh bác sĩ Chính tông tốt đầu cá, thư hữu 20180429153543226, thư hữu 20220326173013000, thư hữu 161110232150514, mùa thu mùi hoa quế, thư hữu 2020121000527474, ta tu đạo của ta mấy vị lão ca ngược phiếu. Cảm tạm mọi người đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 134. Gặp lại Sơn Công. Chương 134, gặp lại Sơn Công đợi địa sư thi pháp hoàn tất, thấy phí sơ hà chưa mở miệng phần cơm. Vốn còn muốn mang theo môn nhân tạm nghỉ gió thu khang đại trưởng môn liền dẫn một đám vẫn chưa thỏa mãn đệ tử quay đầu trở về đi đến Trọng Minh Tông bên ngoài, đã thấy Hắc Ly đạo nhân đứng trước tại cổng chào hạ đẳng hắn. Từ Khang đại bảo sau khi đám cưới, Hắc Ly đạo nhân liền chưa từng quay lại hòa mục đạo, vẫn lưu lại ở đây dạy bảo nặng minh môn nhân. Chúc cơ chân tu dạng pháp đối với Trọng Minh Tông đám này luyện khí tiểu tu mà nói là bực nào đâu ra đó, không cần nói cũng biết. Khang đại bảo sư huynh đệ này rất nhiều năm cũng không từng chịu qua sư trưởng dạy bảo, kể từ đó, quả thực là nắng hạn lâu ngày gặp mưa. Cũng chính là nhờ vào này, dịch hỗn đốn luyện khí 6 tầng nhiều năm bình cảnh đã Bây giờ ngay tại tông môn bế quan, nghĩ đến đợi nó xuất quan thời điểm, trọng minh tông bên trong liền lại sẽ thêm ra một tên còn tính khan hiếm hậu kỳ tu sĩ. Nếu như nói lúc trước hắc lý đạo nhân thay mình ngăn lại nhạc ra thích khách đao quang một khắc này cũng chỉ để khang đại bảo trong lòng khúc mắt thoáng vung lòng lời nói. Cái kia trải qua cung cấp lễ hỏi, cô dâu sau khi mất tích cùng phí nam dựa vào lý lẽ biện luận, ra tay đánh nhau, tận tâm dạy bảo nặng minh đệ tử. Một giây chuyện này qua đi. Lúc này Khang đại trưởng môn đối với nhà mình sư phụ cái này quá xuất sắc nhất đệ, tuy vẫn làm không được sư phụ trước khi Lâm Trung yêu cầu như thế lấy ra sự tình chi trình độ, nhưng cũng có thể nói là đã hoàn toàn giải khai khúc mắc, đem Hắc Lý đạo nhân coi là một vị cực thân cận, có thể yên tâm tùy Trần cõi lòng trường ngôi. Hắn tại trước đây không lâu, thậm chí cũng dám cả gan hỏi một chút Hắc Lý đạo nhân, tại sao phải cùng cũng vừa là thầy vừa là bạn nhà mình sư phụ đấu pháp một chuyện. Bất quá Hắc Lý đạo nhân lúc đó nghe vậy qua đi phản ứng cùng lao trưởng môn không khác nhau chút nào, cũng chỉ là lắc đầu, cũng không trả lời. Khách quan lão trưởng môn Hắc Lý đạo nhân tại hai người nói chuyện cuối cùng ngược lại là nói thêm một câu, "Đợi ngươi chúc cơ qua đi, có thể dạng cùng ngươi nghe." "Sư thúc có gì phân phó?" Hắc Lý đạo nhân vậy mà tại cổng chào hạ đang đợi, Khang đại bảo tự nhiên không dám thất lễ, bước nhanh đi đến đen dạy đạo nhân trước người, người sau lại trực tiếp vứt xuống người bên ngoài, đem Khang đại bảo đưa đến một bên sơn công muốn gặp ngươi. Nâng lên Doãn Sơn công lúc, ngay cả Hắc Lý đạo nhân trong giọng nói không che giấu chút nào xen lẫn sủng tính chi ý Khang đại bảo càng là trong mình, vội đi theo Lý đạo nhân đến một nơi hiếm vết người yên lặng núi. Một cái áo cỏ, xuống ngân hào thấp bé thân thể đỉnh lấy mũ rơm khô. Xếp bằng ở này. Con khí này bộ dáng trưởng giả tuy chỉ là chỉ là luyện khí tiểu tu, nhưng ở phun ra nuốt vào một hít một thở ở giữa, lại giống như giàu có đạo lý, làm cho người bên ngoài không khỏi tùy theo nín thở liếp tức. Doãn Sơn công ngồi xuống một phen, đợi đến hai người đi đến gần, mới mở mắt ra bài kiến sơn công. Dù là Hắc Lý đạo nhân đã thành tiểu trúc cơ, nhưng hắn đối với vị này Doãn Sơn công cái này vân rắc châu chuyển kỳ tiền bối kinh ý, lại vẫn không giảm bệ may, may, bây giờ càng là tiểu đối chào lão Hủ năm đó cho là người cùng Hà tiểu tử tiên tư bình thường, nghe ta mấy lần giảng pháp cũng bổ ích không lớn, nghĩ đến kiếp này cũng khó khăn đến chúc cơ. Không ngờ Ngươi độ có thể thật thật có thể thành tựu kim diệp. Không tầm thường, chính là Sơn Nam đạo rất nhiều trải qua nhiều năm kim đan môn hạ, mấy cái giáp tử cũng chưa chắc có thể ra một cái, tốt tu hành, tốt tạo hóa. Doãn Sơn công hướng Hắc Lý đạo nhân tán qua một tiếng, trong mắt toát ra một tia mừng rỡ. Hắn gần đây 200 năm tu hành tuế nguyện đại đa số thời điểm đều tại dìu dắt người chậm tiến văn bối, gặp Hắc Lý đạo nhân có thành tựu như thế này, hắn là phát ra từ nội tâm cảm thấy vui sướng Sơn công dạy bảo tri ân, vạn khắc trong tâm cảm. Lý đạo nhân thực tình thành ý không người bái đạo, hắn tuy là môn phái xuất thân, nhưng khai môn sư phụ bản sự không cao. Đờ môn các sư huynh đệ cũng tận là người tầm thường. Nhắc tới cũng là tông môn đệ tử, nhưng làm sao tư lương không tốt, đạo thống không được đầy đủ, kỳ thật càng giống như tạt tù, cầu đạo chi gian khổ thậm chí càng khổ sở khang đại bảo, viên tấn chi lưu. Thanh niên thời điểm hắc lý đạo nhân có thể được, được Doãn Sơn công vô tư dạy bảo, phần ân tình này tại hắn khắp là bụi gai trên con đường tu hành lộ ra đầy đủ trân quý, làm cho hắn khắc trong tâm cảm. Doãn Sơn công tử trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chính là đang dạy tần Tô phất môn đệ tử này trong những năm này, cũng phần lớn là ở trong núi luận tu mới mấy năm mới có thể tìm tần tô phất dạy bảo mấy tháng không cần cảm ơn ta, cá nhân có người tu hành duyên phận, đây là chính ngươi tàng hóa. Có dư lực lúc, đến hôm nay một dạng, nhiều hơn dịu dắt hậu bối chính là. Doãn Sơn Công lắc đầu sau lại gật đầu. Chỉ điểm hậu bối tu hành, không cầu hồi báo loại này sự tình, những ngày đến Doãn Sơn cung tại Vân Giác Châu bên trong không biết làm bao nhiêu. Thu hắn dạy bảo qua vạn bối bên trong có ít người nửa đường băng tốt, như Khang đại bảo sư phụ Hà trưởng môn, có ít người thì đi được dài tu sĩ chúc cơ cũng đã có mấy người, hiện tại càng là gia vị tiền đồ bất khả lượng hắc lý đạo nhân. Nhưng tại Đoãn Sơn công trong mắt, bọn hắn đều là bình thường không hai đối với con đường đoạn tuyệt hắn mà nói, có thể nhìn thấy từng cái hậu bối trưởng thành, cùng hắn năm đó mở dạng, làm che chở phạm nhân, truyền thừa tiên đạo cung kính tu sĩ, đây cũng là đối với hắn tốt nhất chẳng an. Dựa theo một vị nào đó trúc cơ trấn tu lợi bình mà nói, đây là vị khó được tinh khiết đạo nhân, chân tu sĩ. Bình Nung huyện làm năm đó Sơn nam man loạn trung tâm chiến trường một trong, không có như sắt vách cân huyện tu hành giới một dạng suy sụp đến không còn hình dáng, ở trong đó đương nhiên là có Doán Sơn công dạy bảo hậu bối công lao trưởng môn. Doãn Sơn Công đưa ánh mắt về phía Khang Đại Bảo không dám nhận Sơn Công như vậy xưng hô, tiểu tử tại. Khang Đại Bảo đem đầu chôn đến thấp hơn người cũng không tệ. Doãn Sơn Công gật gật đầu, không tiếp tục nói gì nhiều, lấy ra một viên toàn thân thấu lục khối lập phương hình thạch vứt cho hắn đến đây là ất mục thanh liễu tâm. Dù là tôn trưởng ở trước mặt, có thể Khang Đại Bảo không chịu được hô nhỏ một tiếng. Bởi vì ất một thanh liếu tâm mặc dù không bằng trúc cơ đan cùng kém hơn một bậc lục hợp chính dương táo loại này trúc cơ linh vật, nhưng cũng là bảo vật cực kỳ trân quý, đủ đem người bình thường trúc cơ xác suất tăng lên gấp đôi tiểu tử trúc cơ đã thành. Trước đây từ Thạch Sơn Tông tìm thấy đồ vật với hắn vô dụng, liền nắm ta đến tiến ngươi làm tân hôn hạ lễ. Doãn Sơn công nhẹ nhàng nói ra Đạt Tạ Sơn công, Đạt Tạ Tần Đạo huynh. Không biết Tần Đạo huynh thành tiểu cơ nào chứ cơ. Khang Đại Bảo Đồ không có gì ngượng ngùng, Tần Tô phất nếu bỏ được cho, thằng lốc kia mới không cần đâu hạ tiểu tử năm đó với hắn có ân cứu mạng, đây là hắn nên làm, ngươi ghi lại thuận tiện. Doãn Sơn công không có trả lời, lại nói tiên triều vào mây sương châu, khả năng tại đại Tông tiên môn có chướng ngại, các loại tiểu gia tiểu mà nói, chưa chắc không phải cái kỳ ngộ. Nói đến chỗ này Doãn Sơn công dừng một chút, mới nói Tần tiểu tử đã nghe ta nói, bái nhập Vân Giác Châu đỉnh. Hắn thụ Nam An bá ưu ái, nhưng không đại sự, tương lai ứng sẽ không lại về Bình Dung đến nay đồng tu sẽ với hắn đã như gân gà, hắn tiện tay nhặt được hai cái thân tín người trong coi, nhưng tần gia gần chi tộc nhân hắn lại không yên lòng, cũng muốn cực khổ ngươi lại đến tâm chăm sóc chút. Tiểu tử định tận tâm chăm sóc. Khang đại bảo trầm giọng đáp hà tiểu tử năm đó muốn nhất chính là sẽ có một ngày có thể trọng trấn cánh cửa, ngươi thay hắn hảo, hảo làm đi. Doán Sơn công lại giao phó một tiếng, tiêu như tiên điệu rời đi. Cảm tạm mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 135, Dạy bảo. Chương 135, dạy bảo. Sơn Công phiêu miểu như tiên, sau đó không lâu liền không gặp lại Tiêu Tung. Bái biệt Đoan Sơn công qua đi, Khang Đại Bảo cùng Hắc Lý đạo nhân đồng loạt hướng Trọng Minh Tông trở về đi đến được gất mục thanh liễu tâm nơi cái này tham tiền tính tình còn dầu dĩ không vui, là còn đang suy nghĩ Tần Tô phất bãi nhập Châu đỉnh một chuyện. Hắc Lý đạo nhân gặp hắn buồn bực thanh âm không nói, trầm âm thanh hỏi sư thúc nói đúng, trước đó không lâu ta còn khuyên Tần đạo tương quá mật. Khang Đại Bảo đầu, Tuần Miệng đem lần trước đi Ngư Sơn bảo biết kinh lịch cùng Hắc Lý đạo nhân tinh tế giảng ngươi khi đó nói đến chưa hẳn không đối. Thiết Lưu Vân xem như cái thứ gì, tiên triều tại Kinh Nam Châu tu giới thế lực còn tưởng là không được Vân giác Châu đâu, bị mấy cái đại tiểu tông môn khi dễ đến không còn hình dáng tần tiểu từ năm đó nếu là thật sự một bước đi kém leo lên đi qua, chớ nói chúc cơ đan, hắn ngay cả mệnh đều chưa hẳn có thể bảo trụ. Ngươi không thấy Thiết Lưu Vân lúc đầu tại Kinh Nam đợi đến thật tốt, mấy năm này lại là phá chốt, nếu là vị này Nam An Bá không đến, tiên triều những đại nhân vật kia con mắt không có rơi xuống nơi này. Nhỏ nhỏ vân dắt Châu Đình đương nhiên cũng không đáng đến phụ thuộc. Mà Sơn Nam đạo bản địa tiên triều quan viên đều là như hoắc bẩm chi lưu tầm thường, không triển vọng. Chớ nói Lượng Nghi tông, vẹn vẹn nhu gia nhạc ra bọn hắn cũng không dám động, 13 cái huyện ấp khóa thuế đều giao nộp không đủ, đi theo loại người này có cái gì tiền đồ. Khuông Lưu Đình nhưng là khác rồi, hắn là chân chính tiên triều quý tộc, có thể chứng kim đan, thậm chí mong muốn nguyên anh loại kia. Sa không nói, chính là kỳ thành đan qua đi, chỉ cần trích tinh lâu bên kia không xuất thủ, Lượng Nghi tông chớ hẳn để được. Tân tiểu tử lúc đó nghe người nói, không có bên trên thiết lưu văn chức tuyển học kia, lúc này mới chờ đến tại hiện tại lúc này bái đến Nam An bá muôn hạ cơ hội, mới là chọn đúng thời cơ. Hắc Lý đạo nhân nhìn thấy Khang đại bảo nghe lần này phân tích qua đi biểu lộ vẫn chưa chuyển tốt, chợt lại lắc đầu, nói tiếp, ngươi bây giờ cũng là bình dung huyền uy, phí gia đích con rẻ, tại trong mắt ngoại nhân không phải cũng là cùng Tần Tô phất một dạng bái nhập châu đỉnh sao? Có rất khác nhau. Là, Khang đại bảo sững sốt một buổi, mới vẫn như cũ cảm xúc trầm thấp nói ra ngươi là cảm thấy đồng dạng là làm tiên triêu ứ quyền, còn liên lụy đến toàn bộ Trọng Minh tông bị trói cùng một chỗ, giá tiền nhưng cũng so Tần Tô phất bán được tiện đúng không? Hư Lý đạo nhân hứng hồ nói, đem Khang Đại Bảo khúc mắc điểm ra đến, liếc mắt nhìn người sau càng sắc mặt khó coi, đạo nhân chưa từng để ý tới Khang Đại Bảo biểu lộ, tiếp tục không chút lưu tình tiếp tục mở miệng nói nói, ngươi tiểu tử này tướng mạo không tốt, tư chất rất kém cỏi, nộ tính cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại có một chút tốt, chính là vẫn luôn có thể đem chính mình thấy rõ. Người cũng rõ ràng, chính là lấy ra điểm ấy giá tiền, khung lưu đỉnh kỳ thật vẫn là ra giá cao, tiểu tử ngươi chọn mình tông kỳ thật còn xa xa giá trị không được cái giá tiền này. Sư thúc nói đúng." Khang Đại Bảo gật, gật đầu, cũng không có gì tức giận ý tứ, chỉ là trong lòng sinh ra mấy phần bất lực xấu hổ. Cái này nói thật vốn là chói tai, huống chi là xuất phát từ trưởng bối nói như vậy. Hắc lý đạo nhân cũng không trấn an, ngược lại đem hắn đưa đến một chỗ vực sâu phụ cận, hai người thổi lên sân phòng, chỉ nghe người trước còn nói lên một cái cố sự có một lần ta cùng sư phụ ngươi kết bạn tiến đến Định Châu tựa sơn tông, cầu nghe chúc cơ chân tu khai đàn giảng pháp. Trên đường gặp trong núi đại yêu độ kiếp, thiên địa biến sắc, lũ ống tàn phá bờ bãi, mắt thấy liền muốn bao phủ thôn trang. Sư phụ ngươi để cho ta đi trước nghe pháp, giữ lại cho mình tại lũ lụt chỗ cứu đỡ nạn dân. Ta cũng hoàn toàn chính xác không nỡ từ bỏ nghe pháp, liền nghe sư phụ ngươi nói, Đi đến một nửa lúc, lại nghe được phía trước trở về tu sĩ nói vị kia chân tu không chuyển chân pháp, chỉ cầu bán tu hành bản chép tay. Ta mặc dù xấu hổ vì trong ví tiền trống tuyết, nhưng cũng vẫn là ôm vạn nhất tâm tư, không bỏ quay lại, vẫn tiến lên. Đợi cho Tử Sơn tông ngoại đạo tràng, chỉ chuyển biến tốt sinh náo nhiệt, chính xác là thiên tu tụ tập, rộn ràng. Chờ ta rốt cục chen vào trong biển người, nghe nửa tháng huyền hoặc khó hiểu đạo lý, cũng mua không nổi tu hành bản chép tay, kết quả là thật rơi vào cái không thu hoạch được gì. Lúc này mới triệt để hết hy vọng, trở về trở về. Trở về giữa đường ta gặp đại yêu độ tiếp chưa ngừng, lũ ống còn tại tản phá bờ bãi. Sư phụ ngươi cũng còn tại trong đầm nước cứu người. Chỗ kia đường là vân rác châu tiến về thử sơn tông con đường phải đi qua, giảng pháp trong lúc đó đi ngang qua tu sĩ không biết bao nhiêu, mà ta thấy thi pháp người cứu người, nhưng cũng dừng sư phụ ngươi một người mà thôi đem hai cùng so sánh, làm cho tâm ta sinh ấy nấy, cũng đi hỗ trợ. Lại như thế qua 3 năm ngày, lũ lụt như cũng không ngừng, tử thương rất nặng, thiên gia vạn già khóc nỉ non. Hôm nay trợt thấy một thương nặng xối huyết chi người từ trên trời rơi xuống trong nước, sau đó chân trời lại xuất hiện một đầu độc rác rồng có sừng đi theo phía sau Lúc này mới náo nhiệt, trong ngày thường không gặp được trúc cơ chân tu một cái tiếp một cái xuất hiện, đều là tới cứu tên kia rơi xuống nước người, chỉ là trong nửa ngày tìm kiếm không đến, lưỡng nghi tông thế mà phái một tên trên kim đan tu hiện thân. Chỉ là một cái cách giờ, rơi xuống nước người được cứu đi lên, chẳng Diệt hắn rồng có sừng bị bắt, độ kiếp đại yêu bị trên kim đan tu thuận tay chém chi, lũ lụt cũng phải lấy lắng lại. Kể từ đó, gặp nạn nạn dân tử cũng đều tốt cứu được, ta cùng người sư phụ bỏ ra thời gian nửa tháng liền đem bọn hắn tất cả đều an trí xong. Gặp Khang đại bảo như có điều suy nghĩ bộ dáng, Hắc Lý đạo nhân lại mở miệng nói ra, "Ngươi à, Tại trong mắt người khác vốn chính là có giá tiền. Cái kia mấy vạn gặp nạn phàm nhân tại luyện khí tu sĩ trong mắt đều không đáng nhắc lên, có thể vị kia rơi xuống nước đại nhân vật ngay cả lưỡng nghi tông kim đan đều muốn ngàn giảm xa xôi tới cứu tính mạng hắn. Dứt khoát người cũng sẽ không vẫn luôn không đáng tiền, hiện tại gửi sơn công kỳ vọng cao, thủ bá gia Ưu Hải Tần Tô Phất, năm đó cũng bất quá là sư phụ ngươi từ trận kia trong hồng thủy tiện tay ôm trở về tới một cái mất chỗ rửa tiểu đồng mà thôi. Nếu không phải sơn công cũng nghe hỏi tới lại lũ lụt, thấy lần giác hắn tư chất không hưởng, từ sư phụ ngươi trong muốn đi hắn. Trọng các đời này lại sư minh, cho là hắn mới đối. Nếu thật như vậy, ngươi chỉ sợ cũng không làm được vị trưởng môn này. Hắc Lý đạo nhân nói đến chỗ này mở lên cho đùa, cũng là tốt, ngươi cái này bại hoại tính tình đại huynh năm đó liền đề cập với ta hắn nhất là lo lắng. Nghĩ đến nếu không phải để cho ngươi làm trưởng môn, cuối cùng hơn phân nửa là cảm thấy tu hành bực khổ, tự đi tìm cái phạm nhân trang tự khai chi tán giật đi. Khương đại bảo mới chợt hiểu ra, chắc không được tần tô phất đối với sư phụ như vậy cũng tính, lại đối trọng mình tông tốt như vậy, đây là yêu ai yêu cả đường đi sư phụ năm đó tình nguyện buông tha tu hành cơ duyên, cũng muốn dốc hết toàn lực đi cứu người. Một mảnh chân thành, nhưng vẫn là cứu không được cái kia rất nhiều. Mà vị kia trên kim đàn tu ra tay chẳng yêu, chỉ là cứu người thời điểm tiện thể mà vì, hình cũng không phải đầy khắp núi đổi gặp thai họa ba tính, chỉ là đại yêu kia cốt nhục tinh huyết, không phát thiện tâm, lại gần như cứu tất cả mọi người. Hắc Lý đạo nhân nói đến chỗ này, lúc ngựa khí một trận, quay đầu nhìn thẳng Khang đại bảo trầm giọng nói ra, "Tu sĩ chúng ta cho tới bây giờ đều là cùng trời vùng vẫy dành sự sống, kiếm tới nhiều chút, nhưng cái kia muốn làm nhưng lại làm không được sự tình cũng nên thiếu chút. Ta huynh trời không giả nằm, làm cho ngươi thiếu nhận môn hộ, những năm này bước đi liên tục khó khăn, rất là không dễ." là lấy cũng học được một thân người tầm thường diễn xuất, tâm tư quá nặng, cẩn thận chặt chẽ tại rất nhiều thời điểm xác thực đều không phải là chuyện xấu, nhưng ngươi nếu thật yêu cầu một cầu đại đạo, liền cần hào hảo bù một chút nhiệt khí. Trừ cái đó ra, còn cần nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng muốn ghen ghét người khác, mọi người có mọi người gặp gỡ. Đạo ngăn lại dài, tại ông mất ngựa, không đến cuối cùng, không phải là họa phúc đều khó có người có thể nói rõ được. Ta cũng chỉ biết trên con đường tu hành là có chút người đi được mau mau, chưa hẳn liền có thể đi được xa, mà có ít người bước chậm một chút, nhưng chưa hẳn không thể đi dài. Ngươi làm việc coi chừng cố nhân không phải là sai, nhưng cũng cần nhớ kỹ chớ có sợ tranh chớ có sợ đoạn, chớ có sợ khó, chớ có mất việc, kia lòng cầu đạo. Nếu dám lấy dao đem trên đường đùi gai bộ ra, đi sửa đạo của chính ngươi, lại đi làm chuyện ngươi muốn làm." Hắc Lý đạo nhân nói xong những này, liền không nhìn nữa Khang Đại bảo, phản đứng tại vết đá, hướng nơi sang ngắm đi. Lúc này mặt trời vừa vặn, nhưng trên trời lại rơi lên mưa nhỏ, mây đùn dãy núi dường như phụ thêm một tầng vũ sắc. Xanh cây cây cối bị nước mưa rớt nhẹ qua đi, tại ánh nắng chiếu rọi xuống sáng chói sinh Sơn phong mang đến ánh cùng nước mưa hương vị, dường như đem cái nào đó thu hán trên người dáng vẻ dàn mùa thổi phai chút, lộ ra chút gió điều đi thoải mái bộ dáng. Hát lý đạo nhân không nói thêm gì, ném khang đại bảo, trực tiếp trở về trọng bình tông, độc lưu hậu người một người đứng tại chỗ suy tư. Cảm tạ áo trắng tượng nặng, thư lưu 202101022142124882 vị lao ca 4 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ lạc đà khải điểm, lưu phong mưa phùn, thư lưu 130217162147324 mấy vị lao ca 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ thư lưu 2081026134329403, 2022082611393822, thư lưu 208102232137336, khấu khâu mấy vị lao ca nguyệt phiếu. Cảm tạ mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 136. Phong ba qua đi, đá mải tiến lên. Chương 136, phong ba qua đi, đá mải tiến lên đúng đúng đùng, đạo huynh đi thong thả, cần phải yên tâm. Chỉ đợi sư thúc Triệu Kiến, ngu đệ nhất định thay đạo huynh đem lời đưa đến. Khang đại bảo đứng ở Trọng Minh Tông cổng chào phía dưới, một mặt tươi cười đèm cô ý đến xin mời Hắc Lý đạo nhân về sơn môn hòa mục đạo đệ tử đưa tiến đại vệ tiên năm, mùng 6 tháng 9, Trọng trưởng Chính Thọ, Chính Chính Tài, không gì Năm này Khang đại trưởng môn 37 tuổi, Luyện khí 6 tầng, đóng cửa lại đến cũng có thể mặt dạn mày dày tự xưng một câu chúc cơ có hy vọng. Hoa Mộc đạo đệ tử đến trước không có coi là tốt thời gian, không chỉ có không thể mời về nhà mình sư thúc, còn đổi kịp Khang đại bảm mừng tỏ, không thể không nắm lỗ mùi rút bình tu hành đan dược làm lễ. Làm sao Hắc Lý đạo nhân đang lúc bế quan, không thể gặp hắn, liền cũng chỉ có thể tiện tiện ăn vài chén rượu, tiếp lấy liền từ chối có việc, tức dầu dĩ không vui vô công mà trở về. Khang đại trưởng môn lại chưa bận vì người khác không may mà ảnh hưởng tâm tình. Hôm nay Trọng khó được tề tụ một đường, ngay cả Chu Hân nhân cũng khó khăn đến rời nặng minh lâu nhỏ đem dã ra ba cái tiểu tu cũng mời đến uống rượu, đem cái vẫn như cũ bảo tồn nguyên dạng trưởng môn tiểu viện làm cho cực kỳ náo nhiệt. Tại dạng này ngày tốt lành bên trong, hắn mới không tâm tư thay hòa mục đạo khuyên hắc lý đạo nhân trở về đâu. Người sau tại Trọng Minh Tông những ngày này dạy bảo môn nhân cho tới bây giờ đều là dốc túi tương thụ, không phải dừng mùi dịch thành công đột phá đến luyện khí tầng 7, ngay cả Viên Tấn cũng phá vỡ bình cạnh, đến luyện khí 6 tầng, lại cùng Khang đại trưởng môn đứng trở về cùng một hàng bắt đầu được lợi nhiều nhất tự nhiên không phải Khang đại bảo. là đột nhiên tăng mạnh, không chỉ tu vi muốn đột phá đến khí 9 tầng, ngay cả kiếm đạo tạo nghệ đều là biến chuyển ngày. Chiếu vào tiếp tục như thế, theo Hắc Lý đạo nhân lời nói nói, tưởng thanh tại 40 tuổi trước liền có hy vọng chút cơ. Mắt thấy chính mình cách đem cái mông để lên Trung hương chi tổ vị trí lại tới gần nhất, Khang đại bảo chính hận không thể lại cho Hắc Lý đạo nhân tu cái kim thân đem hắn thờ tại tổ sư đường bên trong, mỗi ngày sớm muộn mang theo môn nhân bọn họ dập mấy cái, lại làm sao nguyện ý giúp Hòa Mục đạo những cái kia quen biết cũ làm khách. Bất quá đợi Hắc Lý đạo nhân xuất quan, cái này nên mang lời nói khẳng định là sẽ đưa đến. Nhưng Hắc Lý đạo nhân Mục đạo bên trong cũng không thu đồ đệ, bây giờ nhìn hắn đối với Khang đại bảo mấy vị sư huynh đệ thái độ Hoa Mục đạo những sư đệ kia tựa như còn không có bên này thân, nghe tin tức cũng chưa chắc sẽ đi. Hôm nay đến tặng lễ không chỉ hắc lý đạo nhân không may sư chất. Nghe hỏi Khang đại trưởng môn hôm nay mừng thọ, đối diện Thanh Hạm viện vị kia cũng đưa hạ lễ, là một cái trải lấy song bình kế tiểu nha đầu đưa tới. Tiểu cô nương dường như gọi Bình Nhi, thanh lệ nhu thuận, cấp bậc lễ nghĩa chủ đáo. Phí sơ Hà đưa tới đồ vật ngược lại không quý giá, chỉ là một cái đẹp đẽ hồ cơm, bên trong đựng lấy 7, 8 dạng các loại linh thực thông. Dẫu có linh lực, tiểu tu ăn chi không thể không có lợi, xem như tại Bình Nung loại này nông thôn địa phương có chút hiếm thấy hiếm có đồ vật. Khương đại bảo hướng Tiểu Nha Đầu nói cảm ơn, móc ra mấy cái linh thạch khen thưởng, người sau cũng là không chê, cười hì hì tiếp, liền lại một đường nhảy nhảy nhót nhót trở về Thanh Hàm viện. Phí Sơ Hà từ lần trước chuyển vào bị nhắc tới Thanh Hàm viện đằng sau liền một mực thăm cư không ra ngoài, nói đến đã có gần nửa năm lâu, Khương đại trưởng môn cũng không gặp qua chính mình vị phu nhân này. Thanh Hàm viện hộ viện các đệ tử ngược lại là thường có xin nghỉ đằng sau đi ra ở bên trái gần hoạt động, phần lớn làm việc phóng đãng, có chút kiệt nhạo, phong bình không tốt. Trong viện vị kia của hồi môn tới quản sự ma, ma xác nhận họ Tôn, cũng là vị trúc cơ Nhưng tựa như vết thương cũ chưa tốt, trong mấy tháng này phần lớn thời gian phần lớn thời gian cũng tại dưỡng thương. Khang đại bảo chưa từng thấy qua vị này Tôn Mama, Hắc Lý đạo nhân ngược lại là đề cập qua đời miệng, nói nàng không phải bình thường chúc cơ, muốn người trước gặp mặt thời điểm khi cung kính mà chống đỡ đầu này, ngược lại không tiêu Hắc Lý đạo nhân nhắc nhở, Khang đại trưởng môn là cái coi trường đã quen, chỉ cần là người chúc cơ, quản hắn tìm không tầm thường, tự nhiên đều sẽ cung kính mà chống đỡ. Mấy tháng thời gian bên trong, không chỉ là phí sơ Hà Thâm cư không ra ngoài, Khang đại bảo cũng không đi ra ngoài. Chư tâm trong phòng tu hành tiểu bản nghiên đem trong tông công việc vật đều giao cho 4 cái sư đệ phân công quản lý, bởi vì trước đó đem các hạng sự vụ đều trải vứt rõ ràng quan hệ, trọng minh tông các hạng sản nghiệp tất cả đều có thứ tự phát triển. Lục Tốn khi biết Khang đại trưởng môn cưới phí ra đích nữ đằng sau, lòng dạ trong nháy mắt rơi xuống, tựa như cũng mất cùng người so so tài thú thí. Còn cố ý mời Tưởng thành cùng đoàn an lạc mang theo trọng minh tông công thú cũng đi theo một lần thương lộ, chỉ đợi thương đội triệt để thành hình, liền có thể từ chúc nhà trong thương đội tay, thành lập một chi chi gia cùng quản lý trọng minh tương đội. Bùi Dịch tu hành thêm gần một bước đằng sau, Đem cái này trong lòng tích tụ chi khí cũng tận đều trừ bỏ, liên quan hắn đang đạo tạo nghệ đều thêm gần một bước, mắt thấy đã có tấn thăng nhất giai chúng phẩm đan sư dấu hiệu đồng thời bởi vì giá cả không cao, tay nghề còn tốt quan hệ, Nặng Minh trong tiểu lâu hủy thác luyện đan sinh ý cũng khá rất nhiều. Cái này không chỉ có là cửa kiếm lợi linh thạch tốt mua bán, càng thêm mấu chốt chính là, tại trong quá trình luyện đan, cũng có thể tiếp xúc đến một chút chưa thấy qua đan phương cũng mượn cơ hội thu nạp tông môn, góp nhặt nội tình. Viên tấn bị trận kích qua đi, trong khí dường rất nhiều, sớm tụng kinh cũng đều không còn là làm bộ dáng chư vẫn không nỡ từ bỏ Bạch Viên kinh tán công trùng tu bên ngoài, Khang đại trưởng môn giao phó hắn cũng tận đều nghe. Tại gần đây trong vòng nửa năm, viên tấn tại tu hành sau khi chính là hao tổn tâm tư, là Khang đại bảo đúc lại một mặt thú thổ thanh nguyên thuần. Mặc dù vẫn như cũ chỉ là nhất giai chu phẩm, bất quá khách quan trước đó bị hủy mặt kia thú thổ thanh nguyên thuần, viên tấn tại lần này đúc lại trong quá trình, không chỉ có dùng vật liệu càng tốt, khiến cho ngữ sử lên linh lực tiêu hao càng ít, tăng trưởng rệt. Dù cho bây giờ tưởng so với đã cũng muốn so với một lần trước còn cạn bên trên một chút đúng như là thích sư phó suy nghĩ mở dạng hắn cái này chuyển nghề đồ đệ viên tấn tại luyện khí nhất đạo bên trên tư chất không kém, nó khiến quyết đích thật chỉ là một chút độc nhất vô nhị bí quyết cùng luyện khí kinh nghiệm. Người trước viên tấn nhưng từ tông môn tiền buổi lưu lại tu hành trong bản chép tay hấp thu chất dinh dưỡng, người sau tại thưởng ngày tích lũy bên trong cũng bắt đầu thấy hiệu quả, cái này khiến viên tấn bây giờ miễn cưỡng ngồi lên nhất giai chúng phẩm khí sư vị trí. Nhờ vào Khang đại trưởng môn làm phí ra con rể con hệ, Trọng Minh Khư thị sinh ý thật đúng là vượng không ít. Mà chung y tu cái này trọng trợ sư trừ muốn thỉnh thoảng giúp đỡ chu hơn nhân quản lý nặng minh lầu nhỏ sinh ý bên ngoài, còn tại đem có từ lâu linh điền cùng cây hoạ lớn đều chăm sóc rất tốt điều kiện tiên quyết, chăm chú tham linh kiểm tra địa mạch, mang theo Khang Vinh Điển cùng một chỗ lại mở ra hai mậu nhất giai hạ phẩm linh điền, tích lũy một đợt không ít tốt công đúng rồi, càng đáng nhắc tới chính là, tại Khang đại trưởng môn dốc lòng tu hành nửa non năm này bên trong. Chư từ trước đến nay không để ý tới sự tình tưởng thanh bên ngoài, còn lại ba cái sư đệ tập hợp một chỗ, tốn không ít thời gian tâm lực trọng minh trước đó buông thả tốt công hệ thống cũng khôi phục, hoàn thiện Xem như tiến một bước cáo biệt đi qua Trọng mình Tông bên trong công và tư không phân không tốt tập tụ. Tông môn từ đó liền có thể dựa theo một số so một tỷ lệ, dùng tốt công thay thế linh thạch cho môn nhân bọn họ cấp cho nên đồng. Cái này cử động không chỉ có thể cực đại làm dịu Trọng Minh Tông từ xa xưa tới nay tồn tại linh thạch thiếu vấn đề, đợi các đệ tử có tốt công đằng sau, cũng có thể theo biên chế hối đoái, thân lĩnh một chút trước đó bị Khang đại trưởng môn thu nạp trong đó, lại không tốt trực tiếp phát ra chân quý đồ vật, lấy một bước khích lệ môn nhân hoàn thành tông phái phát vụ, chú tu hành. công quỹ, lớn kho đại bảo trưởng môn túi chứa vật từ đó triệt để tách ra. Cuối cùng có một chút bình thường tông môn nên có bộ dáng. Mà tại khang đại trưởng môn thỏ hiến đi qua đằng sau, trọng minh tông lại quan trọng hơn cái chiêng mật chống mà chuẩn bị lên mỗi năm một lần thăng tiên đại hội. Cảm tạ mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 137, thăng tiên đại hội bổ canh, cảm tạ giản với láo ca 10000 điểm tệ khen thưởng. Chương 137, thăng tiên đại hội bổ canh, cảm tạ giản với láo ca 10000 điểm tệ khen thưởng đảo mắt lại là mấy tháng đi qua. Hàng năm 15 tháng 9 là khai phái trường tổ sư quyết định cho Trọng Minh Tông chỉ hạ tuổi tròn 6 tuổi đứa bé chắc Linh dễ thời gian đó là cái lễ lớn, chứ lưu lại bùi dịch lưu thủ tông môn, chú hân nhiên tiếp tục quản lý nặng minh lầu nhỏ bên ngoài, còn lại nặng minh môn nhân cũng tận đều đi tới Trọng Minh Thành, chia mấy tổ chắc nghiệm Linh Tân Viên Trường Sinh. Xếp ở vị trí thứ nhất Viên Trường Sinh đi qua gọi tên bùi sát, đi vào tay cầm chắc Linh thức hàn vận đạo trước mặt, gửi hỏi một tiếng hàn ra ca ca tốt. Người sau cũng lộ ra cười đến, chỉ là rộ ra chắc linh thức đồng thời trong lòng cũng sinh ra một tia tâm thần bất định, Trọng Minh Tông trên dưới cũng là không chỉ hắn một người như vậy, tất cả đều quan tâm cái này, mọi người từ nhỏ nhìn xem lớn lên mấy con. Viên Tấn làm phụ thân, càng là trực tiếp yêu cầu đem Viên trường Sinh an bài tại cái thứ nhất, tránh khỏi nơm nớp lo sợ quá lâu Ngụ Lincoln. Hàn Vận Đạo nhìn xem chắc Linh Thức bên trên linh quang, trên mặt biểu lộ phức tạp. Hắn thu qua chắc Linh Thức, sờ sờ Viên trường Sinh đầu, nhẹ giọng gọi hắn đi tìm trưởng ở đây, nhân nghe xong kết quả này, cũng không biết lạc lên vui hay nên buồn kém nhất ngũ linh căn tự nhiên so không có linh căn tốt hơn nhiều, thật là yêu cầu tiền tu đi, vậy liền nhìn xem bây giờ Mặc Nhi chính là. Nhập môn 4 năm, Khang Đại Bảo cũng không có giống nhà khác một dạng ngắn nàng tu hành tư lương, nhưng chính là ngay cả dẫn linh nhập thể bậc cửa cũng không sợ đến hào hại tử. Trong đám người chỉ Khang Đại Bảo lộ ra không để ý biểu lộ. Lúc này hắn khuôn mặt tớm áp mà nhìn xem khuôn mặt nhỏ hốt hoảng viên Trường Sinh, làm người tu hành nhi tử, dù là hắn chỉ là cái 6 tuổi bé con, cũng đã biết được thật là lắm chuyện. Khang Đại Bảo nhẹ lời trấn an một tiếng, nhanh đi nói cho hai người mẹ, chớ có để các nàng lo lắng, là chuyện tốt. Biên Tấn cũng làm ra khuôn mặt tươi cười đến cùng trưởng tử nói qua vài câu, đổi hắn đi tìm nhị đồng, mới tiến đến Khang Đại Bảo trước người, mở miệng nói, "Đại sư huynh nói đến một nửa lại dừng lại, cũng không biết muốn nói thứ gì." Khang Đại Bảo ngồi một mình ở trưởng môn trên ghế bành, cũng không đáp lời. Hai huynh đệ liền nhất thời không nói gì, dưới đài trên đài lần lượt có chát nghiệm thanh âm chuyển vào hai người trong thai đến Khang Vinh Bình. "Không." Trương Nhịn Nưu, "Không." Già Mộ Sinh, "Không." Di Lựa Lở, "Không." Liên tiếp nghe nhỏ một nén nhang cơ phù, cũng chưa từng lại có một cái mầm tiên thanh âm truyền đến. Khang Đại Bảo lúc này mới lên tiếng, Xem như Trần An bao nhiêu trúc cơ Trần tu đều không có mầm tiên dòng dõi, đã rất khá không phải sao? Sợ cái gì, đại vệ tiên triều khai quốc thái tổ không phải cũng mới là Ngũ Linh Tân A. Đại sư Minh nói chính là đấy. Viên Tấn Tâm tình tốt hơn một chút một chút, trên mặt biểu lộ hơi ngượng, đi theo phụ họa một tiếng môi mà mới biết phụ mẫu ân, phụ mẫu ân tình tựa như biển sâu viên Tấn lo lắng không thể bình thường hơn được, thiên hạ có mấy cái bình thường phụ mẫu không làm con cái phát sầu. Hai chúng ta đều chưa hẳn có thể thành chúc cơ, người quan tâm sao như vậy sự tình làm gì? Khang đại bảo lại phát một lời, Viên Tấn một tiếng, trong lòng sáng sủa không ít, nhưng cũng không có lòng tình nói nữa một bên tưởng thanh cùng Chu Nghi tu gặp hắn lần này bộ dáng, cũng không tốt đi lên nguyên, cũng đi theo không nói. Mấy cái hàng tiểu bối chắc linh thức dùng đến không quen, vẹn vẹn hơn 2000 tên vừa độ tuổi đứa bé một mực nghiệm đến Nhật Điệt thời gian mới tốt. Lần này trừ viên trưởng sinh bên ngoài, cùng một cái gọi Tống Huy Nam đồng cùng một cái đồng liễu nhi tiểu nữ Hải Nhi nghiệm đi ra ngoài là tứ linh căn. Người sau nhắc tới cũng là nhị đồng gia lý họ Hà Sa, kể từ đó, năm nay ba cái mầm tiền bên trong có hai cái lại đều là viên tấn một nhà. Chí hạ phàm nhân số lượng quá ít liền có điểm ấy không tốt, chính là năm đó tổ sư tại lúc, hắn là cao quý tộc cơ chân tu. Có thể trọng minh thành phẩm nhân so lúc này còn thiếu, mỗi lần thành tiên sẽ cũng giống vậy chính là phát hiện 2 3 cái mầm tiên. Bất quá muốn phong phú môn phái, cũng không vẹn vẹn từ trì hạ trong phẩm nhân kiểm nghiệm mầm tiên biện pháp này, đại khái có như thế mấy đầu đường. Phái thêm chút môn nhân đệ tử ra ngoài dạo chơi lịch luyện là một, để bọn hắn trên thân mang theo chắc linh ngức, nghĩ tới liền ngẫu nhiên tìm mấy cái đồng nghi nghiệm một chút đụng chút vật khí. Chỉ là hiện nay trọng minh tông rút ra không được nhân thủ, chính là tìm được tốt mầm tiên, nếu là ở thế lực khác trên địa bàn, bao nhiêu còn muốn lên chút chân chớp. nhận đệ giai tán tu nhập môn cũng là biện pháp, rất nhiều thế lực nhỏ cũng đích thật là làm như thế. Có thể loại này môn nhân thường thường nhất là ích kỷ, cũng không biết nền tảng, rất nhiều đều là đem tông môn xem như ván cầu con sói cô độc cá tính, chính là ngươi cầm thực tỉnh đại hán, cũng chưa chắc sẽ nuôi đến quen. Huống chi, tông môn một phương lại sao sẽ không ở trong lòng đối với mấy cái này tán tu mang theo mấy phần đề phong đâu? Chỉ có từ Đồng Nhi bắt đầu giáo dưỡng lớn lên môn nhân, mới là đáng giá nhất tông môn tín nhiệm lương đống. Khang đại bảo từ lão trưởng môn thân một qua đi chủ trì tông môn nhiều năm như vậy, cũng chỉ nạp qua một cái tuổi qua già trên 80 tuổi vài mẫu môn. Còn có chính là trước đó không lâu lục tốn thương đội nơi đó thiếu nhân thủ, đem cái kia tự bình huyện họ Đỗ tán tù gọi là đô thành nét vào. Tính toán đâu ra đấy kỳ thật cũng liền hai cái, cũng đều là chút không có bản lãnh, nền móng, thắng ở an toàn, thuận tiện tốc đẩy. Mặc dù là như thế, hai người gần chi thân tộc cũng đều đến đem đến Trọng Minh thành đến hưởng phúc. Chớ nhìn vài mộ nộ niên kỳ không nhỏ, làm theo an bài cho hắn một đôi thiếu nữ đẹp, tại mấy năm này rất sinh chút bé con đi ra. Khang đại bảo cự tuyệt qua Khang đại hậu đến xin mời yến ẩm, hắn vị tộc huynh này trên thân tử khí càng đạo. Người trước trước đó đưa qua hắn một chút cường thân kiện thể hoàn, nhưng không chịu nổi người sau hộ lang thuốc một mực không ngừng, xem ra thấy hiệu quả không lớn. Mọi người có mọi người giới phận. Khang đại bảo cũng không đem chuyện này quá mức để ở trong lòng. Trọng Minh Thành trong những năm này thu nạp lưu dần, con mối sinh Giáng sinh hai chuyện này đều làm được không tốt, cố nhiên có ngoại giới biến thiên, phân loạn không chừng chờ khách xem nhân tố ảnh hưởng, nhưng cùng Khang đại hậu năng lực không đủ cũng có chút ít quan hệ. Làm sao tại bây giờ Trọng Minh Khang trong nhà, ban vẻ chủ trì một phương năng lực Khang đại hậu đã có thể xem như nhất là phát triển cái kia. Nếu là hung hắc quyết tâm đem hắn lột xuống tới, tùy tiện thay cái khác người nhà đi lên, hỏng gần 200 năm lý do trưởng môn tộc đạm nhiệm nhân chúa quý củ, đối với Trọng Minh Thành phát triển cũng chưa chắc sẽ là chuyện tốt quay đầu tại trở về trên đường đối với Viên Tấn giảng đạo, để trường sinh bái tại Bùi Sư đệ môn hạ đi, nếu có thể có chút luyện đan tiên phú, về sau tu hành cũng là không thiếu tư lương. Viên Tấn rất khoát đáp ứng, chính mình ba cái sư huynh đệ đồng khí liên trì, bái không bái tưởng thành cùng Khang đại bảo cũng không cái gì khác nhau. Về phần Chu Nghị Tu, hắn mặc dù cũng là vào danh sách đứng đắn sư huynh đệ, nhưng tu vi không cao, số tuổi lại không nhỏ. Nhất giai thượng phẩm trồng trọt sư cố nhiên hiếm thấy, cũng rất tốt, nhưng nếu để Viên Tấn cho mình nhi tử tuyển cái sư phụ, vẫn cảm thấy bùi dịch cái này có hy vọng chút cơ, tuổi tác lại nhẹ nhất giai đan sư tốt hơn. Người tu hành rất ít để hậu nhân bái chính mình làm thầy tu hành chính là đạo lý này, chính người dạy cho đồ đệ đồ vật, chẳng lẽ sẽ không bỏ được giao cho mình huyết duệ thân ca. Cái gọi là quan hệ thông gia, sư thừa những này, kỳ thật cũng là rút ngắn củng cố song phương quan hệ một loại tốt đẹp thủ đoạn cái kia sư đệ ta trở về còn phải cho đùi sư huynh chuẩn bị một phần tiền trả công cho thầy giáo mới là. Đại sư huynh, người nói đưa cái gì tốt? Viên tấn có chút buồn dầu, đùi dịch bây giờ thân gia tương đối khá, đưa hắn chính mình luyện chế pháp khí nhưng cầm không xuất thủ đó là ngươi kẻ làm cha này nên sự tình, hỏi ta làm gì? Khang đại bảo miệng ngưng đáp, cười đen câu đi mau mới rời tấn. Tính toán phá vọng mắt vàng sự tỉnh. Có đen dày đạo nhân giải hoặc, hắn hiện nay cách đột phá luyện khí tầng 7 chỉ đợi linh khí tích lũy, cũng không tồn tại bình cảnh có thể nói. Mà phá vọng mắt vàng môn này ở bản thân thủ đoạn muốn có được đột phá liền muốn càng khó rất nhiều, không đề cập tới môn này trụ giai đạo pháp có bao nhiêu khó tập, tiểu thành cảnh đảy sau nếu muốn tiến thêm một bước, liền muốn tìm được tháng quyết cái này nhị giai linh thảo mới được. Hết lần này tới lần khác khang đại trưởng môn đem trong tông điện tịch duyệt cả, còn nắm chúc đức để nhà hắn thương đội hỗ trợ tìm kiếm hỏi thăm. Bất đắc dĩ rất nhiều thời gian đi qua, đến bây giờ cũng không có tin tức. Cứ việc bây giờ Khang Đại Bảo tại tiểu thành giai đoạn còn có tinh tiến chỗ trống, không cần quá mức lo lắng, nhưng hắn hay là muốn mau sớm nắm giữ tháng quyết cái này, khẩn yếu linh vật tin tức làm chuẩn bị. Suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ là nghĩa vi vông, Khang đại trưởng môn rứt khoát phủi ý nghĩ này, mang lấy máu đen câu đi đến tượng Thanh bên người. Người sau trước nghiêng đầu nhìn nhị đồng cùng Viên trường Sinh ngồi chung chiếc xe thu kia, mới mở miệng cũng cùng Khang Đại Bảo lo lắng lên Viên trường Sinh tương lai. Thường Thanh nhưng thật ra là cái mặt lạnh tim nóng tính. Không đối, đối mặt thân cận người, hắn nhưng thật ra là cái tâm nóng mặt cũng nóng tính tỉnh. Hắn là bị hai cái sư huynh tử nhỏ đến đớn lớn lên. Viên trưởng sinh là viên tấn trưởng tự, trong mắt hắn cũng cùng hắn thân tử không khác nhau chút nào, bây giờ trưởng sinh nghiệm đi ra chỉ là gần như không con đường có thể nói ngũ linh căn, không phải do hắn không nóng lòng. Khang đại bảo bất đắc dĩ, cũng đành phải xuất ra trấn an viên tấn bộ kia thuyết từ nói lại một lần, gặp tưởng thanh cũng sắc mặt chuyển tốt hơn nhiều, hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía phân biệt cùng Hàn Vận Đạo cùng Dương Lạc ngồi chung một tất hoang châu hai cái khác hầm tiền, nói sang chuyện khác nói ra, cái kia cùng hai vị không là, tộc, là có chút giống, nhưng cái này Tống Huy lại là cái nào tống gia hậu nhân? Đang chờ muốn cùng sư huynh nói chuyện này chứ, vừa vận đạo tới ba qua. Cái này tống huy xuất từ Bình Hà Bảo Tiểu Tống thị, là tống nghị tỷ bản ra đệ đệ. Tưởng Thanh nhắc lên việc này, trên mặt biểu lộ có chút mừng rỡ, cũng không chú ý tới Khang Đại Bảo sắc mặt biến hóa, hỏi tiếp, nói đến nhị tỷ mà tại Lăng Hà Khư thị nhà cửa hàng kia cũng tốt thời gian dài không có mở, sư đệ lần trước đến hỏi qua mã quả phụ, nàng cũng nói không biết, cũng không biết nghị tỷ mà phải chăng xảy ra chuyện, ta còn nắm chúc nhà đại ca mang theo thương đội cũng tìm hiểu hạ tiêu hơi thở. Nếu là có thể đem nghị tỷ tìm về đến, nàng biết Bình Hà Bảo Tiểu Tống thị lại ra một vị mầm tiên, không biết sẽ có cao hứng bao nhiêu. Tưởng Thanh một tiếng Một người dáng dấp xinh đẹp, tư thái nóng bỏng nữ tu đột nhiên biến mất, lại thời gian qua đi đã lâu như vậy còn không có tin tức, vậy còn có mấy phần khả năng không phải ở bên ngoài bị ác tặc hại đâu. Đúng vậy à, nếu là nhị tỷ biết, cũng chắc chắn cao hứng đi. Khương Đại Bảo nhìn xem đang dùng bao hàm vẻ sùng kính mắt to nhìn xem Hàn Vận Đạo tiểu tướng huy, cảm khái nói ra. Ngay tại lúc đó, hắn ve vướt lên trong tay háo tiểu kỳ, lại nghĩ tới cứu mình một mạng đồ con rùa cùng cái kia khuôn mặt đã mơ hồ, tổng cười đưa cho chính mình trái cây to y thiếu nữ cầu đạo trị liệu, sao mà tiêu điều. Cảm tạ thư hữu 2017092521094449, thư hữu 202312040821403822 vị lao cao nguyện phiếu. Cảm tạ mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người. Lúc đầu muốn không điểm trước phát ra tới, xóa sửa chữa sửa lại rất nhiều hay là đã chậm chương 138. lô xác. chương 138, lô xác đám người trở về tông môn sau ngày thứ 2 chính là hết thể giản lược cử hành nhập môn địa lễ. Hai người quan hệ không tệ, viên tấn chuẩn bị sư lễ đi cầu, đùi dịch tự không có lý do quét viên sinh nhập Tuy là viên trưởng sinh bây giờ không có thiên phú luyện đan, không học được đủ dịch luyện đan bản sự, có thể người sau tại phong thảo kinh một đạo tạo nghệ đồng dạng không cạn, tu vi cũng đặt tới luyện khí hậu kỳ, như cũng là cái rất tốt sư phụ. Thêm nữa một hệ công pháp mới người, đối với viên trường sinh loại này tư chất không tốt, con đường gần không hài tử mà nói, cũng là tốt nhất lựa chọn. Bởi vì tưởng Thanh không nguyện ý giáo đồ đệ duyên cớ, Đồng Liễu Nhi, Tống Huy liền đều bái nhập Chu Nghi tu môn hạ, cái này hai hài tử đều một bộ phấn điêu ngọc bộ dáng, cũng không biết có thể hay không học tốt Chu Nghi tu sư bản lĩnh. Bất quá vấn đề này cũng không lớn. Bởi vì Chu Nghi tu môn này tay nghề bây giờ đã có Khang Vinh Tuyển Vũ Tâm. Cái này vừa mới qua 9 tuổi bé bự, hiện nay cũng đã thành nặng mình tông bên trong trừ Chu Nghi tu bên ngoài, vị thứ hai nhập giai trưởng chưởng sở. Tham gia xong viên trưởng sinh đám ba người nhập môn nghi lễ, Cận Thế Luân liền cáo biệt sư phụ Khang đại bảo, hướng Đoàn An Lạc mượn đầu Hàm Châu, hướng Trọng Minh thành tìm mục đi. Lần này xin nghỉ trở về là bởi vì Cận Thế Luân tra ruột cận hỏa hoa lại cho hắn thêm cái dị mẫu để đệ, nghĩ nghĩ cũng có Hiện nay trừ Nhị đồng cùng Tiểu Võ mạnh các loại giải giác mấy người bên ngoài, Nạn Minh Tông còn chưa cho phép còn lại không thể tu hành phàm nhân Vu Tông nội trưởng kỳ ở lại, môn nhân bọn họ ngược lại là có thể thỉnh thoảng xin nghỉ xuống núi, nhìn một chút thân tộc. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, cái này nhất cử xử trí bao nhiêu lộ ra viên tấn cái này, luyện khí chấp sự Vu Tông nội có chút đặc lập được hành. Có thể Nạn Minh Tông từ trước đến nay không cổ vũ môn hạ đệ tử tu tuyệt tình đạo, nhân luân tiên lý thuận theo tự nhiên, không thể tùy tiện bỏ đi. Vì lắng lại tương lai có thể sẽ phát sinh một tiếng, Khang đại trưởng môn liền quyết định không lâu sau, cho phép mỗi tên đệ tử có thể mang lên một đến hai tên phàm nhân thân quyến lên núi ở lại. Bất quá tại cái này, một biện pháp còn chưa áp dụng trước đó, Cận Thế Luân như muốn gặp phụ mẫu, vẫn là phải xin nghỉ mới được. Cận nhà từ lần trước gặp nạn qua đi, theo Khang Đại Bảo sư đồ cả tộc di chuyển đến Trọng Minh thành đã có thời gian hơn 3 năm. Tuy nói tới chỗ này cùng lúc trước thổ bá vương thời gian tất nhiên là không thể sánh bằng, nhưng dựa vào Cận Thế Luân ở trên núi làm tiên nhân quan hệ, Cận nhà tại Trọng Minh thành cũng là nổi tiếng người nhất đẳng nhà. Những ngày gần đây Cận gia chủ có sinh con trai nở vui, ngay cả phòng núi Lục gia cùng Hoành Sơn gia nhà đều có người đến chúc, đủ thấy Cận Hỏa Hoa ở chỗ này địa vị. Cận quý là người tu hành, Sau khi về đến nhà đương nhiên sẽ không thiếu tự trọng đến đi cùng bên ngoài đám kia phàm nhân nhếnh nhẩm. Hắn tới trước hậu viện gặp được chính mình 32 đệ, lại khảo giáo một phen mặt khác tuổi tác dài chút đệ đệ muội muội võ nghệ. Chờ đến hồng quang đầy mặt cận thế luôn lững phó song tiền đường các quý khách trở về, hai cha con lúc này mới có cơ hội tâm tình một phen gần đây thế đạo không phải rất thái bình. Đoàn sư huynh cùng đùi sư huynh 2 tháng trước mới cùng một chỗ xuống núi đến Trọng Minh thành, đuổi đi một cái hại người tà tu. Cái thằng kia tiềm đã có 2 năm, góp không ít đã luyện thành đạo khí, sự không kém. Ngay cả hai vị sư huynh cũng là phí hết sức chín châu hai hổ lúc này mới đem hắn cưỡng chế đi rồi. Có thể thấy được bây giờ thế đạo dung chuyển, ngay cả chúng ta trọng mình thành đều không phải là cái gì thế ngoại đạo nguyên. Phụ thân công việc quản gia cần càng thêm coi chừng, nếu là phát hiện chuyện quái dị gì, gì phải kịp thời thông báo Khang thành chủ để hắn báo cho tông môn. "Hảo hảo, vi phụ biết." Cẩn Hỏa Hoa cười gật đầu, nhìn xem chứng trạng đàng hoàng bộ dáng trưởng tử trận cảm thấy đến có chút lạ lâm đứng lên. Rõ ràng là chính mình người thân nhất như tử, làm sao bây giờ còn tại trong lòng sinh ra chút kính sợ đến đâu? Bất quá phụ thân cũng chớ có lo lắng quá mức, sư phụ đang cùng mấy vị sư thuốc thương lượng, nhìn xem muốn hay không đem vài mẫu nội vài sư huynh đi đến Trọng Minh thành đóng giữ mấy ngày này. Tại trong môn trừ mấy vị trưởng bối, thủ đoạn của hắn lợi hại nhất, như hắn có thể đến, một dạng tà tu tiêu nhỏ hắn vẫn có thể trấn được. Cẩn Thế luôn nhìn thấy cận hỏa hoa sắc mặt không đối, cho là hắn là ưu tâm tà tu đi mà quay lại, lúc này mới giải thích trấn ăn nói còn có ba nhà kia ra mầm tiên người ta, phụ thân ngàn vạn lần đừng quên đưa lên hạ lễ, về sau cũng muốn nhiều hơn lui tới. Cẩn Thế Luân lại mở miệng nhắc nhở biết đến, biết đến Cận Hỏa Hoa cũng là đã từng chủ trì một phương đại trại trại chủ, luận thực tế chỉ chính năng lực sợ là muốn so Khang đại hậu còn mạnh hơn ra rất nhiều. Những chuyện này lại cái nào cần Cận Thế luôn tới nhắc nhở, nhưng lúc này nhà mình tiên nhân Nhi Tử phát biểu, hắn lại vẫn là chăm chú nghe, một bên nghe, còn liên tục không ngừng gật đầu. Hai cha con lại hàn huyên một hồi trong nhà nhàn thoại qua đi, đều cảm giác không thú vị, nhất thời yên tĩnh. Cận Thế luôn nhìn xem ngồi ở trước mặt mình càng kính cận phụ thân, chỉ cảm thấy quái gì. Cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, Cận Hỏa Hoa trong mắt hắn liền không còn là tòa kia nguy nga không gì sánh được, không gì làm không được núi cao. Rõ ràng là mối mụ tình thân phụ từ thân nhân, có thể vẹn vẹn mấy năm trôi qua, phản phất như liền sinh ra một tầng vô hình cách ăn, nằm ngang ở giữa hai người, cũng không còn lúc trước thân mật thái độ chẳng trách trong tông chư vị sư huynh đều không thế nào xin nghỉ còn nhà. Cận Thế Luân trong lòng hít một tiếng, tiên phàm khác nhau không chỉ là người tu hành một phương sẽ ở trên tâm tính sinh ra biến hóa, nó phàm nhân thân tộc cũng sẽ như vậy. Có lẽ qua không được bao lâu, Cận Thế Luân liền sẽ cùng Hàn Vật Đạo, Đoàn An Lạc bọn người mở dạng, thường thường 2 3 năm cũng không trở về nhà một lần. Hắn đối với Cận Hỏa Hoa mà nói, cũng sẽ chậm từ vẫn lấy làm tiêu ngạo nhi tử biến thành ghi vào ra pháp biện chữ vàng cùng che đậy cận nhà đại thụ che trời. Hai cha con nhất thời lại tương đối không nói gì, cuối cùng vẫn là cận thế luân phá vỡ cục diện bế tắc, phụ thân chiêu đãi quý khách cũng mệt mỏi một ngày, hay là sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. "Tốt, ta đi xem một chút ngươi 32 đệ." "Đúng rồi, ngươi khi còn bé thích ăn nhất mẹ ngươi làm cua nhu cam, ta bảo ngươi mạnh dĩ nương học được rất lâu, chậm chút để nàng làm tốt đưa tới cho ngươi nếm thử." Cận Hỏa Hoa một lời đáp ứng, quay người rời khỏi trong phòng. Cận Hỏa Hoa phủ vừa rời đi nhi tử bên người, lại để hắn sinh ra một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác quái dị đến, trong lòng cũng đột nhiên tự giải bách vị tập chuẩn. Hôm sau cận nhà tiệc rượu như thường lệ chưa ngừng, có thể cận thế luân nhưng lại chưa xuất hiện. Cận Hỏa Hoang Ninh đón mang đến một trận qua đi lại đuổi tới cận thế luân ở lại tinh thất thời điểm, mới phát hiện sớm đã người đi nhà trống đêm qua bưng tới cái kia đạo của nhuễm cam còn đặt ở trên bàn trà, một nguồn không động. Người thiếu niên quyến luyến cho tới bây giờ đều không phải là món ăn này đồ ăn tươi đẹp hương vị, chẳng qua là ban đầu nguồn gốc từ phụ mẫu phần kia vớt ve anủi thôi. Chưa muốn ngày nghỉ ngày thứ hai liền rời Trọng Minh thế luân lúc này không muốn về tông, miễn cho còn muốn hướng sư trưởng, các sư huynh giải thích một phen. Lúc này trên người hắn còn có một số lúc trước lĩnh niên kỷ bổng công dùng, liền đi vòng trọng mình khư thị, nhìn xem có thể hay không tìm được một chút dùng được linh tài. Không chỉ là bào sư vật liệu muốn mua, khư thị bên trong nhà kia thiết gia phụ lục cửa hàng linh phù cũng không tệ, giá cả vừa phải, phẩm chất bất phàm, ở bên trái gần tu sĩ bên trong thanh danh không nhỏ, cận thế luân cũng muốn đi xem nhìn. Có chút không sai vật nhỏ cũng có thể mua một chút, tốt đưa cho mới nhập môn ba cái sư đệ sư muội làm lễ gặp mặt. Hoàng Châu cấp trình không chậm, đợi cận thế luân đi đến trọng thị đằng sau, người thấy cốt này khí tức quen thuộc, liền lại cảm thấy trên người mình kết thân tộc cái kia luyến cạn chút. Lúc này cũng đứng tại khư thị trước cửa một cái trung niên tu sĩ tại nhìn thấy hắn đằng sau, liền một mặt vẻ lo lắng đi đi qua. Cảm tạ thư hữu 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ thư hữu 1 lớn đồng cỏ chăn nuôi, mây đen khách, 6.524 mấy vị lao cả 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ hốn độn thất hiếu, quả thật đau nhất, thư hữu 2 0 2 2 0 3 2 6 1 7 3 0 1 3 000, bá tự, dở lờ trông, tìm kiếm quãng đời còn lại, không có bằng chứng thư sinh. Bầu trời xanh chi lan, thư hữu 1105201336024445, gặp lại là bài thơ, linh yên khách mấy vị lao càng người phiếu. Cảm tạm mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 139. Thu tập. Chương 139, thu tập. Cẩn Thế luân mắt thấy trung niên tu sĩ này tu vi không thấp, vừa mới nhìn thấy còn có chút cảnh giác, một hơi sau mới nhận ra chính hướng phía hắn khập khiễng đi tới chính là khoái gia chủ khoái võ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hai nhà người quan hệ đúng vậy kém, khoái người nhà đang nghĩ ngợi đem khoái võ tiểu muội gả tiến nặng minh tông cho hắn làm thầm, thầm đâu. Không có lý do tại khư trong thành phố đầu đối với hắn làm cái gì bất lợi sự tình bãi kiến khoái tiền mối. Cận Thế Luân cấp bậc lễ nghĩa chủ đạo, Hạ Hoang Châu hành lễ cận nhà Ca Nhi hồi lâu không thấy, lão khoái ta đang có sự tình muốn hỏi người nhà ngươi đâu. Khoái Võ đem Cận Thế luôn kéo vào nhà mình cửa hàng tạp hóa. Bây giờ khoái ra chỉ còn 4 cái tu sĩ, Đường Cố huyện Đan Đồng Nhai cũng không phải cái gì không tranh chấp địa, các tu sĩ trước tiên cần phải coi chừng tốt gia tộc, thực là vô lực lại thả một người tại Trọng mình khư thị trong giữ sinh ý thế là khoái Võ liền mời cái quen biết lão tu để ý tới, bởi vì hiện nay Khang đại bảo còn không có hỏi bọn hắn những này thương hộ muốn nhắm tiền, là lấy 1 tháng xuống tới. Quái gia cũng ít nhiều còn có thể kiếm lợi mấy cái linh thạch trở về, cái này tại. Bọn hắn loại này tiểu tộc mà nói, cũng không thể không có lợi. Bất quá quái võ lần này đến đây cũng không chỉ vì nhìn cửa hàng nhỏ này sinh ý mà đến. Hắn lôi kéo Cận Thế luôn tiến vào cửa hàng phía sau tính thất, lên tiếng hỏi, "Cận nhà Ca Nhi, lao quái ta lại hỏi ngươi, nhà ngươi sư phụ có phải hay không muốn ngươi bùi sư thúc cưới Lục ra Lục Vân Nương?" "A?" Lục tiền bối tin tức này từ đâu tới? Cận Thế luôn ngạc nhiên lên tiếng, "Ngươi không biết." "Hô, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhất định là tin tức giả. Ta liền nói ngươi sư phụ là cái trạch tâm nhân hậu." Chắc chắn sẽ không nhẫn tâm làm cái kia bổng đánh nguyên ương sự tình. Khóe võ trưởng sả giận, trước độ bát linh trà cùng mình uống, lúc này mới nhớ tới cho Cận Thế luôn chấm trà. Chỉ nghe hắn tiên về một bên một bên lời nói, cận nhà Ca Nhi người nhưng không biết, đùi huynh cùng ta cái kia biểu thúc tạm chú nhà ta thời điểm, liền cùng nhà ta tiểu muội là thanh mai trúc mã. Cửa hôn sự này nếu là không thành, hai người định đồ muốn thương tiếc chúng thân à, ngươi nhưng phải thay ta vợ con muội nhiều tại tôn sư trước mặt nói một chút lời hữu ích, đợi nàng gả nhà ngươi, chắc chắn báo đáp ngươi. Cận Thế Luân dạ vài câu, trưởng bối trong nhà sự tình hắn nào dám trộn lẫn nói. Tuân Miệu hứng phó khoái vơ vài câu liền từ nhà hắn cửa hàng đi ra, đi tới Nặng Minh lầu nhỏ ngoài cửa. Thiếu niên này đào khách xuất ra so dọc đường tiểu đạo còn muốn cẩn thận ấy phần coi chừng, tham dò qua trùng nương tử không ở trong tiệm đằng sau, lúc này mới yên tâm bước vào cửa điểm. Lúc này trong tiệm đầu không có suy nghĩ, họ trước cửa đón khách thị tỷ, cận thế luôn đi vào hậu viện, tìm được chính cùng mấy cái tiểu tỷ xuống lại cùng một chỗ đánh cửa chu hơn nhiên. Chu Nghi Tu bảo bối nữ nhi này không phải cái chịu được tu hành tính tình, trừ đối với kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ một đạo có chút hứng thú bên ngoài, thời gian ở không cũng ít có nhìn thấy nàng chăm chú tu hành. Phần lớn là tại cùng người vui lùa đi. Là lấy nàng mặc dù luận tuổi tác so cận thế luân còn muốn lớn hơn một chút, tu vi vẫn còn chỉ là luyện khí 3 tầng, đều sắp bị hàn vận đạo, Khang Vinh tuyển hai cái này sư đệ đổi cùng nhà, ta cận sư đệ tới, không cùng các ngươi chơi, ta đi theo giúp ta ra sư đệ. Chu Hân Nhân gặp cận thế luân mừng đến đập lên tay đến, ném một đám thị tỳ lôi kéo người sau đến tiền đường, sư đệ sao xuống núi, là các sư trưởng muốn ngươi đến giúp đỡ sao? Không cần không cần, ngươi trở về cùng chư vị sư trưởng nói, ta chỗ này giải quyết được, sư vẫn là phải chuyên tâm tu hành mới tốt. Sư tỷ tâm Sư đệ chỉ là tới tìm một chút dùng được linh tài trở về mà thôi." Cận Thế Luân sợ Chu Hân Nhân hỏi lại lộ ra sơ hở, thoại phong nhất chuyển, nói tiếp, "Sư tỷ ngươi biết không, khoái gia chủ nói sư phụ muốn chúng ta buổi sư thúc cưới Lục gia Lục Vân nương tiền bối." Chu Hân Nhân nghe được đôi mắt đẹp trừng một cái, cả kinh nói, "Ở đâu ra tin tức, đây không phải nói mò à?" Cận Thế Luân vừa gật đầu, nguyên lai like như lại nghe đầu kia Chu Hân Nhân vừa cười vừa nói, "Là Lục gia chủ Lục Tốn xin mọi bằng nhân trưởng sư bá đề, ta, trưởng hắn không bỏ ra nổi bao nhiêu cưới, không có ở trước mặt từ chối." Nhìn thấy Thế Luân ngây người, Chu Hân Nhân liền tiếp tục mở miệng, nghe ta cha nói, trưởng môn sư bá lão nhân ra ông ta hiện nay hướng vào đi hạ nhà cho Bùi sư thúc cầu hôn, mấy người bọn hắn sư huynh đệ những ngày này còn tại thương lượng đâu. Bùi sư thúc bây giờ là hậu kỳ tu sĩ, lại là nhập giai đan sư, xem ở hai nhà giao tình bên trên, hạ gia sản sẽ đồng ý. Chu Nghi tu nữ nhìn này, nội tại Chu Hân Nhân trước mặt có thể ẩn nấp không nổi bao nhiêu bí mật, cũng may Chu Hân Nhân là sống khỏa linh lung tâm, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi cùng cái gì có thể nói cái gì không có khả năng rằng. Ngay thương thích nhặt chút không trọng lại có phần bí ẩn chuyện nhỏ đến cho các sư đệ nghe. Cái này khiến nàng tại thu hoạch một đám nhỏ người ủng hộ sau khi, tại tiểu bối bên trong địa vị cũng càng thêm không thể giao động à, nếu như là hạ nhà, vậy thật đúng là không sai. Cận thế luôn nhớ tới ngay tại hạ nhà trong thương đội đầu học bán lãnh lục tốn. Lục ra cùng hạ nhà một cái là làm công, một cái là đông ra, này chỗ nào còn cần so. Hú hổ cái kia lục vân ngương lục tiền bối dáng dấp không thế nào đẹp mắt nha, chớ đem chúng ta buổi sư thuốc ủy khuất đến. Hai tỷ đệ chính đàm luận đến vui vẻ, hoàn toàn không biết cận thế luôn lúc trước đi ngang qua đường món kia bên trong Lúc này đang có một đám nhỏ toàn thân huyết khí cường trang tu sĩ nhìn qua trọng minh khư thị mặt lộ hung quang vân rắc châu nơi này thật đúng là thái bình a, một cái ngay cả luận khí hậu kỳ đều không, có mấy cái tiểu môn phái đều có lá gan mở khư thị đâu. Cầm đầu hổ áo nữ tu hừ lạnh một tiếng, hướng phía bên người gầy lùn tu sĩ hỏi, "Đều chuẩn bị xong chưa? Tư thí, chúng ta mới đến, hay là cẩn thận chút đi, vừa đến đã muốn động bản địa thế lực khư thị a. Nếu là huyên não quá lớn, ta sợ." Gầy lùn tu sĩ lời còn chưa dứt, liền bị hổ áo nữ tu ánh mắt đánh gãy sợ cải rắm, quả nhiên là sống được càng già, lá gan càng nhỏ. Không đáo ra chút động tĩnh đến. Chúng ta lấy cái gì đi lĩnh linh thạch?" Hổ áo nữ tu hung ác gầm thanh mắng một tiếng, gây lùn tu sĩ bị mắng túi đầu, không tranh cái nữa, đành phải lối ra đáp, chuẩn bị xong, tiền sư đệ chỗ ấy chỉ đợi chúng ta gửi thư tín, sư phụ niết tới 900 đầu nhất giai yêu thú liền sẽ đồng loạt thả ra, dựa vào cái này khư thị nhất giai cực phẩm pháp trận là tuyệt đối không ngăn nổi. "Tốt, hay là tiền sư đệ đáng tin cậy." Học tập lấy một chút. Hổ áo nữ tu trong mắt lộ ra một tia hưng phấn, quay đầu đối với bên người ba người dò, đều nghe cho kỹ, đợi cái này thị bị đàn thú công phá, trong chúng ta người cũng không cho đi bên tìm kiếm linh tài tư lương tiếp tục ngự sự yêu thú truy sát nơi đầy tu sĩ, tranh thủ một tên cũng không để lại. Nặng. Ba người trầm giọng đáp, hồ áo nữ tu làm tốt thủ thế, gây lùn tu sĩ si từ trong tay háo thả ra một cái toàn thân hắc vũ vàng miệng mực hào phóng lên tận trời. Sau đó chỉ nghe không trung thanh thúy vang dội tiếng gào ngay cả thả không ngừng, mấy tức qua đi, chỉ gặp khưa thị đối diện trong núi rừng có vô số cây cối bị lao nhanh đàn thú lục gãy, tóe lên Trần Yên dường như có thể đem cả tòa rừng rậm đều bao phủ lại đám yêu thú móng thanh âm mãnh liệt như lũ ống, giống như kinh lôi. Đông Khư thị trong trận pháp một đám các tu sĩ tất cả đều hấp dẫn phải xem đi qua phanh không có cho các tu sĩ quá nhiều thời gian phản ứng, đàn thú phía trước. Nhất một đầu xích Tông Sơn Trư đã đến, nó một ngựa đi đầu đụng phải trọng mình khư thị trận pháp vòng bảo hộ. Nổ thật to âm thanh sau, trận pháp vòng bảo hộ chưa nổi sóng. Xích Tông Sơn Trư ngược lại là cảm thấy đau đầu một mực, trên đầu tầng kia ra thịt đã chán ra, mơ hồ có thể thấy được bên trong xương đầu màu trắng. Nhưng mà một đầu Sích Tông Sơn Trư đụng không ra trận pháp vòng bảo hộ đúng vậy mang ý nghĩa một đám đều đụng ra, làm thú tiên phong, bọn chúng đã chen chúc mà đến. Vừa rồi còn cứng cỏi không gì sánh được pháp trận vòng bảo hộ chỉ là qua mấy tức đằng sau, liền có linh văn lấp lóe ầm ầm mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc chu hơn niên lôi kéo cận thế luân từ một đám câm như huyễn tu sĩ bên trong đứng dậy, chỉ gặp nàng cầm trong tay trợ kỳ, tay hóa linh ánh sáng vận chuyển không ngừng. Đem trong trận pháp tích chứa một đám linh lôi thả ra hơn phân nữa, độ cách trận pháp gần nhất xích tông sơn chư tử thương một mạnh, trong không khí tràn ngập lên một trận mùi thịt. Trong trận các tu sĩ cũng đi theo tắt thở bọn, không phải thèm, là bị ngoại ở giữa trận thế này dọa. Lúc này chừng mấy trăm đầu các loại yêu thú vây quanh ở ngoài trận, nhưng yêu thú này có lẽ linh trí không cao. Nhưng cũng tuyệt không phải độ ngu xuẩn. Chu Hân nhìn tay này, linh lôi hoàn toàn chính xác đưa chúng nó kinh hãi, nhất thời tất cả đều không dám vận động. Chu Hân Nhân cưỡng chế quá độ tiêu hao linh lực sau từ gân mạch chuyển đến đau nhức kịch liệt, liếc về phía thất kinh các nhà tu sĩ, đến tiếp sau nên làm như thế nào, nhất thời cũng mất chủ ý các sư trưởng có thể đến a, tới hữu dụng a. Cảm tạ mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người. Không có ý tứ hôm nay có chút việc chậ trễ, hơi trễ chương 140. Trùng chứng sắp độ nguy hiểm. Chương 140, trùng chứng sắp độ nguy hiểm cũng còn thất thần làm cái gì, chỉ đợi chờ chết sao? Trong đám người đột nhiên toát ra giống to một tiếng, một cái cao trắng một mắt cự hán đứng dậy pháp trận này cho đứng họ Khang ngày bình thường đều là để cho các ngươi nhớ kỹ, hiện tại còn không đứng vững là đều không cần biết sao. Diệp Chính Văn ngay sau đó lại hét lớn một tiếng, cuối cùng chấn động đến mặt mũi tràn đầy sợ hai chi sắc các nhà chủ sự thoáng tỉnh táo lại. Nhưng mà cái này lại khiến cho trang diện càng thêm hỗn loạn, Khang đại bảo từ thành lập khu thị đằng sau lớn nhất tệ nạn rốt cục bạo lộ ra. Trọng Minh Tông từ lần trước kinh quan sự kiện sau liền không còn phái một người thường trú nơi đây, cái này hơn 20 nhà thương hộ cấp trên không có có vọng người có thể thống nhất gia lệnh. Coi là thật như hồ áo nữ tu nói tới, Đây là an sinh thời gian trải qua quá lâu, mất lòng cảnh giác. Cái này khiến các nhà chủ sự tâm tư không đồng nhất, muốn chiến muốn chiến, muốn chạy muốn chạy, khư thị bên trong tán tu cùng những khách nhân càng là giống con ruồi không đầu giống như, khắp nơi tán loạn. Chỉ có tiết gia quản lý tu sĩ, Lục gia Lục Vân Nương cùng Dã Bình Lâm mang theo còn chưa luôn cuống trận cấp giải giác mấy người đứng ngay ngắn chuẩn bị, miễn cưỡng làm khư thị trận pháp vận chuyển chu toàn. Dã Bình Lâm thương thế vẫn như cũ chưa tốt, nhưng vẫn ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng đàn thú, cũng không thấy bao nhiêu vẻ bối rối. So với trong trận các tu sĩ một bộ kêu loạn bộ dáng, bên ngoài đám yêu thú trải qua ngắn ngủi đốn qua đi trước trận cái kia càng nồng hậu dậy đặc mùi máu tanh cũng khơi dậy bọn chúng hung tính, làm cho bọn chúng dần dần loại trừ trong mắt khiếp đạm chi sắc, còn thỉnh thoảng từ trong cổ họng phát ra một tiếng rọ người gầm nhẹ, hướng phía đại trận chậm rãi đi tới. Trong đó có cái kia dũng khí đủ chút, thậm chí còn có lòng dạ thanh thản nhào vào ngã xuống đất chưa chết xích tông sơn chư trên thân, tùy ý cắn xé bọn chúng trên thân còn chưa đốt cháy khét ra thịt, ăn như gió cuốn sư tỷ, chúng ta đáp lấy bọn hắn chưa kết trận bất ổn, trực tiếp thúc tất cả yếu tố đồng loạt thả ra, vậy cái này trận pháp trong giây lát liền có thể phá. Gây luồn tu sĩ thấy vậy diện lên tiếng gián luôn không nóng này Xem bọn hắn bộ dạng này, phía đông một đống phía tây một đống, hiện tại phá pháp trận, những số sinh này nghe thấy thánh hương đầu góc không có trước đó linh quang, có thể chưa hẳn có thể đem bọn hắn đều lưu lại. Chờ bọn hắn đứng ngay ngắn thân vị, đều an tâm tại con rùa này vỏ bọc bên trong làm cá trong chậu, lại thúc đàn thú đi lên. Phá một cái không có nhị dai trận pháp, không có chút cơ trấn giữ nho nhỏ khư thị mà thôi, không lập được bao nhiêu công lao cũng không sao, tốt xấu đem sự tình làm sinh gấp chút, mới tốt cho sư phụ, các sư thúc thêm chút mặt mũi. Hồ áo nữ tu lắc đầu, tiếp tục xem trong trận trừ gia tu sĩ luận tượng, tùy thời mà động. Chu Hân Nhân cũng bèn bèn là cái không có trải qua bao nhiêu sân chém giết mặt tiểu cô nương mà thôi. ban về sát phạt quả quyết, nàng còn xa không so được bên người tu vi này chỉ có luyện khí một tầng sư để cận thế luôn tới mạnh. Cái này khiến nàng nhớ tới Khang đại bảo trước đó bằng đàn dao, như gặp chuyện không quyết, đều có thể đi tìm cái kia nửa cái mù lòa, hắn sẽ không không giúp đỡ. Chu Hân Nhân bận biểu nhìn về phía Diệp Chính Văn phương hướng, người sau chính cao giọng uống vào một chút cỏ vọi thương hộ, để bọn hắn đứng bước trận bị. Một cái lưng còng lão tu không nghe vẫn là phải đi, hắn chỉ thấy bên ngoài đám kia hung lệ vô cùng sinh liền đã hai cố đâu còn có đi vận chuyển trận pháp lá gan. Đối mặt tà tu nhiều ít còn có thể giảm điểm giá tiền mua cái mạng, cái này bên ngoài yêu thú đúng vậy nhận trong tay người linh thạch. Diệp Chính Văn cái nào nghe được hắn những này, lưng gù này lao tu trực tiếp bị hắn dương một tay lên, cầm lai like để trong tay đầu, hung hăng quạt hai bàn tay. Người sau bị quất đến khỏe miệng chảy máu, vẫn còn vẫn không phục, "Họ Diệp, người bất quá cũng chính là cùng chúng ta đồng dạng tại này nhẫm ở người ngươi thôi, dựa vào cái gì đến phiên ngươi đến giễu võ dương ai?" Lưng còng lao tu lời nói khơi dậy rất nhiều thủ trận tu sĩ phẫn nộ tri tâm, dựa vào cái gì lão tử phải nghe ngươi cái độc nhãn long lời nói đứng ở phía trước đả sinh tử. Trực diện thú dũng khí cũng không phải ai cũng có. Giờ phút này cũng không chỉ bọn hắn những này làm chút kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ buồn bán Thái Bình tu sĩ sợ sệt, chính là thường ở tại Nặng Minh lầu nhỏ mười mấy sư khách, lúc này gặp lấy ngoài trận đàn thú cũng đều là sắc mặt nghiêm trọng. Trước mặt trường 3400 con yêu thú, tuy nhiều là nhất giai hạ phẩm, nhưng cũng là tỷ trọng mình khư thị bên trong tu sĩ thêm ra không ít. Bình Nông huyện hay là quá vắng vẻ, nếu không phải vạn thọ tiết sắp tới, nhiều chút tu sĩ si đến khư thị chọn mua, cái này khư thị bên trong tu sĩ sợ vẫn còn so sánh con số này còn ít hơn bên trên không ít. Nếu là bình thường mà nói, Dựa vào khang đại bảo tìm tòi đổi mới tới nhất giai cực phẩm vân lôi hào con trận, cho là có thể thủ một thủ. Có thể nặng minh khư thị hiện nay hay là một mảnh vụ cát, cái này coi như khó nói dựa vào cái gì, con rùa già, đạo gia kim phiên liền muốn để cho ngươi biết dựa vào cái gì. Diệp chính văn làm bộ muốn đánh, lại bị cận thế luân tiến lên ngăn lại, Diệp trường lao, Diệp trường lao bất giận. À, ta lúc nào thành phụ huynh của ngươi già. Diệp Chính Văn trong miệng nghi vấn kem chút liền muốn thoát ra, liền nghe được Cận Thế Luân đã cao giọng hướng phía đám người cất giọng hô lên Diệp Chính Văn tiền bối đã ở gần đây bị Thầy ta Khang trưởng cửa lễ vật vi bản tông ngoại sự trưởng lão, Khang trưởng môn tướng nặng minh khư thị sự vụ lớn nhỏ tận giao cho hắn quản lý. Các vị đồng đạo, lúc này xin tự tồn vong thời khắc, tổ chim bị phá không chứng lạnh, mọi người muốn nghe từ Diệp trưởng lão hiệu lệnh, mới có thể tranh đến một đường sinh cơ kia. Hoa Mộc đạo đen dậy ta khách, ta tự ra mang tới ma, ma đồng dạng cơ chân tu, cũng tại chỗ gần tu hành, còn có Bình đỉnh, hỏi cũng sẽ phái người Viện binh sớm tối liền đến, chỉ cần chúng ta bảo trụ Khư thị, thời ta chắc chắn cảm kích các vị. Nghe xong cái này, anh Lãng thiếu niên một fan lý do thoái thác, đông đảo thương hộ bọn họ sắc mặt trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp không ít. So với Diệp Chính Văn cái kia thật có đống cắt lớn năm đấm, hay là đen dày đạo nhân cùng phí ra mang tới của hồi môn ma ma hai cái này từ càng có thể đánh động bọn hắn. Hiện tại Khư thị trải sạc bán hàng cùng trò mua, ở lại tu hành đám tán tu đều tắt vừa giấy lên tới chút tiểu tâm tư kia, đem căng tại mấy nhà đại thương hộ ánh mắt cũng tận đều thu hồi lại. Ta tu, tán tu Vị tu cái này ba chữ trước đó vốn là chỉ có kém một chữ, lẫn nhau chuyển đổi đứng lên linh hoạt nhanh gọn không gì sánh được, căn bản không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Chỉ là bây giờ cái kia họ Khang đều thành phí gia đích con rể, sau lưng còn có đen dày đạo nhân cái này không phải bình thường trúc cơ chân tu chỗ dựa, bối cảnh so với Lăng Hà Khư thị cái kia đại nguyên dương còn phải cao hơn rất nhiều, không phải người bình thường có thể chống nổi. 2 năm này Khang đại bảo tại Bình Nhung huyện lẫn cận bao nhiêu có thể tính cái nhân vật phong vân. Không chỉ có là những cái kia lệ chính hướng hành hung hội đảm nhiệm huyện trận lập công, phí gia đích các loại sự tích có chỗ bá. Năm đó hắn sắp chết sau nô đạo nhân nghiền xương thành cho chuyện này, cũng có lưu truyền, hơn nữa còn càng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Người tu hành bên trong người ngu không nhiều, chính là thực sự nóng mắt các nhà trong cửa hàng đồ tốt, cũng phải đánh giá hạ trị không đáng. Thế là hay là đều chuyển biến chủ ý, cảm thấy hiện nay lần này hay là trước phối hợp nhà hắn bảo trụ khư thị rất nhiều, miễn cho bị cái này có thủ tất báo tiểu nhân ghi hận thôi thôi, dù sao thật bị bọn xúc sinh này, bọn họ đột tiến tới cũng chưa chắc có thể chạy thoát, bọn hắn có thể không phân rõ nơi này đầu ai là chủ gia ai là khách nhân, một dạng đều là khối thịt mà thôi. Đáng tán tu top 5 top 3 xúm lại cùng một chỗ, thương nghị một trận cũng coi là miễn cưỡng thống nhất tư tưởng, đứng ở đứng tại trận vị bên trên chư gia tu sĩ sau lưng, chăm chú học lên trận vị linh quyết, chuẩn bị trao đổi luôn thế. Nghe xong cận thế luôn lời nói, Chu Hân Nhiên lại chủ động tướng chủ trận trận cờ giao cho Diệp Chính Văn trong tay, làm cho người sau cũng là sững sở thật sao, một viên linh thạch không đã cho, lao tử còn thật thành nhà hắn trưởng lão. Cũng may loại này chế thức trận kỳ ngự sử phương pháp đều là thông dụng, lấy Diệp Chính Văn lịch duyệt tự nhiên đã sớm tập được, chỉ thoảng vận khởi linh Quang liền đã quen thuộc rất nhiều. Làm xong việc này, hai người đều đưa ánh mắt chuyển hướng ngay tại Hảo Luân khuyên bảo mấy cái còn có chút e ngại tán tu xếp hạng cận thế luân trên thân. Tiểu niên này tại một bộ tuấn lãng khuôn mặt bên dưới thế mà còn sự sự trầm ổn, lại có nhẫn chí, thật sự là được không đơn giản ạ có thể cận thế luôn làm còn không chỉ còn lại này, hắn lại giao phó Chu Hân Nhân đi đem trong tiểu lâu pháp khí, linh đan chỉ cần không phải quá chân quý, đều lấy ra phái phát cho tán tu sử dụng. Bốn bể các nhà chủ sự có cái kia nghi thông, như trúc đức tông bọn người, liền cũng hào phóng theo sát họ theo, tiến thêm một bước ổn định đám tán tu chiến tâm họ Khang thật đúng là tốt số, xuất sắc như vậy môn nhân cũng bị hắn kiếm lời vào cửa bên trong. Diệp Chính Văn Độ không thể cảm khái quá lâu, thú trong thai đồng thời vang lên một tiếng rít, hướng phía pháp trận vòng bảo hộ đánh tới cách cách cách tiếng oanh minh liên tục không ngừng, vận chuyển pháp trận rất nhiều tu sĩ sắc mặt tất cả đều không tốt, hậu trận tu si pháp khí, phù lục tuy có chút thành quả, cũng tương nên diện một đám nhỏ yêu thú thu hoạch sạch sẽ, sẽ. Nhưng so với toàn bộ đàn thú số lượng tới nói, 20, 30 con yêu thú tổn thất thôi, còn xa xa dọa không lùi những xúc sinh này. Càng thêm công kích mạnh mẽ đến, trong 7 thú yêu thú chủng loại có phần hỗn tạp, chừng tầm 10 chủng nhiều, không chỉ có xích tông sơn chứ loại này, lực lượng cơ thể xuất chúng, càng có giống như ngừng, văn thú này có thiên pháp thuật yêu thú xuất pháp, pháp trận công kích. Yêu thủ thi thể càng chồng càng nhiều, có thể lúc đầu dạy đặc pháp trận vòng bảo hộ cũng đi theo một chút xíu biến mất xuống dưới, các nhà tu si thay phiên tốc độ càng là càng lúc càng nhanh. Song Phương bất quá chiến gần nửa canh giờ, Diệp Chính Văn phát giác ra không đối đến, chỉ gặp hắn trong một mắt liền hiện ra một chút thần sắc lo lắng, lập tức kéo qua cận thế luân đến bên người, nhỏ giọng truyền âm nói: "Tiểu tử ngươi nhớ kỹ cơ cảnh chút, bầy thú này không phải mình từ Hàn Nha Sơn bên trên xuống tới, đây là có người cố ý muốn hại ngươi nhà, trước mắt cái này thị sợ là muốn thủ không được bao lâu." Hắn nói vừa mới lối ra, cận thế luân cũng không kịp đáp. Không biết nơi nào tràn ra lên một cỗ nồng đậm không màu hư khí. Theo gió tràn ngập nhập trong bầy thú, làm cho bọn chúng hưng phấn táo động. Trong đồng tử trong nháy mắt nổi lên hồng quang, trong miệng cũng đi theo nhỏ xuống nước bọt, điên cuồng một dạng cuồng bạo trùng kích lên pháp trận. Cấu thành pháp trận 48 mặt trận kỳ tại như vậy dưới sự va chạm đều có chút không chịu nổi, lúc này trên cột cờ dạy đặc linh văn lấp loé không ngừng, lung lay sắp đổ. Vận chuyển trận pháp tu sĩ bên trong càng là có không chỉ một người bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệ, vận bịu một thành kéo qua bên người chuẩn bị thay đồng đạo thay đổi, phúc đan dược ngồi xếp bằng điều Chính mặt trọng, đứng ở trước trận giơ lên trong tay trận kỳ. Vân Lôi lại vụ vụ rơi xuống một mảnh, đánh tới hướng đàn thú. Lúc này trong trận ngày xưa thu nạp Vân Khí để dành Vân Lôi đã ở lúc trước thời điểm bị Chu Hân Nhiên tại hao phí hơn phân nữa, Diệp Chính Vân thông qua còn sót lại số ít Vân Lôi giết mười mấy đầu sông đến trước nhất hổ văn sừng thú đằng sau, nhưng căn bản không cách nào giống như vừa rồi một dạng kinh sợ thối lui bảy thú mãnh liệt tiên công. Tại không màu mùi hương ảnh hưởng dưới, đầu góc của bọn nó dần dần bị bạo ngược chiếm cứ, đã đem sợ sệt, khiếp đảm loại này tình cảm ép đến nhất nơi Lại là mấy chục con yêu cùng một chỗ bổ nhào vào trước trận, một trận minh qua đi hoa trong trận đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm lại là khoé võ bị lực trùng kích cường đại trực tiếp đánh bay ra ngoài, hoẹ ra một đám máu tươi. Hắn chỗ trận vị là chỗ ngấu chốt đế điểm, hắn vừa mất vị, nó trận vị cái khác một cây trận kỳ phút chốc nổ tung, pháp trận vòng bảo hộ lại mắt chẩn có thể thấy phai nhạt một phần xuống dưới. Trong trận tu sĩ nhìn xem càn hung mãnh đàn thú như thủy triều vập tới, tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Cảm tạ Hà Thành nhàn hành lão ca 4 tấm vé phiếu. Cảm tạ mỗi ngày đều ngủ không tỉnh siêu cấp đại ca, thư hữu 161210202322519, thư hữu 130217162147324, lão du thư khổ. Nửa bước nguyên anh mấy vị lão ca hai tấm vé phiếu, cảm tạ Lam Tình Kim Tiên, Thiên Nhai đêm mai hai vị lao ca người phiếu. Cảm tạ mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 141, số đổ. Chương 141, số đổ. Diệp Chính Văn không chút do dự thay thế khối võ lật vào trận bị, một cú cự lực chuyển đến, làm cho hắn kém chút chân đứng không vững, thua ở trên mặt đất, tốt một phen chợt vật qua đi, lúc này mới đứng vững gót chân, ổn định trận pháp mẹ, các ngươi trọng mình tông chốc cơ lúc nào đến? Đứng ở Diệp Chính Văn bên người chính là Thiết Gia phụ lục cửa hàng quan sự, đó là cái trường mi lao tu, ngày xưa tại Trọng mình Khư thị bên trong là nổi danh tốt tính tình, ngày bình thường đầu yêu nhất cùng người Đàm thiếu. Lúc này hắn gấp đến độ toàn thân bạo mồ hôi như mưa, miệng ra ố hế. Chỉ tăng trưởng lông mày lao tu trên đầu sinh ra hơi trắng, đây là linh lực tiêu hao hầu như không còn biểu hiện, nhưng hắn bên người thay phiên tu sĩ thì càng không chịu nổi, đã ở hôn mê bên giới, cũng chỉ đánh tiếp tục kiên trì không cần xuất nhụt. Hắc Lý Tiền Bối lập tức liền đến, đến lúc đó mặt này trước yêu thú chính là linh tài, linh hạch, có mọi người phát tài. Diệp chính văn chỗ nào biết hắc lý đạo nhân lúc nào có thể đến, hắn ngay cả hắc lý đạo nhân bây giờ còn ở đó hay không trọng mình tông đều không rõ ràng. Nhưng hắn tại về trường mi lão tu nói thời điểm, nhưng vẫn là không quên đề cao âm lượng, tận lực để trong trận tu sĩ đều có thể nghe rõ. Một mắt cự hắn ngày bình thường cùng mọi người tuy ít có giao tế, bất quá đám người cũng đều biết hắn chỗ ấy mua bán tin tức phần lớn không kém. Có hắn lần này cao giọng trả lời qua đi, cũng coi là miễn cưỡng cho mọi người ăn một viên thuốc căn thần. Yêu thú một phương cũng không phải hoàn toàn không có tổn thất, trước trận yêu thú thi thể càng trồng càng nhiều, trong trận tu sĩ mặc dù cũng có hao tổn, nhưng so với yêu thú vẫn là phải tốt hơn rất nhiều. Này lên kia xuống xuống tới, trong trận tu sĩ mặc dù hay là cắn răng trèo chống không dám buông lỏng, nhưng mắt thấy đàn thú quy mô càng ngày càng nhỏ, trong lòng cũng dần dần chấn định lại. Trên trận kỳ linh văn dần dần bình tĩnh trở lại, pháp trận vòng bảo hộ dù ngẫu nhiên chấn động mấy lần bên ngoài, vẫn còn vững chắc xuống, cũng khiến cho trong trận tu sĩ chờ đợi viện binh lòng tin lại đủ một chút tốt, không sai biệt lắm, lúc này đem đám yêu thú tất cả đều thúc đi lên, không cần chúng ta công bao lâu, chính bọn hắn liền muốn băng Hồ Áo Nữ Tu cười một tiếng, lại vung tay lên, gây lùn tu sĩ tuân lệnh đằng sau, xuất ra một cái xáo ngắn tuổi một tiếng, cái kia vàng miệng mực hào lại đang không trung lao xuống xoay quanh, thầm trời thấp đảo qua còn tại trong núi rừng tất dấu đàn thú đại đội, huyết dài một tiếng. Thủ trận các tu sĩ mắt thấy đối diện trong núi rừng toé lên một mảnh khói bụi, quy mô so với lúc trước còn muốn lớn hơn rất nhiều, một cỗ to lớn hơn đàn thú vọt tới, căn bản chưa cho trong trận tu sĩ quá nhiều thời gian phản ứng, liền trực tiếp vượt trên đã mất nhụy khí trước một nhóm yêu thú hướng phía pháp trận vòng bảo hộ dồn sức đụng tới kết kéo kết kéo chỉ nghe trong trận tiếng vang ầm mạnh. Từng thanh đón gió rêu giao trận kỳ thứ tự đức gây na xuống, khiến cho pháp trận vòng bảo hộ càng mỏng manh, trong nháy mắt lại có mấy người tu sĩ trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, không rõ sống chết đám hỗn hợp này chỗ nào chịu được phần này áp lực, chỉ trong nháy mắt liền lại có càng nhiều tu sĩ bóp sai linh quyết, linh lực vận chuyển một trận, trận pháp giảm sóc chi lực giết hết, hung hăng chịu yếu tố mãnh liệt trùng kích đánh chết tại chỗ. Mắt thấy lần này trắng cảnh, máu tươi, thú giống trải rộng bốn phía, thủ trận tu sĩ phần lớn mặt lộ vẻ vọng, lúc này xa cuối chân trời viện binh chỗ nào còn đến ở bọn hắn, chỉ muốn đảm bệnh. Bất quá còn không đợi chính bọn hắn làm đầu chim tán, Vừa rồi còn ủng hộ đám người Diệp Chính Văn cũng đã hô lên một cái chạy. Chứ, liền dựng lên phi chu phi tốc rút lui. Không chỉ là hắn một người động tác nhanh, giống như Lục Vân Nương, thiết ra tu sĩ các loại có chút ánh mắt tu sĩ lúc đầu đều đang cật lực thủ trận, nhưng mắt thấy càng lớn đàn thú lãnh tới, bọn hắn liền sớm làm chuẩn bị. Bọn hắn mặc dù tại trận vị bên trên, chạy lại so một bên chuẩn bị chiến đấu đám tán tu nhanh hơn ra rất nhiều, chỉ trong vòng mấy cái hít thở liền đem người sau xa xa ném ở phía sau. Tức giận đến bọn hắn giơ chân chửi mẹ yêu thú tiến đến. Chạy a. Con mẹ nó, cái gì mình tông hắc lý tiền bố, chúc cơ mama, đi chết ở đâu rồi? cũng liền người ngu xuẩn này sẽ tin, ta nói sớm mặc kệ nhiều như vậy, một mực đi trong những cửa hàng này đầu tìm chút đáng tiền đồ vật đợi trận phá liền chạy. Cái này Trọng Minh cư thị chính là mấy cái luyện khí tiểu phái ra làm cho cười, sau đó nào có bạn sự lục soát núi kiểm biển đem chúng ta tìm ra. Chớ nói những thứ này, chạy mau đi, động tác chậm một chút nữa thật muốn bị hại chết ở chỗ này. Mẹ, tìm Tam là người dám chết ta. Lúc này còn ngấp ngẽ ta thắng người kiện pháp khí kia làm gì? Ha ha, Thất ca các người mau tới, Trọng Minh trong cửa hàng đầu còn có đan dược, mau tới mau tới không tốt, Thất ca Thất ca, các ngươi mau tới tụ ta, tháng này linh hồ đến. Cư thành thị nhất thời hỗn loạn tương mừng, khoái Voa mời tới quản sự cùng hắn có mấy phần giao tình, lúc này còn kéo lấy hắn chạy mấy bước. Chỉ là thời gian dần trôi qua hai người sau lưng vài đầu yêu thú càng cùng càng gần, thẳng gần đến vị quản sự này đã có thể ngửi được bọn chúng trong miệng hôi thối khẩu khí, khiến cho hắn trên mặt cũng không thể không trồi lên một tia xoắn xuýt chi sắc cho ta xuống. "Lao đỡ, để xuống đi, đi thôi, cảm ơn ngươi." Tạ. Khói Voa cường nhịn xuống toàn thân đau nhức kịch liệt, kết lực phun ra mấy chữ cùng quản sự nói ra "Khói huynh ta thượng", tiểu đệ kia liền đi trước bước. Họ đối quản sự như được đại xá, tuy nói không lâu nữa Hắn khẳng định vẫn là sẽ bỏ bên dưới khoái võ chạy, nhưng nếu người sau như vậy khéo hiểu là người, có thể chủ động đưa ra, hay là làm cho trong lòng của hắn đi phân ấy nãy. Khoái võ đi chữ vừa mới lối ra, họ Bạch quản sự liền trực tiếp đem hắn bỏ lại đằng sau, cũng không quay đầu lại trốn đi. Lúc này khoái võ trong miệng còn chưa có nói xong, hắn lúc này đã vô lực đứng lên, trợ mắt nhìn xem một đầu xích Tông Sơn chưa hướng phía chính mình chạy bước qua đến. Hắn dường như còn không biết họ Bạch quản sự đã từ nó bên người rời đi, lúc này trong miệng hắn còn tại tiếp nhà nói, "Cậu ngươi trở về đi nói cho, nói cho Khang trưởng môn, nhà ta tiểu muội cùng" Cùng bùi răng rắc cơm thanh qua đi, trường to cỡ miệng chén nặng vo trực tiếp nện ở khoái võ xương cổ cấp trên, lập tức lưu loát đem hắn phân làm hai đoạn. Không chỉ khoái võ một người, khư thành thị các tu sĩ đối mặt với mấy lần tại mình đám yêu thú căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực, ngay cả quen đến tại Hàn Nha trong dãy núi kiếm ăn một đám sơn khách đều vô kế khả thi. Những này bỏ mạng tán tu vào ngày thường bên trong đối mặt yêu thú thu hoạch không ít, thậm chí có đôi khi 3 4 luyện khí 4 5 tầng tán tu liền có thể mang về một hai đầu nhất giai thượng phẩm yêu thú thi thể, hung hăng kiếm một món hời. Nhưng lúc này, những khác biệt tại bọn hắn trong ngải thường vì săn bắt một loại nào đó yêu thú, Tại lên núi trước làm tốt các loại xung túc chuẩn bị thời điểm. Không có cái kia phiên chuẩn bị, bọn hắn đối mặt với đằng đằng sát khí cùng giai yêu thú, có thể chưa hẳn có thể thắng. Đám yêu thú cho tới bây giờ đều không chỉ là đơn phương thờ các tu sĩ tiện tay hái tu hành tư lương, người sau đồng dạng có thể là người trước trong miệng một khối thịt mềm. Chương 141. 2. Chương 141. 2. Cái này đến cái khác tu sĩ bị các loại yêu thú đánh giết trên mặt đất, Khang đại trưởng môn bỏ ra rất nhiều tâm lực mới chỉnh đốn sạch sẽ nghiêm tốc hư thị, chỉ cần dư ở giữa liền biến thành một cái lò sát sinh, bị xen lẫn trong cùng nhau nhân thú máu tươi nhuộm thành luyện ngục. Diệp Chính Văn lúc này trên mặt cũng không quá nhiều vẻ kinh hoàng, hắn năm đó tu vi bất quá luyện khí trung kỳ, liền có thể cùng Khang Đại Bảo cùng một chỗ từ tập sát giang ra thương hành chốc cơ trong tay trốn được tính mệnh, bảo mệnh công phu từ khỏi cần nói. Bây giờ sau lưng bảy thú này thanh thế mặc dù do người, nhưng trong đó lại không có yêu thú cấp 2 ở giữa thống lĩnh, tu vi của mình so với năm đó cũng đã tinh tiến rất nhiều, chỉ cần mình không gặp xui đến bị yêu thú súm lại cuốn lên, muốn chạy thoát cũng không phải là việc khó hô, hay là tận lực giúp họ Khang đem hắn nhà hai cái tiểu gia hỏa mang về, lần này ơn tình của ta dù sao cũng nên trả sạch đi. Diệp Chính Văn lại sử xuất một đạo pháp nhận, đem ở trước mặt một cái cản đường hổ văn sừng thú tùy tiện mở ra. Diệp Chính Văn muốn tìm người, đương nhiên sẽ không cùng cái con rồi không đầu giống như tìm vận may. Lúc trước hắn tại giữ chặt cận thế luôn thời điểm, ngay tại trên thân nó đánh linh lực cân ký, chỉ là lúc này lớn chừng bàn tay khư thị đã sớm bị tràn vào tới mấy trăm đầu yêu thú thai họa đến không còn hình dáng, linh lực hỗn độn không gì sánh được, khiến cho hắn nhất thời cũng tìm không được người. Tại trọng minh khư thị bên trong làm ăn phần lớn là một ít cửa nhà nghèo, nào có dư thừa linh thạch cho nhẫm tới cửa hàng lắp đặt cái gì quá tốt pháp trận. Chưa qua quá lâu trừ giải rác mấy gian cửa hàng bên ngoài, Toàn bộ trọng mình Khư thị gần như sắp bị những yếu thú này san thành bình địa. Càng ngày càng nhiều che đậy tại kiến trúc bên trong tu sĩ bại lộ tại đám yêu thú trong tầm mắt, bị cùng bảo đám yêu thú lựa đi ra sẽ rách chưa ăn. Lựa chọn ngự kiếm mà chạy tu sĩ cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, bay ở chỗ cao hoàn toàn không có che lấp, nếu là ngự kiếm bản lĩnh hơi kém một chút, đó chính là trên mặt đất đám yêu thú điên sống đối mặt một đại đoàn phong nhận, hỏa câu nhau tới, nếu như không có thượng giai phòng hộ thủ đoạn, tuy là bay đi lên cũng phải bị đánh xuống đến ngã thành bùn Dù La Diệp Chính Văn thủ đoạn so với tu sĩ tầm thường cao hơn ra một đoạn, còn mang lấy một chiếc còn tính không sai nhất thượng phẩm phi Chu cũng vẫn là 3.4 năm đạo hỏa bóng, phi chu một bên bị tạc đến cháy đen, ngay cả phi chu phòng hộ pháp trận trận bản đều bị đánh đạt được hiện một đạo ngót nút rộng vết rạn. Diệp Chính Văn vội vàng đem trong tay linh quyết biến đổi, mới đứng vững phi chu phi hành quy tích, liền bị hai đầu yêu cầm quấn lên đái hắn làm một phen thủ đoạn đưa chúng nó đánh giết qua đi, đã lại có mấy đầu yêu cầm hướng phía quanh hắn lúc tới. Một đầu toàn thân kim giáp hoàng lân hổ càng là ngồi xổm trên mặt đất, hướng phía đang chôn tránh yêu giác, chu, hiểm hiểm tránh trong bầy Liên tự đánh giá tán đi tìm tu sĩ khác đi. Dễ như trở bàn tay con ngồi đang ở trước mắt, không có lý do đổi theo Diệp Chính Văn khối này cứng rắn thịt không thả. Diệp Chính Văn vùng thoát khỏi yêu cầm qua đi cũng không hạ xuống tốc độ, lao vụn vụt tại khư chợ trên không cấp tốc tìm kiếm lên cận thế luân cùng Chu Hân nhân tung tích đồng thời, lại thầm nghĩ sợ là không có khả năng lại tìm quá lâu, nếu không mình không thể nói trước đều muốn ham ở chỗ này khả nhược muốn thật như vậy đi, họ khang thế nhưng là cái bụng dạ hỏi, tương lai gặp lại không thể nói trước còn muốn trách tội lão tử. Ngay tại lo lắng này thời điểm, đàn thú hậu chắc truyền đến rối loạn tương mừng. Một đội mặc giải trí binh trang đột nhiên xuất hiện ở bầy thú phía sau, kết thành trận pháp, vậy mà hung hãn không sợ chết hướng lấy mấy lần tại mình đàn thú đánh lén đi qua. Chớ nhìn chỉ là khu khu trăm người kết trận, trận phong trước mắt đã tụ thành một vài trượng cao hải trại pháp tướng. Cự thú này toàn thân đều là mọc da nồng đậm đen kịt lông dài, trán sinh kim giác, không giận tự y. Chỉ một tiếng giống to đằng sau, bầy thú động tác liền đều trì trệ, không màu mùi hương tác dụng dường như trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh. Không chỉ đám yêu thú bị chấn động đến chưa lại cử động làm, trong sân lỏa lân ma vũ côn tất cả đều bị cái này âm thanh giống to chấn động đến còn phục thanh minh. Trong lòng bạo ngược sát ý cũng phai nhạt rất nhiều, đây là Thiết Lưu Vân tại Kinh Nam Châu luyện ra được chi kia giải trí thiết vệ, tương truyền đã có đạo binh hình thức ban đầu. Chạy a. Che đậy từ một nơi bí mật gần đó, hồ áo nữ tu cả kinh con ngươi phóng đại, la lên, vừa mới quay người, lại nhìn thấy bên người đầu còn có ba cái sư đệ thân ảnh, lúc này chửi loạn lên tiếng, ngay sau đó liền đồng dạng cũng không quay đầu lại phi độn rời đi. Tháng bại từ Thiết Lưu Vân chi này giải trí thiết vệ tại chiến trường xuất hiện trong nháy mắt liền đã ngụy chuyển. Không có mùi hương mê hoặc, đám yêu thú cũng không phải không có linh trí độ ngu xuẩn, không có lý do bước lên lớn như vậy thường vòng tiếp tục cùng tu sĩ tử chiến. Mà chính sự tại Hạ Phong tu sĩ một phương gặp viện của tới, nguyên bản tán đi dục khí cũng dần dần tụ trở về. Liên tiếp phía dưới, thêm nữa giải chi thiết vệ trận phong lại nghiêm khắc, cái kia to lớn hải trại pháp tướng bước lên huyền quang một đâm tiến dậy đặc trong bầy thú, chỉ tùy ý vung vậy tự chảo, đám yêu thú sát bên liền chết, sắt liền vong. Không bao lâu công phu, liền bị dọn dẹp sạch sẽ một mảnh đàn thú bị dọa đến kinh hô không ngừng, đám yêu thú chạy từ phía. Sống sót sau hai nạn các tu sĩ vừa khóc lại cười, vừa đánh vừa mắng bị Ôn Khang đại bảo, không năng lực xây cái gì khư nha. Thủ công tụ không được. Cố nhìn mãi công gặp mặt sau làm sao sửa chữa hắn? Trọng Minh tông người đâu? Mau ra đây, chẳng lẽ lại còn không có cái thuyết pháp a? Chớ mắng, lao tử mới từ cân huyện trở về, nơi đó khư thị đã không có mấy cái người sống, nơi này còn khá tốt. Thiết Lưu Vân nhẹ nhàng quát to một tiếng, liền đã ngừng lại trong sân tiếng huyên náo. Hắn trước ngắm nhìn thối lui lần thú, trong mắt toát ra vẻ khác lạ, tiếp theo từ một cái tráng kiện huyền chim cắt bên trên rơi xuống khang đại bảo đầu. Còn sống không có. Thiết Lưu Vân ngắm nhìn một phía, chưa tìm được gặp nhau người, chợt mở miệng hỏi về Thiết Chỉ Huy lại nói, khang đại bảo cái thằng kia không ở chỗ này chỗ, nhưng bọn hắn Trọng Minh tông còn có người tại, cái kia độc nhãn mãng con chính là nhà hắn kia cái gì cầu thí ngoại sự trưởng lão? Một nửa bên cạnh mặt đều bị yêu thú xé đi tán tu một mặt. Nửa mặt hận ý đứng dậy, chỉ vào tại hồn tại phi chu bên trong diệp chính văn quát. Lúc trước hắn đàng hoàng giúp đỡ thủ trận lại kém chút bị tên này bán cho yêu thú, trong lòng tự nhiên có khí. Diệp chính văn hung tợn trừng tán tu này một chút, hắn lúc đầu nhưng không có trực diện trúc cơ dự định. Bất quá nhưng cũng không cách nào, lúc này hạ phi chu hướng phía Thiết Lưu Vân đại lệ bái nói, gặp qua Thiết Chỉ Huy. Làm tốt lắm, cấp trên còn có Lăng Hà Khư thị một cứu, ta giữ lại không được quá lâu. Ngươi tiếp tục bảo vệ tốt nơi này, chuyển cáo nhà ngươi Khang đại bảo để hắn tại trong tông trở lấy, ta chốc lát nữa có chuyện tìm hắn. Cảm tạ mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 142. Bỏ chạy. Chương 142, bỏ chạy. Hồ áo nữ tu khó khăn mới đổi kịp ba cái sứ đệ, đồng loạt đi tới mọi người tại Hàn Nha Sơn bên ngoài tìm được một chỗ sơn động cứ điểm, há mồm liền mắng, đàn ông các ngươi quả nhiên không có một cái nào đáng tin, đều là chút bị ôn độ vận. Ba người bị mắng trên mặt hiện ra mồ hôi lạnh, hắc hắc tươi cười lấy ứng phó vài câu. Thiết Lưu Vân làm Sơn Nam Đạo sửa chữa Ma Tư hệ thống bên trong trúc cơ trận đồ, dù là bây giờ sửa chữa Ma Tư tên tuổi kém xa quốc chiều năm đầu thời điểm, nhưng ở Lân cận Vải Châu vẫn có chút tên tuổi. Tăng thêm nó bản thân thực lực đồng dạng không thể khinh thường, nếu là bất luận giả đàn loại hình, đều đã có thể tính là là Sơn Nam Đạo bên trong nhất Lưu trúc cơ. Thế là nhìn thấy trong truyền thuyết quanh năm cùng Thiết Lưu Vân như hình với bóng giải trí thiết vệ nhất hiền thần, liền dọa đến ba người bọn họ bỏ chạy, thực là bởi vì đối phương tên tuổi thịnh, không phải do bọn hắn những này người đần độn hạng người không sợ chỉ tiếp cái kia địa thánh hương, sư phụ đám kia nhị giai mê lam điệp phải tốn gần 5 năm công phu. Mười tích lũy đến xuống tới nhiều như vậy cánh lân làm tài. Lại mở lô luân hương, lại phải 3 năm, bây giờ một chút tất cả đều hủy. Gây Lôn Tu Si nhớ tới việc này còn nhếch miệng đau lòng thiết Lưu Vân không có rảnh không hỏi chúng ta, có thể được cái tính mạng trở về chính là vận hạnh, ngươi còn nhắc tới cái gì? Hồ áo nữ tu liếc nhìn hắn một cái, quay đầu hỏi, bất quá hắn không phải tại Kinh Nam Châu Bạch Sa huyện sửa chữa ma tự a, làm sao đến Vân Giác Châu Bình Dung huyện quản chúng ta nhãn sự tới? Sư tỷ cái này còn muốn hỏi, núi này Nam đạo tiên triều cậu quan ai không muốn đến Vân Giác Châu tại Hoắc Bẩm kia trong ăn? ra là ai nhà? Phá bẩm lão cầu này, nếu không phải bị vào vận khí tốt, lúc đó vừa lúc ở nơi này làm cái chim thứ sử, cục thịt béo này cái nào đến phiên hắn miệng kia răng nát đi cắn. Khuynh lưu đỉnh xuất thân cao quý, thủ đoạn lợi hại, xuất thủ lại xa hoa, Thiết Lưu Vân có thể không giống đầu ba ca chó một dạng tìm cơ hội ở trước mặt hắn lắc lư định nó ta. Gây lộn tu sĩ phân tích đến đạo lý rõ ràng, hồ áo nữ tu lại là hư nhẹ một tiếng, cắm đầu sinh khí, sớm biết liền nên nghe người lồn lời nói, sớm đi phá chuyện, không sai biệt lắm đi. Nói như vậy không chừng còn có thể Thiết Lưu Vân chạy đến trước đó, bảo trụ đàn thú chạy về đi. Bất quá nàng nghĩ lại, Thiết Lưu Vân lần này động tác như vậy lưu loát, cấp trên đội trưởng kia vây công Lăng Vân Khư thị sư huynh đệ sợ là cũng chạy không thoát, chiến tích không thể nói trước còn càng khó coi hơn. Đã như vậy, chính mình cũng chưa chắc lại nhận sư trưởng trách phạt. Bốn người trò chuyện không bao lâu, trước đó một mình dẫn thú tiền sư đệ cũng bay về rồi. Quả nhiên là đạo tổ phù hộ, đối mặt Thiết Lưu Vân thân lĩnh giải trí thế vệ, bọn hắn một nhóm 5 người thế mà không có hao tổn. Hồ áo nữ tu còn chưa tới cùng lo lắng đặt câu hỏi, liền thấy tiền sư đệ sắc mặt cực kỳ khó coi, chắc chắn nói do nói, sư huynh và cùng hắn cùng đi Lăng Hà Khư thị mấy sư huynh kia đệ bị Thiết Lưu Vân cả lại, đàn thú sợ Bọn hắn cũng không thể chạy đến. Lục sư thúc trước khi Lâm Trung truyền cho Ngô sư huynh cái kia nhị dai kim chảo hống cũng không thể chạy mất, bị Thiết Lưu Vân chém. Còn lại 4 người nghe tất cả đều im lặng, cái này Thiết Lưu Vân thật đúng là danh phủ kỳ thực, thủ đoạn có chút lợi hại, chính mình vận khí coi là thật không sai cũng may lăng hà khư thị tại Thiết Lưu Vân đến trước đó liền đã hủy, toàn bộ khư thị đã mất mấy cái người sống, thượng tông giao cho chúng ta lệnh chỉ cũng coi là làm được, sư phụ sư thúc ở trong đó đối với tôn sư, tổng không đến mức giao phó không đi qua. Tiên sư để lại mở miệng nói ra hô, muốn chúng ta mấy nhà đem bên nhận nhạc thương dẫn khư thị, phường thị tất cả đều hủy. Chúng ta lúc đầu đều là tu chỉ lệnh, phải cẩn thận phòng bị nhặt ra người tới. Nhưng nhìn bộ dạng này, lại là tiên triều vượt lên trước đúng tay hổ áo nữ tu nhíu lại mặt, giữ tận đem ngũ quan nhét trùng một chỗ, làm cho nàng nhìn qua càng lộ vẻ hung ác bạo ngược sư tỷ chớ có nghĩ những thứ này, vẫn là phải sớm chạy chối chết tốt. Gây luôn tu sĩ khắp khuôn mặt là lo lắng, hồ này nương môn nhi ngày bình thường đầu cũng không có cái gì đầu óc, lúc này nghĩ những thứ này đại nhân vật sự tình làm cái gì, mau trốn mới là đúng vậy a sư tỷ, chúng ta hiện tại là muốn đào mệnh mới tốt. Sư tỷ, Thiết Lưu Vân cái thằng kia chính là sư phụ sư thúc ở đây cũng chỉ có thể trốn. Chúng ta chạy mau đi sư tỷ. Hồ áo nữ tu bị nhiêu đến chân mày nhũ chắc hơn, không kiên nhẫn lối ra lời nói, biết biết, chúng ta đường vòng, đi Phong Châu cắt nhà tụ hợp. Thiết Lưu Vân chắc chắn ăn bài sửa chữa mà Tư Ưng khiển kiểm tra phụ cận, chúng ta liền hai hai phân tổ, làm bình thường tán tu cách tán mặc, miễn cho quá mức chói mắt, bị bọn hắn cắn. Sư tỷ lời nói rất là, Sư tỷ nói đúng. Bốn người nghe lời này ngay cả chào hỏi đều không đánh, lúc này biến làm hai tổ, phân tán mà chạy bị ôn đồ vật. Hồ áo nữ tu thấy màn người, mới cắn răng mắng, chợt cũng tuyển đường đi, giáng thân hành phủ phi tốc bỏ chạy. Mới được không bao lâu, lại nghe được một cái trong sáng thanh âm từ phía sau chuyển đến, đạo hưu dừng bước. Hồ áo nữ tu mặt lộ nghi ngờ, không dám dừng lại, nhưng là dưới chân thần hành phụ chỉ là hạ phẩm, không nhanh bằng sau lưng tu sĩ phi kiếm màu đỏ. Chỉ gặp một cái đeo kiếm thanh niên tuấn tú đạp trên phi kiếm đứng ở hồ áo nữ tu trước người, mặt như thoa phấn, lãng mục sơ lông mày. Này Tầm Mỹ tự cho trước mắt, dù là hồ áo nữ tu chính vào thời khắc sinh tử, nhưng cũng thấy nàng trái tim thổn thức. Cũng may nàng đến cùng là từng chiếm được chút cơ mặt tụ truyền pháp luyện khí hậu kỳ tu sĩ, không đến mức thật bị trước mắt sắc đẹp mê đến lung lay mắt, chỉ là một cái chớp mắt qua đi, liền khôi phục thanh minh. Nghiêm nghị hỏi, đạo hưu đem ta cả lại, là muốn làm ta ca? Đó cũng không phải, nào đó đang tìm mấy cái thất lạc văn bố, đang muốn hỏi một chút đạo hữu có hay không trông thấy. Thanh niên Tuấn Tú dưới chân phi kiếm mũi kiếm nhẹ nhàng dương lên, hiện ra một chút lạnh tấu xương hàn quang trong núi yên tĩnh, chưa chắc người. Hầu áo nữ tu hay là thô âm thanh trả lời đạo hữu lạ mặt, là mới đến phương này tu hành không lâu đi. Không biết đạo hữu quê quán ở đâu. Thanh niên Tuấn Tú sắc mặt như thường, rơi xuống kiếm đến, linh quyết biến đổi, phi kiếm liền đưa ngang trước người, trực chỉ hầu áo nữ tu thanh niên này không phải kẻ vớ vẩn hầu áo nữ tu nhãn lực không kém, trong mắt lên một tia tàn khốc che đợi tại trong tay áo tay phải lặng yên vừa lúc linh quyết, nhưng vẫn là lên tiếng đáp, tự bình huyện tán tu, tới chơi bạn bè. Đúng vậy, lần cận nào đó nhất con biết, không biết đạo Hưu muốn tìm vị nào bạn bè, ta vừa vặn có rảnh, mang đạo Hưu đi còn có thể mông mau, mau. Thanh niên tuấn tú thanh niên đột nhiên lạnh rất nhiều, trên vi kiếm màu đỏ diễm khí tán ra, tận có linh quang tụ tập hắn xuất kiếm còn nhanh hơn ta. Hầu áo nữ tu thầm nghĩ trong lòng không tốt, sớm biết liền không nên che lấp, trực tiếp chiếm cái cơ tên tiểu Bạch kiếm này Bây giờ nhưng lại không thể không tiếp tục lá mặt lá trái, chắt âm thanh đáp, cũng không nhọc đến đạo Hưu phí tâm, thiếp thân không vội đi đường. Nếu không vội đi đường, đạo hưu đi đường dùng cái gì thần hành phù đâu?" Thanh niên Tuấn Tú hét lớn một tiếng, chấn động đến hổ áo nữ tu hơi chút hoảng thần, lập tức liền gặp trước mắt phi kiếm chính bọc lấy một cỗ liệt diễm kích xạ mà đến, sợ đến nàng vội vàng bỏ trong tay áo giấu ký thủ quyết, chuyển tay trước tế ra hai kiện phòng ngự pháp khí, đồng thời cũng ở trong lẩm mắng, cái này Vân giác Châu tán tu từng cái đều cực nghèo như này à, đều là hậu kỳ tu sĩ, đi đường thời điểm ngay cả dương hạ phẩm thần hành phù đều không đỡ dùng. Hổ áo nữ tu chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bởi vì một tấm thần hành phù bị người tìm được sở hữu, chính nạn ở giữa, Đã thấy đối diện phi kiếm đã đem chính mình một mặt xích kim tâm chắn nhẹ nhàng linh hoạt vẽ số cho khối, lúc này trong lòng du lên, thanh niên này kiếm khách lai lịch gì, so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn chẳng lẽ thiết lưu vấn đệ tử môn nhân. Hỏa áo nữ tu không kịp nghĩ nhiều, chuyển tay một chỉ, đem còn lại mặt kia xương thú cờ gọi đến che ở trước người đánh tới hỏa lãng bị xương thú cờ chặn ra một cỗ hắc khí đều chốt bụi, hỏa áo nữ tu sắc mặt nghiêm trọng, chỉ cảm thấy người trước mắt này không kém gì một dạng trúc cơ chân truyền, muốn tùy tiện chạy thoát, sợ là khó khăn. Lại ngăn lại ba đạo viêm dương kiếm khí, xương thú cờ lá cờ cũng đã bị kiếm khí vại phá áo mưa tu sắc mặt càng thêm có coi, đầu kia thanh niên kiếm khách lại là đã thăm dò xem rõ ràng thực lực của đối thủ, trong lòng thầm nghĩ, cũng chính là tu vi cao chút tôi, có cái luyện khí tầng 89, mà khác đều là chút bình thường thủ đoạn, cùng đùi sư huynh không sai biệt lắm mà thôi. Nếu là tu vi bằng nhau, sợ là còn xa không bằng trưởng môn sư huynh cùng nhị sư huynh. Chỉ gặp hắn lại vạch ra ba đạo kiếm quang, nghiêm nghị quát, dám hù ta, bình thường tán tu nào có ngươi thủ đoạn này. Nói, các ngươi là bị Hà gia sai khiến, tại sao muốn tốc đẩy yêu thú hủy nhà ta Minh cư thị? Nhà Minh cư thị Hồ áo nữ tu trầm nghĩ không tốt, thanh niên trước mắt kiếm khách chắc hẳn chính là Trọng Minh tông chỉ có kiếm tu kia từng thành. Không thấy mặt trước vì để phòng vạn nhất, đều đã đem nó cẩn thận cho rằng cùng mình một dạng trúc cơ đại phái đệ tử, nhưng không ngờ còn đánh giá thấp thủ đoạn của hắn. Hồ áo nữ tu lại lay động xương thú cờ, mới chật vật ngăn lại kiếm quang, nó trên lá cờ bạch thú linh văn đã đứt gãy đây chính là nàng tu hành mấy chục năm mới tốt dung dịch tích lũy linh thạch mua được thượng phẩm phòng ngự pháp khí, đau lòng sau khi cũng đành phải lên tiếng án ta vốn là tham bạn tán tu, nhà ai quy định tán tu không thể có hào thủ đoạn. Đạo hữu thật đúng là cực kỳ đạo, vào kiếm đạo cao tuyện, liền như thế ức hiếp đồng đạo a. Tốt, tốt tốt, còn không nói thật đúng không? Nhìn tiểu gia phi kiếm dạy ngươi nói chuyện. Tưởng Thanh không lưu tình chút nào, thất diệu chém tâm kiếm linh quang số tránh, ba đạo hỏa lãng thuật hướng phía hồ áo nữ tu chạy đi, đưa nàng cùng mặt kia sương thú cờ gắt gao vây quanh. Hồ áo nữ tu chỉ cảm thấy trước mắt sóng lửa này nhìn như kinh người, kỳ thực còn xa không so được lúc trước kiếm quang hung mãnh, sương thú cờ mặc dù đã chịu trọng thương, nhưng muốn đem nàng bảo vệ hay là không thành vấn đề, rất có miệng cọp gan thỏ cảm giác. Như vậy sóng to mưa nhỏ, không khỏi làm cho nó hơi kinh ngạc uống. Theo Tưởng tu vi tinh tiến tự luyện khí hậu kỳ, Cái này Thất Diệu Chém Tâm kiếm tự mang ba đạo hỏa lãng tu di lực vẫn còn vẹn vẹn bình thường luyện khí tầng 7 tu sĩ một kích toàn lực, đối với bây giờ Tưởng Thanh đã cùng ngân gà, thi xuất chiêu này bất quá là vì tê liệt hồ áo nữ tu thôi. Chỉ thấy lúc này trong tay hắn linh quyết biến đổi, Thất Diệu Chém Tâm kiếm trên đó sắc bén bạo liệt đốt tâm phá rắc bốn đạo cấm chế đều kết phát, thân kiếm bao lấy một tầng lăng liệt viêm dương chi khí, phá vỡ hỏa lãng đâm thẳng hồ áo nữ tu. Hồ áo nữ tu không dám thất lễ, mạng thôi động xương thú cỡ, lúc này từ đó ra hắc khí vài muốn tụ thành chất, cùng quanh người hỏa lãng hôn tạm cùng một chỗ, đem Tưởng thủ đoạn này dần dần thành mực. Chuyển tắc nó nên chiến tưởng thanh phi kiếm thủ đoạn, thanh thế kinh người không tốt. Tưởng thanh gặp biến hóa, nhất thời sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hồ. Cảm tạ thư hữu 2020 08 ca 1600 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 2019 06 giáp đế bi long mấy vị lao ca 4 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ giản vệ lao ca 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ xào hồ tố mự, văn xương thác, chấm mặt không nói nhiều, thư hữu 2020-12-22-22-006 Không trùng điểm tích lũy phải thêm C, thư hữu 20210213023306498, A sĩ lận dừng, tình cảm chân thành lips, thư hữu 20210728015119135, thư hữu 201702170425099990 mấy vị lão càng người phiếu. Cảm tạm mọi người đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 143. Tân trưởng lão. Chương 143, tân trưởng lão. Khang đại bảo nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi trọng minh cư thị, một ngày trước nơi này hay là gánh chịu lấy trọng tông đương đại trưởng môn phục hưng nhìn địa phương. Hiện nay cũng chỉ có dã ra cửa hàng còn lẻ loi chơi chọi đứng ở nguyên địa, mà các kiến trúc đều như nặng minh lầu nhỏ mở dạng, thành hoang tàn đổ nát hô, Thế luôn cùng Hân nhiên không có hủ dọa đi. Khang đại trưởng cửa quay người đi đến buổi dịch bên cạnh, lo lắng hỏi: "Trọng Minh Cơ thị huy viện luận Khang đại bảo cái này keo kiệt tính tình đau lòng quy tâm đau, nhưng đạo lý lại là hiểu. Cái gọi là thành bại thuần nghịch, vốn là người phi thường có khả năng mới thế. Khang đại trưởng trước cửa nửa đời người làm sự tình liền không có thành công qua mấy lần, chịu được phần này chua xót. Duy nhất đáng được an mừng chính là, cần Thế Luân cùng Hân Nhân cũng không thụ quá nặng thương. Bọn hắn tại Khư thị pháp trận bị phá không lâu sau, một trận loạn chiến qua đi còn chưa tới kịp trốn vào Nặng Minh trong tiểu lâu đầu, liền bị một đầu nhất giai trung phẩm phong hung bắt đi. Súc sinh này là cái không ăn quá nhiều mùi hương, đầu óc nhanh tỉnh được nhanh, mang lên hắn tiện cho cả hai hướng nhà mình sao hệt bộ chạy, hơn phân nửa là muốn lấy mang về cho Hấu Điểu cho ăn dùng. Vạn hạnh trên đường này bị lái Linh Chu tìm người Bùi Dịch cùng Viên Tấn cả lại, cái kia phong hung là người có ánh mắt, mang theo cận thế luân cùng Chu Hân Nhân bay một trận thoát không nổi, chợt liền cũng không muốn ném hai người, vỗ cánh bay, vẫn đảo đi. Bùi dịch cùng Viên Tấn là hình lấy cứu người tới. Không tâm tư tìm cái kia biển ma xúc sinh phiên phức, ngựa không dừng vó đem hai người mang theo trở về. Chu Nghi Tu lão đầu này gặp Chu Hân Nhân, kém chút không có khóc chết rồi, trong miệng một mực nhắc tới không ngừng. Ngược lại là Chu Hân Nhân mặc dù trên mặt vẻ kinh hoàng cũng không dứt đi, nhưng lại so với nàng lao cha muốn chấn định rất nhiều, còn có thể lên tiếng trấn an. Cận Thế Luân Thương thì phải nặng hơn rất nhiều, hắn số phận không tốt, bị Phong Lưng cầm trước khi đi liền chịu một đầu xích tông sơn chư rộn sức đụng, có chỗ thương thế bị răng rất sâu. Hết lần này tới lần khác tu vi lại thấp, cái không cương phong cứng đến nỗi như dao. Linh lực vòng bảo hộ ngăn cản mấy lần liền không tốt, bị làm đến toàn thân đều là vết thương, ngay cả trên mặt của hắn đều nhiều mấy đầu lỗ hổng. Là lấy lúc này thương thế không nhẹ, Bùi Dịch Tại vừa làm tốt, nhưng vẫn là muốn nằm không có khả năng đứng dậy, chính do đoàn an lạc mang theo Mạc Nhi ở bên chiếu cố, xem ra muốn đem nuôi không ít thời gian sư phụ yên tâm, để tử vô sự. Cẩn thế luôn nhịn xuống đau đớn, mạnh làm khuôn mặt tươi cởi đi ra không có để cho người nói chuyện, khoe khoang gì. Khang đại trưởng cửa trong mắt vẻ đau lòng chợt lên, lối ra lại là trách cứ nói như vậy, vốn là xin nghỉ về nhà, làm sao vô sự lại chạy thư thị đến đi một vòng, rơi vào cái kết quả như vậy. Thử Thôi đi, không có người đồ đệ này đi ra khoe khoang, ngươi cái này phá khư thị bên trong làm sao mới dừng chết chút người này?" Lại từ Lăng Hà Khư thị trốn xuống tới nói, cấp trên đều không có mấy cái người sống, liền đòi Nguyên Giang Đồ chết ở trên đầu. Diệp Chính Văn cũng bu lại, biểu lộ trêu thức, lên tiếng ám phúng, bước chân quá lớn giắt chứng đi. Người điểm ấy tiền vốn cũng học người ta mở khư thị, lần này bồi còn có quần lót mà không có. Đại Nguyên Giang chết, này cũng xem như một tin tức tốt. Khang đại bảo nghe trong lòng lại có chút hứng, quả nhiên an ủi người hữu dụng nhất phương pháp là một cái thảm hại hơn cố sự đi ra chia sẻ. Bất quá Khang Đại Bảo cứ thế không để ý tới Diệp Chính Văn, lại hướng phía bùi dịch hỏi vài câu, người sau biểu lộ nhẹ nhóm, sư minh yên tâm, đều không đại sự, điều dưỡng liền có thể, quả nhiên là đạo tổ phù hộ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khang Đại Bảo thở dài một hơi, đối với Diệp Chính Văn hừ lạnh một tiếng, hướng phía giá ra cửa hàng đi đến. Giá ra người dường như không phải bình thường may mắn, ngay cả hạ ra bỏ ra không ít giá tiền xây nhất giai thượng phẩm pháp trận cửa hàng đều bị yếu tố đâm đến nát nhừ, giá ra cửa hàng này thế mà có thể một mình chống đến cuối cùng, thông gia đời phẩm nhân võ sư đều sống sót hơn phân nửa, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cũng là không phải tất cả dã ra đều như vậy may mắn. Dã Bình Lâm chết. Khang đại trưởng cửa từng coi là tâm tính này xuất chúng thiếu niên gia chủ có thể dựa vào một cố kiên cường nghị lực, có lẽ có thể tại tương lai không lâu trở thành một cái giống như tiết gia chắc hốt, lục gia lục tốn thậm chí chính mình dạng này không sai gia chủ. Nhưng mà hắn lại chính hôm đó thường thường không có gì lạ chết pháp trận vừa vỡ, một đầu xích tông sơn chui lùa vào, cứ như vậy nhẹ nhàng chắp tay miệng, thoảng qua dã Bình Lâm phòng ngự pháp khí, nát thân thể của hắn. Một cái may mắn sống sót tán tu hướng đại bạo bình tự thuật dã Bình Lâm chiến tử trải qua, thật đơn giản, chỉ dùng không đến 50 cái chữ. Có lẽ Gia Bình Lâm đã chết muốn xa so với tán tu này nói đến bi tráng rất nhiều, có lẽ hắn trước khi chết còn lầm bầm tuổi nhỏ để muội, có lưu lại qua một lời nửa câu quyến luyến nói như vậy, có lẽ. Bất quá giờ phút này chút đều không trọng yếu, chớ luận là thế nào chết, chết chính là chết. Giá Bình Lâm ngăn tại yêu thú đằng trước nhất, thi thể bị tao đạp đến không còn hình dáng, liều đều liều không trở lại. Giá giao linh tiếng khóc xoang so Khang Đại Bảo trong tưởng tượng muốn ngừng được nhanh, tiểu nha đầu này lớn lên đến cũng rất nhanh, là ở tại huynh trưởng qua đời một khắc này liền trưởng thành. Ngược lại là Khang Đại Bảo nhất thời không biết nên nói cái gì liền gọi tới Trương Lạc cùng nàng nói chuyện một chút, nhưng cái này chất phác nữ hài nào có an ủi người bạn sự, cũng may chỉ chốc lát sau Chu Hân Nhiên cũng tới, nàng không bị thương tích gì, lại cùng Giã Dao Linh quán biết, ngược lại là vừa vặn. Chu Hân Nhiên đến khiến cho Khang đại trưởng cửa có thể từ bị đè nén đến cực điểm giã gia trong cửa hàng lui đi ra, khóc đến người há lại chỉ có từng đó là vừa rồi giã giao linh đâu, khoái ra cũng đang khóc, tiết ra cũng đang khóc, đập vào mắt trong phế tích khắp nơi đều có tiếng khóc còn có phải chết người đâu. Phí Ti mã lời nói lại đang trong đầu vang lên. Khang đại bảo đột đất có chút sợ. Ngược lại không quá sợ chết, là sợ chính mình có một ngày cũng đi theo những người trước mắt này một dạng khóc. Diệp Chính Văn đi tới, trên mặt không có khuôn mặt tươi cười, lên tiếng nói ra, vấn đề này có kỳ bạc, không phải đơn sông nhà ngươi tới, giống như là hướng về phía Nhạc ra. Nhưng vì cái gì Nhạc ra không người đến, là tiên triều ngươi bao lâu có thể được đến tin tức xác thật. Khang đại trưởng cửa lên tiếng hỏi sự tình liên quan chúc cơ, khó nói. Diệp Chính Văn lắc đầu, chính là muốn mua, cũng phải ra giá tiền rất lớn mới mua được đến, còn không bằng hỏi một chút người khác. Người nói là Thiết Lư Vân. Khang đại bảo nhẹ giọng thì thầm. Diệp Chính Văn gật đầu, Nói tiếp, nhà ngươi hắc lý tiền bối cũng có thể đi hỏi một chút, bây giờ hắn nhất chiến thành danh, thật nhiều tin tức không cần mua, đều muốn hướng hắn cho ấy đưa. Khang đại bảo nhất thời chưa nói nữa, lúc này Tưởng Thanh cũng vội vàng trở về, nghe cận Thế Luân, Chu Hân nhiên tất cả đều không việc gì, hắn lúc này mới yên tâm, thì thầm mấy câu đạo tổ phù hộ. Hắn cùng Diệp Chính Văn Hiển cũng có biết, lên tiếng chào, mới lấy ra cái túi chữ vật đến đưa cho Khang đại bảo đạo: "Sư đệ lúc trước ra ngoài nhặt được cái túi chữ vật, trong đó có một ít lần này chúng ta chọn mình Khư thị tự dương bị tấn công manh mối, làm sao không có đem người mang về?" Khương Đại Bảo tiếp nhận túi chữ vật, đối với Tưởng Thanh hành vi không hài lòng lắm, chau mày một cái không dừng tay, "Ai?" Tưởng Thanh nói lên việc này cũng là buồn nạn không thôi, trên mặt lộ ra chút đáng tiếc, nguyên lai tưởng rằng cái kia hổ áo nữ tu có chút bản lãnh, một kiếm kia chỉ có thể đưa nàng kích thương mà thôi, bất ngờ lại trực tiếp đem nó chém. Hay là đánh giá cao nữ tu kia thủ đoạn, sợ là ngay cả Bùi sư huynh cũng không bằng. Tưởng Thanh ở trong lòng âm thầm đoán thầm, quay đầu lại nói, "Sư lệ tìm ra một mặt phổ châu tam hương giáo lệnh bài." Tưởng Thanh còn chưa nói xong, Khương Đại Bảo liền sụ mặt ra hiệu nó không nên nói nữa, "Ngươi hôm nay một khắc cũng không rời đi bên cạnh ta, nhớ kỹ sao?" Là, sư đệ nhớ kỹ. Thấy tưởng Thanh Trung trung ứng, Khang đại bảo lúc này mới cất ký túi chữ vật, quay đầu sắc mặt khó coi nhìn về phía Diệp Chính Văn. Người sau đầu tiên là sững sở, sau đó trên mặt nhất thời toát ra sắc mặt giận dữ, "Họ Khang, chẳng lẽ ngươi cầu nhặt coi là Lao tử sẽ đem tưởng Lao đệ bán rồi?" "Sự tình liên quan chúc cơ, ta vẫn còn muốn cẩn thận chút tốt." Khang đại bảo nghe lời này sắc mặt cũng không chuyển tốt, vẫn trực lăng lăng nhìn về phía Diệp Chính Văn. Người sau nghe đáp lời trên mặt sắc mặt giận dữ căng nặng, càng là trườm ầm lên, "Tốt tốt, tốt. Mẹ, lão tử cái này đem ra sư đệ giết phổ châu Tam Hương giáo tử tin tức bán đi." Nhìn hắn nhà trúc cơ lúc nào đến giật cửa nhà ngươi. Chỉ nhìn tưởng Thanh nghe Diệp Chính Văn lời này đều không hoảng hốt liền có thể nhìn ra, người sau cùng Khang Đại Bão quan hệ tất nhiên không cạn đã thấy Khang Đại Bão cũng không hoảng loạn, từ trong túi trữ vật rút một vật đi ra, nhét vào Diệp Chính Văn trong tay đầu, mở miệng nói ra, ngươi đem thứ này cầm chắc, lao tử mới yên tâm. Ngươi nếu là dám ném đi, lão tử trọng mình tông diệt hay không cửa không nhất định, ta trước hết để cho lão ta một kiếm chém ngươi cái này cậu nhặt. Khang đại trưởng cửa nói xong mang theo Tượng Thanh đi, ngược lại làm cho Diệp Chính Văn không hiểu ra sao, hắn cũng chỉ đành nhìn về phía vật trong tay, đó là cái thiết mục lệnh bài. Có chút cố ý xoay chuyển tường tận xem xét qua đi, mắt thấy lệnh bài chính diện ấn có trưởng lao hai cái rực rỡ kim chữ lớn, Diệp Chính Văn vậy còn có thể không biết đây là hạ vận, tức giận đến hắn trách mắng âm thanh, mẹ nó. Cảm tạm mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 144. Gặp mặt Chỉ Huy. Chương 144, gặp mặt Chỉ Huy, bản Chỉ Huy bảo ngươi tại nhà ngươi cái kia rách dưới cửa hạ nhất ta, vì cái gì không nghe? Là thật sự cho rằng lên làm phí ra con rể, liền khó lường. Dáng cùng ta làm bộ làm tịch đi lên. Thiết Lưu Vân nhìn xem Khang Đại Bảo từ tôi nói Lửa khí không tốt, thần có tức giận bên dưới lại không dám, chỉ là đang trên đường tới cùng bản Tông Diệp trưởng lão tín phù bỏ qua, lúc này mới trong lúc vô tình làm lịnh chỉ huy lệnh chỉ. Khang đại bảo cung kính đáp, giống nhau hai người vừa gặp mặt lúc một dạng túi đầu nghe hỏi, không dám ngẩng đầu liền quẩn đưa ngươi nói là sự thật đi. Nhớ cho kỹ, ngươi có thể không chỉ là phí nam con rể, hay là chịu bản chỉ huy dịu dắt. Thiết Lưu Vân nghe lời ấy, khuôn mặt hơi nguội, chẩm vừa nói lấy bên dưới lại vạn không dám quên nên tri đại hiện lên một ý, trong chửi loạn một trận, nhưng vẫn là làm tiếp đại lễ bái bên dưới, trong miệng cũng cảm kích đáp chuyện này là ai làm. Ngươi cũng muốn hỏi à?" Thiết Lưu Vân không nhìn Khang Đại Bảo, ngược lại quét mắt trước mặt vách nát Tử siêu, lên tiếng đặt câu hỏi chỉ vì nếu không nói, cái kêu bên dưới lại liền cũng hỏi. Khang Đại Bảo nghe được trong lòng siết chặt, hoàng làm không biết, tiếp tục chôn lấy đầu trả lời ngẩng đầu lên, cực kỳ nói chuyện, bộ dáng này làm một chút coi như xong, chớ đang diễn. "Ngươi là không ngu ngốc, biết chỉ bằng ngươi phí ra đích con rể thân phận ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì, cản chớ nói, bây giờ Hắc Lý đạo nhân cũng còn đang nhả đâu, hắn nhưng là cái khó Thiết Lưu Vân nói xong cũng không để ý tới Khang Đại Bảo phản ứng, gắt tay đi đến giá gia chỗ kia cửa hàng trước dường như cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này toàn bộ Trọng Minh Khư thị bên trong đã bị rõ ràng lui, lúc này chỉ Trọng Minh tông môn nhân cùng Thiết Lưu Vân dại trí Thiết vệ bên ngoài liền không có người khác. Thiết Lưu Vân cũng không có kỵ, chỉ thoáng đề cao âm lượng nói tiếp, Phổ Châu Tam Hương giáo làm, Dùng chính là nhị giai dẫn thú hương. Vân Giác Châu 13 trong huyện, nhận nhạc gia thương dẫn cư thị, phường thị tất cả đều gặp nạn. Chuyện đột nhiên xảy ra, ngay cả một chút chúc cơ thế lực đều không có ngăn cản được, lần này xuống tới, các nhà chúc cơ lại đều đã chết 4 cái. Ngay cả chúc cơ chân tu đều đã chết 4 cái. Khang đại bảo lúc này vẻ khiếp sợ liền không phải Tại Vân Giác Châu cái này nơi hiểu lẫnh, chúc cơ chân tu cũng không phải nhân vật bình thường, rất nhiều luyện khí tiểu tu tu cả một đời, nói không chừng đều không có gặp qua 4 năm cái tu sĩ trúc cơ làm sao đến mức đây. Khang Đại Bảo âm thầm suy nghĩ đứng lên, Thiết Lưu Vân có ý tứ là, ba hương dạy là hướng về phía Nhạc ra tới. Có thể Nhạc ra vì cái gì mà kệ, sẽ bỏ mặc bị người đánh mặt phải không? Đối với Phổ Châu Tam Hương giáo Khang Đại Bảo biết được không nhiều, hắn vốn là chỉ là cái lủi bại tông môn tiểu trưởng một tôi, kiến thức so với những cái kia đại phái chân truyền cạn đến đáng thương, xa xa không cứ gọi được bác văn cường đức. Nếu nói Vân Giác Châu cảnh nội một chút chút cơ thế lực hắn còn miễn cưỡng có thể nói cái 7 8 phần, nhưng cái này ngoại châu thế lực hắn liền biết rất ít, là lấy cũng chỉ biết phổ châu Tam Hương giáo từ trước đến nay lấy chế hương nổi tiếng, trong giáo hẳn không có giả đan, kim đan thôi đại thủ bút A Thiết Lưu Vân tở dài, nhà hắn ẩn núp nhiều năm, một tiếng hot lên làm kinh người a. Cũng không phải nhà ai đều có người tới cứu, Bá gia còn nhớ rõ ngươi, cô ý điểm ta đến một chuyến. Thiết Chỉ huy hiển nhiên không phải cái tuyết hai mai xương tính tình, như thế chỉ trong chốc lát ngắn ngủi mấy câu bên trong, thi ân báo đáp cử động này đã làm hai lần Bá gia, Chỉ Uy tái tạo tri ân, bên dưới lại ghi khắc ngũ tạng. Khương đại trưởng môn mặc dù ở trong lòng oán thầm người cái này có tới hay không cũng không quá mức khác nhau, cũng không biết người trở về có được hay không dao động, nhưng cũng vẫn là muốn mở miệng biểu trung tâm, biểu độ ôn ôn. Thiết Lưu Vân gặp Khương đại bảo thái độ này, có chút thỏa mãn gật gật đầu, ngược lại nói ra, còn có cái sự tình, các ngươi Bình Dung huyện huyện thừa tôn binh đấu cũng đã chết. Đường Cố huyện chố kia mỏ linh thạch bên trong bị ba hương giáo đồ dẫn một đám vệ kim chuột đi vào, hắn không có ngăn trở, ngay cả cái cặn bát đều không có còn giữ lại. Vậy bây giờ chỗ khoáng là muốn? đại bảo nhất lộ vẻ xử, cái này Bình Nung huyện mấy cái quan thật đúng là không dễ làm. Tại sao lại chết một cái? Đây là các ngươi Bình Lung huyện sự tình, chính mình thương lượng đi. Hoắc Bẩm phải xuống đến đem cho các ngươi đường sống, lại không làm chuyện ta, lão tử mới lười nhắc quặn. Thiết Lưu Vân nói lên Hoắc Bẩm hai chữ lúc, khắp khuôn mặt là chán ghét nơi đây ngươi cũng chớ có quá phí tâm, đầu tiên chờ chút đã lại nhìn. Thiết Lưu Vân phút cuối cùng lại rất nhiều thăm ý địa điểm Khang Đại Bảo một câu, sau đó vung tay lên, giải chi thiết vệ giao hảo trận liệt thứ tự leo lên phi trù, Thiết Lưu Vân cũng chuẩn, hỏi cũng không đánh, trực tiếp dẫn đội ngũ trở về. Thiết Lưu Vân là có thể mông một cái đi, Khang Đại Bảo vẫn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Lúc này các nhà các hộ đều thu thập sạch sẽ đi, Viên Tấn liền cũng một lần nữa tế lên Linh Trù, chờ được đám người hướng Trọng Minh Tông quay lại. Lần này các nhà tất cả đều là mang theo thi thể thương binh trở về, duy chỉ Trọng Minh Tông người một nhà trên đường trở về không chỉ có không ít người, còn nhiều thêm Diệp Chính Văn cùng Dã Giao Linh. Người trước càng nghĩ đằng sau, hay là quyết định nắm lỗ mũi cùng Khang Đại Bảo trở về làm trưởng lão. Mà cái sau tuổi tác còn quá nhỏ, Dã Bình Lâm vừa chết cũng không có dựa, còn không bằng chức mang về Trọng Minh Tông nuôi lớn, về phần tương lai như thế nào tạm thời lại nói. Bây giờ Dã Giao Linh ấu đệ Bình Thủy còn tại trong tông đi theo Viên Tấn làm luyện khí đồng tử đem hai tỉ để tập hợp một chỗ, cũng tốt bao đoàn sưởi ấm. Lần này Ba Hương dạy phát động thú tập Vũ Trọng Minh Tông mà nói không thể nghi ngờ là trận thai vã bất ngờ, trừ nhân viên phương diện chưa thủ quá nhiều tổn thất bên ngoài, Khang Đại Bảo tốn hao rất nhiều tài lực tâm huyết mới xây thành Trọng Minh Khư thị, xem như hủy hết. Hết lần này tới lần khác Trọng Minh Khư thị bị hủy đây vẫn chỉ là thứ nhất, tại Trọng Minh Khư thị mở cửa buồn bán cũng nhiều là cùng Trọng Minh Tông cùng Lân Cận ba nhà có quan hệ thân thích thân cận thế lực, lúc này lại bị làm cho mọi nhà đỡ hiếu. Đều làm một ít cửa nhàng nghèo, gian nan dễ dụ người ta, chỉ cần đảm nhiệm một cái luyện khí tu sĩ có chỗ hao tổn. Trong nhà thời gian đều muốn càng thêm gian nan. Càng chớ nói rất nhiều người kỳ thật đều là lấy ra trong nhà tích xúc, thậm chí nâng vay tới kinh doanh. Bây giờ tiền vốn còn không biết được có hay không kiếm lời về, người nhưng đã chết, kể từ đó, liền thật to bị thương trọng mình Tông Khang đại trưởng môn tại các nhà bên trong nhân vọng. Khang đại bảo bản còn dự định qua chút năm đem bọn hắn cùng một chỗ ngưng làm cùng một chỗ, một đạo phát triển lớn mạnh, để làm trọng mình Tông hương phục căn cơ. Bây giờ bởi như vậy, cái này một mưu đồ cũng chỉ có thể chết từ trong nước. So với trọng mình cơ thị bị hủy, ngược lại hay là chuyện này càng làm cho hắn thán thở. Khang đại trưởng ở trong niệm một tiếng. Trung niên nhân muốn làm thành kiện sự tỉnh, coi là thật không dễ a. Về tông đằng sau, Bùi Dịch đem lần này trọng Minh Tông tổn thất thu tính một lần, báo ra số lượng nghe được Khang đại trưởng môn hít vào một ngụm khí lạnh. Cứ may cũng đây đều là đắm chìm vào chi phí, không có mắc nợ, đơn giản chính là Khang đại bảo lúc trước quăng vào đi những linh thạch kia trôi theo dòng nước, trọng Minh Tông về sau tiền thu cũng thiếu một khối lớn thôi. Sau trận này trọng Minh Tông cũng không thu hoạch, yêu thú thi thể bị đàn thú thai hóa không ít, mà lưu lại đại bộ phận bên trong, Khang đại trưởng môn cũng tận đều phân cho các nhà, tốt trợ cấp một chút tổn thất của bọn họ nó giá trị cũng khó có thể đến bù các nhà tổn thất, chỉ là xem như Khang đại bảo là thoáng vãn hồi một số người tâm làm ra trấn an tiến hành. Cũng may là hình mau trong thu nạp nhân khí, Khang đại trưởng môn mấy năm này còn chưa nhận qua các nhà nhẫm ở cửa hàng linh thạch, không phải vậy lúc này muốn lui về, còn có chút để cho người ta làm khó. Nhưng giống như ra ra, khoái ra, tiết ra những này có đi lại mấy nhà, liền thiếu đi không được muốn trợ cấp cái trắng bao hết mẹ, túi chứa vật cái kia bốn cái đầu lúc trước làm sao quên lấy ra cùng thiết Lưu Vân hoán linh đại trưởng môn bóp lấy ngón tay tính sổ thời điểm đột nhiên nhíu tới, tức giận đến kém chút đứng lên. Cảm tạ trường ăn ở khách lao ca 100 điểm tệ khách thưởng. Cảm tạ năm phản điện điện, thư hữu 20210307112252350, Lạc Đà khai điểm mấy vị lao ca 2 tấm người phiếu. Cảm tạ truyện cũ theo gió 1994, lớn lạc tám nhân, thư hữu 20170925210944449, Thiên Tầm Tiếu cười các vị lao ca người phiếu. Cảm tạ mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 145. Sinh sôi nảy nở. Chương 145. Sinh sôi nảy nở đại vệ tiên triều cản phong 42045. Mùng 7 tháng 10, nay hơn vạn tỏ, Thiên Thành địa bình, mọi việc danh nghi. Không giống với mọi nhà đồ trắng rất nhiều người ta, Trọng Minh Tông lại nền đón hai kiện việc vui. Thứ nhất là bùi dịch định hôn, vị này Lý sư thúc môn sinh đã ý, chỉ đi đường cố huyện vùng viếng khoái võ một chuyến, nhìn xem khóc đến Lê Hoa đại vũ khoái ra tiểu muội, liền không thể không luân hãm. Cũng không phải bùi dịch gặp sắc này lòng tham, mà là khoái gia bây giờ liền còn lại ba tên tu sĩ, còn chỉ có một người là luyện khí trung kỳ. Bực này tu hành gia tộc thực lực chi yếu đuối, gần như cũng không thể tính tác gia tộc. Buổi dịch lo lắng cho mình lại không ứng cửa hôn sự này. Sở La khoái ra liền thật không gánh nổi đàn đồng nhai trôi này linh địa. Phải biết nơi này có thể từng là Hỏa Đao trại xảo huyệt nơi ở, nhóm này phỉ tu tại hương Thịnh thời kỳ, lớn nhỏ tu sĩ có gần 30 người. Tuy nói đan đồng nhai kỳ thật cũng không thể dung nạp cái này bao nhiêu tu sĩ tu hành, nhưng khoái ra đến mong trọng mình tông chiếu cố chỗ này linh địa, trước đó thế nhưng là liền gặp không ít người mơ ước, bây giờ khoái võ vừa chết thì càng làm cho người động tâm. Dù sao cũng là nhà mình sư phụ mẫu tộc, Bùi Dịch không đành lòng lại cự tuyệt, về tông Đại Bảo bẩm cáo qua sau, người sau cũng không tốt lại quên, liền ứng cửa hồn sự này. Chỉ là bây giờ khoái mọi nhà chủ mới tang không tốt xử lý, đang đồng ngay đầu kia tạm thời cũng không tốt thiếu đi tu sĩ tọa trấn, là lấy khoái gia tiểu muội còn cần lưu thêm mấy ngày này. Trọng Minh Tông tấm bảng này đối với khoái gia loại này tiểu tộc mà nói mặc dù còn xa xa không gọi được gia hổ, nhưng là dựa vào phí gia đích con rể sư đệ nhà vợ tên tuổi này, cũng đầy đủ để khoái gia hủ dọa một chút đạo trích. Kể từ đó, đùi dịch từ bỏ cùng hạ nhà thông ra, lựa chọn cùng khoái gia tiểu muội thành thân, với mình con đường ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Hai vợ chồng đồng khí liên tri, là cái có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục chỉnh thể đầu kia hạ nhà đương đại gia chủ Hạ Đức Tông thế nhưng là có hy vọng chốc cơ. Nếu thật chúc cơ, Bùi Dịch cũng cầu thân thành công, vậy liền có một vị xuất từ trúc cơ gia tộc chính thệ. Cái này tại cá nhân, tại tông môn đều không thể nghi ngờ là việc tốt, có thể khoe ra tiểu muội lại có cái gì đâu. Nhưng làm việc hoàn toàn chính xác không thể chỉ nhìn lợi và hại, đùi Dịch nếu đã hạ quyết tâm, Khang đại trưởng môn cũng không tốt làm tiếp cử tuyệt. Cuối cùng, đây là người trước tự chọn dưới đường, Khang đại bảo nhiều nhất chỉ có thể làm chút khuyên đủ thôi. Thứ hai chính là hôm nay vạn thọ tiết, chính gặp tế tổ đại điện, Trọng Minh Tông cũng tuyển tại ngày này, chính thức đem Diệp Chí Văn, Ngụy Cổ, Mạc Khổ, Dã Giao Linh, Dã Bình Thủy xếp vào nặng minh môn tưởng. Ngụy Cổ Mà khổ tại Trọng Minh Tông bên trong cũng chờ đợi có rất nhiều thời gian, người trước luyện chế trận pháp, người sau lo liệu linh điển. Bản sự đều không có bao lớn, đặc biệt là người sau, tuổi gần 40, không chỉ có tu vi cũng chỉ có luyện khí tầng 2, trồng cho sư một đạo tạo nghệ cũng không sánh được 9 tuổi Khang Vân Nguyên, đến bây giờ còn không vào dai, chỉ có thể làm chút thô kệch đường sống. Nhưng thắng ở đều là trung thực tu sĩ, Khang đại trưởng môn như chưa tới sinh tử tồn vong thời điểm, cũng sẽ không dẫn theo bọn hắn đi lên trận. Chính vào lúc dùng người, bọn hắn cam lòng dùng tâm làm việc, chính mình cũng có thể yên tâm dùng, cái này là đủ. Dã Dao Linh Giả Bình Thủy hai người thì là giả ra còn sót lại mầm tiên, tuổi tắc cũng không lớn, so Đoàn An Lạc còn ít hơn chút, chỉ có 12, 13 tuổi, tu vi cũng chỉ là luyện khí 1, 2 tầng. Tu vi bậc này nếu vẫn trực tiếp đem bọn hắn ném ở Hoành Sơn, chớ nói muốn bọn hắn che trở phạm nhân tộc duệ, chính mình có thể sống bao lâu đều là cái vấn đề. Chu Hân Nhiên cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, bọn hắn liền đều nghĩ thông rồi. Cùng hai người mỗi ngày lo lắng hai hùng trùng coi tập địa, sợ bị cái nào đi ngang qua tà tu hái được đầu. Vậy còn không như trước Hạo Hạo bái nhập Trọng Minh Tông môn hạ tu hành đợi đến tương lai tu hành có thành Vô luận là hướng trưởng môn cầu xin trở lại tộc địa chủng kiến gia tộc, hay là đến lúc đó từ giã gia hậu nhân bên trong lửa đi ra một hai cái có thể chịu được tạo nên rời tông còn nhà, đều so hiện tại bọn hắn hai huynh mội chấp trưởng gia tộc tới đáng tin cậy rất nhiều. Giã gia tỷ đệ thuộc về liền định ra như thế, giã bình thủy hay là bái nhập viên tấn môn hạng, lúc này liền không còn là thụ nghệ đệ tử, mà là thân cùng phụ tử đệ tử y bác. Về phần giã giao linh, tưởng thanh nếu hay là không muốn dạy đồ đệ, vậy liền muốn nàng bái nhập dịch môn bên dưới, đi cho khang Tại Khang đại trưởng môn trong lòng, cái này bốn cái đệ tử nhập môn mặc dù cũng là đại sự, nhưng vẫn là không so được Diệp Chính Văn tiến tông tới trọng yếu. Gia hỏa này thế nhưng là hàng thật giá thật luyện khí 8 tầng tu sĩ, lại là nhất giai linh dưỡng sư, còn có thể từ rất nhiều nơi được đến một chút khẩn yếu tin tức. Nếu như hắn thật có thể bái nhập Trọng Minh tông, vậy thật là có thể bổ túc một chút tông môn hiện trước mắt tồn tại thiếu khuyết. Diệp Chính Văn mặc dù tướng mạo hung ác, nhưng bản tính cũng không tệ lắm, lúc đầu Khang đại bảo trước sớm liền muốn qua muốn dẫn hắn nhập môn, nhưng cũng bởi vì qua lại một ít chuyện, ở trong lòng có chút cố kỵ. Có thể nghe cận thế luân chân thuật qua Diệp Chính Văn tại Khư thành thị biểu sau, Liên buông xuống cảnh giới, lấy tương đương tư thái hương ngạnh đem Diệp Chính Văn thu vào trọng Minh Tông. Bởi vậy Khang Đại Bảo vốn là hướng vào cùng Chu Nghi Tu một dạng, đem Diệp Chính Văn cũng dẫn vào nhà mình sư phụ Môn Hạng, thay thầy thụ nghệ đem nó thu làm trưởng môn ngũ sư đệ. Ai ngờ người sau nghe chút mâm này tính lại trực tiếp đỏ mặt, trong miệng đầu còn lá hết cái gì cận kể cái chết không theo. Xuất phát từ rơi vào đường cùng, Khang Đại Bảo cũng đành phải đem Diệp Chính Văn dẫn vào ngay cả họ sư thuốc Môn Hạng, chính là năm đó d Vị sư thuốc này tư chất không tệ, nhưng ở thời gian trước cũng bởi vì không quen nhìn lao trưởng môn cùng Lý sư thuốc Minh tranh ám đấu rời đi tông môn đi ra ngoài, là lấy cũng không tại trọng mình tông bên trong lưu lại môn nhân cùng đệ tử. Như vậy thu tính một chút, đều có gần 26 27 năm không có tin tức. Đối với luyện khí tu sĩ mà nói, đây coi như là một đoạn thời gian rất dài. Khang đại trưởng môn xem trường vị này, ngay cả sư thuốc hẳn là chết tại bên ngoài, không phải vậy năm đó sư phụ thân một, các sư thúc đều la hét phân ra thời điểm, hắn làm sao cũng nên trở về nhìn lên một cái mới đối. Diệp Chính từ đó liền chính thức bị Khang đại bảo bổ nhiệm làm ngoại sự trưởng Cận Thế luôn một cái luyện khí một tầng bé con, không nghĩ tới hắn phong cho Diệp Chính Văn trưởng lão chức còn thật thành. Diệp Chính Văn một làm đến ngoại sự trưởng lão, Khang đại bảo liền muốn hắn quản lý vài mậu nô, Đỗ Thanh, Ngụy Cổ, Mạc Khổ cái này bốn tên tại trong tông còn chưa có sư thừa ngoại sự đệ tử. Chư Mạc Khổ trên danh nghĩa về Diệp Chính Văn quản lý, thực tế muốn giúp lấy Chu Nghi Tu đi làm ruộng bên ngoài, còn lại trong ba người vài mậu nô bị điều nhiệm Trọng Minh Thành cung phụng, che chở thành thị lẫn cận phàm nhân thiếu thủ tà giá nhà nhân thị không phải quá xa, dùng kiếm đi đường lợi nói cũng miễn cưỡng có thể chiếu cố hai địa phương. Vệ phần muốn hay không đem dạ ra, ra phàm nhân cũng đặt vào Trọng Minh Thành thành chủ phủ quản lý, những chuyện nhỏ nhặt này Khang Đại Bảo chưa lại nhiều quản, giao cho vài mậu nô chính mình suy nghĩ đô thanh tại trong thương đội học được ra dáng, xem như lục tốn trọng yếu phụ tá, Khang Đại Bảo lần trước gặp mặt lúc đã cho hắn táo ngọt, hắn tại Trọng Minh Thành mới nhập tiểu thê cũng rốt cục cho hắn sinh ra một đứa con trai, hiện tại làm được cũng rất có sức mạnh. Ngụy cổ cũng là không cần người quan tâm, thường ngày ngay tại tông môn làm chút đối với trận pháp tu tu bộ giữ gìn công việc. Hắn đã qua tuổi 40, tu vi mới luyện khí 4 tầng, khách quan mà nói, không có cái gì lớn cả bữa, đã là cơ vô vọng. Cho nên dù là tại không cần tu sửa trận pháp thời điểm, so với kham khổ tịch mịch ngồi xuống tu hành, hắn hay là càng ưa thích cùng chính mình mấy cái phạm nhân tiểu thê dính cùng một chỗ, thật sớm chút sinh ra một cái có linh tân hậu nhân đến. Thêm nữa ngụy cổ tại trên trận pháp nhất đạo cũng khó nói có cái gì quá cao tiên phú, là dùng mấy chục năm đẫn công phu mới gặp gần một đường lục lọi bước qua trận đạo nhập giai bậc cửa, là lấy cũng mất cái gì lòng tiến thủ. Nhập môn đằng sau, Khang đại trưởng môn hay là muốn khích lệ hắn tiếp tục hăng hái chút, liền lại để cho dịch các vị trận đạo tinh cũng lật ra đến cho ngụy cổ nghiên cứu. Bất quá những tiền bối này khi còn sống cũng bất quá chính là nhất giai trung hạ phẩm trận sư thôi, tạo nghệ so ngụy cổ cao đến có hạn, bọn hắn lưu lại phê bình chú giải dạng giải có thể đối với ngụy cổ có mấy phần dẫn dắt, cũng chỉ là không thể biết được tôi đem chuyện này xử lý rõ ràng, Khang đại trưởng môn không khỏi có chút xấu mượn. Bây giờ đã mất đi Trọng Minh Khư thị khối này tài nguyên, Trọng Minh tông tiền thu từ đó chém ngang lưng không nói, còn nhiều thêm năm cái muốn phái phát niên bổng môn nhân. Không thể không nói, bây giờ Trọng Minh tông so với năm đó Khang đại trưởng môn sơ tiếp nhận chức trưởng môn chỉ có lớn nhỏ nhờ ba cái tình huống đã náo nhiệt rất nhiều. Hiện đã có hậu kỳ tu sĩ ba người, Diệp Chính Văn, Bùi Dịch Tuần Thanh, trung kỳ tu sĩ 4 người, Khang Đại Bảo, Viên Tấn, Chu Nghi Tu, Ngụy Cổ. Sơ kỳ tu sĩ 11 người, Chu Huyên Nhân, Hàn Vật Đạo, Đoàn Á Lạc, Cẩn Thế Luân, Khang Vinh Tuyển, Trương Lạc, Mạc Hổ, Dã Giao Linh, Dã Bình Thủy, Vai Mộng Nộ, mộ, Đỗ Thanh. Không vào đạo tiên mà 4 người, Mạc Nhi, Viên Trường Sinh, Tống Huy, Đồng Liễu Nhi. Không tính không biết, nguyên lai tính cả ngoại sự đệ tử, Trọng Minh Tông không ngờ có hơn 20 cửa người. Bàn về nhân số, đã không thể so với năm đó có chút thanh Lâm Bảo La gia, Thiết Kiếm môn, Thanh các loại bình lưu thế lực kém hơn rất nhiều. Bất quá chớ nói những thế lực này đều đã tại mấy năm này ở giữa bởi vì các loại nguyên nhân suy tàn xuống dưới, căn bản là không có cách cùng giờ này ngày này Trọng Minh Tông đánh đồng. Chính là nó lúc phồn thịnh, khả năng môn nhân số lượng là tỉ Trọng Minh Tông muốn thoáng nhiều chút, nhưng nếu bàn về chất lượng mà nói, coi như hoàn toàn không, có khả năng cùng Trọng Minh Tông giống nhau mà nói. Ba cái hậu kỳ tu sĩ bên trong, Bùi Dịch có thể coi là là không thể nhất đánh, nhưng một người đấu bại cái 2 3 cái cùng giai tán tu có lẽ còn là có thể làm được, càng chớ sách hắn hay là sư đâu, mệnh quý, phía sau khi không thế nào biết ra trợ. Diệp Chính Văn cùng đội dịch so sánh ngược lại là mạnh đến mức không nhiều, về phần tưởng thanh a, liền không cần nhiều lời nhiều lắm, thanh danh của hắn cũng sớm đã thông qua người nhiều chuyện truyền ra ngoài, xem như lân cận số trong huyện công nhận trúc cơ có hy vọng rồi. Hiện nay trên phố những cái kia vô sự người rảnh rỗi sắp xếp cái gì bình dung vớ sổ, thiên tiêu bảng loại hình nhàm chán xếp hạng cấp trên, nếu là không có xuất hiện tưởng thanh danh tự, cái kia nhất định là phải gặp người nghi vấn. Những người còn lại bên trong không đề cập tới chiến lược phải trang xuất chúng, chỉ ít khí sư, trọng sư, trận sư đã có, Đoan thế luân tu sư, bảo sư thiên phú khá cao, nghĩ đến không lâu sau cũng sẽ có chút thành tích. Bức này quy mô so sánh bình thường tiểu gia tiểu hộ, Khang đại bảo trọng mình tông có thể nói là nhân tài đông đúc, chỉ đợi tưởng thanh sớm ngày chúc cơ, Khang đại trưởng môn liền có thể thuận lý thành chương ngồi lên trung ương chi tổ vị trí. Chỉ là hiện trước mắt Khang đại trưởng môn còn đang bận vì niên bổng sự tình có chút tâm lo, đang nghĩ ngợi là đi trước Bạch Sa huyện bắt người đầu lĩnh thưởng hoán linh hạch, hay là trước đợi tại trong tông, tốn một năm nửa năm công vụ, đột phá luyện khí tầng 7 lại đi. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này Bình Nhung huyện đang vô ý để ý tới. Bây giờ vẫn ngồi ở hiện lệnh vị trí La hàng tại Bình Nhung chỉ là cái bài trí. Khang đại trưởng môn càng là lười nhác nhìn nhiều hắn một chút. Trọng Minh Khư thị vừa mới bị hủy, hắn ngay cả đầu này rất nhiều chuyện đều muốn trước vứt xuống, quyết định dốc lòng tu hành một đoạn thời gian lại nói, càng đừng đề cập để ý tới Bình Nhung huyện điểm này râu ria công vụ. Gần đây thời cuộc bất ổn, dường như so Không Lưu đình mới đến Vân Giác Châu thời điểm còn muốn dung chuyện. Là lấy Khang đại bảo đã sớm hạ quyết tâm, như không cần thiết, chỉ có hàng năm khóa thuế thời điểm, có thể có linh thạch chia lãi thời điểm mới đi Bình Nhung huyện đi cái đi ngang qua sơ gấu, còn lại thời điểm vẫn là phải canh giữ ở nhà mình tông mới tốt. Có thể tin phủ mang theo tới trên thư lại mang theo Vân Dác Châu thứ sử Hoắc Bẩm thân ký, cái này không phải do hắn không nhìn. Tuy nói hắn biết Hoắc Bẩm tại rất nhiều chúc cơ chân tu trong mắt, chỉ là cái chờ chết lão quỷ thôi, nhưng dù là như vậy, nhưng cũng không tới phiên hắn khang đại bảo cái này luyện khí tiểu tu lãnh đạm mảy may. Nghĩ đến đây, Khang đại bảo lấy ra tín phủ mở ra, mới đưa phụ thứ sử gửi tới công văn lấy ra thô thô xem một chút, trên mặt liền chợt lộ ra số khổ. Cảm tạm mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 146. Dĩnh Phu dám sinh hận. Chương 146. Dĩnh Phu dám sinh hận. Khương Đại Bảo qua loa nhận qua chư vị mới đệ tử nhập môn bài kiến, liền không thể không khởi hành chạy tới Bình Nhung viện nha. Hoặc bẩm vị này chúc cơ coi như tại tập tục cứ kém vân giác châu tiên triều trong quân trưởng, đều là có tiếng lâm bên dưới tất ngạo, sự tình bên trên tất hiểm tại đông đảo cấp dưới chúng gió bình đang lo. Khương Đại trưởng môn dù chưa cùng hắn đã từng quen biết, nhưng cũng đã được nghe nói hắn là cái không tốt sống chung trợ oán, kể từ đó thì càng không dám chậm trễ. Cái này khiến Khương Đại Bảo vốn chỉ muốn trước an tâm tu hành, đợi tu luyện tới luyện khí tầng 7 đàng sau lại ra ngoài tính toán cũng theo đó thất bại. Gần đây thân này không do mình sự tình làm nhiều rồi, cũng làm cho Khang đại trưởng môn trong lòng oán hận chi ý vài muốn đẩy đến tràn ra tới. Hắn dọc theo con đường này thật giống như cái vô dụng phụ nhân một dạng, ở trong lòng cảm khái chính mình là cái lao lực mệnh, vô phúc hưởng bại hoại hàng. Bị người Triệu Chi tới đến, vùng chi liền đi, cái ngã lửa già giống như, nhưng cũng bất lực. Hiện tại chỉ đang mong đợi nhìn Hắc Lý sư thúc sau khi xuất quan có thể hay không thực lực đại tiến, tiện tay đem Hắc Bẩm, Thiết Lưu Vân Chi lưu tất cả đều chém, cũng tốt cho mình hạ giận. mơ 3 ngày vừa làm xong, đợi Khang đại bảo lúc này đặt chân vào Bình Nhung huyện Nha thời điểm, liền thấy ngồi tại chính đường chủ vị La Hàng lúc này tinh thần đã triệt để khô tàn sum dưới, hoàn toàn nhìn không ra trước đó đường cố hoắc nhà nhất đẳng người ở rể vốn có phong thái. Xem ra Hắc Lâm Bạo La gia lần này đi theo Khang đại trưởng môn ra trận tu sĩ tất cả đều chết hết chuyện này, cũng hoàn toàn chính xác đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Này cũng cũng tốt để cho người ta lý giải, mặc cho hai trong nhà đột nhiên chết một nửa người, đều sẽ không cao hứng một hồi, huống chi La Hàng La huyện tôn bực mình sự tình còn không chỉ như thế. Hắn khó khăn mới lôi kéo tới Minh Hữu tôn binh đấu bỏ mình, cũng làm cho nó buồn nản không thôi. Từ La Hàng lúc trước chịu Khang đại bảo một trận quả đấm đằng sau, Thiết Tây Sơn liền triệt để chủ đạo Bình Nhung huyện nha sự vụ lớn nhỏ. Cứ như vậy, La hàng lúc trước tại Hoắc ra là cái không dám lớn tiếng phát biểu người ở rể, khó khăn xử xuất tất cả vốn liếng đem cái kia con cọp cái hầu hạ đến thư thư phục phục, mới mưu được cái ngoại phóng Bình Nhung huyện cơ hội. Ai ngờ đến nơi này đằng sau làm nguy tồn, lại bị Thiết Tây Sơn khi dệ đến giống như cô vợ nhỏ, quả như là. La hàng qua thời gian thật dài loại ngày này, sở dĩ còn có thể nhận thụ lấy phần khuất mục này, tiếp tục kiên như vậy xuống dưới, đều là ngóng trông tôn binh đấu từng trở về sau, có thể cho chính mình chỗ dựa. Người nhà họ Hoắc hiện nay sạp hàng trải quá lớn, có thể miệng quá nhỏ. Phân không ra quá nhiều tinh lực cho một cái người ở dễ trên thân. Hùng chi Thiết Tây Sơn cũng không phải không có nền móng tán tù, người ta sau lưng Thiết Lưu Vân bây giờ danh tiếng đang thịnh, tại Nam An Bá trước mặt đều liên tiếp lộ mặt. Nếu thật nếu bàn về thức dậy tương lai, Thiết Lưu Vân bây giờ vài muốn vượt qua bị bá ra từ kinh kỳ mang tới cổ giả tư mã những này thân cận người, nhiều nhất chỉ so với phí ti mã loại này tâm phúc muốn thấp hơn nhất đẳng thôi. Nhân vật như vậy, hoắc bẩm là xa xa không so được, là hàng nào có bối cảnh đăng tin, Thiết Tây Sơn không cầm bối cảnh khi rễ hắn đều là tốt. Là lấy hiện nay hai người song lưng chúc cơ thế lực đều không xuất thủ, là hàng hay là chiếm tiền nghi? nhưng bị đánh đằng sau hy vọng mất hết hắn như muốn có thể tiếp tục lưu lại Bình Nhung huyện làm cho vị trí bên trên làm ra chút khí tượng, tự nhiên muốn càng nhiều tâm tư đi lôi kéo cường viện. Tôn Binh đấu thế nhưng là cọ vũ dậy dỗ thân trưởng lão, La Hằng ở trên người hắn lại ra tăng thẻ đánh bạc, không chỉ có chính mình bỏ ra thật lớn đại giới, ngay cả Hoắc gia bên kia cũng có chủ sự tỉnh bị hắn kéo xuống nước, tại Tôn Binh đấu trên thân đầu một bút. Ai ngờ Tôn Binh đấu thế mà đã chết nhanh như vậy, ngược lại là mệt mỏi vị này Hoắc gia chủ sự cũng đi theo bồi sạch sẽ. Kể từ đó, cương viện chiến một lần đem khó khăn mới thân cận Hoắc gia chủ sự cũng đắc tội, La Hằng mất cái này hai đại viện thủ. Về sau tại Bình Nhung huyện gần như không khả năng tiếp tục nổi sóng gió gì đến quả nhiên là tạo hóa treo người la hàng lúc này nhìn về phía khang đại bảo ánh mắt bình tĩnh có chút đáng sợ dưỡi vào cái gì cái này bề ngoài xấu xí, tu vi thấp tiểu trưởng môn thế mà có thể làm thành phí ra đích con rể. Mà tướng mạo ra thế, tu vi mọi thứ đều so với hắn xuất chúng rất nhiều chính mình lại chỉ có thể ở một cái biên châu tiểu thổ hào trong nhà, làm bị người bạch nhãn người ở rể đâu. Hắn tựa tại trên ghế bảnh. Trong bình tĩnh nhận dấu chính là vô tận hối tiếc chi ý, nếu là không tự nhiên đâm ngang, cũng rất nhiều hiện lệnh một dạng tự mình dẫn đội theo phí ti mã thảo phạt ngũ tướng môn, cái kia đạt được quý gia ưu gái người có phải hay không liền thành chính mình nữa nha. Khương đại bảo có thể từ đây lúc La Hằng nhìn như bình tĩnh trong ánh mắt đọc lên chút ghen ghét đến, nhìn xem hắn không dám giận lại không dám nói bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Thử nghĩ một chút, nếu như La Hằng lúc đó không chọn mình khai đạo lập uy, lúc đó chỉ cầu lấy sống lâu một ngày tính một ngày Khương đại bảo là tuyệt đối không thể chủ động cùng có xử, hắn cũng làm sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Bất quá Khang đại trưởng môn đối với hắn có thể để không nổi cái gì lòng đồng tình, đường đều là người tự chọn. Hai người lương tử kết đủ sâu, tương lai Khang đại bảo được cơ hội, còn phải hào hào báo đáp La huyện tôn một phen đâu. Trong lúc bất chi bất giác, trong chông hoắc bẩm vị này già chúc cơ chết sớm một chút người, lại nhiều thêm một vị. Mà lại không giống với La hàng đối với đau mất cơ hội lập công buồn nản, Khang đại bảo nếu không phải bị tên này làmục, có thể chưa chắc sẽ tiếp cái kia mang binh chinh phạt ngũ tướng môn đường sống đây chính là hơn ngàn người trăm chết, thương mấy trăm người chiến, Khang đại bảo bệnh lớn không chết, nhưng nếu là chết thật, vậy cũng không thể bình thường hơn được. Khang đại trưởng môn bất quá là số phận tốt mà thôi, nếu là lại để cho hắn mang theo đội ngũ đi lên thử một lần, liền xem như để hắn lại đem chuẩn bị làm được xung tốc chút, cũng chưa thấy đến còn có thể nguyên lành trở về. Hắn đều như này, càng chớ nói bạn sự còn tưởng là không được Khang đại bảo La Hằng. Hắn lên trận kết quả, xác suất lớn cũng chỉ sẽ để cho Hắc Lâm bảo La ra lại thêm vào một tòa ngôi mộ mới thôi. Thế thì vẫn rất hợp Khang đại trưởng môn ý, nếu là La Hằng thật sự là lựa chọn tự mình xuất trình, vậy cái này phía sau một loạt khó khăn chắc trở cũng sẽ không phát sinh ở trên người mình. Hiện nay Khang đại bảo mang một cái phí gia đích con rể tuổi, nhìn như có chút phong quang. Thịt thực càng giống như không ăn lấy thịt dê lại chọc dê mùi vị. Khoảng cách đại hôn đều đi qua nhiều như vậy thời gian, hắn bây giờ ngay cả Phí Sơ Hà mỹ mắt là riêng là song đều có chút hoang hốt, nhưng vẫn là thành rất nhiều tu sĩ mục tiêu công kích. Chương 146. 2. Chương 146. 2. Tên tuổi này đưa tới có thể hơn phân nửa đều là chuyện xấu, thí dụ như lần này, Khang đại bảo chính là bị Vân Dát Châu thứ sử hoắc bẩm một phong thân ký gọi đến. Cái gọi là người sợ nổi danh, theo sợ mập. Thứ sử đại nhân nghĩ đến nếu Khang đại bảo cái này nhỏ nhỏ hiện ý tất cả mọi người dùng đến to tay. Vậy hắn cái này lại thuộc trực tiếp cấp trên lại vì sao không sử dụng đây? Vừa lúc Tôn binh đấu lần này không có tại phệ kim chuột miệng thú bên trong, lần trước Bình Nhung huyện tuyển chọn mang đến phụ tử cũng đi theo bị gặm vết hơn phân nữa, cái này thật to kéo chậm mỏ linh thạch khai thác tiến độ. Phải biết mỏ linh thạch này thế nhưng là tại đường Cố huyện bị phát hiện, nó trình độ trong yếu, không cần nói cũng biết, là lấy không phải do Hoắc Thứ xử lão nhân ra ông ta không chú ý về phần Khang đại bảo trong nhà gần nhất ẩn hiện xảy ra chuyện, có hay không có rảnh, vậy cũng không nên thứ sử đại nhân quan tâm, hắn cũng không phải Hoắc gia đích con rể đối với đại bảo nhặt ra, Hoắc Thứ Sử có thể khá là không cam lòng đâu. Ngay trước phí Nam hắn tự nhiên là ngay cả lớn tiếng thở, đều muốn nhìn xem thời cơ, nhưng là nắm bên dưới Khang đại bảo a sự tình nếu hai vị đều xem rõ ràng, cái kia thiết mỗi liền không còn lắm lời. Thiết Tây Sơn mặc dù ngồi tại La Hàng ra tay, nhưng lại lấy ra gia chủ diễn xuất, hắn nói đến chỗ này một trận, đơn độc mặt hướng Khang đại bảo thời điểm ngữ khí cũng biến thành cung kính rất nhiều lại là 2000 tên luyện bị phu tử, tiểu đệ đều đã điểm đủ. Hiển huynh trong nhà phát sinh biến cố, lúc này ra dịch, vốn nên do tiểu đệ thay thế, bất đắc lần này hiển lại là thứ sự đích thân chọn, tiểu đệ liền không tốt bao biện làm hay. Thiết gia tại Trọng Minh Khư thị mở phụ lục cửa hàng lần này cũng bị đàn thú hủy, nhưng hắn nhà lưu tại Khư thị chủ sự là cái nệ bén, bỏ chạy được nhanh, thêm nữa nhà hắn những phụ lục kia không diện tích phương, là lấy tổn thất không lớn. Thiết Tây Sơn cũng không oán giận, thậm chí còn nói thẳng nói, đợi tương lai Trọng Minh Khư thị thành lập xong được, còn muốn cho hắn nhà lưu giàn cửa hàng làm phiền hiện đệ. Khang đại bảo nhàn nh đáp, hắn không có để ý mình tại Thiết Tây Sơn trong miệng xưng hô đã do lao đệ thằng cấp là hiện minh. Ngược lại nghĩ đến Bẩm làm việc như vậy, mới tại đường Cố mình, hoác Bẩm liền vội vã điểm chính mình cái này phí gia con rể vào đi bộ vị dường như đều không hề cố kỵ phí nam ý nghĩ, có thể thấy được cái này nam an bá phía dưới các nơi thế lực, cho dù là tại còn chưa triệt để tại Vân Giác Châu mở ra cục diện tình huống dưới, cũng không phải bền chắc như thép, đều có chút chính mình tính toán, không cẩn thận một suy tư, cũng là bình thường, đất khách tranh chấp loại chuyện này, ở đâu cũng không tính là tôi mới. Lấy Hoắc Bẩm làm đại biểu bổ địa phái luận chất mặc dù không so được Từ Kinh Kỳ tới nơi khác tu sĩ, nhưng số lượng lại muốn xa xa cao hơn rất nhiều. Cả hai đều xác nhận Khuông Lưu Đình nể trọng lực lượng, là lấy cũng chưa thấy hắn nặng bên này nhẹ bên kia qua cái gì. Cố thể bổn địa phái lại bị ngoại lai phái áp chế đến cơ hồ không phát ra được âm thanh đến. Song phương thực lực còn xa mới tới như vậy cách xa tình trạng, mà buồn địa phái sở dĩ lưu lạc đến tận đây, hoặc bẩm cái này gia tộc cơ có lẽ tức là lớn nhất thiếu khuyết chẳng trách muốn nhất hắn chết đều là Thiết Lưu Vân loại này bổn địa phái, đức không xứng vị a. Khương đại bảo tự nhiên biết mình không nên quan tâm những đại nhân vật này sự tình, chính mình cái này tiểu trưởng môn, huyện nhỏ uy, tiểu tu sĩ bất quá là khóa người khác có thể tiện tay điều động quân cơ thôi. Thế Tây Sơn dẫn Khương đại bảo đi ra chính đường, hai người cũng không nghĩ tới muốn cùng vào tay la hằng lên tiếng kêu gọi lại đi. Không hẹn mà cũng không để ý đến sau lưng nền chén đồng thanh, đồng hành đi tới huyện ngoại ô giáo trưởng. Không giống với lần trước điều động tu sĩ lúc, trong giáo trưởng tiểu lại còn cố ý nội tâm tư, chuẩn bị chút nước trà chiêu đái. Lúc này phu tử bọn họ tất cả đều cởi trần, mặc đầu chế thức màu trắng độc côn xúm lại cùng một chỗ. Khang đại trưởng môn quét một vòng, thấy không nữ võ giả, thầm nghĩ tiểu lại bọn họ cuối cùng còn có chút phân thấp. Tháng 11 gần, gió lạnh tạt tươi, nếu không phải những người này cũng còn có võ đạo bản lĩnh bản thân, sợ là liền muốn làm trận chết có chút tại cái này. Không cần biết ngươi là cái gì tiên tán chân phá thiên thương là luyện tụy võ tông hay là luyện gia trung tiên. Tiếng tụi lên được lại vang lên, công phu luyện được cho dù tốt, tới nơi này đều lại không tôn nghiêm. Hạ âm mỏ thì càng không có, khi đó đầu này màu trắng độc côn xuyên thành vài nát đầu, cũng chưa chắc có thể tái phát một đầu thay đi dặn. 2000 người tụ tập giáo trường lúc trước lại không có kỷ luật chỉnh hợp, vốn nên là ồn ào không gì sánh được bộ dáng mới đối, nhưng lúc này lại yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dưới đại đám võ giả nhận thụ lấy hàng khí, nhìn xem y quan trình tề khang, sát hai người đứng ở trên này, trong ngày thường ngạo khí dường như đều bị hàn phong suy đi, cũng đem bọn hắn cả đám đều thuở thành chim cút. Khương đại trưởng môn nhìn xem tại hương bên trong từng cái hành hành không sợ thổ hào thân sĩ vô đức lúc này đều biến thành bộ dáng này, đố miệng một lưỡi, hoàn toàn không có huyết dũng, tại tập mai thành tói quen phía dưới, cũng thấy tổn thức. Rời bằng hữu người nhà, bị người không phân tốt xấu, la lộn không nói đạo lý bắt tới, cùng đội xúc vật giống như đội làm một đoàn, lại lồ sạch quần áo đứng chung một chỗ. Không hận a? Dám hận a? Hàn Phong vất qua, mang theo chút điều hiệu chi ý, Khương đại trưởng môn trong lòng nổi lên một tiêu bí ý, chỉ cảm thấy trên người mình mặc kim văn giới ý, ý, ý cũng đi theo bị tội đi mở rộng. Trong tay áo tiểu kỳ lúc này nô đầu ra, bị Hàn Phong thổi Mắt cho nó lại dụi dụi đầu, có chút không thích, nhẹ giọng kêu lên một trận. Nhìn xem tiểu kỳ cùng đồ con rùa đồng dạng tròn trịa đầu, ngu ngơ bộ dáng, Khang Đại bảo dường như nghĩ tới điều gì, phút chốc vui lên, trong lòng thì thầm, cái này không thể được, đạo ra ta giới ý bên trong giống như không có mặc mặc độc côn đâu. Chỉ gặp lúc này trong mắt của hắn bi ý đã tan biến, đạo tâm trong trèo như ngọc, thanh tịnh như suối. Sau một lát hàn phong lại tới, giới uy không chút nào bất động, ngược lại đem cái này đại hán béo từ thân bên trên suy sụp tinh thần khí lại thổi đi rất nhiều. Cảm tạm 161013204701468 trong băng tiên tuyết địa làn lộn gấu 2 vị lao ca 4 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ thư liệu 2020 070 -4 -4 đạo có thể minh, nước đến không được, nguyên yêu huyết, thư liệu 2022 -5 -5 -5 -1 -1 thư liệu 2022 -4 -4 -4 hà thành nhắn đi, thư liệu 2019 -7 -7 thư liệu 2021 -2 -1 -2 -1 -0 -3, -0 3 nhu phong mưa phủn 222, không hiểu đẹp mắt sách, khó gặp à, vân trung quân, thư liệu 2020-05 Điên điên ngây ngốc ép vương thành thiết, vũ lâm tiểu làng, tên nguyên trạch mấy vị lao ca 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ lớn lạc tán nhân, nghe nước mình, thư liệu 202 205 270 1535 3736, tiểu láo hổ 001, thư liệu 202 206 07 chớ nhiều thế giới, nói chính là, tiểu bản tà, tham món lợi nhỏ nói nhà, cũng là người như vậy, đêm nhập múa, thư liệu 201 80 80 1432, hàng, thư liệu 201 80 thư liệu 202 Thư lưu 20230323223819215, thoáng qua đã năm, đóng vai thần tiên yêu quái mấy vị lao càng người phiếu. Cảm tạm mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 147. Luyện ký tầng 7. Chương 147, luyện ký tầng 7. Cũng không phải nói cái này, khắp thế giới người tập võ tất cả đều hoàn toàn không có huyết tính, thấy được cái gọi là tiên nhân liền an tâm bị người xâm lược. Võ giả đúng trọng tâm nhất định là có người dám phản kháng, mặc dù không nhiều, mặc dù gần như tất cả đều chết rồi. Có lẽ mỗi lần ngay tại lúc này chắc chắn sẽ có như vậy một hai người thành công trốn chạy ra ngoài, nhưng rựa vào là cũng nói chung không phải thần công gì bí thuật, mà là may mắn thôi. Người tu hành cũng không phải đều bởi vì đội không kịp mới khiến cho bọn hắn chạy thoát, có lẽ chỉ là vừa lúc lười nhắc đuổi, tựa như thợ săn đi săn thắng lợi trở về thời điểm, cũng sẽ không để ý từ chất đầy toa trong xe đầu chuẩn đi một con thỏ một dạng đây là bắt nguồn từ các tu sĩ từ trong lòng đầu chạy ra điểm này ngạ mạn. Bất quá người bên ngoài cũng là không cần quá mức đau lòng những võ giả này, trong bọn họ hơn phân nửa người, cũng là từ tổ tông liền bắt đầu hấp thu vùng đồng ruộng trong kia chút gia đình lương thiện máu thịt, lúc này mới luyện thành cái này một thân võ nghệ tốt. Tu sĩ bỏ mặc đám võ giả khắc khe, khe khắc thịt cá bách tính, sau đó thường cách một đoạn thời gian lại thu hoạch võ giả làm khổ dịch, dẫn chúng cũng có thể nhân cơ hội này tu dưỡng sinh tức. Các tu sĩ loại này vô vi mà trị quản lý phương thức, tại trăm ngàn năm ở giữa, dường như một cách tự nhiên tạo thành một cái gần như viên mãn sinh thái tuần hoàn. Khang đại bảo cũng không ở giáo trường cùng Tiết Tây Sơn vân ná quá lâu, tiện tay một chiều, trong giáo trường chờ đợi phân phó tiểu lại liền đội vàng đám khổ dịch từng cái chen vào sớm đã chuẩn bị tốt xe thú đợi tiểu lại đem khóa cửa tốt, lái xe phu tử đem roi ra nhẹ nhàng co lại, con thú bọn họ phun ra một ngụm trắng, đĩnh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Bước đi bước chân áp vận khổ dịch toa xe bị đẻ nén không gì sẽ được, 20 giá xe thú mỗi xe chen lấn chừng trăm người, cũng làm cho những này khí huyết nồng hậu dậy đặc các hán tử đều không thể không bị động ở chỗ này ra thịt ra mắt sư tổ, những tiên nhân này là muốn áp lấy chúng ta đi nơi nào nha. Trong đám người có cái tuổi tác nhỏ, đứa gã nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi thanh niên cường tráng hướng phía bên cạnh lão giả lông mày trắng nhẹ giọng đặt câu hỏi hô, lão phu cũng không biết, nghĩ đến không phải đảo quán chính là xây dựng đi. Lão giả lắc đầu, hồi ức từ bản thân lúc tuổi còn trẻ bị chiêu mộ kinh lịch, người sống đến tuổi tác giải cũng có bất hảo. Chưa mọ loại chuyện xui xẻo này đều có thể gặp gỡ không chỉ một lần. Càng nhớ ký khi đó chính mình hay là lựa ra, may mắn sống sót sau quyết trí tự cường kết thành võ tông, ở bên trái gần trong trốn võ lâm rất có danh vọng. Sau đó cho đến ngày nay mới biết được không cũng không khác biệt là gì, hay là mở dạng bị lò sạch nốt ở trong lòng ở bên một đám võ giả bên trong có cùng lao giả quen biết, biết vị này võ nghệ, thanh danh, thấy hắn đều cùng mình rơi vào một cái hạ trạng, chỉ cảm thấy càng thêm bi quan, nối tới đến kiên trì võ đạo chi tâm cũng bắt đầu hỗn độn đứng lên. Con thú bọn họ mặc dù lôi kéo nặng nề toa xe, nhưng khách quan phẩm nhân võ giả cư trình vẫn là phải mau hơn rất nhiều. Dọc theo đại đạo đi không đến Tô Nhật, từ Bình Nung huyện xuất phát đám khổ dịch rốt cục đi tới Đường Cố huyện cao lên uý, cũng chính là đầu kia cần cối mọ linh thạch chô ở cùng bọn hắn cùng nhau đến còn có phủ thứ xử từ cân huyện tăng số người khổ dịch, cân huyện tu sĩ bên trong không có một cái nào cầm được ra nhân vật, nhất là nghe lời. Không giống với Khang đại trưởng môn còn có chút trách tâm nhân hậu ý tứ, mỗi ngày còn chọn lấy sắp xếp thời gian đám võ giả thay phiên canh trực. Cân huyện dẫn đội chủ bạc thì không có cái gì nhân tính, năm ngày đường xá bên trong, giữ khổ dịch toa xe liền không có mở qua. Khoảng trăm người toa xe, mấy ngày kế tiếp, ăn uống ngủ nghỉ đều nhét chung một chỗ, tình trạng này có thể nghĩ Dù là đám võ giả thân thể tốt, một đi ngang qua đến cũng vẫn là bị dạy vỏ chết 4-5 cái. Cân huyện chủ mỏng gặp Khang đại bảo liền đụng cười tới Hàn Uyên, người sau mặt lạnh lấy, ứng phó đều chẳng muốn làm. Tốt hại người không lợi mình người tuyệt đối không có khả năng tương giao, đây là đơn thuần ác, so với cái kia quen làm giết người đoạt bảo phỉ tu, tà tu còn làm người ta sinh chẳng ghét. Là hai người bảy tiệc mời khách đường Cố Lệnh sớm đã chờ đợi đã lâu, cùng La Hằng một dạng, là cái trắng đoan thư sinh bộ dáng, thoát ra người ở Dề Suất Ân cũng cùng La Hằng dạng. Bởi vì La Hằng, Tiên Lưu hai người tự mình kinh lịch Khang đại trưởng môn tại hoạch ra người ở rể trong môn thanh danh đã truyền ra. Là lấy đường Cố Lệnh tại Tu Vi, quan giai cũng cao hơn tại Khang đại bảo điều kiện tiên quyết, lần này đối mặt người sau thời điểm hay là ngữ khí cung kính, không dám có chút cố làm ra vẻ cử động. Có thể bị tân huyện chủ mỏng hỏng tâm tình Khang đại trưởng môn lúc này lại không có nói chuyện viêm ý tứ, một phen đơn giản hẳn huyên qua đi, liền kêu đường Cố Lệnh giảng giải lên trong hầm mộ tình huống đường Cố Lệnh chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, thẳng vào chủ đề, khoáng giờ làm tây hai bên cạnh, phía phận đã dọn dẹp hai vị trí cần phần mình mang tới tử tại bên này khai thác chính là tương đối an toàn. Phía đông bộ phận thì còn có yêu thú cần tiêu diệt toàn bộ, lúc đầu tại các vị đồng Liêu Lục Lực đẳng tâm phía dưới, đã lớn kém hay không, nhưng lại bị Tam Hương giáo đám tập tự kia dẫn tới đàn thú Hoàng Cục diện. Mặc dù đàn thú đã bị thứ sử đại nhân tự mình xuất thủ đánh tan, nhưng trong hầm bò ruột dê cựu khu, đàn thú chạy tán ở các nơi chi mạch bên trong dấu kín, còn cần Hoa đại công phu mới có thể kiểm tra đi ra tiêu diệt, cũng mệt mỏi đến phủ thứ sử phái tới đồng đạo hiện nay cũng còn lưu tại trong đường hầm mỏ vất vả. Bây giờ trong ngõ lưu lại yêu phần lớn là vệ kim chuột bộ tộc, cũng có khi lửa trợ, tử hỏa sói đỏ thân, nhưng số lượng không nhiều. Khoảng cách đàn thú làm loạn đằng sau cũng đã càn quét nửa tháng, còn lại trong yêu thú phẩm giai không cao, nhất giai thượng phẩm yêu thú gần đây chỉ xuất hiện qua một lần. Ngay tại hôm qua, là một đầu lựa trệ, bị con nghiệt súc kia chạy trốn. Khang đại bảo chăm chú nghe cái này Đường Cố lệnh nói xong, thầm nghĩ tên này có thể tại hoắc ra khi người ở rể, quả nhiên cùng La Hàng mở dạng, là cái không có gì đầu góc, lại tốt rũ rảnh người hại người đồ hỗn trướng tránh nặng tìm nhẹ bốn chữ này bị gia hỏa này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái gì phía Tây Đường hầm mò tương đối an toàn thật muốn an toàn, cái kia Bình huyện nhóm phu tử là thế nào không có. Thuôn binh đấu lại là chết như thế nào. Đây chính là tu hành đến luyện khí chính tầng, chỉ cần có lá gan đều có thể nếm thử chút cơ cỏ vui thời thế giả. Nếu theo trước đó Thiết Lưu Mây trong miệng thuật lại phệ kim chuột quy mô, dựa vào đường cố lệnh cái này tầm thường bộ dáng, tại bọn chúng đem tôn binh đấu ăn sạch đằng sau, khẳng định cũng là vô lực giải quyết. Chỗ này mỏ linh thạch bên trong bây giờ chỉ sợ khắp nơi là thành quần kết đội phệ kim chuột lưu thoán, bọn hắn cá thể thực lực rất kém cỏi, phổ thông chuột vương cũng khó khăn địch qua một dạng luyện khí sơ kỳ tu sĩ, nhưng một khi bọn hắn lên quy mô, vậy nhưng so cái gì lựa trẻ, tử hỏa sói đỏ đáng sợ nhiều. Chớ luận là phía Tây khai thác Phạm nhân hay là phía Đông Diệt thú tu sĩ, Kỳ thật đều không thế nào an toàn, là thời khắc đều ở vào trong nguy hiểm mới đối. Khang đại bảo nhìn về phía cái này Bạch Diện thư sinh ánh mắt, tức thì để coi chừng. Chính mình đã một nước vô ý, trải qua một cái hóa ra người ở rể làm, di họa không nhỏ, kèm chút liền thật vì đại vệ tiên triều tinh trung Báo quốc. Ngã một lần khôn hơn một chút, lúc này phải cẩn thận trước mắt cái này hóa ra người ở rể cũng cho tự mình làm cái cục. An trí xong phu tử, định ra điều lệ công việc, Khang đại bảo cảm ơn Đường Cố lệnh tiếp phong yến uống, tự tại phủ cận tìm một chỗ linh cơ hơi vượng địa mạch tạc ra hang động, bố trí xuống trận pháp an tâm tu luyện. Hắn chỉ là trông coi tu sĩ không cần đến cùng đám khổ dịch một dạng, đem trong một ngày phần lớn thời gian đều tốn tại trong hầm màu đầu. Bị các huyện phái tới giám thị khổ dịch cũng nhiều là chút không có dễ không mèo tu sĩ, phê thân quan ra đằng sau, tu hành không gặp có bao nhiêu tiến bộ, bóc lột lê thứ công phu ngược lại là cùng ngày đều tiến. Khang đại trưởng môn không có muốn cùng những này trong huyện đồng liêu cực kỳ giao tế tâm tư, nếu là suốt ngày cùng một đám sâu bọ sen lẫn trong cùng một chỗ, sao có thể hào hào tu hành đâu. Khang đại bảo thanh tu không để ý tới nhàn sự, đám khổ dịch thì dựa vào sắp xếp của hắn, tập kết 10 đội, tất cả chọn lấy một cái ngự người có thuật võ tông dẫn đội phân công quản lý. Chớ nhìn những này võ tông tại tu sĩ trong mắt đều là chút không đáng tiền phạm nhân mà thôi, nó trong nhà cũng là quản lý hàng ngàn hàng vạn người cấp nơi đại hảo, biên quản 200 người chỉ là dễ như chờ bàn tay việc nhỏ. Những này võ tông quản sự cũng không cần cầm roi mỗi ngày giám sát, chỉ cần nhớ rõ ràng mỗi người mỗi ngày hái linh thạch số lượng, thu thập bảo tồn. Thu thập tới linh thạch định thời gian xác định vị trí đem đến hầm mò bên ngoài, giao cho Khang đại bảo cùng phụ thứ sử phái tới khoáng mạch chủ sự kiểm kê cũng được. Thường phạt điều lệ cũng rất đơn giản, không cho phép bóc, không cho phép ổ đả giết người những này máy móc đồ vật bên ngoài. Khai thác được nhiều liền thường, không chỉ có thể sớm đi về nhà. Còn thượng công pháp bí tịch, khai thác đến thiếu liền phạt, cũng không đánh chửi, càng không chặt tay chặt chân, cũng chỉ dài hơn dịch kỳ mà thôi. Nếu có người cảm thấy trong hầm mộ đầu là Sơn Minh thủy tú, mậu lâm tu trúc nơi tốt, vậy cũng đại khái có thể một cái toái linh côn không hái, để Khang đại trưởng môn trực tiếp đem hắn lưu tại hầm mộ dưỡng lao chính là. Trong những ngày kế tiếp, Khang đại bảo ngày bình thường chỉ tập trung tinh thần an tâm tu hành, chỉ có ngẫu nhiên tiếp đám khổ dịch báo động, mới có thể đến yêu thú xuất hiện địa phương đi một chuyến. Có mấy lần vận khí rất tốt, săn phẩm yêu thú phẩm giai không cao, Khang đại bảo trực tiếp đem yêu chém, thu thi thể, nhiều ít còn có thể có chút tiền tu. Làm sao trong mỏ quặng địa thế rắc rối phức tạp, đại bộ phận yêu thú đánh không lại cũng có thể bỏ chạy, khang đại trưởng môn trải qua đầu mấy lần may mắn sự kiện đằng sau, cũng không thể lại nhặt được bao nhiêu yêu thú thi thể. Mười cái võ tông quản sự liền cối đá bên cạnh nhìn xem cả rốt lừa ra, vì để sớm ngày trở về nhà nhiệt tình mười phần. Thậm chí tự phát tại riêng phần mình nội bộ cũng mở ra thường, lấy khích lệ đám khổ dịch càng thêm ra sức. Chỉ cần là ngày đó khai thác linh thạch nhiều nhất người, liền có thể tiếp nhận võ tông đại lao m Cùng tháng hái ra linh thạch nhiều nhất người càng có thể được đến võ tông đại lao lời hứa, tiền tài mỹ nữ không có không được đám khổ dịch khai thác linh thạch sức mạnh đột nhiên lại thăng một cái cấp bậc chớ nhìn hiện tại những này võ tông đều cùng mọi người một dạng nghèo đến độc côn đều chỉ còn lại được cái, ở nhà cũng có thể đều ruộng tốt bờ ruộng dọc ngang ngay tại. Chỗ đại hào, có là thân gia, mọi người tự nhiên có buôn đầu đảo mắt thời gian 3 tháng đi qua, phụ thứ xử phái tới khoáng mạch chủ sự tại kiểm nghiệm Bình Nung huyện bản quý lấy quảng số lượng thời điểm, cả kinh kém chút ngày dựng lên Bởi vì bọn hắn muốn so huyện khác ngang nhau khổ dịch đưa ra hái số lượng nhiều bên trên không chỉ gấp hai mà lại trừ bỏ bị yêu thú cắn đi nuốt ăn thẳng xui xẻo bên ngoài, gần như không có người chết trong động Khang đại trưởng môn biết được việc này đổ không vẻ gì ngoài ý muốn, những cử động này kỳ thật cũng không ý mới, không cần nhân hoa quá nhiều tâm tư liền có thể nghĩ ra. Chính là không có phần này thông minh, chỉ cần có thể thiện tâm một chút, đem những này khổ dịch hơi coi là người, không cần trách móc nặng nghề đánh chửi quá mức, cũng có thể có hiệu quả. Có thể giám thị khổ dịch các tu sĩ rõ ràng đã sớm biết dập quân khang đại trưởng môn phương pháp liền có thể rất lớn trình độ đề cao linh thạch sản lượng, nhưng vẫn là không hy phải học, đơn giản hay là ngạo mạn hai chữ mà thôi nhiều khai thác nhiều như vậy linh thạch làm cái gì? Lại rơi không vào trong túi sách của mình. Khổ dịch phu tử bọn họ nếu có tổn thương làm sao bây giờ? Vậy liền lại đi bắt nhà, có là. Người tầm thường bọn họ nghị luận âm ý, quay đầu lại riêng phần mình quay đầu chơi gái ăn uống tiệc rượu đi. Khang đại bảo căng bất kể những này, cắt cám Lúc này hắn đang ngồi ở chính mình đảo đối đi ra một mạc trong đập phủ, cảm thụ được từng sợi tinh thuần linh lực rót vào đan điền, lại theo chu thiên vận chuyển không ngừng, dần dần đem quanh thân gần mạch tràn đầy lớp đầy. Lúc này tức đến thời khắc nổ chốt, mỗi một cây gần mạch đều giống như một đầu kéo căng dây cung, vận sức chờ phát động. Trong đan điền linh lực dâng trào đi ra, như lao nhanh nước sông, thế không thể đỡ. Từng cái đóng chặt khiếu huyệt ngăn cản không nổi trận này hùng manh thế công, bị thứ tự xông mở. Cuộc, ngang ở khang đại cửa đều bị ngang không còn, lên mà ra, phía trước là một mảnh đường bằng đại trưởng môn phun ra một ngụm trọng khí, cùng nhau phun ra còn có một tiếng sảng khoái dễ dị. Khang Đại Bảo mở ra hai mắt, cảm thụ được thể nội linh lực trước nay chưa có rồi dảo cảm giác, không khỏi nở nụ cười, luyện khí hậu kỳ, luyện khí tầng 7, chúc cơ có hy vọng. Cảm tạng ngừng càng một ngày, mọi người vẫn là trước sau như một bỏ phiếu ủng hộ, bái tạ. Chương 148. Sâu mọt. Chương 148, sâu mọt đại vệ tiên triều cản phong 425 năm, mùng 1 tháng 2, đỏ miệng năm hướng, nghi tế nghi giải, dự sự tình chờ lấy. Khang Đại Bảo phá quan mà ra đằng sau, nhìn xem bên ngoài một mảnh xương tuyết lui tận, xuân cùng cảnh minh bộ dáng, phản còn thân ở trong ngọng giống như Hắn đổ chương nghĩ tới tiếp hóc bẩm điêu làm ra đến đằng sau chưa tới nửa năm thời gian, liền có thể đột phá tới luyện khí tầng 7, cái này so nó trước khi ra cửa thẩm nghĩ hơn một năm thời gian phải nhanh hơn rất nhiều. Cái này cũng mang ý nghĩa Khang đại trưởng môn từ một kẻ mông đồng bắt đầu, bái nhập nặng minh môn hạ tu hành hơn 30 năm, đến nay rốt cục trở thành một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Không cần bàn về mặt khác, chỉ vẹn vẹn lấy thân này tu vi mà nói, từ nay về sau Khang đại trưởng môn tại Bình Nhung huyện bên trong lớn nhỏ cũng có thể xem như cái nhân vật, cũng coi như mình tông khối này đã từng chúc cơ đại phái lệnh bài, lại nhặt lên lau sạch sẽ một chút. Sau khi ra cửa hắn không có quá nhiều phản ứng đến đây bài kiến, Ngư khí cũng kính, thân thiện nói chuyện hoắc gia tu sĩ, chỉ không lệnh không nhạt qua loa tất trách hắn vài câu qua đi, Khang đại bảo liền triệu tập quản sự võ tông bọn họ tập hợp toàn viên họp. Khang đại trưởng môn trước đó giống như thật trách oan đường cố làm, đối với tu sĩ mà nói, phía tây chỗ này hầm mỏ giống như coi là thật an toàn. Thời gian 3 tháng đi qua, Khang đại bảo Long Trung chỉ tiếp đến đám khổ dịch không đến 10 lần báo động, xuất hiện yêu thú cũng thật chỉ có lựa trợ, từ hỏa sói đỏ những này thực lực cũng không cường hành chủng loại mà tôi. Chính là đám khổ dịch đã chết cũng không nhiều, mới chết không đến trăm người mà thôi đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Khang đại bảo hưởng ứng tốc độ đã rất nhanh, nhưng mộ này trong hố thực sự rất dễ dàng người chết. Không chỉ là yêu thú, còn có quấn nạn, báo thủ, cướp bóc, gian đem một đám quen dùng võ lực du hiệp ác hán xem như khổ dịch giam chung một chỗ mỗi ngày lao động, 3 tháng xuống tới chỉ có điểm ấy thương vong, đã là hoàn toàn ra khỏi Khang đại trưởng môn dự tính. Trong khoảng thời gian này, lấy bạc kiếp sống đem những võ phu này san bằng tính tình, à, cũng mại hỏng đồ côn. Khang đại trưởng môn đã sớm chuẩn bị, sai người phát một nhóm mới xuống dưới, còn phát mới tinh quần áo, sạch sẽ đồ ăn nước uống. Trớn nhìn đều là chút thứ không đáng tiền, như cùng biệt viện dẫn đội giám sát so sánh, Khang đại Bảo lần này làm, đơn giản được xưng tụng là bồ tát tâm địa, làm cho những này đám khổ dịch từ đáy lòng mang ơn. Nhìn xem, không có thực lực chính là như vậy đáng thương, bọn hắn bọc lấy một đầu bẩn thối độc côn ở trong tối vô thiên ngày trong hầm mỏ vùi đầu đầu gian khổ làm ra 3 tháng, chỉ lấy được những vật này, thế mà còn muốn cảm tạ người ta. Khang đại Bảo trong lòng cảm khái này chỉ một cái chớp mắt mà qua, tình cảnh của mình cũng chưa thấy đến so những này đám khổ dịch tốt hơn rất nhiều. Cấp trên rất nhiều các đại nhân vật làm lên sự tình, rất khó coi, đúng vậy thấy có chính mình lần này tâm nhân hậu. Ngồi ở đây bên cạnh gỗ sơn trên ghế, Khang đại trưởng môn hít một hơi tràn ngụi, hướng dẫn đội Trư vị các quan sự dương lên đầu. Một cái gọi Hạ An lão võ tông hội ý đứng dậy, trước hướng phía Khang đại bảo không mình hành lễ, trình trong cao giọng hát lên danh sách, tiên sư cho bẩm, bản quý bản bạc khai thác ra linh thạch 289 khối, trong đó ngô hiểu tam khối linh thạch lẻ ba cái toái linh con, tiếp tông. Lão đầu sắp mở hái số lượng nhiều nhất 20 cái khổ dịch từng cái điểm ra, nghe được danh tự các võ sư lập tức từ trong đội ngũ kích động đứng dậy. Khang đại bảo chỉ đơn hai mắt, cũng không thâm khoảng, trực tiếp điểm đầu, cầm lên ta thân, giấy hành, tự hành còn nhà đi. Nói xong cũng không nghe mấy người quỳ xuống đất bái tạ, Khang đại trưởng môn lại hỏi hướng lão đầu, bản quý môi tháng bên trong hái ra linh thạch nhiều nhất là cái nào vài đội? Là chữ Bính đội hai lần, chữ Giáp đội một lần. Hạ An cung âm thanh trả lời vậy cái này hai đội quản sự cũng trở về nhà. Khang đại bảo đem trong chén trà ngụi uống một hơi cạn sạch, đứng dậy muốn đi trước lại giao phó nói, đem còn lại người phía trước nhất trăm người tuyển ra đến, nghỉ 10 ngày, do các ngươi quản sự mang theo, từng nhóm đi đường cố huyện bên trong du một chuyến. Ta sư. Tiên sư đại ân đại đức, không thể báo đáp. Tiểu nhân sau khi trở về, nhất định phải cho tiên sư lập sinh tử, Tổ Kim thân. Trong hàng ngũ đám khổ dịch có trăm người đứng đầu trực tiếp mừng đến nước mắt thứ chảy ngang, không ở tại bên trong cũng mắt lộ ra dị sắc, âm thầm quyết định muốn càng thêm cố gắng lấy quặng. Thật sớm ngày chạy thoát Ân Khang đại bảo gật đầu đứng dậy, trước khi đi mắt lượn linh quang, hai đạo kim mang từ đó kình sạ mà ra, đem bên ngoài trăm bước một khối cao 10 trượng cự thạch nổ vỡ nát. Trong sân nhiệt liệt bầu không khí tức thì yên tĩnh xuống, lúc trước lên một ít tâm từ đám khổ dịch lại thành thật xuống tới, nhìn trước mắt tràn cảnh tràn đầy sợ hãi chi sắc. Có chút đầu óc hồ đồ rồi đám khổ dịch lúc này mới nhớ tới Tương đối ấm áp dễ thân Khang huyện ý cũng không phải mềm yếu có thể bắt nạt mì vắt, hắn là cái có thể tùy tiện đem chính mình bóp chết tu sĩ cao thâm không có kim cương thủ đoạn, thì như thế nào hiện lộ rõ ràng bổ tắc tâm địa. Đáng khổ dịch chỉ cảm thấy lao nhân ra ông ta trước khi đi dường như không nói gì, nhưng lại cái gì đều nói rồi. Khang đại trưởng môn rời đi đám người qua đi, hồi tưởng lại vừa rồi cái kia nhớ phá vọng mắt vàng ý lực, hơi cảm thấy hài lòng. Lần này đột phá tới luyện khí tầng 7 đằng sau, hắn tu hành thành một bảo quang dẫn cho quanh thân lực tăng thêm lại lên một thang. Như lúc này Khang đại bảo lại đối đầu cắt dương phong loại này đại gia tộc bên trong chốc cơ hở rỗng. Dựa vào cảnh giới tiểu thành phá vọng mắt vàng, giờ cũng sẽ không giống như lúc trước một dạng không hề có lực hoàn thủ. Về phần đánh giết một dạng tán tu cùng dai, xác nhận không tốn sức chút nào. Tâm tình thật tốt phía dưới, Khang đại bảo xoay người đi tìm hóa ra ở chỗ này an bài khoáng mạch chủ sự. Người sáng xuất đều biết chỗ này mỏ linh thạch trên quan trường nói là quy về đường Cố huyện tự lo liệu, kỳ thực lại là đường Cố Hoắc nhà tài sản riêng. Hoắc bẩm lao ra hỏa này tưởng ăn, từ trước đến nay chính là khó coi như vậy. Sở dĩ bị điều tới giám thị các tu sĩ chỉ là ứng phó việc phải làm, còn không phải bởi vì Hoắc gia không mặn ý đem mỏ linh thạch chỗ tốt lấy ra chia lại thôi. Thêm nữa mọi người lúc đầu mỗi tháng thu thập linh quáng số lượng liền không kém nhiều, chính là chọn thêm cái 1 2 chục khối, cũng không có thủ đoạn che đậy giám thị, tốt trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng, kể từ đó, đương nhiên sẽ không để bụng. Mà Khang đại trưởng môn thì lên ý đồ khác, hắn phí hết chút tâm tư khích lệ đến đám khổ dịch ra sức như vậy, cũng không phải vì cho Hoắc bẩm lão già này biểu trung tâm dụng. Khang đại bảo không có che đậy giám thị thủ đoạn không sao, dứt quát trực tiếp đem người giám thị kéo xuống nước không tốt hơn, bọn khẳng định có thủ đoạn. Hoắc gia phái ở chỗ này quáng chủ sự đồng dạng là Hoắc gia người ở rể, Hoắc gia hậu bối coi là thật không có người nào Mấu chốt này địa phương đều muốn dùng người ở rể mới yên tâm cái này. Khoáng mạch chủ sự mặt lộ vẻ khó xử, đúng vậy à, đối mặt bó lớn linh thạch, đô đần mới không động tâm đâu." Có thể vị này hóa ra người ở rể cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, không đáp ứng Khang đại trưởng môn đề nghị không dối gạt Khang huyện ủy nói, ngài linh thạch này cũng không phải bình thường phòng tay, ta không dám cẩm. Cái này người ở rể cười khổ một tiếng, "Ta đều là đời thứ tư khoáng mạch chủ sự, trong nhà chọn ta đến chính là hình ta nhấc gan, phía trước cái kia ba cái gan lớn anh em đồng hào cũng còn treo ở trong nhà giáo trưởng Câu đâu." A. Nguyên bản lòng tin tràn đầy Khang đại bảo có chút ngoài ý muốn lại dùng lời đến giật dây chủ này sự tình trải qua. Ai ngờ cái này người sau càng nghe đầu lắc càng lợi hại, trên mặt vẻ sợ hãi càng dày đặc, đến cuối cùng thế mà trực tiếp đổi sắc mặt, cách dùng quyết phong nhị thức, đem Khang đại trưởng môn một thanh đẩy ra cửa đi. Khang đại bảo đứng ở ngoài cửa đầu mặt sắc không tốt, đến trước hắn đồ trưa nghĩ tới chủ này sự tình vậy mà kiên định như vậy, cự tuyệt đến dứt khoát như vậy. Không cẩn thận mảnh tưởng tượng, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hoặc bẩm cái này gia cơ tại đồng bập trong mắt tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, có thể dọa một cái thủ hạ những này không có xương người ở rể hay là đúng quy cách. Chỉ là kể từ đó Khang Đại Bảo trước đó một fan chuẩn bị coi như làm công công. Vừa nghĩ tới còn muốn tiếp tục tại chỗ này bỏ linh thạch đánh công công, Khang Đại trưởng môn Tâm khí liền bắt đầu không thuận đứng lên, quyết ý ngày mai lại cùng đám khổ dịch hợp. Nếu bọn hắn hiện tại đào được nhanh đối với mình lại không có chút nào có ích, đó còn là đừng như vậy ra sức tốt, miễn cho tiện nghi hóa ra. Có thể nếu tính tích cực đều bị điều động, cái kia Khang Đại Bảo cũng không tốt đè thêm xuống dưới vậy liền để bọn hắn mỗi ngày chỉ làm 4 canh giờ, làm một hưu một tốt. Khang Đại trưởng về tới chính mình đơn sơ thất chính sở lấy quang hạ ba tính toán. Số tới tìm tham hóa gia tu sĩ lại tới đem vị này nên tiến đến, cau mày Khang Đại Bạo còn chưa mở miệng, liền nghe đối diện người kia cười nói ra, Khang Huyền Hý, người khác không dám nhận ngươi mua bán, ta dám tiếp nha. Cảm tạ chi nạ hẻm lão ca 100 điệp đệ. Cảm tạ ngài nhĩ ba đặc lưu thần, lên tay băng tiền, hộp băng tiền tiền tiền mấy vị lao ca 4 tấm người phiếu. Cảm tạ ủy dồn mạn 2018, biểu diễn lưu động phẩm tiểu thứ, trắng, quân tử lộ ra chiêu, chứng đại đại 005382 mấy vị lao ca 2 tấm người phiếu. Cảm tạ không nút bỏ 100, sách 1234, tề hưu đến cùng phải hay không anh? Theo gió mà qua ly, tiếng như đỏ mấy vị lao càng người phiếu. Cảm tạm mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 149. Một đám sâu mọt. Chương 149, một đám sâu mọt tệ, khá lắm, quả nhiên là con bán ruộng nhà tâm không đau. Trước mắt người nhà họ hoặc nói lời này, nghe được Khang đại trưởng môn thẳng mở to hai mắt, hít sâu một hơi đi ra. Hắn lần này mưu tính không phải cái gì hào quang sự tình, sự tình vừa rồi đều là cố ý trốn tránh người nhà họ hoặc làm được. Không nghĩ tới lúc này mới vừa trở về, cái mông cũng còn ngồi chưa nóng, người ta thế mà người được tiếng gió, chính mình chủ động tìm tới cửa. Người trước mắt này gọi Hoắc Thuần, luyện khí 6 tầng tu vi, Khang đại bảo nhớ mang máng hắn hẳn là Hoắc gia chủ Hoắc Bẩm cùng mẫu đệ tầng tôn. Bực này quan hệ, tại rất nhiều trong gia tộc đã là xem như cực kỳ thân cận đích mạch, vậy mà cũng muốn cấu kết ngoại nhân đảo nhà mình có tưởng. Khang đại trưởng môn nghe được kinh hãi, có chút nghi ngờ nhìn người trước mắt này, lo lắng hắn có phải hay không lập bẫy muốn tới kiếm lời chính mình hiện ý la đưng ra, nhưng không biết chúng ta phía dưới những gia tộc này con tu hành có bao nhiêu khó, không làm chút thủ đoạn nhiêu sinh, tốt như vậy hình đại đạo đâu. cùng Khang đại bảo giải thích, rõ ràng đều là đầy mình lý quật. Hắn tình này chân ý cắt, không biết liêm sỉ bộ dáng ngược lại không giống như là giả vờ. Khang đại trưởng môn tính toán một trận, chậm rãi nói, "Hoắc Đáp Hữu, ngươi dự định như thế nào làm?" Gặp Khang đại bảo bị thuyết phục, Hoắc Tuần Nụ cười trên mặt càng tăng lên, hiện nay 13 huyện đội ngũ nuôi tháng linh thạch hạn mức hợp hơn 900 mai, chỉ cần huyện ý có thể chỉnh hợp 13 chi đội ngũ, đều theo bình nùng huyện sản xuất tính, chúng ta mỗi tháng nói ít cũng có thể hái ra 22300 linh thạch đến ở trong đó ném đi 1000 mai nộp lên đằng sau, lại loại bỏ rơi Hoắc nếu đối phó chuẩn bị trong nhà, các huyện giám thị, phụ thứ sử người tới nơi đó cũng muốn chia. Lại một chút, cái này còn thừa lại linh thạch Hai chúng ta huynh đệ chia đồng ăn đủ, một tháng qua, phân cái 2-300 linh thạch khi không vấn đề. Hoắc Thuần vị này miệng nhưng so sánh Khang đại trưởng môn lớn hơn, nghe được người sau đều có chút nghẹn họng nhìn chân trối. Lại muốn chỉnh hợp 13 huyện 23 vạn tên phu tử, lôi kéo các huyện giám thị bọn họ cùng đi làm việc này, cái này nhưng so sánh Khang đại bảo trước đó tính toán động tĩnh lớn hơn. Thật theo cái này Hoắc Thuần nói tới, một tháng coi như có thể kiếm 200 linh thạch, vậy cũng so Khang đại trưởng môn năm đó hao hết tâm lực mở trọng minh thị còn kiếm tiền. Nếu có thể thật làm thành tế thủy trường lưu mua bán, cái kia tưởng thanh chúc cơ từ lương, không cần quá nhiều ngày con, liền có thể gom góp Ta biện pháp này lại không khó học, hoạch đạo Hưu đã có như thế bản sự, sao không trực tiếp báo cáo trong nhà, cũng có thể danh chính ngôn thuận đến chút tư lương. Khang đại bảo cũng không bởi vì hoạch thuần hứng thuận nguyện cảnh liền để xuống cảnh giác, chỉ gặp hắn trên mặt không thấy vui mừng, phản mở miệng hỏi tiểu đệ tại đường Cố huyện Đông cũng trông coi một chỗ tinh thiết quan mỏ, mượn lão ca biện pháp thử qua một phen, sản lượng là cao chút, nhưng lại không bằng lao ca xa rồi. Bởi vậy có thể thấy được, lão ca kinh thế chi tài thắng được tiểu đệ rất nhiều. chưa trực tiếp trả lời Khang đại hoặc, trước thổi một lúc người chân thối, gặp Khang đại trưởng môn hay là một bộ bất vi động bộ giáng. Lúc này mới giải thích nói ra chính là linh thạch này gấp bội vào nhà ta, kinh gia chủ, trưởng lão tầng tầng phân phối, đến lao đệ trong tay của ta có lẽ còn chống đỡ không được một cái số lẻ. Ta vốn là tam linh căn tu vi, tu hành cũng cần cụ chăm chỉ. Gia chủ cái kia tứ linh căn hậu nhân linh căn so ta còn kém, lại không bằng ta cần cụ, tu vi nhưng vẫn là muốn vượt xa ta, thậm chí ngay cả trúc cơ đan đều đã chuẩn bị tốt. Truy cứu nguyên nhân, còn không phải gia chủ xử sự bất công, chưa đem nên cho ta tư lương cho ta. Hoắc thuần nói lên trong nhà sự tình đến bộ kia quán bộ dáng không giống là bộ Khang đại bảo lại chăm chú nghe một trận, thằng nghe được có chút mệt mỏi, lúc này mới làm thủ thế ngừng hắn rằng, mở miệng nói ra, Hoắc đạo Hưu năm chắc được bao nhiêu phần? Nắm chắc rất lớn, gia chủ lại không thế nào quản sự, tiểu đệ trước tiên đem quản lý khoáng mạch trưởng Lao cho ăn no, lại dùng linh thạch phong bế 13 huyện giám thị tu sĩ miệng, tin tức chuyển không tới nơi tới trốn chủ trong lỗ tai đầu. Hoắc thuần thành chúc tại ngực đập lên bộ ngực, lại nhìn thấy Khang đại trưởng môn hay là cau mày, chợt nói ra, lão ca chờ cô tâm lo, ngươi là phí ra đích con dễ, sau lưng lại có tiền buổi bảo vệ, nếu không tiểu đệ cũng chắc tuyển lão ca tác. Lùi một bước coi như sự tình bại. Lộ. Lão ca ngươi có cái kia hai tầng quan hệ tại, tối đa cũng chính là đem được Chia Linh Thạch lui ra ngoài, sau đó đứng ở bên cạnh nhìn xem mặt khác các huyện giám thị tu sĩ lần lượt rơi đầu. Gia chủ lại không dám đối với ngươi làm cái gì. Khang đại bảo nghe xong lời này, lông mày cũng không bừng ra, ngược lại mở miệng hỏi, "Vậy đạo hữu chính mình đâu?" Chỉ nghe Hoắc thuần đột nhiên cười nói, "Tiểu đệ mặc dù bởi vì tư lương không đủ trì hoãn tu hành, nhưng cũng là đương đại Hoắc gia tử đệ bên trong chỉ có Tam Linh căn tu sĩ, gia chủ có lẽ sẽ làm chút trách phạt, nhưng định sẽ không đả thương tiểu tính mệnh." Còn nói trở về, này nếu là không được chúc cơ, đầu tính mệnh này lại giữ lại làm thế nào? Khương Đại Bảo không biết là cái này hoặc ra nội bộ là thật đã nát đến trình độ như vậy, hay là hoặc tuần làm người quá mức cố chấp, mới làm ra loại này rộn bỏ gia tộc sự tình. Khang Đại Trưởng môn nhớ kỹ gia hỏa này mới đầu 20 thôi, tu vi cũng nhanh muốn đột phá luyện khí tầng 7, tốc độ tu hành so năm đó tiểu Tam tử vẫn nhanh hơn một chút. Làm sao còn còn trẻ như vậy, cứ như vậy không từ thủ đoạn sốt ruột chút cơ a. Trước mắt người tuổi trẻ phần này sức mạnh khiến cho vừa mới có chút tự mãn cảm xúc, tuổi gần 40 người nào đó lòng sinh xấu hổ, âm thầm xấu hổ. Bất quá hoặc tuần nói chuyện thật có chút làm đầu, so với chính mình lúc trước thiết tưởng mua bán phải lớn hơn rất nhiều. Mà Phong Hiểm nghe Hoắc thuần tự thuật sau, Khang đại Bảo còn cảm thấy thấp xuống không ít. Nếu như thế, vậy còn có cái gì không làm được đây này? Chính như Hoắc thuần nói tới, coi như chuyện xảy ra, Hoắc Bẩm cũng chưa thấy đến dám làm gì mình. Khang đại trưởng môn đột nhiên cảm giác mình phản phất như có chút đánh giá thấp phí ra đích con rể 4 chữ này hàm kim lượng. Nghĩ như thế, lúc trước mình coi như cự tuyệt Hoắc Bẩm thân ký, kháng hắn lệnh chỉ không tuân theo, liền lưu tại trong tông dốc lòng tu hành, cũng chưa chắc Hoắc Bẩm dám thế nào. Bất quá cũng coi như sai đánh sai lầm, nếu như không có đến đi chuyến này, chính mình cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy đột phá đến khí tầng 7. Hai người từ đó nghĩ tốt Nói cười yến yến nói xong cùng một chỗ đào hoạch ra gốc tường điều lệ, liền tách ra riêng phần mình chu bị. Hoắc Tuần Hiệu suất làm việc rất cao, không vẹn vẹn bỏ ra 10 ngày công phu liền đem nó hắn 12 huyện giám thị tu sĩ đều thu nạp tới, còn đem quý thứ nhất Bình Nhung huyện chỗ giao trong linh thạch cao hơn số bình quân số lượng bộ phận cũng toàn bộ đều trả lại cho Khang đại trưởng môn, lấy đó thành ý không cần suy nghĩ nhiều, lúc trước Khang đại bảo không khuyên nổi vị kia quán mạch chủ sự đã bị Hoắc Tuần kéo xuống nước. Bất quá có cái này chừng khối linh thạch tới tay, cũng hoàn toàn chính xác để cùng một chỗ bán Khang đại trưởng môn yên tâm ít, ít đã chứng minh không phải loại này mắt cao hơn đầu, đành phải nói xuông, cao lúa gạo đệ. Khang đại trưởng môn thì càng sẽ không cản trở, bắt trước làm theo biên luyện tốt các huyện khổ dịch, không bao lâu liền khiến cho đám khổ dịch tỉnh lại, bắt đầu thấy hiệu quả. Những này giám thị các tu sĩ nghe nói có linh thạch có thể kiếm, tự nhiên cũng bỏ được động não, khích lệ đám khổ dịch thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đám khổ dịch, từ đó xem như vượt qua ngày tốt lành, không chỉ có độc côn có đổi, yêu thú đột kích hưởng ứng tốc độ nhanh, ngay cả sòng bạc, ký trại, tiệm ăn chờ chút tiêu khiển địa phương đều như măng mọc sau mưa tại mờ linh thạch lân cận mở ứng lên. Chỉ cần là lấy quặng hái được nhiều, ở chỗ này làm theo có thể vượt qua thiên thượng nhân gian thời gian. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý phí nhiều như vậy tâm tư học khang đại bảo, cũng có cái kia không phục nguyện ý mở ra lối riêng. Căn huyện chủ mỏng liền đem chính mình bồi dưỡng ra cổ trùng tiện tay một vẩy cho đám khổ dịch tất cả đều trúng lên, làm cho bọn hắn mỗi ngày hoàn thành hạn ngạch mới được, kết thúc không thành liền bị cổ trùng cắn hụt tạm khí mà chết. Khai thác linh thạch vốn là cái xem vận khí sự tình, căn huyện tới đám khổ dịch mỗi ngày có thể hoàn thành hạn ngạch nhân số càng ngày càng ít, cuối cùng vậy mà tử thương một phần năm. phía dưới, mười mấy võ tông vậy mà mình xoắn yếu tố, đem căn huyện qua đi, kèm đem nó đánh chí tử. Cũng may cân huyện chủ mỏng là tên trung kỳ tu sĩ, là lấy tại đột nhiên bị vây phía dưới, còn có thể liều đến một thân trọng thương trốn chạy đi ra, bị nghe hỏi mà đến trợ giúp đồng đạo cứu. Mặc dù mọi người đều rất không thích cân huyện chủ mỏng tự cho là thông minh, nhưng tạo phản đám khổ dịch vẫn là bị đều rõ đẹp. Cái này ví dụ xấu cũng không thể mở, trong mỗi khoảng cái này mấy vạn khổ dịch nếu là đều đi theo học, đều giết độ không quá mức đại sự, nhưng cũng đến tốn thời gian đi bắt, đây không phải là chậm trễ mọi người kiếm linh thạch a cân huyện chủ mỏng sau đó cũng không có lấy lấy tốt, bị Khang đại trưởng môn ép buộc giải còn lại cân huyện khổ dịch trên người cổ trùng đằng sau, liền bị sắc mặt không tốt hóc nói ra đánh đập một trận sinh sinh đánh chết. Vị này hoặc gia dòng chính ra đời thiếu ra cũng không phải đối với người nào đều khách khí như vậy, hay là phải xem người. Cân huyện chủ mỏng bỏ mình cũng sẽ không mang đến ảnh hưởng không tốt gì, chưa dọn dẹp sạch sẽ trong mỏ Quảng Thịnh thường chết đến cá biệt luyện khí tu sĩ không thể bình thường hơn được. Lại nói lớn như vậy mua bán, cũng hoàn toàn chính xác hẳn là giết con gà cho khỉ bọn họ nhìn xem mới đối. Cũng bởi vì Hoắc Tuần lần này lôi đình thủ đoạn, khiến cho cân huyện chủ mỏng ngu xuẩn hành vi cũng không để đám khổ dịch tất cả đều sinh ra cùng chung mối thù oán hận chi tâm. Ngay cả bị nó tàn phá qua đi còn để lại tính mệnh đám khổ dịch tại dưỡng tốt thân thể qua đi cũng rất nhanh đầu nhập lấy quãng trong công việc, cho nên chưa cho linh thạch sản lượng mang đến ảnh hưởng quá lớn. Khang đại bảo thì càng chưa chịu ảnh hưởng, hắn chỉ tiếp tục dốc lòng tu hành, vững chắc cảnh giới bên ngoài. Có một lần tại thay đám khổ dịch khu trừ yêu thú lúc, chém giết một đầu lựa trẻ qua đi, thế mà từ nó trong bụng mổ ra một tổ đã thành hình, có thể ngao ngao kêu ra tiếng oe con. Thường nghe một chút tại Hàn Nha ngoài dạy núi kiếm ăn trong núi khách nói, năm nào tháng nào tại một nơi nào đó nhặt được cái gì thú đoán, yêu thú con non loại hình, Khang đại trưởng nhiều năm như vậy nằm xuống về gặp phải bực này, may mắn sự tình đều nói vừa ra đời yêu thú con non tốt nhất thuần dưỡng. Khương Đại Bảo liền truyền tin cho Chu Nghi Tu, để hắn rảnh rỗi thời điểm mang theo đoàn an lạc đến đường Cố huyện một chuyến, tiện đem cái này nén giận trẻ con non mang về, thử nhìn một chút, có thể hay không người lớn. Lựa Trệ Thị xem như Vân Giác Châu tu sĩ tương đối yêu thích một loại linh thực vật liệu, Lạc Minh Tông nếu là có thể hình thành sản nghiệp, định ghi xuất chuột một chút lựa Trệ Thị, khi không lo nguồn tiêu thụ mới là. Chu Nghi Tu cùng đoàn an lạc rất nhanh liền tới, Khương Đại Bảo không để cho bọn hắn lưu thêm. Bây giờ mỏ linh thạch còn chưa dọn dẹp sạch sẽ, chính là gần nhất chưa lại xuất hiện, cũng không thể nói là chỗ an toàn. Hai người thực lực yếu đuối, vẫn là phải sớm đi trở về Khang đại trưởng môn mới tốt yên tâm. Thời gian ngay tại đám khổ dịch nhiệt tình mười phần, khí thế ngất trời bầu không khí bên trong trôi quá rất nhanh. Ngày mùng ngày 1 tháng 3, khi khoáng mạch chủ sự lại một chút điểm, linh thạch sản lượng đã đến 1600 số lượng, mặc dù còn chưa đạt tới Khang, hoặc hai người suy đoán gấp bội số lượng, nhưng cũng đã có trên diện rộng để cao đợi tại mỏ linh thạch từng cái tu sĩ đều có chỗ tốt, cũng làm cho Khang đại bảo cùng Hoắc thuần ở chỗ này nhân duyên đều tốt. Mùng 1 tháng 4, khoáng chủ sự lên khóe miệng đã khó đè xuống, linh thạch sản lượng đạt đến 2.100. Mùng 1 tháng 5, khoáng chủ sự vui vô cùng Linh thạch sản lượng đến 2.452. Ngày mùng ngày 1 tháng 6, khoáng mạch chủ sự không thể kiềm kê, hán chết. Cảm tạm mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 150. Xuống mỏ. Chương 150, xuống mỏ. Khoáng mạch chủ sự cùng Đường Cố lệnh cùng chết tại Đại Vệ Tiên Triều Cản Phong 425 năm tháng 5 ngày cuối cùng, bị tư một cái hầm mỏ bị vứt bỏ bên trong dũng mãnh tiến ra phệ kim đàn chuột gặm ăn sạch sẽ. Cùng bọn hắn cùng nhau, còn có Đường Cố huyện thừa, chủ bạc, huyện ủy, mấy cái huyện ấp phái tới giám thị tu sĩ. Phủ tứ sử điều đến tiêu diệt toàn bộ linh thú một đội nha binh tổng số hiện 45000 tên khổ dịch, đều sạch sẽ. Tại Vân Giác Châu hành chính dư đồ bên trên, lại một huyện ấp chủ yếu quan viên đồng loạt không có, lại một lần làm cho Châu Đình trên giới tức giận. Lư Nghi tông lần này dường như tại lấy loại phương thức này tại hướng Châu Đình biểu lộ bên mình bất mãn, khách quan tới nói, độ chấn động dường như lớn một chút, có chút phá vỡ song phương trước đó an ý, nhưng dù sao cũng là thao túng phệ kim đàn chùa xuất thủ, cũng ít nhiều cho Châu Đình lưu lại một chút mặt mũi. Người sau đại khái có thể đem sự kiện lần này nhận làm là trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ, an thua thiệt này, đem cắn nát răng hướng trong bụng nuốt chính Có thể khung lưu đình hiển nhiên không phải nguyện ý thua trận người, hoặc bẩm bị nó gọi vào trước mặt nghiêm nghị trách cứ một trận, nếu không phải niệm hắn tuổi già, một bộ khóc bên dưới dính và táo bộ dáng, sợ là tại chỗ liền muốn bị bãi miễn. Cũng bởi vì cuộc phong ba này quan hệ, Khang đại bảo cùng Hoắc thuần kiếm tiền sinh ý không thể làm quá lâu, liền không thể không như vậy kết thúc. Không có cách nào, đáng cổ dịch đều nhanh dọa điên rồi, tình nguyện bị roi quất chết cũng không dám tiếp tục tiến vào hầm mộ. Chớ nói bọn hắn sợ, ngay cả Khang đại trưởng môn những này giám thị đều sợ, lần này đi ra thế nhưng là gần vạn quy mô phệ kim đàn chuột, chính là Hoắc bẩm loại này hạng chót cơ tới, cũng khó nói có thể toàn thân trở ra. Có thể việc này lại không phải do bọn hắn, còn không đợi bọn hắn tập hợp một chỗ thương lượng đi ra muốn hay không chạy, Châu Đình liền từ phụ thứ sử đem chỗ này bỏ Linh Thạch quyển sở hữu môn đi. Còn động tác rất nhanh phái 3 tên chúc cơ chân tu tới, triệu tập nơi đây trừ huyện quan huyện, liên tiếp hỏi vài ngày lời nói. Nghe miệng nó khí, xác nhận chuẩn bị muốn dẫn lấy bọn hắn những này tương đối quen thuộc hầm mọi người, cùng một chỗ xuống mỏ tìm một chút đại bộ phận khổ dịch thì được giải thoát, chúc cơ bọn họ cảm thấy bọn hắn tụ ở chỗ này quá vận, lưu làm dẫn đường, những người còn lại ngay hôm đó đi về hồi hương, lại dậy một mảnh đội tụng đức thanh âm. Cấp trên trúc cơ chân tu chuyện đã quyết, mặc cho bọn hắn những này luyện khí tiểu tu lại thế nào như cha mẹ chết, cũng đều là cự tuyệt không được. Khang Đại bảo đành phải may mắn chính mình đem Chu Nghi tu cùng đoàn An là khuyên trở về được sớm, không phải vậy nói không chừng cũng chạy không thoát đường cố huyện rất nhiều thế lực đã là như thế. Mặc kệ trong nhà có hay không trúc cơ, ba tiên trúc cơ chân tu đều là lấy trong huyện thống kê danh sách làm chuẩn, theo châu đỉnh đường kính ngay tại chỗ gửi thư tín chiêu mộ chỉ định cảnh giới tu sĩ, ít có người không dám đến bị thu thập mà đến tu sĩ rất nhanh liền tụ tại khoáng mạch phủ cận đường Cố huyện không giống với Bình Dương huyện, nó tại Bình Man chiến dịch bên trong bị hao tổn không nhiều, là lấy tu giới còn tính phần linh. Ba tên trúc cơ thân ký phát ra đằng sau, tối thiểu trình tới 2, 300 tu sĩ, còn gần như đều là luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ, hiếm khi xuất hiện luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Nhiều tu sĩ như vậy vội vàng tới, lúc trước là một chúng đám khổ dịch tu sửa tiêu khiển địa phương, vừa vặn đưa ra tới cho bọn hắn sử dụng. Khương đại trưởng môn ở trong đó lại gặp được hai cái người quen, Khối gia Khối Ân, Minh gia Minh duyệt. Người trước là Khối võ cùng mẹ huynh trưởng nhi tử, Khối gia gia chủ đương thời. Khoái gia từ khoái võ trận một qua đi, chỉ còn lại ba cái tu sĩ, liền số khoái ân tu vi cao nhất, vừa luyện khí bốn tầng, miễn cưỡng có thể chống lên đến giá đỡ, chưa muốn nhưng vẫn là bị trình tới. Khoái ân ngược là ra lại cái gì tốt xấu, cái kia khoái ra tiểu muội còn không bằng tranh thủ thời gian mang theo một tên khác khoái ra tu sĩ đồng loạt đến Nặng Minh Tông an toàn. Người sau là Khang đại bảo sư nương từ đệ, theo bối phận xem như Khang đại trưởng môn từ cậu. Trước đó Minh ra đã có đoạn thân ý tứ, nhưng bây giờ Khang đại bảo cưới phí ra đích nữ, hiện tại Minh gia chưa hẳn không muốn quay về tại tốt, nhưng Khang đại trưởng môn hiện nay chưa hẳn muốn cùng Minh gia tiêu tan hiềm khích lúc trước. Khoái Ân vừa đến mộ Linh Thạch, liền tìm được Khang đại bảo ôm lấy đuổi, trong miệng còn liên tục hô hào thế thúc cứu mạng, thế thúc mau cứu khoái ra mọi việc như thế buồn nản nói đến, khóc khóc đề đè gào một hồi lâu, nước cừu đều không có dừng lại. Chớ có nghe được tiểu tử này là khoái voi chất nhi liền cho rằng hắn tuổi tác nhỏ. Khoái Ân so khoái voi còn lớn hơn một tuổi, đồng dạng là cái tuổi gần 40 thu hán. Khang đại trưởng môn bị như thế một cái râu ria sồm soàm thế chất ôm lâu như vậy, tâm tình đương nhiên tốt không đến, đến nơi đâu. Nhưng lại ngay cả quần bị nước mắt làm ướt đều không lo được, còn muốn trước nhỏ giọng đối với khoái Ân ngôn an mới đem đùi rút ra, thật làm cho cực kỳ chật vật. Tại chư gia tu sĩ đến đông đủ sau ngày thứ hai, ba tên trúc cơ chân tu liền lại bắt đầu triệu tập chư tu nghị sự. Ba tên tu sĩ trúc cơ bên trong đứng tại ở giữa nhất chính là cái trung niên tu sĩ, mặt trắng dâu dài, trên trán có nửa đoá ấn ký hoa mai. Khách quan tới nói, luận nó diện mạo, là cái phong lưu phong khoáng bộ dáng. Mặt khác hai tên trúc cơ chân tu bên trong, một người hai to mặt lớn, cười như di lặc, một cái áo xanh lẳng lặng mặt giống như không diễm. Hai người tu vi hẳn là đều so tu sĩ trung niên kém hơn một bậc, luôn hành cử chỉ bên trong đều ẩn ẩn lấy hắn cầm đấu bản quan họ cồn, tên hai chữ Thạch Đức, đảm nhiệm Nam An bá phủ ghi chép sự tình. Lần này bá ra khảo sát đường cố viện mộ linh thạch lệ chỉ, do bản quan toàn quyền phụ trách, các ngươi nghe ta hiệu lệnh, người lập công thưởng, kẻ trái lệnh phạt, đều minh bạch. Cổn thạch Đức hiển nhiên là cái lôi lệ phong hành giả giật bộ dáng, lời ít mà ý nhiều nói xong ý đồ đến, lại gặp phía dưới tu sĩ không người dám phản bác, liền thỏa mãn gật gật đầu. Lập tức liền hạ lệnh ở đây các huyện chủ quan tự do nhân mã, tổng thể đội ngũ, do ba tên trúc cơ phân công tiến vào từng cái hầm mộ kiểm tra. đều khóc đến như vậy lợi hại, Khang đại nhiên muốn mang lên hắn, hắn nhìn về phía minh duyệt thời điểm, người sau đã tự tìm lên một vị quen biết khác chủ quan về chỗ. Xem ra Minh ra hay là Sở so Khang đại trưởng môn coi là càng phải mặt chút, không làm được quá mức trước náo mạn sau cung kính sự tình đến. Chỉ là kể từ đó, hai nhà người giao tình, từ đó liền muốn tính triệt để gây mất. Minh Việt từ đi, Khang đại bảo tại đường Cố huyện liền không cái gì quen biết tu sĩ, sau đó chọn người thời điểm hắn cũng không nhìn tu vi, mang theo Khôi Ân đem còn lại tu sĩ lần lượt qua một lần, chuyên tìm những cái kia hắn nhận biết, trung thực bản phận. Như vậy quyên góp đủ 20 người sau, liền đồng loạt mang theo xếp hàng đi theo Cổn Thạch Đức đứng phía sau tốt. Cổn Thạch Đức hiển nhiên nhận ra Khang đại bảo, thiện ý cười với hắn một cái. Lúc này người sau mới nhớ tới, trước mắt vị này bá phủ ghi chép sự tình tựa như là cổ giả Ti Mã từ đệ, chính mình đại hôn cùng ngày, hắn cũng tới kính quá rượu. Thế là lúc này cũng kính sát một cái, trong lòng cũng ổn định một chút. Cổ giả Ti Mã tại ngũ tướng môn chiến dịch sau khi kết thúc đối với mình đều có lấy lòng, vị này cổn ghi chép sự tình tức là tộc nhân của hắn, sẽ không không chiếu cố chính mình. Từ ghế phí sơ Hà đằng sau, Khương đại bảo chỉ cảm thấy toàn bộ Vân giác Châu khắp nơi đều là có đức tiền bối, lúc này đối mặt với những này trong ngày thường chỉ dám lẫn mất xa xa lẫm chúc cơ, trong lòng đều đã không quá nhiều ý sợ hãi. Phần này trên tâm cảnh cải biến cũng khó nói là tốt là xấu, chỉ là nó lúc đầu cẩn thận chặt chẽ cá tính, dường như theo tự thân tu vi tăng lên cùng nặng minh tông thực lực tổng hợp hư vụ, khiến cho nó tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, dần dần phát sinh một chút biến hóa. Cổn thạch đức là muốn chiếu cô Khang đại bảo không giả, có thể mò linh thạch bên trong hầm mỏ giang khắp nơi, bách chết ngàn bề, dù coi như là hắn, cũng khó nói do sở đầu nào trong mồ quặng cất dấu yêu thú tỉ lệ lớn chút. Thế là đành phải tiện tay điểm Khang đại bảo cái này 3 tháng đến nay quen thuộc nhất, do bình Nung huyện khai thác đường hầm mộ cho hắn. Trừ so mặt các đội ngũ cho thêm một tấm tín phù bên ngoài, cổ thạch Đức lại tự mình đưa một số hắn đã không dùng được nhất giai cực phẩm lôi phù đi qua, muốn Khang đại bảo bảo mệnh dùng tốt. Không giống với hoắc bẩm loại này, bản địa trúc cơ lộ ra cố keo kia hư vị, ngay cả bị hắn ôm đến làm việc tư tu sĩ đều không nỡ cho thêm mấy khối linh thạch trợ cấp đại địa này, phương tới trúc cơ xuất thủ chính là hào phóng, chỉ tiện tay cái này một số lôi phù, nó giá tiền liền cùng Khang đại trưởng môn nửa năm này canh giữ ở mỏ linh thạch này mạch làm sâu một kiếm được sắp xỉ như nhau được chân quý như thế độ vận, tự nhiên khiến cho Khang đại bảo lực lượng lại tăng lên một chút, nhìn xem, mắt khác các đội đều đi được không sai bị lắm. Băng Tiên Trúc Cơ cũng riêng phần mình tuyển một đầu đường hầm mò đi vào. Khang đại trưởng môn lúc này mới dẫn đội ngũ đi vào đã tàn phá không chịu nổi trong đường hầm mò đi. Cảm tạ y 158, ác ma biến mất, trong băng tiên tuyết địa lăn lộn gấu mấy vị lao ca 4 tấn 10 phiếu. Cảm tạ thư hữu 161210202322519, lạc đà khởi điểm, thư hữu 110227133916250, không hiểu đẹp mắt sách, giờ dạ gô net, đường đỏ kế, Tiêu Vũ lâu, bán nữ hài lửa, thư hữu 20210307112252350, không có bằng chứng thư sinh hai, khó gặp a Phủ quốc mấy vị lao ca 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ củ cải trộn lẫn cải trắng, trịnh sai liếu, chiếc lá cô đơn no 1, thư hữu 20170306105908607, thư liệu 2022 20170155359228, đêm múa, nước cháo đại ca, hắc kỵ sĩ bầu trời, 500 ở mãi, thư liệu 20201020193956983, thư liệu 20221114021632086 mấy vị lão ca nguyệt phiếu. Cảm tạ mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 151. Từ Hòa Xài. Chương 151 Tự hòa sai, Khang đại trưởng môn đương nhiên sẽ không chỉ đem lấy một đội tu sĩ xuống mộ, so với bọn hắn quen thuộc hơn chỗ này, đường hầm mộ địa hình không thể nghi ngờ là chờ đợi gần nửa năm bình dung huyện đám khổ dịch. Khổ dịch bên trong dẫn đầu hạ lao đầu không thể chạy thoát, cùng hắn cái kia thương yêu nhất tiểu đồ tôn đều bị Khang đại bảo lưu lại dẫn đường. Khang đại trưởng môn thế nhưng là cái cẩn thận người, lao đầu này đều đã là già trên 80 tuổi chi niên, tại ngoại giới cũng là một phương đất bá, bị bắt tới nơi này phục nửa năm khổ dịch, chịu nhiều như vậy bất khí, khó nói trong lòng có cái gì oán hận chi tâm. Chính hắn không có mấy ngày xuống đầu, nếu là đánh bạc tính mệnh không cần dựa vào quen thuộc địa hình, bao nhiêu có thể cho khang đại bảo một đoàn người mang đến chút phiền phức, vậy liền không đẹp. Phệ Kim đàn chuột tập kích không chỉ tạo thành nhân viên tổn thất, còn liên đối hoắc gia cùng đường cố huyện hao phí không ít nhân lực vật lực là cả tòa khoáng mạch xây dựng trận pháp cấm chế, cũng đều bị phá hư đến tàn phá hơn phân nửa. Mỗi tháng quặng mỏ ứng phó cho hoắc gia cái kia 1000 linh thạch cũng sẽ không đều bị hoắc bẩm nhét vào túi bên trong, còn muốn xuất ra tương đương một bộ phận dùng cho giữ gìn những trận pháp này vận hành bình thường cần thiết, khách quan tới nói, đây thật ra là buốt không nhỏ chi tiêu. Kế hoạch đứng lên, thật có thể đến Hoắc Bẩm trong tay đầu chưa hẳn có thể so sánh Khang Đại bảo cùng Hoắc Thuần hai người chia hết nhiều hơn quá nhiều. Tại vệ Kim đàn chuột xuất hiện lần nữa trước đó, đầu này mộ linh thạch bên trong phần lớn đường hầm mỏ vì đề cao đám khổ dịch lấy quang hiệu suất, kỳ thật đều là phối hưu hồng ánh đèn, nhưng bởi vì lúc này trong hầm mộ trận pháp đã tổn hại, phòng ánh đèn cũng theo đó đều dập tắt. Chúng tu sĩ vận khởi pháp mục lại có linh thức ngoại phóng, Đổ không quá mức quan hệ, hai cái phàm nhân lại muốn bắt lấy diệu thạch mới có thể thấy rõ. Kể từ đó, hạ lão đầu tại trong hầm mộ tìm kiếm một hồi lâu, mới chạy chậm trở về đứng ở Khang Đại Bạo bên người. Chỉ về đằng trước một chỗ đen nhánh hầm mỏ nói ra tiên sư, đằng trước chính là Lý Nhất Kiếm bọn hắn lần trước gặp qua con sói đỏ kia sói bộ dáng yêu thú địa phương. Lý Nhất Kiếm cái kia tổ truyền khinh công rất là không tầm thường, gặp yêu thú chỉ ném đi nửa cái cánh tay liền trở lại, những người khác bị tàn chết, hay là toàn bằng tiên sư mới đưa xúc sinh kia sợ quá chạy mất. Khang Đại Bảo hơi gật đầu, Hạ Lao Đầu nói tới việc này hắn có chút ấn tượng, cái kia Lý Nhất Kiếm khinh công quả thực không tầm thường. Nghe Hạ Lao Đầu lời nói, Khang Đại trưởng quay người đưa tay, một cái ma kiểm tu sĩ nói ra, kinh hữu, mời. Cái này gai họ tu sĩ ứng thanh linh mệnh, từ trong đám người đứng dậy. Chỉ quyết vừa bấm, một đầu dài ba thức ngắn lang khuyển khôi lối thu từ nó trong túi chữ vật này ra, tại ma kiểm tu sĩ chỉ huy phía dưới, hai ba lần liền nhạy vào trong hầm mỏ. Qua nửa ngày sau, lang khuyển khôi lối thu không có chút nào biến hóa trở lại gai họ tu sĩ trước mặt, người sau hướng khang đại bảo lắc lắc đầu, khang trưởng môn, ta cái này quyển nhi cũng không kiểm tra ra dị dạng. Cái kia tốt, chính chúng ta đi tìm một chút. Khang đại bảo biểu lộ cũng không đúng lòng Cái này gai họ tu sĩ tập khôi lỗi tốt hiển nhiên cũng không phải là chân truyền, con sói kia chó khôi lỗi quanh thân linh quang ảm đạm, động tác ngốc trợ, tinh kiết như chết vật, hoàn toàn không có bình thường khôi lỗi tun nên có linh động cảm giác đây cũng là khang đại bảo tuyển người mang tới thai hại, đàng hoàng tu sĩ, thường thường cũng vô dụng. Tốt quản là tốt quản, nhưng gần đây trong 20 người gần như không người có thể có cầm được ra đáng giá ca ngợi bản sự. Nếu là năm đó Châu quỷ mà, Cổ Lao 6 ở đây, hai người mặc dù cùng cấp ta tu, thế nhưng quả thực có một tay không tầm thường xét bản sự. Năm đó lưu gia tứ quỷ cách đám người còn có 10 dặm, đều có thể bị bọn hắn lấy thủ đoạn phát hiện, thần sứ đến Nói trở lại, lưu ra tứ quỷ cái kia bốn cái đầu có nước tốt đặt ở Khang đại trưởng môn trong túi chữa vật đầu, còn phải tìm thời gian lại bái một chuyến thiết lưu mây, tiện đem linh thạch đổi lại đáng tiếc giống như hai người này, một dạng đấu pháp hào thủ thường thường đều có chút kiêu ngạo, hiện nay tình huống nguy cấp, đợi tại trong hầm mỏ chỉ cần một nước vô ý, chính là chết hạ chẳng. Khang đại trưởng môn cũng không đủ hy vọng, cũng không có thời gian nghĩ biện pháp pháp đảo những cái kia có bản lĩnh tu sĩ, vì câu thỏa đáng, cũng chỉ đành chọn người thành thật tới yên tâm. Không có bạn sự liền không có bạn sự, bắt một nhóm nghe lời đặt ở trong tay, dù sao cùng xo so lục lục với nhau, loạn thành 17 đến hay lắm. Gai họ Tu sĩ nghe Khang đại bảo nói sau, liền lại thành thật đem lang quyển khôi lôi đặt ở đằng trước giò đường. Phệ kim đàn chuột tàn phá bừa bãi qua đi, cả tòa khoáng mạch linh cơ dường như đều bị quấy đến hỗn độn không gì sánh được. Khang đại trưởng môn thả ra linh thức tra xét rõ ràng một lúc lâu, trừ phát hiện một ít khổ sở dịch bọn họ còn xuất lại quốc quốc bên ngoài, liền cũng không có cái gì phát hiện đã mất đi trận pháp trong đường hầm mò không khí vẫn đủ thôi. Ngay cả Khang đại bảo loại tu sĩ này đều cảm thấy bị đè nén không gì sánh được, càng chớ nói hạ lão đầu cái này tổ tôn hai người. Chỉ gặp hắn cái tiểu đầu tôn môi đã phát tím, hô hấp cũng biến thành trọng, hiển nhiên đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hạ lão đầu mặc dù trạng thái tốt hơn một chút, nhưng tinh thần cũng là mắt trần có thể thấy vẻ bại xuống dưới, đi trên đường hưu khí vô lực, mất bình thường bộ kia long hành hộ bộ bộ dáng, còn lưng eo thở khí thô, rất giống thật đồng ruộng lao nông một dạng. Lại đi theo các tu sĩ đi tiếp như vậy, cái này võ tông sợ là cũng phải nín chết ở trong này. Khang đại bảo nhất thời tìm không được dùng được đan dược, hỏi một vòng đằng sau, chúng tôi đều không lên tiếng, ngược lại là khoai Ân nghe nói, từ dược hồ lô bên trong đổ ra hai hạt đen sì đan hoàn. Nhìn nó như vậy không thôi bộ dáng, Khang đại bảo còn tưởng rằng là cái gì khó lường linh đan diệu dược. Ai ngờ tổ tôn hai người kia ăn đằng sau cũng không có chuyển biến tốt đẹp, mắt nhìn thấy sắc mặt càng lúc càng có coi, đi tiếp như vậy, sợ là thật muốn mệnh tang chỗ này về đi về đi, trên đường coi trường yêu thú. Khang đại trưởng môn chau mày một cái, cách dùng mắt đem tổ tôn hai người quanh thân quét qua, xác nhận không phải giả bệnh đằng sau, liền hạ lệnh muốn bọn hắn tự hành trở về, cáo biệt thời điểm vẫn không quên đề điểm một câu. Vừa dứt lời, Khang đại bảo liền cảm giác khí tức không đối, linh cơ hỗn độn linh thức của hắn rõ xét không rõ, nhưng trong không khí dường như chuyển đến một tia mùi khai đạo. Lúc này che tại trong tay áo tiểu kỳ cũng đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, người sau chu cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng cắn một chút Khang đại bảo ngón tay làm cho hắn nhất thời tỉnh táo, đều coi chừng. Pháp khí chuẩn bị tốt. Ngay sau đó, một cái thân hình mạnh mẽ tự hỏa xài thoăn đi ra, không làm dư thừa động tác, há miệng liền hướng phía đám người phun ra một đoàn tử diễm không tốt, là nhất giai thượng phẩm xúc sinh. Khang đại bảo thấy được trước mắt tự hỏa xài phía sau cái cổ sinh ra một đoàn màu đỏ lông tóc, dựa theo Hàn nhà Sơn linh vật sơ giải chỗ nhớ, đây là tự hỏa xài tiến giai nhất giai thượng phẩm trở lên dưới dáng. Thế là Khang đại bảo lúc này báo động lên tiếng, lại đem thú chủ Thanh ra trả lại, cái này màu đất tâm chắn cũng vô dụng bản thể đối địch. Chỉ dùng bên ngoài đã xuất linh quang liền đều đem tử diễm ngăn cách tại Khang đại trưởng môn trước người. Có thể thấy được cái này Tử Hỏa Xài thực lực cũng không cường hành, nhưng Khang đại bảo trên mặt ngưng trọng biểu lộ lại đã lui đi, đầu này Tử Hỏa Xài phun ra tử diễm hoàn toàn chính xác đạt đến nhất giai thượng phẩm ý lực, xem như ngồi vững Khang đại trưởng môn suy đoán. Tử Hỏa Xài loại này yêu thú tại Hàn Nha ngoại dãy núi liền rộng có phân bố, là lấy Khang đại trưởng môn đối với nó tập tính rất là quen thuộc. Loại này yêu cá thể thực lực ở trong cùng cũng không tính xuất chúng, cũng liền cùng bình thường tán tu tương tự. Chỉ khi nào có nhất giai thượng phẩm Tử Hỏa Xài thân, dựa vào bọn hắn tập tính tưởng tượng liền mang ý nghĩa lân cận sẽ có sói đỏ nhóm xuất hiện. Chương 151. 2. Chương 151. 2. Khang Đại Bảo lúc trước nửa năm tại chỗ này trong đường hầm mò gặp phải đều là chỉ có hoặc một hai con đê dại tự hỏa sải, tự nhiên có thể tùy tiện đánh giết, sợ quá chạy mất. Nhưng nếu là một khi xuất hiện sói đỏ nhóm, đó chính là 10 đến 40 con thành thể tử hòa xài. Cần lần nữa nhấn mạnh là, cho dù là nhất giai yêu thú, cũng xưa nay không là không có đầu góc đầu ngu xuẩn. Bọn chúng khả năng linh trí so với nhân loại tầm thường cùng tu sĩ là muốn thấp một chút, nhưng cũng biết được xem xét thời thế, cân nhắc lợi hại. Bọn chúng khả năng cũng nghe không hiểu cái gì là vây ngụy cứu triệu, giả đạo phát quắc, rằng không rõ cái gì gọi là địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta đuổi nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu bọn chúng sẽ không. Rất nhiều thường tại Hàn Nha dây núi kiếm ăn trong núi khách liền từng nói qua, bọn hắn sau khi vào núi không sợ san tông sư tử, lục chỉ hỏa báo những này độc hành yêu thú. Bởi vì dù là những này cường hành yêu thú trưởng thành lúc một dạng đã là nhất giai hậu kỳ, giẫm lên đột phá yêu thú cấp 2 cửa. Nhưng chỉ cần trong núi khách bọn họ báo đoàn không sợ, làm ra tới liều mạng tư thế, những yêu thú này thường thường cũng là sẽ bị sợ quá chạy mất. Hàn nhà dãy núi sinh tồn không dễ, bọn chúng so với trong núi khách bọn họ muốn càng sợ thủ thương. Nếu là sau khi bị thương, tìm không thấy dùng được linh dược trị thương, bọn chúng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thương thế chuyển biến xấu xuống dưới, sớm muộn sẽ mất đi năng lực tự vệ, biến thành yêu thú khác trong miệng một khối thì tươi. Trong núi khách bọn họ sợ nhất, nhưng thật ra là các loại yêu lang, yêu sói đỏ tạo thành đàn thú. Bọn hắn cùng những xúc sinh này gặp phải thời điểm, trừ phi cả hai số lượng chênh lệch thực sự quá lớn, không sau đó người có rất ít sẽ bị lập tức sợ quá chạy mất thời điểm. Có tộc đàn làm giữa yêu lang yêu sói đỏ, dám liều mạng, dám chấm giết, thậm chí có can đảm hy sinh lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, đi săn lúc đã có chiến thuật hình thức ban đầu. Trong núi khách chớ nói tới là địch, chính là muốn vùng thoát khỏi bọn hắn đều rất khó. Những xúc sinh này thậm chí có thể tự phát phân làm mấy nhóm, cắn chặt các tu sĩ cái mông, sau đó ngày đêm thay phiên tập kích quấy rối không ngừng, đuổi theo ra trăm dặm đều không buông bỏ. Có chút đàn sói, sói đỏ nhóm tại hưởng qua tu sĩ huyết nục tư vị đằng sau, thậm chí còn có thể đem tu sĩ cũng liệt lên bọn chúng thực đơn. Chủ động tại trong núi rừng tìm kiếm đám nhỏ tu sĩ tung tích, tiềm hành theo dõi, cuối cùng đem người sau xem như con mồi săn mồi sạch sẽ đây mới là, là trong núi khách bọn họ e ngại bọn họ nguyên nhân. Xuất hiện trước nhất tự hỏa sải phun ra đoàn kia tử diễm bị thú thổ thanh nguyên thuần ngăn cách ra, bắn tung tóe ra diễm hỏa rơi trên mặt đất, tại đen kịt trong hầm mộ bắn lên một mảnh hỏa tinh. Thừa dịp cố này sáng lợi, hạ lao đầu cùng hắn tiểu đồ tôn mới nhìn rõ bọn này tự hỏa xài số lượng, hai ba đầu dài hai, ba thước tiểu thú thật lựa thừa phân bố tại trong hầm mộ đầu, đều trừng mắt một đôi mắt xanh, toát miệng ba giữ lại nước bọn, gầm nhẹn lên bước chân ngắn nhỏ hướng phía chúng tu sĩ đi tới. Dưới tình bình thường, lấy bọn này tự hỏa sải lực ứng sẽ không chủ động săn bắn ngang nhau số lượng tu sĩ, tuy là thắng, cũng là thắng tạm, nói không chừng sẽ còn mệt mỏi cũng dần dần tiêu vong. Tu sĩ huyết nục cố nhiên tươi đẹp, còn có thể tăng thêm tu hành, nhưng lại còn chưa đủ lấy để bọn chúng bỏ ra đau đớn thê thảm như vậy lại rối. Khang đại trưởng môn không kịp muốn ở trong đó chỗ kỳ hoặc, cầm đầu cái kia tử hỏa sai dường như đã quyết định hắn là tu sĩ bên trong người dẫn đầu, há to miệng mang theo miệng đầy răng nhanh liền thả người nhảy lên hướng phía Khang đại bảo đánh tới. Cái này dường như một loại tín hiệu, theo động tác của nó, toàn bộ tử hỏa sai nhóm cũng bắt đầu ba lượng kết đội tập kích quấy rối từ bản thân coi trọng con mồi. Trong đường hầm mò bắt đầu náo nhiệt lên, tiếng người sói đỏ rủa liên tiếp. Sói đỏ nhóm riêng phần mình tạo thành tiểu đội, do bên trong một cái lao chút tộc đàn thành viên dẫn theo, Trái đột phải chạy đem tu sĩ các già chuyên tìm lạc đàn tu sĩ quay lại với giết. So với hành động ăn ý, phân công minh sát sói đỏ nhóm, danh tự cũng còn lẫn nhau gọi không ra các tu sĩ liền muốn lộ ra vụng về rất nhiều. Từng người tự chiến, chạy chối chết, cái dũng của thất phu, liều lĩnh loại hình trạng cảnh tất cả đều hiện hiện, rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng. Cùng xôi gió xôi nước sói đỏ nhóm thành viên khác khác biệt, nhắm chuẩn khang đại bảo tự hỏa xài thủ lĩnh gặp phải phiền toái. Nó vừa bộ nhào vào một dạng liền cảm giác không đúng, nhìn thấy đối diện cái kia lớn mập tu sĩ thay đổi dần thành màu vàng một đôi con người, khiến cho nó ra một kia mùi nguy hiểm. Phần này giữa sinh tử ma luyện đi ra nhạy cảm cứu được nó một mạng. Liên gặp cái này Tử Hỏa Sai Thủ lĩnh lúc này không chút nghĩ ngợi, đem động tác ngừng một lát, trên không trung lấy một cái cực kỳ vặn bẹo tư thế cương ép biến chuyển phương hướng, vừa mới rơi xuống đất, tứ chi ra sức nhảy lên, kém chút liền bị sau đó đánh tới hai đạo kim quang trọng vào nhau. Tử Hỏa Sai Thủ lĩnh sau lưng một cái đồng bạn xui xẻo, chúng phá vọng mắt vàng đằng sau toàn bộ nhục thân đều bị nổ tung. Cảnh tượng này cả kinh Tử Hỏa Thủ Linh phát ra một tiếng sợ lên, lập tức lại che đậy tại đám người cùng sói đỏ nhóm bên trong không ngừng tránh, lại không cùng Khang Đại Bạo chính diện tương đối. Nhưng mà chỉ là cả kinh sói đỏ nhóm thủ lĩnh không dám cùng Khang đại trưởng môn chính diện lên chiến, đúng vậy mang ý nghĩa sói đỏ nhóm trận săn bắn này kết thúc. Chỉ gặp Tử Hỏa xài thủ lĩnh càng không ngừng tại hỗn loạn trong cuộc chiến 4 chỗ lưu thoãn, nó nhỏ gầy trong thân thể ẩn chứa không thể khinh thường lực lượng, khắp nơi phá hư từng cái tiểu chiến trường bên trong yếu ớt cân bằng. Chỉ gặp lúc này nó dưới một vút đi, liền đem gai họ tu sĩ bảo bối không được khôi lỗi thu đánh cho nát cả bã, đang cùng khôi lỗi thu dây dưa một cái Tử Hỏa Sài tức thì giải phóng ra ngoài, trong miệng một đoạn tử diễm bỗng nhiên đánh vào gai họ tu sĩ trên người đồng bạn. Chuyện đột nhiên xảy ra, Tu sĩ này ngay tại hai cái tử hỏa xài rữa vây công tràn ngập nguy hiểm đâu, đâu còn có thủ đoạn ứng phó, lúc này liền bị đoàn này tử diễm đốt sạch pháp ý đi, tại tiếng kêu rên bên trong chết đi. Tử hỏa xài thủ lĩnh cũng không đắc ý, lúc này không để ý gai họ tu sĩ tràn đầy đau lòng biểu lộ, răng bên trên bọc lấy diễm khí, hướng phía cổ của hắn hung hắc cắn. Khang đại bảo thấy tình thế không đối, lại là hai đạo kim mang xuyên suốt mà ra. Tử hỏa xài thủ lĩnh thấy tình thế không động, hướng phía gai họ tu sĩ động tác cũng không đình chỉ, chỉ từ xương cổ chỗ phun ra một đoạn khó nghe tiếng kêu liên gặp một cái khác tử hỏa xài nghe tiếng mà lên, hàm lên một mặt tu sĩ bên cạnh thi thể vậy bạc tâm chắn đưa ngang trước người, thay tử hỏa xài thủ lĩnh đỡ được khang đại trưởng môn cái này đoạt mệnh một kích. Mặt này chưa tế luyện tâm chắn dù là chất lượng không sai, cũng chưa là cái này trung tâm tử hỏa xài cung cấp bao nhiêu phòng hộ. Hai đạo kim quang dễ dàng đem tâm chắn đánh xuyên lại thẳng đánh vào cái này tử hỏa xài trên thân, người sau chỉ cảm thấy da lông huyết nục đều bị lật lên, tạm khí bên trong chuyển đến một trận đau đớn kịch liệt bị bỏng cảm giác, chỉ thê lương bi vài tiếng, liền cuộc không có khí tức bất quá cố gắng của nó không có vô phí, đầu kia tự hỏa sai thủ lĩnh phun ra một đoàn diễm hỏa nhanh chóng đốt thủng gai họ tu sĩ thả ra mấy tấm phù lục phòng ngự, dùng miệng đầy răng tinh chuẩn cắn lấy trên cổ của hắn. Răng bên trên bám vào diễm khí đem gai họ tu sĩ lằn ra nóng ra mạng lớn bọng máu, đau đến hắn bỏ mạng dễ rùa, lại bị tự hỏa sai thủ lĩnh gắt gao đặt ở trên mặt đất. Gai họ tu sĩ trên cổ miệng vết thương quá lớn, tự hỏa sai thủ lĩnh miệng không chan chỉ thấy nó lại dùng miệng đầy răng chăm chú kim ở hết hầu, đột nhiên Dương lên đầu, lập tức cách rời ra đây hết thể nói đến rất dài, kỳ thực phát sinh rất nhanh. Khang đại trưởng môn chỉ ở kim quang dập tắt qua đi, liền nhìn thấy cái kia tử hỏa xài thủ lĩnh chính ngậm một đầu đấm máu yết hầu quay đầu, dùng tương đương tàn nhận ánh mắt hướng chính mình nhìn một cái. Dường như đang nói, chớ có đắc ý trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu đâu. Cảm tạm mọi người đổi đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người, chương 152. Sói đỏ nhóm. Chương 152, sói đỏ nhóm. Gai họ tu sĩ nhất thời chưa chết, hắn còn ngoan cường mà rất trên mặt đất phía công lấy tay che tại cái cổ của mình cái kia to lớn nục động bên trên. Vết thương đau nhức kịch liệt, lại hô không lên tiếng đến. Tử Hỏa Sài Thủ Lĩnh không sợ hai chút nào khang đại trưởng môn ánh mắt lạnh như băng, chỉ hai ba miếng liền đem gai họ tu sĩ hết hầu nuốt đi xuống, lại du tàu hướng phía dưới một cái chiến trường. Có gai họ tu sĩ vết xe đổ, còn lại tu sĩ tất cả đều đề cao cảnh giác. Tử Hỏa Sài Thủ Lĩnh rựa vào cũng không tính đặc biệt đột xuất cá nhân thực lực, đối với những này có trôi chuẩn bị các tu sĩ cũng khó một kích kiến công, cũng chỉ đánh lại từ một nơi bí mật gần đó, giống như một tên thích khách dạng, chờ đợi cơ hội xuất thủ. Bình tĩnh mà xem xét, nếu để cho các tu sĩ cùng Tử Hỏa xài quần chiến khai trận thế chính diện chém giết, vậy còn khó nói ai thắng ai thua. Nhưng bây giờ là tại trận hẹp đen kịt đường hầm mộ bên trong, Tử Hỏa Sai dựa vào thân hình nhanh nhẹn cùng hợp tác án ý ưu thế ở chỗ này đại chiếm thượng phong, khiến cho tu sĩ một phương cục diện tại vừa mới giao thủ, cũng có chút hiểm tượng hoàn sinh. Gai họ tu sĩ phí công khủng vẫy một trận qua đi, hay là chết. Lúc này có thể không người sẽ giành cố kỵ hắn. Khang đại trưởng môn liên phát dao găm, mấy đạo hắc mang phía dưới, đã chém dụng hai đầu Tử Hỏa Sai đầu lâu, xem như thoáng là tu sĩ một phương vãn hồi một chút xu hướng suy tàn. Các tu sĩ trải qua ban sơ bối rối đằng sau, cũng dần dần đứng vững trận cược. Dù sao Tử Hỏa Sài chiến lực cũng không xuất chúng, đường cống huyện lần này bắt được tu sĩ tu vi cũng không tính thấp, chỉ đoàn người này bên trong luyện khí hậu kỳ tu sĩ liền có 2 3 cái, thực lực kỳ thật cũng không yếu tại sói đỏ nhóm bao nhiêu. Chỉ cần ổn định tâm tính, số lượng này chỉ so với các tu sĩ cao hơn có chút sói đỏ nhóm, là muôn vàn khó khăn đem các tu tù sĩ tùy tiện săn bắn sạch sẽ. Khang đại bảo cũng không đợi tại tìm kiếm Tử Hỏa Sài thủ lĩnh, xúc sinh kia hiển nhiên đã rất là cảnh giác, không tốn chút công phu sợ là khó tìm đi ra, dứt khoát trước giúp đỡ các tu sĩ giải quyết trước mắt Tử Hỏa Sài. Chỉ đợi giết đến không sai biệt lắm, cái kia đến lúc đó tự họa xài thủ lĩnh ra không ra, cũng sẽ không ảnh hưởng chiến cuộc. Bạch Bi Nha kỳ bị Khang đại trưởng môn tế đi ra, mặt này được từ phí nam nhất giai cực phẩm pháp khí hay là lần đầu bị hắn lấy ra đối địch. Lẽ ra đây là trận liệt chi chiến lúc mới dùng được pháp khí, nhưng nó thân mang đúc gan cường tâm lượng trọng cấm chế dùng tại lúc này trong hỗn chiến cũng không tính bở lọt. Giang trên lá cờ chiếu ra một đạo ánh sáng chói lòa, bị bạch quang chỉ từng cái tu sĩ chỉ cảm thấy trên thân kiện sức cảm giác lui tán rất nhiều, linh lực cũng trở về phục không ít. Trước mắt tự họa xài cũng không bằng mở trước như vậy làm cho người e ngại. Vừa rồi giống sói, bây giờ nhìn xem là chó. Tu sĩ một phương sĩ khí đại chân phía dưới, lại qua gần nửa nén hương công phu qua đi, Khang đại trưởng môn ngừng bạch bi nha kỳ bạch quang, dựa vào một cái phá vọng mắt vàng lại đập nát một đầu tử hỏa sai sau, liếc nhìn chiến trường sau, liền cảm giác ra không đối đến. Bọn này tử hỏa sai hiển nhiên là chịu người thúc đẩy, nếu không có như vậy, đã hao tổn 1/3 thành viên tình hồn dưới, bọn chúng sớm nên bỏ chạy đám yêu thú trừ phi là tại hộ vệ xảo huyện, bảo hộ con non loại hình tình dưới, mới có thể không để ý thương vong cùng người mạng, mà bây giờ tình trạng hiển nhiên không thuộc về loại này. Quả nhiên Mắt thấy tử hỏa xài bọn họ đã bởi vì xuất hiện rất nhiều thương vong bắt đầu trở nên e ngại đi lên, tử hỏa xài thủ lĩnh từ chỗ tối phát ra gầm nhẹ cũng không thể thúc đẩy bọn chúng hướng về phía trước. Khang đại bảo chính hướng vừa rồi phát ra gầm nhẹ địa phương lại vung ra một cái dao găm, mấy tức qua đi, dao găm mang máu trở về trong tay. Tử hỏa xài thủ lĩnh lần này lẫn mất không đủ nhanh, không thể toàn thân trở ra, nhưng cũng may cũng không làm bị thương yếu hại, chỉ cần lại tránh đi càng xa xôi, tốt liếm lắp vết thương chính là thủ lĩnh lại Liên khiến cho trong sân Tử Hỏa xài sĩ khí càng thêm đê mê đứng lên đang chờ Khang đại trưởng môn chuẩn bị lại tế lên Bạch bi Nha Kỳ, mang theo các tu sĩ chuyển thủ làm công thời điểm. Trong hầm mộ đột nhiên vang lên một trận sắc nhọn chói tai cốt tiểu âm thanh, làm cho ở đây tất cả tu sĩ đều tâm thần một trận. Hoàng hốt qua đi, đám người liền cảm giác trước mắt Tử Hỏa xài dường như lại điên cùng, ngay sau đó lại một trận không màu hương khí tràn ngập tới, kích thích những này mỏ nhọn xấu vật càng thêm đến hung hãn không sợ chết. Có một cái Tử Hỏa Sài thậm chí tại chỉ còn lại có nửa người thời điểm, còn muốn nghiêng đầu qua muốn đi cắn bên cạnh tu sĩ đùi bà hư dạy. Khương Đại Bảo nhớ tới Tiết Lưu Vân tại Trọng Minh Khư thị đối với mình lời nói lời nói, chẳng trách cái này sói đỏ nhóm như vậy điên cuồng, nguyên lai lại là ba hương dạy yêu nhân quái phá. Trong đường hầm mò lại truyền tới một trận tất số soạt, nhanh như hạt mưa tiếng bước chân, Khương Đại Bảo vội vàng cao giọng cảnh báo, muốn các tu sĩ xuống lại cảnh giới. Lúc này trừ khang Đại trưởng môn bên ngoài, tu sĩ một phương liền đến một cái luyện khí hậu kỳ trận sư chiến tích nhất là chói mắt. Hắn lúc này cũng nhận ra không đối tới, cũng không còn keo kiệt thân già, móc ra ba cây trận kỳ, gọi một trận, ba cái hiểu sơ trận lý tu sĩ liền vây lại. Bốn người kết thành một cái tứ tượng thủ môn trận, cái này tuy là cơ sở nhất phòng ngự trận pháp một trong, cũng không cái gì điểm sáng, nhưng cũng nên so với từng người tự chiến an toàn rất nhiều. Làm cho Khang đại bảo có chút ngoại ý muốn chính là, trong ba người lại có một người là khỏe ân. Bất quá hắn cũng vô không suy nghĩ nhiều, một đám nhỏ một đám nhỏ tử hỏa sai đang từ bốn phương tám hướng trong hầm mộ xung tới. Bọn chúng trạng thái nhìn qua cũng không tốt, thiếu lộ hai mắt ngủ chỗ nào cũng có, hiện nhiên cũng là vừa mới trải qua một trận áp chiến mới tới. Nhưng cần làm cho người chú ý là, theo sói đỏ quần tụ tập đến càng ngày càng nhiều. Tu sĩ lúc trước bị Bạch bi nhà kỳ tụ tới Sĩ khí cũng bắt đầu tán đi chớ có nghĩ chạy, chạy không thoát. Những xúc sinh này tại trong động mộ đầu so với các ngươi mao lệ nhiều. Khang đại bảo ngang nhiên không để ý trước mắt vài đầu tử hỏa sai đã hướng quanh hắn đi qua, đầu tiên là lên tiếng nhắc nhở, lại tế ra một tấm lôi phủ. Nhất giai cực phẩm lôi phủ uy lực quả thật bất phàm, cổ thạch đức không có lấy hàng xấu sắp đi ra mạo xương hào phóng, những này lôi phủ đều là xuất từ đứng đắn phủ sư trong tay tinh phẩm. Lá bùa đón giấy lên, hóa thành đạo rực rỡ kim lôi ánh sáng, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Trên phía Khang Đại Bảo súm lại tới vài đầu tử hỏa xài né tránh không kịp, bốn cái móng vuốt mới vừa vặn đập lên, liền bị vây thành tam cốc. Tiếng sấm qua đi, trong đường hầm mộ có khói lửa nhè lên, Khang Đại Bảo nhấc lên cảnh giác, đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, còn đến không kịp dùng sức quét, khói lửa cũng không tan hết, hắn thị lực rất tốt, liền gặp một đạo màu tím hư ảnh hướng phía chính mình đánh tới. Hai cái chân trước vạch ra 10 đạo giăng khắp nơi phong nhận, Khang Đại quyết biến đổi, chữ, gió, thớt, đường. Tử hỏa một ngụm tử lại tới, Vẫn không đột phá nổi thú thổ thanh nguyên thuẫn ngoại tầng huyền quang, trái lại khang đại bảo trôi kêu giao găm thừa dịp khe hở lại đến, em chút lại đang trên thân nó lưu lại một chút tân ký. Có thể một cái tử hòa xài thủ lĩnh là không làm gì được khang đại trưởng môn, hiện nay mỏ này trong hố lại không chỉ có một con tử hòa xài thủ lĩnh. Lúc này trong đường hầm mỏ còn lại các tu sĩ, đồng dạng người đang ở hiểm cạnh. Khói ân dựa vào chính mình điểm này miễn cưỡng nhập môn trận lý chi thức, có thể cùng luyện khí hậu kỳ vị kia trận sư hợp tại một chỗ. Bọn hắn cái này 4 người tiểu đoàn thể xem như lúc này chúng tu sĩ bên trong tình cảnh tốt nhất một loại, dựa vào tứ tượng thủ môn trận, 4 người đem 11, 12 chỉ tự hỏa sai đều một mực kiềm chế lại. Cái này luyện khí hậu kỳ trận sư là cái có cách cục, nhìn thấy có tử hỏa kia sói đỏ mất tính nhân lại, muốn quay đầu đi vây nơi khác tu sĩ, hắn cũng không phòng túng, phản muốn thi thủ đoạn, đưa nó tái dẫn trở về. Kể từ đó, cũng khiến cho cán cân thắng lợi chưa hoàn toàn khuynh hướng sói đỏ nhỏ ở bên. Vừa mới phối hợp với bên người đồng bạn dùng tiên hoa đại phụ rạch ra một đầu tự sai cái bụng, trên gai nhọn thuận thế một định, liền hung hăng đâm vào tự hỏa sai đầu, lấy ra một chỗ hoàn bài Hắn chống đại phủ thở lên khí thô, vừa mới ngẩng đầu, trên mặt liền trồi lên vẻ kinh hoàng, thế thúc co chừng. Chỉ gặp có hai đầu phần gãy sinh ra một đoàn màu đỏ lông tóc tự hỏa xài chính không hẹn mà cùng túi lưng xuống tại Khang đại bảo sau lưng, khoai ơn cái này âm thanh hô dường như đem bọn hắn đều kinh lấy, ăn ý nhảy lên một cái. Hai tấm giày đặc răng nhỏ mỏ nhọn, bọc lấy màu tím diễm hỏa bước lên khó đùi, từ trên trời giáng xuống, liền muốn cắn về phía Khang đại trưởng môn yếu hại. Khang đại bảo hánh mắt tụ, lúc này hắn còn đang dùng thú thủ lĩnh con nhau, khó mà quay người. Dù vậy, nhưng cũng không hoàn thoát Khang đại trưởng môn một chút túi chữ vật cái khác màu sám túi nhỏ, một bộ toàn thân tử khí thân ảnh nằm ngang ở hai cái tử hỏa xài thủ lĩnh trước mặt. Cảm tạ ác ma biến mất, bên cạnh ngọn núi ra chạch, khó gặp A mấy vị lao ca 4 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ mây đen khách, một bước người yêu tâm, lớn đồng cỏ chăn nuôi, không có việc gì ta có thể bay, thư liệu 2019 03 122 4719, mấy vị lao ca 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ một lá chi thu 2012, chiếc lá cô đơn no 1, dòng lưu 1, thư Vô Danh Chi Sơn, thư lưu 20210313023306498, thư lưu 20190728233927000, thư hữu lưu 20181026134329403, đạo đức tiêu binh, hải tặc dương vũ, bạch tự, chỉnh sai liệu, gây sự gấu trúc, đợt, thư lưu 20240626848em, mùa thu mùi hoa quế mấy vị lão ca người phiếu. Cảm tạ các vị đội đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người Trường 153. Người phía sau màn. Chương 153, người phía sau màn. Hoa Sơn luyện cương pháp dễ học khó tinh cũng làm cho Khang Đại Bảo trước đó sinh ra hắn tại luyện cương nhất mạch bên trên thiên phú không thấp ảo giác. Triệu cổ cố này luyện thi bị hắn tổn dưỡng nhiều năm như vậy, còn chuyên tìm không ít giá cả không ít linh tài bổ dưỡng, vẫn còn chưa khôi phục lại nó toàn thịnh lúc tầng 7 thực lực, khó xử đại dụng. Bất quá lúc này lấy ra ứng phó những này tử hỏa xài ngược lại là dùng được. Chỉ gặp luyện thi lung tung phát tay, mấy trục đạo bén nhọn đen nhanh chảo qua hướng phía hai cái tử hỏa sải thủ lĩnh nút tới, cũng may người sau thân hình mẽ, động tác ngẫn, hiểm hiểm né qua đằng sau, nhường ra thân vị, nhảy lên phản công. Bộ này động tác bị hai cái tử hỏa sải thủ lĩnh làm được cảnh đẹp ý vui. Hai tấm mỏ nhọn một cái cắn lấy luyện thi cái cổ, một cái cắn lấy luyện thi dưới hông. Yêu sói đỏ trong miệng tử diễm đem luyện thi mặt ngoài một tầng đen kịt tỏa sáng ngỡ ra giận đốt, trong đường hầm mỏ giấy lên một trận đen túi hơi khói. Cái này hai đầu tử hỏa sai thủ linh bị bọn chúng phong phú đi săn kinh nghiệm lừa dối, luyện thi yếu hại cũng không tại bọn hắn cắn lấy địa phương, ngược lại là chính bọn hắn ăn đầy miệng thi độc. Trên thân giấy lên yêu hỏa luyện thi căn bản chưa nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ nghe Khang đại bảo tay trái móc ra cái linh đang màu đen nhẹ lay động, luyện thi liền không khách khí chút nào ra hai tay, 10 cái đen nhánh sắc bén móng nhọn, phá vỡ màu tím da lông. Tại hai đầu tử hỏa xài thủ lĩnh trên thân tất cả lưu lại năm cái bước lên máu đen lô thủng. Bị đau, một cái tử hỏa xài thủ lĩnh gào lên tiếng đến, từ luyện thi trên thân nhảy xuống, bị Khang đại trưởng môn tìm được cơ hội, dao găm chấp mắt là tới. Tử hỏa xài thủ lĩnh gặp nguy không loạn, bốn cái chân thịt bên dưới dâng lên cơn lốc nhỏ, vừa mới thoảng qua màu đen dao găm, nhưng lại cảm thấy chính mình sau đầu chuyển đến một cô nóng rực chi khí, tức muốn thay đổi phương hướng, lại chỗ nào còn kịp, trực tiếp bị hai đạo kim mang nộ mạnh vụt. Một kích thành công, Khang đại trưởng môn cũng không dừng lại thế công. Tay phải tiếp tục ngự sử thú thổ thanh nguyên thuần cùng trước mắt Tử Hỏa Sài Thủ lĩnh gọi nhau, tay trái thì đem Nhiếp Hồn Linh siết thật chặt trong tay, lòng bàn tay nổi lên một cái huyền ảo ký hiệu, tiếng trung nhất thời dồn dập lên. Vốn đang hơi có vẻ trì độ luyện thi động tác ngoe lẹ đứng lên, một trảo lay động mở trước mắt Tử Hỏa Sài Thủ lĩnh, phút chốc mở cái miệng rộng, một cỗ màu trắng thi hỏa chảy qua miệng đẩy răng nát từ luyện thi trong bụng phun ra. Tử Hỏa Sài Thủ lĩnh rít lên một tiếng, không chút nào yếu thế, mấy cái ở bên du đấu Tử Hỏa cũng ra tới trợ trận, đồng loạt ra tử diễm, thành làm một đoạn, hướng luyện thi màu trắng thi tới. Trong đường hầm mỏ nhiệt độ đột nhiên lại tăng lên. Gặp chính mình trước trận cũng bị luyện thi dẫn đi vài đầu tử hỏa sai đằng sau, tên kia trận sư cũng thừa cơ phát lực. Chỉ gặp hắn ánh mắt phi tốc lướt qua toàn bộ đường hầm ổ đồng thời, trong tay linh quyết bóp đến nhanh chóng, trong miệng thì thào không ngừng, hét lớn một tiếng, "Chư đạo hữu vì ta bảo vệ một lát." Hắn bên người ba người bị một tiếng giống này đến hơi có vẻ hoảng hốt, đã thấy trận sư đã từ chủ trận vị bên trên bước ra ra ngoài, trong tay ném ra mấy cái trận bàn vậy vào đường hầm mỏ các nơi. Trận sư diễn toán cho tới bây giờ đều rườm không gì được, càng chớ nói muốn tại phức tạp như vậy thế cục bên dưới Tên này trận sư thanh danh không hiện, trước đó ngay cả khoái ân loại này tại Đường Cố huyện tu hành nhiều năm tu sĩ đều nói không ra tính danh, bất quá xác thực có mấy phần bản sự. Bảy cái trận bản bám dễ sinh trồi, cấu thành bảy cái tiết điểm, tất cả tràn ra một màn ánh sáng, đem đang cùng luyện thi rằng có không xong vài đầu tự hỏa xài tất cả đều bao lại. Hai màu diễm hỏa cũng bởi vì trận sư chặn ngang một cước, bị màn sáng ngăn cách, chôn vùi xuống dưới. Không chỉ bị vây ở trong trận tự hỏa xài ở trong trận sư diễm hỏa ngang dồn sức đụng đều không được đào thoát, tất cả đều bối rối kêu sợ hãi, ngay cả đứng ngoài quan sát Khang đại trưởng môn cũng không khỏi sợ hãi thán Trận sư ánh mắt kiên định, động thân mà đứng, hai tay kết âm dương ấn, chân đạp thái cực bước. Trong trận nhất thời chóng rống xuất hiện một đoàn màu đỏ huyền hỏa, sinh ra tới liền sẽ đùa lửa tử hỏa sai lúc này, nhìn thấy cái này huyền hỏa dễ thân gần không nổi, tiếp tục phí công dùng răng nanh, lợi thảo va chạm lên cấu thành trận pháp màn ánh sáng, cũng là không làm nên chuyện gì. Màu đỏ huyền hỏa rất nhanh liền đem toàn bộ trận pháp lớp đầy, tự hỏa sai bọn họ tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng rất nhanh chìm xuống, lưu lại tiếp theo phiến than cốc. Thua thiệt cũng không chỉ là tự hỏa sai, từ trận sư từ tứ tượng thủ nguyên trong trận thoát thân mà ra qua đi, khói ân ba người liền coi như tao ương, dựa vào bọn hắn điểm này trợ lý. Căn bản duy trì không nổi trận pháp một lát, chợt liền lâm vào tự hỏa xài trong đai công. Bên trong một cái đại đô hán con trực diện ba cái tự hỏa xài, chỉ trong nháy mắt liền bị phân biệt cắn lấy cổ họng, dưới lưng quần, hậu môn ba chỗ yếu. Bị đau khóc cha chửi mẹ, lại ngay cả một cái chú pháp đều không sử ra được, ba cái tự hỏa xài một trận xe rách, giẽn phần mình cắn xuống một khối huyết nục, đối mặt đại đồ hán con kêu khóc không thấy mày may thương hại, tại chỗ liền đem hắn sống sờ sờ thân. Khóe ngân gặp trong lòng phát run, chỉ cảm thấy ngón tay vụng về không gì sánh được, liên tục bóp sai mấy đạo pháp gấp đến độ toàn thân lỗ chân lông toát ra mồ hôi dịệt, há to miệng, hoảng đến không biết làm sao. Dứt khoát lúc này luyện thi lại ra tay, Khang đại bảo trong tay Linh đang đơn vàng một tiếng, luyện thi chỉ mấy cái đằng tung liền nhảy đến khoai ân trước người, cắn một cái tại đập trước nhất một cái tử hỏa sải trên cổ. Mút vào lên mùi tanh tươi thú huyết luyện thi mới chỉ nghiệm, trực tiếp dùng hai tay đem tử hỏa sải chăm chú bắt, bắt đầu xé ra, một khối lớn huyết nục liền quan da lông liền đồng loạt bị luyện thi giật xuống, tiếp lấy nuốt vào trong miệng, ăn liên tục đứng lên. Mắt thấy đồng bạn bị trước mắt tử khí này, nồng đậm luyện thi bắt trong tay ăn sống đứng lên, tử hỏa bọn họ phẫn nộ sau khi cũng phát lên một trận kinh sợ chi tâm. Bọn chúng nghe thấy hương khí sau đầu hốc dường như tại lúc này lần nữa còn phục minh trong lòng lại lên e ngại, đối mặt luyện thi chỉ dám phát ra thị uy tinh chất gầm nhẹ, lại nhất thời không còn dám có động tác, chủ bước. Trận sư vào lúc này mắt lộ ra tinh quang, vây tay, các nơi trận bản lại tiếp tục chờ xuống trong tay nó. Cái gọi là một chiêu tươi, ăn Khắp Trời ngay tại hắn một lần nữa lấp xong linh thạch, đang muốn bắt chước làm theo luyện thi trước người một đám tử hỏa xài thời điểm tất. Bén nhọn cốt tiểu âm thanh nhưng lại tại trong đường hầm hở vang lên, vẻ vải không tiến lên tử hỏa xài bọn họ giống như an hổ lang thoát mắt tinh, tinh đại bảo nghe được cái này cốt âm thanh sau đúng là không những không giận mà còn cười, chỉ cảm thấy trong tay háo một đồ vật nhỏ đưa đầu ra ngoài, luôn lắc đầu, vì đó chỉ một cái phương hướng. Người trước lần này thần thức tuẩn tiểu kỳ chỉ phương hướng tìm đòi, liền đã khóa lại trong bóng tối đạo trích. Chỉ gặp Khang đại trưởng môn bật cười lớn, Bạch Bì Nha kỳ lần nữa từ trong túi chứa vật bắn tới giữa không trung, độc gan cường tâm lượng trọng cấm chế cho giữa sân tu sĩ phụ lên một tầng áp áp, tạm thời đã ngừng lại hung lệ sói đỏ nhóm thế công. Khang đại bảo lúc này triệt Thuẫn, chút, lộ ra không biết làm sao, nhưng vẫn là trước phun ra một đoạn tử diễm tự địch. Người trước không sợ chút nào, vừa nhấc tay áo, tiểu kỳ trên mặt lộ ra cố gắng biểu lộ, nó gặp cánh giáp lưng bên trên hiện ra một đạo màu vàng mây rùa hư ảnh, bắn ra mà ra, đem tử diễm ngăn cản lại đến. Tiểu kỳ huyết mạch phẩm giai tuy cao, tuổi tác vẫn còn nhỏ, xuất sinh còn không có mấy năm nó mới đưa sẽ đạt đến nhất giai hạ phẩm, nó thiên phú này pháp thuật cản không được tự hỏa xài thủ lĩnh tử diễm quá lâu. Chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt đằng sau, tiểu kỳ mai rùa hư ảnh liền bị tử diễm xung phá, tiểu gia hỏa độ chưa thụ thường, chỉ là trên mặt hiện ra một tia thần sắc bất mãn, lại buồn buồn trở lại trong tay áo. Khang đại bảo bất quá là muốn thử một chút tiểu kỳ đạo pháp chất lượng tự diễm đến liền tới, chỉ gặp Khang đại trưởng môn giao găm trong tay kình xạ mà ra, trực tiếp đem tử diễm phá vỡ hai bên, thế đi không, giảm, trực tiếp vào tử hỏa xài thủ lĩnh mở ra trong miệng, từ phía sau náo nổ tung một cái lỗ tròn, cứu Văn trở lại Khang đại bảo trong tay. Nếu không phải vì nét cái kia dấu đầu lộ đôi ra hỏa đi ra, một cái nhất giai thượng phẩm tử hỏa xài mà tôi, không cần Khang đại trưởng môn phế cái này bao nhiêu công phu không tốt. Bị thân thức hóa lại đạo trích mắt thấy màn này phát giác không đôi đến, cái này đại hán béo hạt lực không chỉ hắn lúc trước hiện lộ ra điều này, một mực là đang diễn trò nhết hắn chỉ gặp hắn thu hồi trong tay cốt tiểu muốn chạy, Khang đại bảo cũng đã đuổi đi theo, người sau đang đuổi nép trên đường vẫn không quên mở miệng lấy loạn người trước tâm thần, ha ha, tốt ta tử, cha ngươi tìm tới ngươi. Cái này một mực tiềm ẩn chỗ tối gầy lồn tu sĩ tu vi mặc dù đồng dạng đã đạt đến luyện khí tầng 7, lại là ba hương dạy cái này trúc cơ đại phái đệ tử. Có thể cả người bạn sự có 9 phần đều tại ngự thú phía trên, thật muốn bằng tự thân bạn sự cùng cùng dai từng đôi trăm giết, có lẽ chỉ có thể cùng trong tán tu một chút nhân vật lợi hại đỏ suốt một hai, không có khả năng cùng Khang đại trưởng môn cùng nhau đỉnh trống lại. Thế là lúc này phụ nhất bị Khang đại bảo tra được hành tung. Hắn liền không làm hắn muốn, chỉ một lòng gọi đến Tử Hỏa Sai cứu mạng, tố tiềm hộ hắn trốn chạy. Tử Hỏa Sai là thân hình mạnh mẽ không giả, nhưng lại vẫn là không có Khang đại trưởng môn tới cũng nhanh. Người sau tại tiến lên bên trong trong mắt linh quang tụ tập không ngừng, chỉ trong chốc lát công phù, một đôi con người lại huấn làm màu vàng. Gây lồn tu sĩ hiểu được cái này đại hán béo con đồng thuật lợi hại, dưới chân bộ pháp không ngừng, tế ra một cái hình thú tiểu đỉnh che đậy tại sau lưng. Phá vọng mắt vàng đánh vào trên chiếc đỉnh nhỏ, người trước tang giá, người sau thì ông ông tắc hưởng, dường như phát ra một tiếng gào hét. Gây lộn tu sĩ cũng không thấy tốt, bị chấn động đến phun ra một ngụm nịch tâm chi huyết, dưới chân bộ pháp cũng loạn cả lên, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, cái này thô Hán đồng thuật lại so ta trước đó trong dữ liệu còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Chiếc đỉnh nhỏ này thế nhưng là hán tốn không ít tâm tư mới từ cái kia thô Hành sư tỷ trong tay lừa gạt tới nhất giai cực phẩm phòng ngự pháp khí. Mặc dù bởi vì thời gian không kịp, còn chưa tế luyện thành bản mệnh pháp khí, nhưng nó phòng ngự hiệu lực cũng là không thể khinh thường, cách tiểu đỉnh, chính mình thế mà đều dưới một kích này chịu nặng như thế thương. Mẹ, là Tiên Vương bắt đạn nào cùng lão tử nói cái này, họ khang chính là cái sẽ chỉ khi nhục phụ nhân mị vắt tính tính tới. Gầy lồn trong lòng tu sĩ chửi loạn một trận, nhưng cũng hoàn mị suy nghĩ nhiều, lúc này chuyện trọng yếu nhất là bảo mệnh. Có thể nghĩ muốn bảo mệnh nào có dễ dàng như vậy. Khang đại bảo trải qua tham dò phía dưới, không sai biệt lắm đã đánh giá ra cái này gây lùn tu sĩ sâu cạn. Lại là một đạo phá vọng mắt vàng, hình thú tiểu đỉnh lại ngăn không được, gây mất cùng gây lùn tu sĩ liên hệ, bị toàn bộ đánh bay ra ngoài. Khang đại trưởng môn tiết kiệm tính tình nhìn thấy đồ tốt này tự nhiên muốn đem nó thu lại, với tay, liền đem tiểu đỉnh đặt vào trong túi. Gầy lồn tu sĩ lại đã sớm chuẩn bị, xin chịu sau một kích, mạnh nuốt vào trong miệng máu tươi, mượn cỗ này lực đẩy, bước nhanh phóng ra rững về một chỗ tối hấu nhảy xuống. Khang đại bảo bởi vì Thu Tiếu đỉnh động tác chậm một nhịp, phá vọng mắt vàng chính tái phát, liền gặp gầy lùn tu sĩ đối diện xuất hiện một người, nó trên trán có nửa đóa ấn ký hoa mai, phong thái chắc tuyệt đỉnh. Cổn Thạch Đức nhìn hào hoa phong nhã, bất ngờ lại có chiêu này như vậy cương manh trợ pháp. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn chạm mặt tới gầy lùn tu sĩ một chút, mở ra tay trái, năm ngón tay đầu bỗng nhiên nắm chặt bóp thành nắm đấm. Người sau chỉ cảm thấy mình bị một cái bàn tay vô hình bắt, lại ngay cả âm thanh đau nhức đều không tiêu được chỉ gặp hắn một tấm trên mặt xấu hiện ra bi sắc, một trận khách lạm khách lạm âm thanh qua đi, nguyên điệu cũng chỉ còn lại có một đống huyết thủy trên não. Khang đại trưởng môn ở bên thấy thốn thức không thôi, hắn lúc trước chỉ thấy cuộn thạch đức trên mặt nửa đóa hoa mai, lại không thấy người sau trên mặt buổi rối. Vừa nghĩ tới tiến lên hành lễ bái kiến, đã thấy cuộn thạch đức đã cực nhanh từ bên cạnh mình lướt qua, ngay cả cái dư thừa lời không muốn nói thêm, chỉ quát to một tiếng, chạy. Cảm tạ các vị đội đọc, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận. Cảm ơn mọi người.